Đường Cảnh Vân tiên sinh đừng có gấp trở về chữa thương nha, dù sao ta cũng chỉ dùng 3 thành thực lực, ngươi nghỉ ngơi một hồi là tốt. Hiện tại, ngươi trước tuyên bố một chút so tại kết quả mà bằng không ai biết thắng bại như thế nào. Cách đó không xa, Đỗ Phi Vân thanh âm truyền đến nó trêu chọc cùng niệm ai, tại Đường Cảnh Vân thai là như vậy chói thai cùng quét tâm, trước đó hắn lấy ác độc luôn ngữ nói móc đồ ra, hiện tại đến tin mình, mới hiểu được những lời này là cỡ nào khiến người nổi giận cùng phát điên. Nhưng, sự thật đang ở trước mắt, hắn không thể không thừa nhận, cho dù hắn thua, thua không hiểu đâu cũng thua rất chật vấn, nhưng hắn không muốn mất lý trí cùng phong độ. Là Lao phu khinh địch chủ quan, lão phu nhận thua. Đường Cảnh Vân xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, tiếng nói uy nghiêm đến từ điểm. Đương nhiên, nếu như hắn nói chuyện lúc khuôn mặt cùng miệng không một mực run rẩy run run lời nói, chắc hẳn sẽ rất có khí thế. Hiện tại a, toàn thân luân chiến, đỉnh đầu bốc khói. Khuôn mặt vặn vẹo hắn nhìn qua chỉ có bờ cười. Đại điện chi, nghị luận ở Mỹ, người người đều tại châu đầu ghé tai, ánh mắt đều tụ tập tại Đỗ Phi Vân trên thân. Đại đa số người đều biết cùng hiểu rõ Đường Cảnh Vân, biết hắn thực lực có cao thâm cỡ nào khó lường, thế là liền càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, Đỗ Phi Vân như thế chỉ là một cái độ kiếp cảnh tu sĩ, là làm sao làm được đây hết vậy? Hừ. Đỗ Phi Vân ngươi chớ có cản dỡ đắc ý, Cảnh Vân đạo hưu hắn là chủ quan khinh địch, mới ngươi mưu mẹo nham hiểm, hiện tại để lão phu đến chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi đến tuột cũng có năng lực gì. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, Đường Cảnh Vân trật vật bại lui, lại lập tức lại có người đứng ra chỉ mặt gọi tên hướng Đỗ Phi Vân khiêu chiến. Đỗ Phi Vân ngẩng đầu, hướng phía sau xem xét, đứng lên người chính là một cái lao đầu dâu bạc, lúc đầu người này tướng mạo hòa ái khí chất siêu nhiên, hơi có chút tiên phong đạo cốt mặt mũi hiền lành bộ dáng, nhưng giờ phút này lại là không giận tự uy, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm cùng oán giận. Đỗ Phi Vân nhận biết tu sĩ này, người này là tộc Tám Tông chi cửa đông nhà gia chủ, cửa đông Tối Mưa. Cửa đông thế gia ẩn cư thế ngoại, đã có triệu năm chưa từng xuất đầu lộ diện, lộ ra rất là thần bí, Đỗ Phi Vân đối với người này không có gì hiểu rõ chỉ biết thân phận của hắn, về phần thực lực cảnh giới lại là mơ hồ không rõ. Đương nhiên, thực lực đạt tới hắn trình độ như vậy về sau, chỉ cần hơi cảm ứng một chút cửa đông thổi mưa khí thức, cùng nó quanh thân khí chẳng cùng pháp lực, liền có thể đại khái phỏng đoán ra người này thực lực cảnh giới. Mạnh, rất mạnh. Mạnh phi thường. Đây chính là Đỗ Phi Vân cảm giác, hắn linh thức một khi tiếp xúc cửa đông thổi mưa quanh người mười trượng, liền như bùn nhu nhập hải, sang ngút ngàn dặm không tin tức, căn bản không thể thẩm thấu nó. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích Đó chính là cửa đông thổi mưa tự thân, có được một tầng cường đại đến cực điểm tầng bảo hộ, không chỉ có thể ngăn cách pháp lực, còn có thể ngăn cản linh thức. Ngay cả Đỗ Phi Vân cái này có thể so chân tiên linh thức đều tham dò không đến, đó chỉ có thể nói người này thực lực chí ít đạt tới chân tiên cảnh giới. Đỗ Phi Vân tâm ngưng thần đề phòng, hắn có thể cảm giác được, cửa đông thổi mưa so với đường cảnh Vân đến càng lợi hại hơn, hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Đỗ Phi Vân, mối ngươi cùng cảnh Vân đạo hưu so tài, mặc dù người may mắn chiến thắng, nhưng không thể phục chúng. Lão phu liền đại biểu các vị đạo hưu đến khảo giáo một chút ngươi. Mới là ngươi hướng Cảnh Vân đạo hữu công một quyền, hiện tại Lao phu muốn cùng ngươi so tài, ngươi có dám hay không tiếp ta một quyền?" Cửa Đông thổi mưa đứng ngạo nghễ tại chỗ, thần sắc ngạo nghễ, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Đỗ Phi Vân, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Không rõ ràng tình huống người, còn tưởng rằng người này trượng nghĩa xuất thủ, vì đường Cảnh Vân bên vực kẻ yếu, chút cân giận. Nhưng số ít người đều đoán được, Cửa Đông thổi mưa mới sẽ không hảo tâm như vậy, hắn cũng có mình mục đích. Cửa Đông nhà cùng Vô Thượng Tông không có gì nguồn gốc, ngược lại có chút good mắc. Hắn 5 lần 7 lượt nâng lên đường cảnh vân là bại, nhục nhã đường cảnh vân đồng thời, tâm tự nhiên thoải mái, mà khác hắn cũng muốn thừa cơ khiêu chiến Đỗ Phi Vân. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Đỗ Phi Vân, vậy liền biểu thị cửa Đông nhà so Vô Thượng Tông cường đại, đồng thời hắn cũng có tư cách tranh đoạt thống lĩnh vị trí. Thấy cửa Đông thổi mưa khí thế hùng hổ mà đến, Đỗ Phi Vân tâm cân nhắc suy đoán, đứng ở tại chỗ trầm mặc không nói, cửa Đông thổi mưa còn tưởng rằng hắn e ngại, thế là càng thêm phất lỗi, đáp ý cười lớn, thống lĩnh trước. Chỉ có đức có thực lực cường giả mới có thể cư trì. Người đỗ ra hai cái vạn bối tu hành thời gian ngắn ngủi, không gọi được đức cao vọng trọng, thực lực cũng là qua quyết bình bình, nếu là ngươi e ngại một trận chiến, vậy liền sớm làm trở về nghỉ ngơi đi. Hừ, một đồi chi cách, cũng là có ý khác ra hỏa. Đỗ Phi vân ngẩn đầu lên, khinh thường liếc cửa Đông thổi mưa một chút, miệng nói thầm. Trận, hắn đem miệng vỏ trái cây phun ra. Vỗ vỗ tay nhằm hướng Đông cửa thổi mưa nói, thôi được, đã lao đầu ngựa như thế có hào hứng, vậy ta liền chơi cùng ngươi một chút. Bất quá, các ngươi nếu là từng cái khiêu chiến ta lời nói, vậy ta chẳng phải là muốn bận bịu chết. Đỗ Phi Vân đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn qua rất nhiều thế lực tu sĩ các đại năng nói, ta biết, các ngươi có rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy ta đô ra chiếm cơ thống lĩnh chi vị, thống soái tộc tám tông cùng thiên hạ tu sĩ, hôm nay các ngươi đều muốn đánh bại cha con chúng ta, các ngươi nghĩ dương danh lập vạn, muốn tranh đoạt thống lĩnh trước. Hiện tại, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể tới khiêu chiến ta hoặc là phụ thân ta. Nhưng là, nghĩ muốn khiêu chiến cha con chúng ta hai người, nhất định phải xuất ra một kiện tiên gia pháp bảo tới làm tiền đặc cược. Nếu như các ngươi thắng, pháp bảo trả lại, các ngươi có tư cách tranh đoạt thống L. Nhỡ trước, nếu như các ngươi bại, pháp bảo liền trở về ta đô ra tất cả. Đỗ Phi Vân tiếng như hồng trung nói xong lời nói này, liền trở lại mây trên này, lại ưu thai du thai uống rượu ăn quả đi. Đại điện rất nhiều thế lực các tu sĩ lại là ồn ào sôi trào lên, người người đều là lòng đầy căm phẫn, biểu lộ hoán giận sục sôi chỉ trích Đô Phi Vân phụ tử. Mỗi cái người khiêu chiến xuất ra một kiện tiên khí pháp bảo, Ngươi khi tiên khí pháp bảo là cả rốt cái trắng. Ở đây thế lực đều là huyền hoàng đỉnh tiêm thế lực không, dạ, mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều có như vậy mấy món tiên khí pháp bảo, nhưng đây đều là trấn phái trấn tông tuyệt thế bảo vật, há có thể lấy ra làm tiền đặt cược. Đỗ Phi Vân, ngươi quá mơ ngộng hao huyền, ngươi quá phế lối. Đỗ gia tiểu tử, ngươi quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đại điện, mọi người biểu lộ tức giận mở miệng quát lớn Đỗ Phi Vân hai cha con, trong lúc nhất thời chạng diện ồn ào làm âm ỉ một mạnh. Đối mặt mọi người chỉ trích quát hỏi Đỗ Phi Vân phụ tử lại là ngồi ngay ngắn như tùng, bình chân như vậy uống rượu thường trà, mảy may không để ý tới. Cuối cùng, thấy mọi người còn không có yên tĩnh ý tứ, Đỗ Phi Vân như mày, đứng dậy chỉ vào mọi người chính là không kiên nhân mắng, là các người muốn tranh đoạt thống lĩnh trước, là các ngươi muốn khiêu chiến tra con chúng ta, hiện tại ta định ra quy tắc cùng tiền đặc cược. Các ngươi yêu có đánh hay không, không đánh liền cho ta nhắm lại các ngươi hoa cúc. đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 671, còn có ai không phụng. Tiên khí quá mức chân quý, nhưng thống linh chức vị lại là như vậy làm lòng người động, thế là trong đại điện rất nhiều thế lực các cường giả xoắn xuýt, huyên náo hồi lâu. Làm sao Đô Phi vân quyết giữ ý mình, thái độ mười điểm cường ngạnh, ai không cầm tiên khí làm tiền đặt cược, hắn liền không cùng nó so tài, chỉ làm cho mọi người hận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác quyền chủ động ở chỗ hắn, mọi người cũng chỉ có thể thỏa hiệp, mà lại nhân hoàng cũng ở tại chỗ, mọi người cũng không thể động dùng vũ lực giải quyết, cuối cùng chỉ có thể tuân theo Đô Phi vân chế định quy tắc tới. Sự thật đúng là như thế. Đỗ Phi Vân mỏ thấy lòng của mọi người bên trong, dễ như chở bàn tay đem mọi người đùa bỡn tại vô tay, dù sao là 6 tộc 8 tông nhóm thế lực tới khiêu chiến đô ra, lại không phải hắn đi tìm người khác khiêu chiến. Người yêu có đánh hay không, người không nỡ một kiện tiên khí, tông môn khác gia tộc bỏ được, không đánh liền trở ở một bên, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân cái này còn có ai không phục. A làm cũng đưa đến tác dụng rất lớn, chí ít, có thật nhiều thế lực các tu sĩ bắt đầu đước lượng phỏng đoán đô ra phụ tử thực lực. Tuyệt đại đa số thế lực các tu sĩ đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, không còn sốt ruột tại đánh bại Đỗ gia phụ tử hai người. Thế lực khác có thể lựa chọn trầm mặt cùng quan sát, nhưng cửa Đông Thế gia cửa Đông thổi mưa lại không thể, hắn đã đứng ra đưa ra muốn khiêu chiến Đỗ Phi Vân, hiện tại nếu là lầm chặn lui bước, sẽ chỉ làm rất nhiều thế lực chế nhạo. Mà lại, tiên khí pháp bảo mặc dù chân quý, lấy cửa Đông Thế gia ngàn vạn năm nội tình, cũng vẫn là có mấy kiện. Lại nói, cửa Đông thổi mưa lòng tin tràn đầy, đánh bại Đỗ Phi Vân quả thực là trong ngay mắt, cho dù xuất ra một kiện tiên khí pháp bảo đến Đỗ Phi Vân cũng không có bản sự kia lấy đi. huống hồ, hồ Đỗ Phi Vân đưa ra yêu cầu này, tại cửa Đông Thổi Mưa xem ra, đây chính là trột dạ cùng gan hàn biểu hiện, hắn không dám ứng chiến, mới không thèm nói đạo lý đưa ra cái này yêu cầu vô lý, cho nên nghĩ tới đây hắn liền càng thêm ung dung tự tin. Đỗ Phi Vân, ngươi hãy nhìn kỹ, đây là chúng ta cửa Đông thế gia tuyệt thế chân bảo một trong, Tiên Khí Nguyên tội kiếm, cũng là lao phu đời này tình cảm chân thành bội kiếm pháp bảo. Cửa Đông Thổi Mưa lòng tin 10 phần dậm chân đi tới Đỗ trước người. Đưa tay triệu ra một đạo bạch quang, mở mịn giữa bạch quang có một đạo như du long kiếm mang, chính là còn có ai không phủ. Tiên kiếm nguyên tội, vật này từ tiên giới lưu lạc mà ra, nghe nói chính là một vị tiên vương luyện chế, uy lực tuyệt luân, bá đạo vô song, có thể chạm diệt chư thiên tội nghiệp. Đỗ Phi Vân đưa tay đem bảo kiếm tiếp nhận, thả ở trước mắt tinh tế do xét, lấy pháp lực cảm ứng về sau, thần sắc nghiêm túc tự lầm bẩm, "Ân, kiếm coi như không tệ, chính là ngoại hình không thế nào xoáy khí, ta sử dụng tới có chút không quá thuận tay, hay là phải luyện chế lại một lần một chút mới được." Hừ, thật sự là không biết mùi vị, ngươi quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Ngươi cho rằng lão phu món pháp bảo này, ngươi có tư cách lấy đi sao? Mặc dù Đỗ Phi Vân nói thầm rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị cửa đông thổi mưa nghe tới, lập tức liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát lớn Đỗ Phi Vân, trên mặt đều là cười lạnh cùng xem thường. Haha, ha, không có ý tứ, hơi sốt ruột một điểm. Đỗ Phi Vân làm ra một bộ con hình, lúng túng gãi gãi đầu. Tiểu tử, ngươi lại vận công phòng ngự đi, lão phu một chiêu này khiến cho chính là quỷ phụ thần công tiên thuật. Chuyện tự từ tiên giới tiên vương tuyệt học. Tiên thuật này cuồng bạo lăng lệ đến cực điểm, tại chư thiên vạn giới, nhưng sắp xếp trước bà, ngươi nếu là hiện tại cầu xin tha thứ nhận vua, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cửa đông thổi mưa tại không trung đứng vững, đưa tay tại trước mặt vạch ra đường vòng cung vật công, mênh mông tiên linh lực cuồn cuộn mà đến, dẫn động thiên địa chi huy, đem tất sinh ra pháp lực đều chút xuống tại hữu quyền của hắn bên trong. Một chiêu này sử xuất, toàn bộ đại điện bên trong cung vị đó trì trệ, thời gian cùng không gian đều tựa hồ ngưng kết sắt Ngay cả không gian bích lũy đều đang run dậy cùng băng liệt. Con cóc đánh áp, khẩu khí thật lớn, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Thấy cửa Đông thổi mưa mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nghiêm trang khó lạc, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy buồn cười, dưới chân Y Nguyên bất đinh bất bắt đứng, sắc mặt toàn vô giới chuẩn bị, còn khinh miệt nhắm hướng Đông, cửa thổi mưa ngoắc ngoắc đầu ngón tay. "Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết." Cửa Đông thổi mưa bị hắn làm nhục như vậy, lập tức lửa giận mạnh mẽ bộc phát, rốt cuộc không ngừng lại, uy quyền liền hướng đỉnh đầu xuống. Quỷ phủ thần công tiên thuật lực nháy mắt bộc phát ra. Đại điện bên trong trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo vô hình cự phủ, khai thiên tịch địa hướng Đỗ Phi Vân chém xuống. Ông, kia vô hình cự phủ, ẩn chứa cựu thiên thập địa uy lực, cũng áp xúc một vị chân tiên cảnh cường giả tất sinh ra pháp lực, cường đại đến đủ để chạm phá huyền hoàng thế giới, đem đại lục cắt đứt nguyên ép. Chính là cường đại như vậy đến uy lực khó mà tin nổi, áp xúc thành một thanh mười trượng lớn nhỏ vô ảnh, toàn bộ đều đánh trúng tại Đỗ Phi Vân đỉnh đầu. Chết đi cho ta. Cự phủ đánh trúng Đỗ Phi Vân đỉnh đầu trong mắt ấy, cửa đông thổi mưa trong tiếng hít thở. Âm thanh chấn hoàn vũ hét lớn. Ước vạn đạo kim sắc tiên linh pháp lực bao phủ bên trong, do người đáng sợ màu đen búa ảnh phía dưới, tâm thần căng cứng mọi người chỉ thấy, Đỗ Phi Vân Ý Nguyên hững hờ đứng tại không trung, trong miệng nhai nuốt lấy quả, không có sử dụng pháp bảo để ngăn cản, chỉ dùng hộ thân pháp lực bảo hộ lấy chính mình. Buồn cười, vô tri, còn vọng tới cực điểm. Chẳng lẽ hắn coi là, chỉ dựa vào hắn hộ thân pháp lực, liền có thể ngăn cản quỷ phụ thần công tiên tuật sao? Hắn cho là hắn là thiên tiên, thiên vương sao? Hắn chỉ là khu khu một cái độ kiếp cảnh tu sĩ. Sao dám dạng này xem thường một vị chân tiên cường giả? Một khắc này, đại điện bên trong rất nhiều tu sĩ các đại năng, rung động trong lòng cùng hống, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tiểu tử này đến tột cùng là một cái như thế nào ra hỏa. Có lẽ, hắn là cái kẻ ngu đi. Cũng chỉ có đồ đần mới sẽ như thế khinh địch chủ quan, xem thường một vị chân tiên toàn lực công kích. Đổi lại ở đây bất kỳ tu sĩ nào, bọn hắn đều tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng Đỗ Phi vân hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, mà lại là như vậy thẳng nhiên, hứng hở Tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Quỷ phủ thần công tiên thuật hung hăng đánh trúng hắn, đầy trời kim sắc tiên linh lực đều hóa thành lưỡi dao đâm tiến vào trong cơ thể của hắn, kia to lớn màu đen đố ảnh, đủ để triển khai một phương thế giới, phá diệt chân tiên linh hồn công kích, cũng toàn bộ từ đô phi vân Đình đầu, bổ tiến vào trong cơ thể của hắn. Haha, ha, ha ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửa Đông thổi mưa chưa hề bị khinh thị như vậy qua, chỉ là một cái độ kiếp cảnh tu sĩ cũng dám xem thường công kích của hắn, hắn đã la giận quá thành cười. Nhưng mà, tiếng nói của hắn rơi xuống, lại đột nhiên thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, giống như bị bóp lấy cổ đồng dạng, hai mắt trừng giống trứng gà đồng dạng, trong cổ lạc lạc rung động, làm thế nào cũng nói không ra lời. A, đánh hết à? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm chuyển đến, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại điện. Đại điện bên trong, tính mịch tới cực điểm, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đỉnh chỉ hô hấp, sắc mặt cứng đờ nhìn qua giữa sân cái kia tiểu tử quần vọng. Hắn lông tóc không thương, không ít một sợi tóc, thậm chí quần áo đều không có loạn, mặt không đỏ hơi thở không gấp cũng không có pháp lực ba động dư ba, thật giống như một mực tại kia ăn tĩnh uống trà ăn quả đồng dạng. Cái này sao có thể? Đây chính là quỷ phủ thần công tiên thuật A, chư thiên vạn giới đều uy danh hiển hách tuyệt học a. Rõ ràng hắn đã bị tiên thuật đánh trúng, làm sao có thể còn bình yên vô sự, lông tóc không thương? Lòng của mọi người bên trong cùng hống, một màn này rung động thật sâu, tra đạp lấy trái tim của bọn hắn, bọn hắn thật lâu không thể tiếp nhận sự thật này. Cửa đông thổi mưa cũng thế, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, thân thể rất nhỏ run rẩy kia là trong lòng phẫn nộ kiềm chế tới cực điểm đưa đến, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Đỗ Phi Vân cái gì cũng không làm, lại đem hắn tất sinh ra pháp lực tuyệt học cho kháng trụ, mà lại lông tóc không thương. Nhất là, Đỗ Phi Vân một câu kia a, đánh hết à? Càng là giống một thanh đao nhọn đồng dạng, hung hăng quét lấy hắn tâm, giống như một cái vang rọi cái tát, hung hăng đánh trên mặt của hắn, để hắn nổi giận đến cơ hồ mất lý trí. Cái này sao có thể? Ta không tin. Ngươi chỉ là sâu kiến đồng dạng độ kiếp cảnh tu sĩ à. Cửa Đông thổi mưa giờ khắc này lòng như trong muội, trước đó trong lòng của hắn chế giễu Đường Cảnh Vân, giờ khắc này tỉnh cảnh lại làm cho hắn càng thêm xấu hổ giận dữ muốn chết. Người đi chết đi. Cửa Đông thổi mưa không thể tiếp nhận kết quả này, hắn không có thể làm cho mình cùng cửa đông thế ra một thế anh danh hủy ở đây, hắn gánh không nổi cái mặt này. Cho nên, cơn nộ phía dưới, hắn lần nữa tế lên khắc một đạo tuyệt học, giống nhau là tiên thuật, hung hăng hướng Đỗ Phi Vân một quyền vánh tới. Oanh! Bá! Đại điện đang lay động, mây đại tại chấn động, không khí hoàn toàn biến mất. Đầy trời chỉ có kim sắc tiên linh lực cùng pháp lực mạnh vỡ, kia cùng bạo đến cực điểm sóng xung kích, khiến cho bốn phía vô số tù vi hơi thấp tu sĩ, đều sát mặt tái nhật khỏe miệng chảy máu. Nhưng là, cái kia vi lực dọa người tiên thuật đánh xuống, Đỗ Phi Vân vẫn như cũ bình yên vô sự, hắn lông tóc không thương đứng tại chỗ, hứng hở nhai lấy quả, khỏe miệng mang theo một vòng ý cười, nhìn qua cửa đồng tỏi mưa, lung lay hai ngón tay nói, "Quần thứ hai à, lấy thêm một kiện tiên khí tới đi." Đây không có khả năng. Ta không tin, đây tuyệt đối không là thật, ngươi rõ ràng chỉ là độ kiếp cảnh thực lực a. Cửa đông thổi mưa giờ phút này giống như bị điền, ngoại giới bất kỳ thanh âm gì vang động đều nghe không vào, cả cái linh hồn, toàn bộ trong lòng đều chỉ có kia vô biên phẫn nộ cùng rung động, không thể tin. Trích tinh ô nguyệt đại tiên thuật, cửa đông thổi mưa lần nữa gào thét lên tiếng, giống như một đầu hồng hoang cự thú, hóa thành cao hàng trăm trượng, thế lên tuyệt học giữ nhà đại tiên thuật, trong miệng phun ra huyết tiễn, không tiếc hao phí vạn năm thọ nguyên lấy ra tăng đạo này đại tiên thuật uy lực, lần nữa hướng đô phi vân hung hăng đánh xuống. Huyền hoàng bên ngoài, giữa không trung, tính ra hàng trăm tinh thần, đều bị cửa đông thổi mưa đại tiên thuật cho cầm nã, nhào nặn nghiền thành một đạo nguyệt nha tấm lụa, hiện ra trong sáng tuyết ánh sáng trắng hoa, mang theo trảm diệt hết thảy uy thế, hướng Đỗ Phi Vân đánh xuống. Vào ảnh, Bá đạo, lang lệ, băng lãnh đến cực hạn nguyệt nha tấm lụa, hung hăng đánh trúng Đỗ Phi Vân, lại ầm ầm vỡ ra, hóa thành ánh sao đầy trời điểm điểm, nhao nhao tiến vào Đỗ Phi Vân thể nội, từ từ biến mất không thấy gì nữa, trong đại điện cũng khôi phục như thường. Hồi lâu sau, lại hướng giữa sân nhìn lại, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, miệng im lặng mở lớn. Rất nhiều người gương mặt cùng hốc mắt cũng nhịn không được co quắp, trong lòng cuồng hống lấy quái vật, yêu nghiệt. Đỗ Phi Vân Như cũ lông tóc không thương đứng tại chỗ, trong miệng nhai lấy quả, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Mà cửa Đông Thổi Mưa, từ không trung ngã xuống đất, chán nản nằm sấp trên mặt đất, khỏe miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhật khí tức hỗn loạn, người cũng giống như người điên, không ngừng mà tự mình lầm bẩm, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Bài Đủ Sệ ấp, cung cấp quyển sách. Nhân hoàng bị hạ, cửa Đông Thổi Mưa làm trái khiêu chiến quy tắc, lúc đầu đã nói xong là một quyền. Hắn lại xuất thủ ba lần, dựa theo quy củ hắn cần bồi thường thường cho ta ba kiện tiên khí pháp bảo, còn xin nhân hoàng bệ hạ định đoạt. Đỗ Phi Vân hướng Nhân hoàng thi lễ một cái, một phen nói ra, lập tức để trong đại điện mọi người sắc mặt cổ quái, nhao nhao hướng kia người điền cửa đông tối mưa, ném đi ánh mắt đồng tình. Nhân hoàng lộ ra một tia nhỏ không thể thấy ý cười, chậc gật đầu gật đầu, Đỗ Phi Vân thấy thế, lúc này mới xoay người lại, hứng hờ nhìn qua ở đây rất nhiều thế lực tu sĩ đại năng nói, còn có ai không phục? Chi bằng đứng ra. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 672, nối liền trời đất cự thủ. Đỗ Phi Vân thay đổi trước đó kia hứng hở tư thái, hai tay thả lỏng phía sau, tại không trung chậm rãi giã bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ nghệ thiên hạ, một cổ bá đạo tuyệt luân uy thế thản nhiên sinh ra, ánh mắt của hắn sáng rực đảo qua bốn phía mây thai thượng các thế lực lớn các tu sĩ, chiến ý ngang nhiên. Còn có ai? Đứng ra. Hắn lần nữa hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp đại điện, rất nhiều mây trên lại tu sĩ các đại năng, lại không một người nhìn thẳng hắn, không, có người lên tiếng trả lời. Càng không người ứng chiến, trong đại điện bầu không khí ngưng trọng, 10 điểm im miệng không nói. Có lẽ, chư phương thế lực tu sĩ các đại năng cũng không phải là e ngại Đỗ Phi Vân thực lực, dù sao hắn chỉ là khu khu một cái độ kiếp cảnh tu sĩ thôi, lấy mọi người có thể so chân tiên thực lực, tuyệt không đến mức e ngại. Có thể không người lên tiếng trả lời, không người nối liền trời đất cự thủ ứng chiến, thực tế là Đỗ Phi Vân thực lực quá mức thần bí cùng quỷ dị. Hắn chỉ có độ kiếp cảnh thực lực, ngay cả thiên kiếp đều chưa từng vượt qua, đây là liếc qua thấy ngay, lấy ở đây rất nhiều đại năng bản lĩnh. Độ phi văn thực lực cảnh giới có thể nói là một chút liền có thể xem thấu. Có thể để người trăm mối vẫn không có cách giải chính là, hắn chỉ có chỉ là độ kiếp cảnh thực lực, lại một quyền đem chân tiên cảnh thực lực đường cảnh vân cho đánh thành trọng thương, thất không bốc khói đỉnh đầu nhóm lửa, phản phất bị lôi đỉnh chém thành cho bụi. Chỉ nương tựa theo chỉ là độ kiếp cảnh thực lực, hắn quả thực là lông tóc không thương kháng trụ cửa đông tỏi mưa công kích, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cửa đông tỏi mưa, đây chính là chân tiên cảnh hậu kỳ cường giả, vận dụng tuyệt học tiên thuật cùng vương phẩm tiên khí về sau, Nó chiến lược hoàn toàn nhưng cùng Thiên Tiên Cường giả một trận chiến, thế nhưng là hắn liên tiếp ba đạo tiên thuật, đều không thể tổn thương Đố Phi Vân dù là một sợi tóc. Quá bất khả tư nghị, quá thần bí quỷ dị. Cường đại thần bí mà quỷ dị, đây chính là mọi người đối Đố Phi Vân đánh giá cùng nhận biết. Địch nhân cường đại không đáng sợ, đáng sợ là hoàn toàn không biết ngả nghỉnh, không biết nên như thế nào hạ thủ, đây mới là mọi người kiêng kỵ nguyên nhân. Vì tranh đoạn thống linh trước, xuất ra một kiện tiên khí pháp bảo đến, đi đối phó dạng này một cái thần bí quỷ dị ra hỏa, đây là tất cả mọi người chuyện không muốn làm. Mà lại, có đường cảnh vân cùng nối liền trời đất cự cử thủ cửa đông thổi mưa ví dụ phía trước, ai cũng không muốn lại đi trêu chọc Đô Phi Vân. La Lấy, đang trầm tư, thương thảo đàm phán hòa bình luận hồi lâu sau, chư phương thế lực các đại năng nương nhau, nhau quyết định ngập miệng không nói, tại không có tham dò rõ ràng Đỗ Phi Vân nội tình trước đó, bọn hắn tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, sinh thêm sự cố. Bản hoàng bổ nhiệm Đỗ ra làm thống lĩnh, chư vị đồng đạo trong lòng không phục, hiện nay, so tài khiêu chiến cũng là chính các ngươi nói ra, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, đã không có người lại đứng ra khiêu chiến. Như vậy bản hoàng nhất định các ngươi đều đồng ý này hạng bổ nhiệm. Đã như vậy, kia bản hoàng liền là đô ra ban bố thống lĩnh thủ ấn, ngày mai đêm sẽ mở ra Thánh Vô Phá kho, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trong đại điện trầm mặc hồi lâu, Nhân hoàng Lục Nhân lúc này mới đứng dậy, mặt mỉm cười nhìn qua phía dưới đám người, tuyên bố mệnh lệnh. Mây trên đài rất nhiều thế lực các đại năng, mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Sau đó, tại trên đại điện, mọi người chứng kiến phía dưới Đỗ Phi Vân phụ tử tiến lên tiếp nhận nhân hoàng ban bố thống lĩnh tu ấn, trở thành Huyền Hoàng tu sĩ giới thống lĩnh, thống ngự 6 tộc 8 tông cùng bắt hoang tu sĩ. Ngày mai, nhân hoàng sẽ mang lĩnh mọi người, trước đi mở ra Thánh Võ Pháp Kho, tại Thánh Võ Pháp Kho bên trong tổn phóng long đỉnh mấy triệu năm qua tích xúc pháp bảo cùng tài nguyên, cùng các loại cổ quái kỳ lạ chân bảo. Vì ứng đối Long đế xuất lĩnh long giới cường giả, long đỉnh tại triệu năm về sau hôm nay, lại một lần nữa mở ra pháp kho, lấy ra trong đó pháp bảo quý hiếm đến vũ trang mọi người. Đương nhiên, làm Huyền Hoàng tu sĩ giới thống lĩnh Đỗ Gia tự nhiên là có tư cách ưu tiên lựa chọn tài nguyên cùng pháp bảo, thậm chí có thật nhiều ngoài định mức ưu đãi. Việc nơi này, đám người mang tâm sự riêng, nhau nhau rời khỏi đại điện, tiến đến chỗ ở nghỉ ngơi, Đỗ Phi Vân phụ tử thì vội vàng rời đi Long Thành, chạy về Hoàng Phong trấn Đô Gia. Mấy ngày nay, liễu giao thành tiểu đại địa trí tôn bảo thể, tu luyện có thể nói là một ngày nản dặm, thực lực tiến triển thần tốc, tối nay liền muốn xung kích tạo vật cảnh bình cảnh, Đỗ Như Phong hai người đây là muốn chạy về vì nàng hồ pháp. Long Thành khoảng cách Hoàng Phong trấn có khoảng cách 1000 vận dặm. Hai người lại làm một bước ngắn dặm, mấy chục cái hô hấp ở giữa liền chạy về đô phủ. Về đến trong nhà về sau, hai người lập tức tiến về đỗ phủ trong mặt thất, liền thấy Liêu Giao Chính ngồi ngay ngắn bên trong mặt thất, quanh người bày đầy linh đan rượu dược cùng ngọc giản, dưới người nàng một khối thổ hoàng sắc phiến đá khoảng chừng 10 triệu phương viên, trong đó khắp đầy huyền diệu pháp trận, ngay tại tụ tập 10 triệu bên trong phương viên thổ linh chi lực, phụ trợ Liêu Giao luyện công xung quan. Hai người cảm ứng được Liễu Giao khí tức ổn định bằng bạc, nó pháp lực vận chuyển trôi chảy tự nhiên, mà lại bành như đại dương đại hà. Lúc này mới trong lòng an tâm một chút, liền ngồi ngay ngắn nั่ง bên cạnh, cũng cùng nhau tu luyện, dẫn động thiên địa linh khí hiệp trợ nàng. Trung Châu chín trên thành không, huyền hoàng thế giới bên ngoài, rách nát bắt đầu khí quyển bên trong, có mấy đạo thân ảnh chính nhận ngấp ở đây, trong đó người cầm đầu thân mang một thân trường bảo màu xanh biếc, đầu đội đạo quan tát đuôi tóc, bên hông treo lấy đai ngọc cùng lưu ly li hoàn bội, trong tay càng là chấp nhất một ngụm bàn tay rộng dài 3 thước xanh biển bảo giám, người này không là người khác, chính là vô cực đại thế giới tựa gia tịch khách hành, Lam đại tiên sinh. Cùng Lam Đại Tiên Sinh đứng song vai, là một vị dâu tóc bạc trắng, hạt phát đồng nhan lão giả, người này chống một cây cưu đầu trượng, cầm thân buộc lên một cây dây đỏ, dây đỏ dưới buộc lên một đóa hàn mai, hắn chính là từ gia nhị trưởng lão Mai Tiên Sinh. Bọn hắn một nhóm 6 người, ẩn nấp tại Bắc Đẩu Khí quyển bên trong, tự nhiên là lấy Lam Đại Tiên Sinh cùng Mai Tiên Sinh cầm đầu, còn lại bốn cái trung niên tu sĩ thì xuôi tay đứng nghiêm cùng phía sau hai người, xem xét chính là tùy tùng chi lưu. Đương nhiên, những phàm là từ vô cực đại thế giới từ gia đi ra tu sĩ, dù chỉ là nho nhỏ tùy tùng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. thườngống chi cái này bốn cái trung niên tu sĩ hay là đi theo lam đại tiên sinh cùng Mai tiên sinh ngàn dặm xa xôi đi tới huyền hoàng thế giới báo thủ thực lực cùng tài năng càng là siêu quần bạn Thụy bốn người này đều có hư tiên cảnh thực lực lam đại tiên sinh chúng ta đã tại huyền Ho hoàng thế giới điều tra cẩn thận hai tháng lâu ta tử ra con cháu bị mưu hại một chuyện cũng đã có manh mối vì sao cho tới hôm nay người hay là ngăn cản ta xuất thủ cầm nã cái kia tiểu tập mai tiên sinh kiaẩn đủ ánh mắt Xuyên thấu qua hư không nhìn trung châu chín thành phương hướng, ánh mắt bên trong đều là băng lánh, hắn trà chải trong tay cưu đầu trượng, ngữ khí cùng biểu lộ đều rất là không giảng hòa lo lắng. Lam đại tiên sinh chính từ từ nhắm hai mắt mắt, tiên thức xuất khiếu ngao du huyền hoàng thế giới, chính bao phủ ngàn tỷ bên trong đại địa, theo dõi huyền hoàng thế giới tình huống. Nghe tới nhị trưởng lão Mai tiên sinh nghi vấn, hắn cái này mới chậm rãi thu hồi tiên thức, mở mắt ra mỉm cười, quay đầu nhìn qua Mai tiên sinh, vỗ dâu lắc đầu. Nhị trưởng lão, ngu huynh biết được trong lòng ngươi lo lắng. Vội vàng phải vì ta từ gia trưởng lao báo thủ, nhưng là còn xin an tâm chớ đội lại nghe ngu hình vì người giải thích một phen. Từ giai khanh cùng từ giai trạch hai vị trưởng lao sở dĩ đi tới huyền hoàng thế giới, sau bị sát hại, truy cứu nguyên nhân chính là huyền hoàng thế giới Trung Châu từ gia đưa tới. Kia Trung Châu tử gia mặc dù cũng thuộc về ta từ gia chi nhánh, bất quá tàn lùi xuống dốc như vậy, lại huyết mạch quan hệ lại xa, diệt cũng liền liên diệt, cũng không phải cái đại sự gì. Về phần hai vị trưởng lao cái chết, kia là phiến ta vô cực từ gia cái tát, thù này là khẳng định sẽ báo Nhưng mà, nhị trưởng lão ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta điều tra hồi lâu sau xác nhận tin tức là hai vị trưởng lão là bị Trùng Châu Hoàng Phong trấn đô ra phụ tử giết chết, hai người phụ tử bọn hắn chính là chúng ta từ ra cựu địch. Thế nhưng là, Đỗ Như Phong chỉ có chỉ là hư tiên cảnh thực lực, nó tử Đỗ Phi vân càng thêm không chịu nổi, chỉ có độ kiếp cảnh thực lực, cứ như vậy hai cái không chịu nổi một kích tiểu bối, lại đem ta từ ra hai vị hư tiên cảnh trưởng lão đánh giết, trong đó liền không có cổ quái sao? Mà lại, cái này đỗ ra chính là huyền hoàng thế giới thời kỳ thượng cổ. Số tộc tám tông tổ tịch, càng là thiên hoàng huyết mạch hậu duệ, theo ngu huynh điều tra về sau xác nhận, kia đố Như Phong càng là được thiên hoàng truyền thừa, nắm giữ lấy thiên hoàng đại ân cái này cùng tuyệt thế pháp bảo. Cái này còn không chỉ, Đỗ ra mặc dù bây giờ xuống dốc tàn lụi, chỉ còn lại có cái này một đôi phụ tử còn có thể lọt vào trong tầm mắt, nhưng Huyền Hoàng Nhân, Hoàng Lục Nhân cùng bọn hắn rất là thân cận, đối hai người này 10 điểm để trọng. Giết hai cái này tiểu bối là dễ như trở bàn tay, nhưng Nhân Hoàng Lục Nhân cũng tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc, cho dù chúng ta vô cực từ gia dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể đối kháng nhân hoàng cùng long đỉnh, trừ phi tiên giới tiên tổ giáng lâm mới có cơ hội. Còn nữa, huyền hoàng thế giới mặc dù xuống dốc như vậy, nhưng hôm nay vẫn là ngọa hổ tàn long, cao thủ nhiều như mây, nhị trưởng lão, tình hình như thế phía dưới, chúng ta lại có thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Cái này làm đại tiên sinh quả nhiên có chút bản lĩnh, đi tới huyền hoàng thế giới bất quá chỉ là 2 tháng thời gian, liền hiểu rõ đến nhiều như vậy tình báo, thậm chí đối huyền hoàng đại thế cũng có giải thích của mình, một phen nói ra làm cho Mai tiên sinh không thể không tin phục. Thế nhưng là Chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao nếu như đỗ gia phụ tử hai người một mực đợi tại lòng đỉnh nhân hoàng bên người chúng ta chẳng phải là vĩnh còn lâu mới có được báo thủ cơ hội mai tiên sinh rất không cảm tâm hắn cũng không muốn lại chờ đợi từ dài Khanh cùng từ dài trạch hai vị trở lão khi còn sống cùng hắn là sinh tử bạn tri kỷ hai vị lao hưu chết đi trong lòng của hắn khổ sở phát phân, liền ngay cả nửa đêm tỉnh mộng lúc đều muốn phát thể vì hai vị lao hưu báo thủ bây giờ cửu nhân gần ngay trước mắt hắn sao có thể nhị được la đại tiên sinh mỉ cười vớt vuốt cằ sợi dâu Nhẹ nhàng gật đầu nói, cơ hội đương nhiên là có, dưới mắt chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Long đế thân soái long giới cường giả giáng lâm huyền hoàng, muốn mưu đoạt thánh vật cùng huyền hoàng căn cơ, không lâu huyền hoàng sắp lâm vào thai họa cùng trong chiến loạn, đến lúc đó chính là cơ hội tuyệt hảo. Mà lại, ngu huynh mới thần du thời điểm do xét đến, Đỗ gia phụ tử đã rời đi long đỉnh trở về Đỗ gia, hiện tại ngu huynh liền xuất thủ thử hắn một lần, nếu là có cơ hội liền đem hai cha con này tại chỗ chú sát, sau đó lại thông rời đi. Lam đại tiên sinh đang nói chuyện, trên mặt còn mang theo mỉm cười lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, phải tay nắm lấy xanh nước biển bảo giám trước người vạch một cái, thư không lập tức vỡ ra một đạo hào rộng to lớn, hắn tay trái thành chảo hướng na khe hở bên trong hung hăng một chảo đánh xuống. Chỉ gặp, huyền hoàng thế giới, trung châu chín trên thành không lúc đầu tỉnh không nhìn rằm, hòa phong hôm nay, lại trong khoảnh khắc mây đen ngập đầu, ánh nắng tẩn tán. Một đạo lớn đến vô biên vô hạn cự thủ, vỡ vụn hư không cùng bắt đầu khí quyển, quán xuyên thiên điệu từ trên bầu trời giáng lâm, mang theo thế lôi đỉnh và quân, cực kỳ nguy cấp đánh về phía hoàng trấn đô phủ. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 673, đạo thể đạo pháp đại viên mãn bên trên. Đỗ phủ bên trong, bên trong mặt thất, Đỗ Như Phong cùng Đỗ Phi Vân, ngay tại vì liễu giao hộ pháp trở ở giữa sinh lòng cảm ứng, không hẹn mà cùng ngước đầu nhìn lên lấy cao tiên. Cùng lúc đó, hai người linh thức đã đột phá không gian dọc theo đi, vừa hay nhìn thấy một con kia to lớn vô so bàn tay, vỡ vụn hư không cùng bắt đầu khí quyển, hướng Đỗ phủ bầu trời phủ đầu đánh xuống. Uy lực thật là mạnh mẽ. Người này thực lực cường đại không cùng luân xo. So. Hai người cảm ứng được bàn tay khổng lồ kia rung chuyển trời đất như thế, phát giác được trong đó khí tức kinh khủng, lập tức sắc mặt biến hóa, không khỏi tâm thần nhiễu chặt sắc mặt nghiêm túc. Tu sĩ cường giả, hai người bọn họ đều gặp qua không ít, thực lực hơi yếu như Đường Cảnh Vân cùng cửa Đông thổi mưa như vậy, có được chân tiên cảnh thực lực, người mạnh nhất thì như Long Đế cùng Nhân Hoàng như thế, có tiên vương cảnh giới thực lực kinh khủng. Mà trước mắt cái cự thủ này, mặc dù không gặp chủ nhân, hai người cũng đã từ trong đó khủng bố cường hành khí tức cảm ứng được. Người này thực lực tuyệt đối tại chân tiên cảnh phía trên, thậm chí có thể so như thiên tiên tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là hai người suy đoán, dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua thiên tiên cường giả. Cái cự thủ này uy lực khủng bố, nếu là mặc kệ một chiêu đánh xuống, đừng nói là Đỗ phủ, chỉ sợ ngay cả Hoàng Phong trấn cùng Ký Châu thành đều muốn bị hủy diệt hầu như không còn, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Hai người đều nhìn ra, cái cự thủ này mục tiêu chính là Đỗ phủ, thẳng đến hai người bọn họ mà đến, giá trị này trong lúc nguy cấp, Như Phong không chút do dự mở miệng quát: Phi Vân, ngươi lưu lại thủ hộ mẫu thân ngươi, ta lại đi ngăn lại người này. Nhớ lấy, mẫu thân ngươi bây giờ chính là xung kích bình cảnh khẩn yếu quan đầu, tuyệt đối không thể bị quấy rầy cùng từ bỏ, nếu không hết thể đều đem phí công nhọc sức. Đỗ Như Phong thoại âm rơi xuống, cũng không lo được cùng Đỗ Phi Vân gật đầu, thân hình lẽ lên một cái liền bay ra mật thất, vọt lên cao thiên. Hắn xuất hiện tại trên bầu trời lúc, trên thân đã hất lên Hoàng Thiên pháp bảo, trong tay cầm Hoàng Thiên bảo kiếm. Chỉ gặp hắn đứng nạo ngễ hư không, tay trái niết kiếm quyết, tay phải Hoàng Thiên bảo kiếm. Trong chốc lát múa ra ước vạn đạo kiếm quang, hội tụ thành một đạo kinh thế phong mang, giống như chân trời ngân hà, từ đôi đến đầu hướng kia cự thủ đánh tới. Nói chuyện lên dài, nhưng tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh, Đỗ Phi Vân cũng biết tình huống khẩn cấp, căn bản không có thời gian đi do dự cùng quyết định ai tới nên chiến. So sánh với ngăn cản kia cự thủ công kích, đương nhiên là thủ hộ mẫu thân sống quan càng thêm an toàn, mặc dù trong lòng của hắn càng nguyện mạo hiểm ngăn cản kia cự thủ, nhưng nỗi như phong như thế quyết định, trong lòng của hắn tự nhiên ngấm áp. Bị Đỗ Như Phong kia Lâm Nguy lúc không chút do dự quyết định cảm động. Hắn quan tâm Đỗ Như Phong An Nguy, trong lòng cũng phòng phất đoán nổi, lấy kia cự thủ chủ nhân thực lực, tuyệt đối áp đảo Đỗ Như Phong phía trên, hơi không cẩn thận Đỗ Như Phong liền có nguy hiểm tính mạng. Hắn ngưỡng vọng cao thiên, khi thấy Đỗ Như Phong cũng xử xuất đạo kiếm mang kia, lấy sắc bén vô song như thế, chính diện đâm trúng kim sắc cự thủ. Một khắc này, Đỗ Như Phong tay háo phần phần múa, sợi tóc bay dương, dù không thân hình cao lớn lại giống như cự phong bản thạch không thể phá vỡ, trong tay hoàng thiên bảo kiếm như sắp thiên như mây. Đối diện trời đất to lớn lơi dao, hung hăng đâm tới tại cự thủ phía trên. Vẹn vẹn chỉ nhìn như thế, dỗ như phong giờ phút này bệ nghệ thiên hạ, phách tuyệt hoàn vũ, quả nhiên là khí thôn sơn hạ. Thế nhưng là, kết quả lại là khiến người không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng, Chỉ ít, giờ phút này dưới bầu trời ký châu thành bên trong vô số bị kinh động tu sĩ, nhìn qua trên bầu trời một mặt kia, nguyên bản đều đối cái kia vĩ ngạn oai hùng nam tử tràn ngập lòng tin, lại hóa thành đầy ngập không thể tin cùng cùng cựu địch hi. Chỉ gặp, kia sắp thiên như mây thẳng lên cựu Tiêu Kiếm mang, Đâm tới tại cự thủ phía trên, kiếm mang màu tím cùng kim sắc cự thủ cả hai rằng có vẹn vẹn không đủ sát na, to lớn kiếm mang liền từ mũi kiếm một chút xíu vỡ ra, hóa thành đầy trời pháp lực màu tím mảnh vỡ, tràn ngập tại bên trên bầu trời, mà cái kia kim sắc cự thủ lại lông tóc không thương, uy lực mười phần tiếp tục chú được, đem toàn bộ kiếm mang hoàn toàn đập tan về sau, tiếp tục hướng Ký Châu thành đánh xuống. Đỗ Như Phong đem hết toàn lực sử xuất kiếm đạo tiên thuật, cơ hồ dùng hết toàn lực công kích, lại ngay cả cái kia kim sắc cự thủ mãi may cũng không thể chống Như Phong mình cũng không dè chịu. Lập tức liền bị kim sắc cự thủ bàng bạc uy thế cho đánh trúng, thân thể còn như phong bên trong lá ruộng đồng dạng run rẩy phiêu chuyển ở trên bầu trời, thật vất vả mới đứng vững thân hình không có rơi xuống. Hắn bị thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt hai mắt phím hồng, khỏe miệng còn có tơ máu, lồng ngực chập trùng không chừng, pháp lực kịch liệt ba động. Đỉnh đầu, cái kia kim sắc cự thủ uy lực không giảm, tiếp tục hướng Hoàng Phong trấn chụp được, còn có 3000 trượng khoảng cách, liền muốn đem Ký Châu thành Hoàng Phong trấn bao trùm, nhiều nhất vô cùng một sát na về sau, Ký Châu liền muốn hủy diệt tại cái này cự giới tay cho dù bị thương, cho dù pháp lực bất ổn, khí huyết không thông suốt, nhưng Đỗ Như Phong toàn vẹn không để ý tự thân an nguy, thép cắn răng một cái, lần nữa huy kiếm nên đón. Hắn không tiếc hao phí vạn năm tòa nguyên, một chưởng đánh vào ngực, trong miệng phun ra một cỗ trong lòng tinh huyết, hát vây tại Hoàng Thiên Bảo kiếm bên trên để kích thích uy lực, lập tức lại múa ra trăm ngàn đạo tử sắc kiếm quang, hình thành một đạo kiếm võng, đem cái kia kim sắc cự tay bao bọc quân quanh. Phía dưới, trong mật thất Đỗ Phi Vân, linh thức thấy rõ trên bầu trời phát sinh đây hết thảy, lập tức tâm thần liễu chặt, càng thêm lo lắng cùng lo lắng. Nhịn không được muốn bay người lên, Cao Thiên cùng đốt Như Phong kể vai chiến đấu. Thế nhưng là, ngay lúc này, Liêu Dao đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt sát na tái nhợt không máu, quanh thân pháp lực điên cuồng tiêu tán, cái này vậy mà là tẩu hỏa nhập ma, pháp lực tiêu tán điểm báo. Đáng chết. Chẳng lẽ xung quan thất bại? Liêu Dao chính tại xung kích tạo vật cảnh bình cảnh, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là xung quan thất bại, sắp tẩu hỏa nhập ma tu vi hủy hết. Mặc dù phụ thân Như Phong hiện tại chính gặp nguy hiểm tính mạng, Nhưng mẫu thân Liễu Giao nguy hiểm càng sâu, Đỗ Như Phong có lẽ còn có thể chống đỡ một trận, nhưng Đỗ Phi Vân nếu là lại không giúp Liêu Dao, nàng tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma tu vi mất hết. "Phi Vân, chớ để ý ta, an tâm vì mẫu thân người hộ pháp." Trong lúc nguy cấp, Đỗ Như Phong chuyển âm tại Đỗ Phi Vân nào hải vang lên. Nguyên Lai, cho dù tại giao chiến thời khắc, hắn cũng không quên mật thiết chú ý Liêu Dao tình hình, giờ phút này thấy Đỗ Phi Vân hai mặt lảng khó, lập tức chuyển âm nhắc nhở. "Tốt, phụ thân ngươi bảo trọng." Đỗ Vân hàm răng khẽ cán. Ánh mắt trở nên kinh nghị, không do dự nữa bằng hoàng, truyền âm cho Đỗ Như Phong. Lâu như vậy đến nay, Đỗ Như Phong còn là lần đầu tiên nghe tới Đỗ Phi Vân chính miệng xưng hô phụ thân hắn, không khỏi tâm thần khẽ giật mình, chật liền thoải mái cười ha hả, một thanh lao đi khỏe miệng máu tươi, liền nói ba chữ tốt, thần sát thoải mái phóng khoáng huy kiếm linh địch. "Mẫu thân, người nhất định phải chống đỡ, tuyệt đối không thể từ bỏ." Đỗ Phi Vân trong lòng kêu gạo, lập tức ép buộc mình ngồi ngay ngắn liêu giao trước người, ổn định lại tâm thần vận chuyển pháp lực, lấy minh ngông pháp lực xâm nhập liêu giao bên trong kinh mạch. Vì nàng áp chế kia bạo ngược dòng pháp lực, cứu Vãn sông quan thất bại hậu quả. Liêu giao thời khắc này tình huống rất tồi tệ, đại địa trí Tôn mặc dù cường đại vô song, thực lực lớn thành về sau so cử thế vô song, thế nhưng là quá trình tu luyện lại là so tu sĩ tầm thường gian nan gấp trăm ngàn lần, liền ngay cả sông quan Tấn giai cũng phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần cố gắng. Sùng quan thất bại, Đỗ Phi Vân cũng không xa lạ gì, hắn mỗi một lần tấn giai sông quan đều sẽ kinh lịch rất nhiều lần thất bại, bởi vì hắn có tương ứng kinh nghiệm, tự nhiên hiểu được ứng đối chi pháp. Thế là truyền âm cho Mộ Thân để nó bảo vệ chặt tâm thần, bảo trì linh đài tập vương bất loạn. Sau đó, hắn trợ giúp Mộ Thân trải vượt gom pháp lực, từ từ khôi phục vận chuyển bình thường, lần nữa vất tay bóp nát 10 khóa thất tâm thiên ngọc đan, đem đan dược chi lực toàn bộ đánh vào liêu Giao thể nội, trợ nàng lần nữa xung kích quân hải. Thời gian phi tốc trôi qua, Đỗ Phi Vân bảo trì vận công tư thế không lúc nhích, cái trán sớm đã thấm suất mồ hôi hột, quanh người càng là tràn ngập hơi nước tiên linh lực, hắn sớm đã tất cả tâm thần đắm chìm trong hiệp trợ Mộ Thân vượt qua ải sự tình bên trên hoàn toàn quên đi hoàng phong trên chấn chóng không đại chiến. Rốt cục, theo liễu giao một tiếng quát nhẹ, nàng quanh người dâng lên vô tận ánh sáng màu vàng đất, có vô số tinh thạch cùng thiên thạch tại nàng quanh người biến ảo sáng tác, nàng mới rốt cục mở mắt ra, trên mặt lộ ra một cố vui vẻ như trút được gánh nặng ý. Nàng vẫn như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong mặt thất, trên mặt mang vui mừng cười nhạt ý, duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc đến, năm ngón tay kết động một phen, trong lòng bàn tay bỗng sinh ra một viên nóng ánh chói lọi kim cương tới. Đây chính là tạo vật bản lĩnh, nàng đã thành công đạt tới tạo vật cảnh. Nhưng là, nàng rất nhanh từ thành công trong vui sướng tỉnh táo lại, bởi vì nàng nhìn thấy, nhi tử Đỗ Phi vẫn như cũ tại luyện công bên trong, vẻ mặt nghiêm túc, thật lâu đều không có kết thúc. Mặt khác, nàng linh thức cũng lập tức phát giác được Hoàng Phong trấn Đỗ phủ bầu trời kịch liệt chiến đấu, nhìn thấy chật vật không chịu nổi, toàn thân vết máu đổ như phòng, cho dù vết thương chồng chất cũng y nguyên thẳng tắp ngạo đứng ở trong hư không, chống đỡ lấy một con kim sắc cự thủ tiến công, sắc mặt của nàng trong chốc lát chầm xuống. Từ Đỗ Như Phong nên chiến cái kia kim sắc cự thú đến bây giờ, thời gian đã qua nửa canh giờ uyên hoàng thế giới thiên tri kiêu tử, tuyệt thế thiên tài đố Như Phong, mặc dù có Hoàng Thiên Bảo kiếm cùng Hoàng Thiên Pháp bảo cái này hai kiện tuyệt phẩm tiên khí pháp bảo, cũng y nguyên ngăn cản không nổi kiêu cự thủ Tiên Công, vết thương chồng chất. Đương nhiên, cái kia kim sắc cự thủ mặc dù cường hãn chi cực, chính là Lam đại tiên sinh suốt đời tuyệt học, thư không cầm ná thủ, nhưng cũng không cách nào đánh giết cùng cầm ná Đỗ Như Phong. Dù sao, hắn mặc dù là cửu kiếp tán tiên, có thể so thiên tiên trung kỳ cường giả, nhưng cũng không cách nào dùng truyện Hoàng Thiên Bảo kiếm cùng Hoàng Thiên Pháp bảo Chi đỗ Như Phong còn có Thiên Hoàng ấn hộ thể, Lam đại tiên sinh muốn đem Đỗ Như Phong cầm náa hoặc là đánh giết, là căn bản không có khả năng, ngay cả trọng thương đều không thể làm được. Đỗ Như Phong mặc dù nhìn như chật vật, lại cũng chỉ là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Lam đại tiên sinh thi triển hư không cầm ná thủ, muốn đánh giết hoặc là cầm náa Đỗ Như Phong phụ tử, tại cùng Đỗ Như Phong giao chiến thời điểm, tiêu tán dư ba uy lực vậy mà đem ký châu thành quấy đến long trời lở đất, rất nhiều thành trấn đều thụ tai họa ngập đầu. Thế là Lam Đại Tiên sinh cử động lần này gây nên ký châu thành tu sĩ có phẫn, ký châu thành bên trong rất nhiều tiền tôn cảnh tu sĩ, còn có hai vị hư tiên cảnh tu sĩ cường giả cũng ngang nhau xuất thủ, tương trợ đốt như phong đối phó kia hư không cầm ná thủ. Trên bầu trời, huyền hoàng bên ngoài, bắt đầu khí quyển bên trong, Lam Đại Tiên sinh nhắm mắt, cầm xanh nước biển bảo dám tay phải chậm rãi đình chỉ huy động, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng cùng khó xử, khẽ thở dài một cái về sau rốt cục dừng tay, mở mắt ra. Không nghĩ tới, cái này đỗ như phong quả nhiên có chút môn đạo. Lưu Phu Hư không cầm nã thủ vậy mà không làm gì được hắn. Đã như vậy, lần thăm dò thử này liền coi như là thất bại, chiến đấu lâu như vậy, động tính quá lớn đã gây nên Long đỉnh cường giả chú ý, tiếp tục dây dưa tiếp chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thôi được, liền để đỗ ra hai cái tiểu tặc trước sống lâu mấy ngày, lần sau cùng long giới cường giả tiến công Huyền Hoang lúc, chính là đô ra phụ tử tử kỳ. Nhị trưởng lão, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống lúc, sáu vị tu sĩ thân ảnh đã biến mất, Lam đại tiên sinh ngự khí quả quyết mà tỉnh táo, đi không chút nào dây dưa dài dòng. Phía dưới, hoàng phong trên trấn không, mây đen áp đỉnh cảnh tượng rốt cục tiêu tán, bầu trời từ từ khôi phục sáng sủa, trận này kinh thiên động địa chém giết cuối cùng kết thúc, ký châu thành rất nhiều bị kinh sợ trốn tránh tính cùng các tu sĩ, mới rốt cục rỡ xuống trong lòng tảng đa lớn. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 674, đạo thể đạo pháp đại viên màn dưới. Trên bầu trời mây đen tán đi, ký châu thành bách tính trong lòng vẻ lo lắng cũng trừ khử, thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đố như phong sắc mặt trắng bệ đứng ở trên bầu trời. Nhìn cái kia kim sắc cự thủ tán loạn phương hướng, linh thức xuyên qua hư không, nhìn về phía xa xôi vô tận chỗ, đáy mắt lóe ra chiến ý, hắn thật sâu ghi lại chuyện hôm nay, cùng ẩn ngấp tại Bắc đầu khí quyển bên trong xuất thủ lão giả kia. Nhớ tới Liêu Giao An Nguy, hắn không lo được uống thuốc chữa thương, vội vàng trở về trong mặt thất, liền thấy Liêu Giao đã xông quan kết thúc, mà lại thành công bước vào tạo vật cảnh. Nhưng là, vì Liêu Giao hộ pháp Đỗ Phi Vân nhưng lại chưa tỉnh đến, vẫn đắm chìm trong tu luyện không kềm chế được, coi biểu lộ tựa hồ đang đứng ở khẩn yếu quân đầu. Rất nhiều đô gia trưởng lão cùng các cường giả đều nhau nhau chạy đến, lại không người lên tiếng để tránh quấy rầy Đỗ Phi Vân tu luyện, đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Đỗ Phi Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn trên mặt đất, quanh người trận pháp kịch liệt vận chuyển, đem toàn bộ ký châu thành linh khí đều vơ vẹt không còn làm gì, hội tụ thành gió lốc khí lưu hướng đối phủ mà đến, hắn tự thân tựa như là một cái vòng xoáy khổng lồ, Tham Lam thôn phệ lấy những linh khí này. Vẹn vẹn những linh khí này còn chưa đủ, căn bản không thể để cho hắn xung kích quan ải, leo lên cao hơn thực lực cảnh giới. Hắn hiện tại đã là độ kiếp trung hậu kỳ thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đạt tới đại viên mãn, dẫn vang 9 tầng trời lôi kiếp. Rất hiển nhiên, trước đó Đỗ Phi Vân liền đã nội tình phi phàm, đột chạm đến hư tiên cảnh bình cảnh, kiến thức đến Đỗ Như Phong cùng Lam đại tiên sinh chiến đấu, lại trợ giúp Liễu Giao áp chế thương thế, hắn trong lúc đó sinh lòng minh ngộ, thể nội pháp lực cùng thần hồn đều ngo ngoe muốn động, sắp tấn thăng. Là lấy, hắn mới thừa dịp cái này cực kỳ cơ hội khó được, nghĩ nhất cử xung kích độ kiếp cảnh hậu kỳ, đạt đến đại viên đẩy cấp độ. Thật sự là tin tốt. Ha ha, quả thực là trời phù hộ ta đô ra. Đỗ Như phong quan sát một phen Đỗ Phi Vân tình huống, lập tức vui mừng nhướng mày, trên mặt đều là không che giấu được ý cười. Quả thật, Liêu Giao thức tỉnh đại địa trí tôn bảo thể, bây giờ thực lực một ngày nặn dặm, đã đạt tới tạo vật cảnh, không lâu sau đó có lẽ liền có thể bước vào giới vương cảnh, xung kích tiên tôn cảnh giới. Mà Đỗ Phi Vân thực lực tiến triển cũng là khủng bố do người, hiện tại liền muốn đạt tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, tu luyện thành đại viên mãn, không lâu sau đó đem dẫn động tiên tiếp, quả thực là song hỷ lâm môn. Chư vị trưởng lão, lập tức bày trận thủ hộ mật thất an toàn. Nghiệp Nhân Vương tiền bối, Thanh niên tiểu thư, Tiết Băng tiểu thư, các người đều đến cùng ta liên thủ, trợ phi Vân một chút sức lực. Đỗ Như Phong lập tức ra lệnh, chư vị Đỗ ra các trưởng lão lên tiếng trả lời lệnh mệnh, tại mật thất bốn phía bày trận thủ hộ, bảo đảm Đỗ Phi Vân tu luyện sẽ không nhận cái nhiễu. Nghiệp Nhân Vương cùng Tiết Băng, Nghiệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử, còn có Vô Hối đạo nhân cùng Liễu giao, đều tại Đỗ Như Phong dẫn đầu dưới, thành thất tinh Bắc đầu trận, dẫn động Chu Thiên pháp lực vì Đỗ sử dụng, trợ hắn luyện công xung quan. Đạt đến cảnh giới đại viên mãn, là tu sĩ tu luyện kiếp sống bên trong một cái sự kiện quan trọng, một cái hoàn toàn khác biệt đường danh giới. Tu sĩ tầm thường, chỉ cần có thể đem đạo pháp tu luyện tới cực hạn, đặt tới hoàn mỹ phù hợp, mượt mà tự nhiên trình độ, thượng thể thiên tâm, cảm ngộ tự nhiên tạo hóa, chính là cảnh giới đại viên mãn. Đặt đến cảnh giới đại viên mãn về sau, liền đại biểu tu sĩ đã dung nhập thiên địa vận vật, lĩnh hội đạo pháp tự nhiên, sắp tiếp nhận 9 ngày lôi kiếp tẩy lễ, vượt qua về sau thì có thể thành liền hư tiên, nếu là không thể vượt qua thì phải hồi phiên diện. Hoặc là nhục thân tán loạn tu thành tán tiên. Mà Đỗ Phi Vân lại khác, hắn là một cái rất phức tạp tổ tại, nói là vừa chính vừa tà không chút nào khoa trương. Hắn đã tu luyện huyền môn chính đạo đạo pháp, tỉ như Thanh Phong Huyền Công cùng Thần Long Chân Úi giải, Chân Vũ Kiếm nói cùng các loại, thế nhưng là hắn lại tình tu ma đạo pháp thuật, tỉ như kia thôn phệ thiên địa đạo pháp, trời thần chi thủ, thông thiên huyết ma khí cùng lớn kịch độc thuật vân vân. Đồng thời, hắn còn sở trường tại rèn luyện nhục thân đạo thể, đem tự thân tu luyện thành chân vũ kiếm thể, đi lại là kiếm tiên con đường. Lại thêm Hắn tu luyện rất nhiều thần thông đạo pháp, đều thoát thai từ liệt cổ khoe điện, luyện dược thủ đoạn cũng thành hắn bản mệnh đạo pháp thần thông. Hắn tu luyện đồ vật rất hoang tạc, mặc dù dạng này để lực chiến đấu của hắn khủng bố đến dò người, ứng địch thủ đoạn càng là cho gian chống chất, nhưng tu sĩ tầm thường đều sẽ không làm như thế, bởi vì cái này chỉ làm liên lụy tiến độ tu luyện, để hắn đạt đến cảnh giới đại viên mãn thời gian vô hạn kéo dài. Cho nên, hắn tu luyện tiến trình so phổ thông tu sĩ gian nan gấp trăm lần, đạt đến cảnh giới đại viên mãn cũng càng thêm long đong, hắn chẳng những muốn đem huyền môn đạo pháp tu luyện tới cực hạn, Mà đạo pháp thuật cũng muốn tu luyện tới hoàn mỹ, đạo thể cũng muốn rèn luyện đến viên mãn, còn có luyện dược chi thuật cũng muốn đạt đến hóa cảnh, như thế bốn hạng đều đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, mới có thể chân chính thành tựu đại viên mãn. Khó, quá khó. Thế nhưng là, một khi hắn thành công đạt đến cảnh giới đại viên mãn, thực lực của hắn tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, ngay cả chân tiên đều muốn vì đó run dày. Lấy hắn bây giờ nội tình, thân kiêm nhiều học, lại có thập đại thứ hải, chân vũ kiếm thể, chu thiên giới vương cùng cùng thành tựu, lại thêm hắn tu luyện rất nhiều lực siêu cấp cường đại tiên thuật, Một khi hắn đạt tới hư tiên cảnh giới, tất nhiên là so sánh chân tiên cường giả tồn tại. Của ta kiếm đạo tu luyện đã đạt tới hoàn mỹ, ta từ chân vũ kiếm nói bên trong lĩnh ngộ tự sáng chế mạnh nhất sát chiêu kiếm động thập phương, thần long chân giải cũng tu luyện tới hoàn mỹ, cho nên đạo của ta thể đã đạt tới đại viên mãn trình độ. Nhưng là, ta huyền môn đạo pháp cùng công pháp ma đạo, còn có luyện dược công pháp cái này ba loại, y nguyên có một ít tỉ vết, còn có chút khiếm khuyết. Chỉ cần ta đem những công pháp này muốn tu luyện đến hoàn mỹ, liền có thể đạt đến đại viên đấy. Lần này uyên hoàng đứng trước đại kiếp, long giới cường giả dáng lâm phía dưới, hơi không cẩn thận huyền hoàng liền muốn sinh linh đồ thán, ta chỉ có thể thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Nếu không, long đế không chỉ muốn cướp đoạt ta cùng phụ thân tạo hóa thánh khí, sẽ muốn tiêu diệt ta đô ra, cướp đi tỷ tỷ, ta tuyệt đối không thể thất bại. Đỗ Phi Vân đang tu luyện bên trong, đối tình huống ngoại giới cũng như lòng bàn tay, biết mình bị ký thác kỳ vọng, là lấy trong lòng âm thầm cắn răng phát thể. Có Đỗ Như Phong cùng Niếp Nhân Vương bọn người hộ pháp, hắn thông quan cùng cô đọng đạo pháp nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng hắn y nguyên không thể lãnh đạo Càng thêm dốc hết toàn lực, vận dụng hết thể năng lực đến cô đọng đạo pháp. Gian Nan, Quá gian Nan. Hắn dốc hết toàn lực thôi động thể nội pháp lực, đem suốt đời tu luyện đạo pháp đều lũn tập hợp một chỗ, muốn đem nó rèn luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Tại trong đầu của hắn, có một đoàn kim sắc quang hoa đang lóe lên ngảy lên, năm đấm kia lớn nhỏ kim sắc quang hoa, chính là hắn tất sinh ra pháp lực cùng đạo pháp tinh túy ngưng tụ mà thành, trong đó bao hàm vô so mênh ngông tin tức, cùng dung chuyển trời đất ý lực. Lần này xung quang, là hắn cho tới nay, trên con đường tu luyện lớn nhất khiêu chiến cùng tẩy lễ. Chỉ cần tiênêm một đoàn kim sắc quang hoa rèn luyện thành công đạo pháp của hắn sẽ thuần túy đến cực hạn đặt đến đại viên ấy nếu là không thể thành công thì kim sắc Quang đoàn tiêu tán pháp lực của hắn cùng đạo pháp đều sẽ bị hao tổn nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ tiêu tán luôn vì một tên phế nhân làm sao hắn tu luyện đạo pháp quá hu tạp trong đó lại có huyền môn đạo pháp cùng công pháp ma đạo hai loại tương hố bài xích pháp thuật khiến cho hắn rèn luyện đạo pháp quá trình càng thêm gian nan dòng giá 10 canh giờ trôi qua hắn vẫn là sắc mặt nghiêm túc hànhương đám chìm trong tu luyện Lại từ đầu đến cuối không tiến triển chút nào. Dung hợp a, rèn luyện a. Những này đạo pháp đều là ta suốt đời tu luyện tâm huyết, đều thụ ta trường khống, vì sao không thể dựa theo ý nguyện của ta rèn luyện dung hợp? Đỗ Phi Vân trong lòng giống giận, cái trán nhịn không được thấm xuất mồ hôi nước đến, thế là càng thêm thôi động pháp lực hỗn hợp cô độc đạo pháp, thậm chí không tiếc dẫn động viềm đế trong đỉnh bắt cực thế giới ý lực, trợ giúp hắn đến cô đọng đạo pháp. Phục. Đỗ Phi Vân thân thể run lên, trong miệng lập tức phun ra một cỗ huyết tiên đến, sắc mặt trong chốc lát trở nên giống như giấy vàng. Đỉnh đầu cũng toát ra ngọn lửa màu vàng tới. Không được. Phi Vân hắn xông quan thất bại, đây là pháp lực tiêu tán dấu hiệu. Đỗ Như Phong một mực tâm lo Đỗ Phi Vân an nguy, nhìn thấy bộ này tình cảnh lập tức lo hâu thấp giọng hoàng sợ nói, đây là hắn không muốn thấy nhất tình cảnh, Đỗ Phi Vân cuối cùng vẫn là nóng độ, đến mức luyện công gây ra rủi ro. Một khi pháp lực tiêu tán, hắn thiên tân vạn khổ hấp thu luyện hóa tiên linh lực đều đem không còn sót lại chút gì, thậm chí kia cường bạo cường đại tiên linh lực sẽ xung kích kinh mạch của hắn, ở trong cơ thể hắn ngược, để hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhanh, chư vị liên thủ thôi động pháp lực, sử xuất toàn lực đến giúp ta, áp chế Phi Vân Thương Thế cùng nghịch loạn pháp lực. Chính như là trước đó Đỗ Phi Vân trợ giúp Liễu Dao áp chế bạo ngược dòng pháp lực đồng dạng, Đỗ Như Phong cũng lập tức theo dạng hành động, muốn trợ giúp Đỗ Phi Vân ngăn chặn thương thế. Nhưng là, trời không tội lòng người, Đỗ Phi Vân pháp lực hết sức bật tụ, cũng quá mức cường đại, mọi người căn bản không thể áp chế kia cuồng bạo tứ ngược pháp lực, chỉ có thể trợ mắt nhìn, bạo ngược dòng pháp lực tại Đỗ Vân thể nội tứ ngược thành họa, phá hư kinh mạch của hắn lục thân, phá hủy hắn đạo thể. Đương nhiên, cũng không phải là mọi người liên thủ thúc dục pháp lực, không có Đỗ Phi Vân pháp lực cường đại, mà là Đỗ Phi Vân đạo thể, căn bản là không có cách tiếp nhận hai cố quá quá cường đại pháp lực ở trong cơ thể hắn tranh đấu chém giết tương hô áp chế. Nếu là mọi người cương ép áp chế lời nói, kết quả chỉ có thể là để hai cỗ pháp lực giống nổ thuốc đồng dạng tại Đỗ Phi Vân thể nội nổ tung, đem hắn đạo thể nổ phẫn thân bài cốt. Đến lúc đó, cho dù Đỗ Phi Vân may mắn không chết, còn để lại thần hồn tinh túy, cũng chỉ có thể tu thành tán tiên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta Phi Vân, con của ta, ngươi nhất định phải chống đỡ a, tuyệt đối không thể có việc. Đỗ Phi Vân tình huống 10 điểm nguy cấp, Đỗ Như Phong cùng Liễu Dao đều lo lắng và phân, nhìn xem Đỗ Phi Vân sắc mặt biến trắng như tuyết, khỏe miệng máu tươi chảy dài, thân thể nước toác ra máu tươi chảy xuôi, trong lòng từng đợt quặn đau, hận không thể thay thế hắn thụ phần này thống khổ. Trong lúc nhất thời, Đỗ Phi Vân nguy cấp tình huống, khiến cho tất cả mọi người tâm thần có chút không tập trung, chân tay luống cuống, liền ngay cả kinh nghiệm kiến thức phong phú nhất Đỗ Như Phong, cũng tốc thủ vô sắc. Vốn đối tu luyện sông quan tuyệt đại bộ phân đều muốn dựa vào tự thân, ngoại lực hiệp trợ chung quy là thứ yếu nhân tố. Vẫn là để ta tới đi. Đúng lúc này, chúng tâm thần người liễu chặt, lo lắng lo lắng trước mắt, một đạo yên tĩnh, thanh thủy lọt vào hai giống như hòa phong húc ngày âm thanh ầm vang lên, mọi người hướng mật thất bên ngoài nhìn lại liền thấy, một cái thân mặc ngỗng trưởng sam màu và nguyện chuyển thân ảnh, chính hợp thời mà tới. Nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, Đỗ Như Phong cùng Liễu Dao đều là trong mắt đột nhiên tinh sáng, lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì vị người nọ chính là Lục Quan Thanh. Tại Đỗ Như Phong thủ ý giới, các trưởng lao triệt tiêu đại trận, để Lục Hoản Thanh tiến vào trong mặt thất. Bởi vì tình huống khẩn cấp, mọi người căn bản không có thời gian hàn huyền, cũng không ai đến hỏi Lục Quản Thanh làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này. Lục Hoản Thanh cũng không sóng tốn thời gian, đi tới Đỗ Phi vân trước người khoanh chân ngồi xuống, cha nhìn một chút thương thế của hắn tình huống về sau, lập tức liền hai mắt nhắm lại bắt đầu vận công, chữa thương cho hắn. Chỉ gặp, Lục Hoản Thanh đóng ánh ngón tay ngọc kết động lấy pháp quyết, quanh người nàng lập tức lan ra một đóa to lớn màu xanh hoa sen. Nàng chính ngồi ngay ngắn cái này hoa sen bên trong, còn giống như tiên tử thánh khiết, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm. Đỉnh đầu của nàng hiện ra một gốc xanh biết cây nhỏ, tia cây, cây nhỏ sinh xanh biết thanh thúy tươi tốt, biến thành một trượng lớn nhỏ, tung xuống vô tận xanh biết quan hoa, đưa nàng cùng Đô Phi Vân đều bao phủ trong đó. Đồng thời, trong miệng của nàng chạy ra một khúc tươi mát, lịch sự tao nhã mà thần bí phi phàm làn điệu, loại kia âm điệu lấy nục nhị không cách nào nghe thấy, chỉ có tâm thần mới có thể nghe nói, tươi mát mà lịch sự tao nhã, khiến người nhịn không được tâm thần yên lặng, An yên Tĩnh. Cái này, đây là Thanh Tâm Phạn Âm Cúc. Một bên, mọi người lo lắng nhìn qua giữa sân hai người, đều bị tia làn điệu lây nhiễm, tâm thần không minh ngũ tĩnh. Nghe một trận, Đỗ Như Phong lập tức hai mắt trợn lớn, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ đến, bởi vì hắn phân biệt ra cái này thủ làn điệu lai lịch. Thanh Tâm Phạn Âm Cúc, vốn là Cửu Thiên tri Thượng Tiên Tử nhóm chỗ diễn tấu tiên nhạc, mỗi khi gặp Tiên Vương nhóm tổ chức thịnh yến, hoặc là cử hành một ít thịnh hội lúc, rất nhiều chân tiên, thiên tiên nhóm mới có thể may mắn nghe nói cái này thủ khúc. Theo như truyền thuyết, Thanh tâm phản âm khúc là vì chín ngày huyền nữ sáng tạo, cái này thủ làn điệu cũng không có lực sát thương gì, dùng để đối địch tự nhiên là như là gân gà, thế nhưng là nó ý nguyên có thể tên dương chư thiên vạn giới, chỉ vì nó là mỗi cái tu sĩ cùng các tiên nhân đang luyện công cùng sông quan lúc muốn nghe nhất làn điệu. Nó có thể ngưng tụ tâm thần, làm tâm thần người an bình, nhưng khu trừ tâm thần huyến tượng cùng tà ma, làm tu sĩ không nhận ngoại vật mê hoặc, không bị tà ma tâm ma sâm lấn, hơn nữa còn có thể tịnh hóa tà ác cùng ô hế khí tước. Nó là ma môn tà đạo cùng hết thể si mị võng lượng khất tinh. Mà bây giờ, Đỗ Phi Vân sông quan thất bại, tâm thần bị hao tổn, khí huyết phù phiếm, tâm thần dao động, chính có tâm ma bất ngờ bộc phát, sắp rơi vào tà ma vạn kiếp bất phục. Cái này thủ thanh tâm phạn âm khúc tới đúng lúc, giống như mùa xuân bên trong một trận mưa phùn, lặng yên ở giữa thấm vào Đỗ Phi Vân nội tâm, khiến cho hắn sao động tâm thần thà yên tĩnh, ngược dòng bạo pháp lực cũng dần dần bình ổn. Sau nửa canh giờ, mọi người y nguyên như, si như say đắm chìm trong thanh tâm phạn âm khúc bên trong không thể tự thoát ra được. Lục Hoành Thanh đã kết thúc phần sướng, thu hồi thanh liên pháp trận cùng kia một gốc xanh biếc cây nhỏ. Nàng không có lên tiếng, chưa từng đi qué dở còn đắm chìm trong vui đùa bên trong mọi người, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đó nhìn qua Đỗ Phi Vân, ánh mắt lo lắng, thần sắc điểm tĩnh. Lúc này Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thể xác tinh thần thông thấu, trong lòng minh ngộ liên tục xuất hiện, thứ hải bên trong rượu giống cuốn quận, hắn đã cực kỳ lâu không có loại này cảm ngộ. Rất nhiều năm trước, khi hắn thực lực thấp lúc, đã từng có một lần trong tu luyện, trong lúc vô tình đạt tới thiên nhân hợp một cảnh giới, Khi đó hắn từng có may mắn trải nghiệm qua một lần, loại này thể sắc tinh thần tươi sáng, rượu giống liên tục xuất hiện cảm giác, quả thực tựa như bạch nhật phi tiên như vậy khiến người chấn kinh cùng cuồng hỉ. Trước đó, Đỗ Như Phong bọn người liên thủ đều không thể áp chế hắn thể nội bạo pháp lực, bây giờ lại tại lục quan thanh một bài thanh tâm phản âm khúc phía dưới liên tĩnh lại, hắn trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, mấy tháng không gặp, tỷ tỷ khi nào luyện thành thần bí như vậy cường đại một thủ khúc. Nhưng, bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm, hắn hiện tại tâm thần vui vẻ, tâm tư thông linh. Trước đó tất cả tối nghĩa cùng quan hải đều tan thành mấy khói, công pháp ma đạo cùng huyền môn đạo pháp ở giữa bài xích cùng tranh đấu, cũng tại thanh liên quan hoa tẩy lễ phía dưới biến dung hợp, hắn thừa cơ hội này vội vàng rèn luyện đạo pháp, chữa trị đạo thể thương thế. Một ngày sau đó, Đỗ Phi Vân cuối cùng kết thúc xung quan, thu công về sau, hắn mở mắt ra, lộ ra vẻ vui sướng ý cười. Hắn tâm thần khế động, trên đỉnh đầu lập tức hiện ra hai cái trăm trượng lớn nhỏ nguyên khí thông đạo đến, nó bên trong một cái đường nối màu vàng chính là nguyên khí của tiên giới thông đạo. Một cái khác màu đen thông đạo là ma giới nguyên khí thông đạo. Mà giống nhau chính là hai cái này nguyên khí thông đạo, lúc này đều bị lít nha lít nhít lôi đỉnh bà phủ, trong đó phích lịch lấp loé, lôi minh chợt trận. Xong rồi. Rốt cục xong rồi. Phi Vân rốt cục đạt đến cảnh giới đại viên mãn, không lâu sau đó sắp dẫn động tiên kiếp. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Như Phong lập tức lộ ra nét mặt tươi cười, nhẹ nhàng vỗ tay ăn mừng. Hẳn là đạo thể cùng đạo pháp, còn có luyện dược công pháp, đều đạt đến cảnh giới đại viên mãn mới đúng. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại, Ngước đầu nhìn lên lấy cao thiên, ánh mắt bên trong tràn ngập trở mong. Thiên kiếp của ta, như thế nào đây này? Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 675, Thánh Võ Pháp kho. Đỗ Phi Vân tu luyện xông quan rốt cục thành công, đem đạo thể cùng đạo pháp muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, từ giờ trở đi, hắn tiên ma lượng giới nguyên khí thông đạo đều bị quần cuộn lôi đỉnh chỗ chăng ngập, không lâu sau đó liền sẽ có 9 ngày lôi kiếp hạ xuống. Đến lúc đó, chỉ cần hắn vượt qua 9 ngày lôi kiếp liền có thể mở ra tiên ma lượng giới nguyên khí thông đạo, tiếp nhận tiên linh lực rèn luyện tẩy lễ, trở thành hư tiên cảnh cường giả. Khi hắn đạo thể hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh thân thể về sau, liền có thể phá vỡ nguyên khí thông đạo vũ hóa phi thăng. Hôm nay thành công, lớn nhất công thần tự nhiên là Lục Oản thành không thể nghi ngờ, nếu không phải có nàng thành tâm phản âm khúc tương trợ, Đỗ Phi Vân cũng không thể tại tẩu hỏa nhập ma thời khác, tinh tâm minh tính, thành công đem tâm ma rút đi. Trong mặt thất, mọi người cùng nhau vỗ tay ăn mừng, người người trên mặt mang xuất phát từ nội tâm tiêu dung. Nhất là Đỗ Như Phong cùng Liễu Dao, càng là lòng mang khuế động, không kềm chế được. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, bọn hắn một nhà ba miệng kinh lịch mấy lần sinh ly từ biệt, bây giờ rốt cục đều biến nguy thành an, lại công lực lớn tiến bảo, tự nhiên là trong lòng cao hứng. "Tỷ tỷ, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít." "Đúng, tỷ tỷ ngươi làm sao lại đột nhiên đi tới Hoàng Phong trấn đâu? Có phải là có chuyện gì hay không?" Cứ việc Lục Hoản Thành đã nhận tổ quy tông, khôi phục Lục gia dòng họ, nhưng Đỗ Phi Vân hay là quen thuộc gọi nàng tỷ tỷ. Đương nhiên, chứ hắn hỏi lên vấn đề này bên ngoài, trên thực tế trong lòng của hắn đối một chuyện khác cũng rất tò mò, đó chính là lục oản thanh làm sao lại thành tâm phản âm khúc đâu. Đương nhiên, nhiều người ở đây, Đỗ Phi Vân tạm thời không tiện hỏi đến cái này tương đối sự tình. Ta cũng chỉ là trùng hợp đổi kịp ngươi chính tao ngộ nguy hiểm thôi, ta hôm nay đến Hoàng Phong Trấn, thứ nhất là nhìn xem mẫu thân, thứ hai là phụng phụ thân dụ lệnh, đến đây thông chi các ngươi tiến về Long Thành tiến vào Thánh Võ Pháp Kho. Nha! Đúng, Thánh Võ Pháp Kho hôm nay mở ra Chúng ta lại đem chuyện này cấp quên. Từ Đỗ Phi Vân hai cha con về đến trong nhà về sau, liền tao ngộ mâu thân xung quan, kim sắc cự thủ tập kích, cùng chính hắn xung quan đại viên mãn cùng cùng sự tình, hiện tại đã là một ngày rưỡi thời gian trôi qua. Trải qua lục ổn thanh nhắc nhở, Đỗ Phi Vân mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay là Thánh Võ Pháp Kho mở ra thời gian, hắn cùng Đỗ Như Phong hiện tại là 6 tộc 8 tông cùng huyền hoàng tu sĩ thống lĩnh. Nhất định phải tự mình trình diện mới được. Bất quá, Phi Vân ngươi cũng không nên gấp gáp. Sáng sớm hôm nay, Rất nhiều thế lực các tu sĩ tại phụ thân dẫn đầu dưới, đến Thánh Võ Pháp Khô Cổng. Trái cùng phải cùng cũng không thấy các ngươi đến đây, cho nên phụ thân quyết định trước dẫn bọn hắn tiến vào Thánh Võ Pháp Khô, sau đó sai người đến đây thông tri các ngươi. Ta là biết được tin tức này, mới chủ động xin đi đến đây đưa tin. A, bọn hắn đã tiến vào Thánh Võ Pháp Khô. Đỗ Phi Vân Yên lặng gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán, tiếp xuống chuyện này sẽ như thế nào phát triển, cùng nên xử lý như thế nào. Nguyên bản hắn coi là, Thánh Võ Pháp Khô mở ra sẽ đợi đến cha con bọn họ đều trì diện. Hiện tại xem ra hiển nhiên không phải tình hình chiến đấu khẩn cấp, nhân hoàng cũng chỉ có sự cấp tòng quyền. Càng quan trọng chính là, Thánh Võ Pháp Kho mở ra mục đích, chính là để rất nhiều thế lực các tu sĩ chọn lựa pháp bảo cùng quý hiếm bảo vận, cùng phân phối tài nguyên tu luyện bảo địa cùng tài phú. Ở đây rất nhiều thế lực tự nhiên sẽ đại lực tranh thủ nhiều tư nguyên hơn cùng pháp bảo quý hiếm. Mà giống cha con bọn họ dạng này không tới trận thế lực, lại nên làm như thế nào? Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, vội vàng cùng mọi người cáo biệt về sau liền mang theo Đỗ Như Phong cùng một chỗ, nhanh như điện chấp chạy tới Long Thành, tiến về Thánh Võ Pháp kho đi xem rõ ngọn ngành. Hắn quá rõ ràng sáu tộc tám tông những người kia bản tính, hắn không chút nghi ngờ. Nếu là hôm nay hai người bọn họ không trình diện lời nói, sáu tộc tám tông chấp sự người, nói không chừng thực có can đảm thanh thuộc về bọn hắn đô ra tài nguyên cùng pháp bảo cho dựa phần, đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Thánh Võ Pháp Khô chính là Long đỉnh hội tụ thiên hạ tài phú, tài nguyên tu luyện bảo khố. Trong đó trưng bày lấy Long đỉnh trăm triệu năm trong lịch sử sưu tập. Như núi như biển linh thạch, đang lược, dược liệu cùng pháp bảo, càng có thật nhiều thiên kỳ quái quái, kỳ quái quý hiếm bảo vật. Nó ở vào Long Thành nội địa ngọn nguồn hạch tâm chỗ sâu, trọn vẹn ngàn rằm sâu dưới mặt đất, bốn phía đều là cấm nguyên thạch đúc thành, lại có Long đỉnh lịch đại tiên hiền bố trí vô số cấm chế cùng phát trận, có thể nói là vững như thành đồng, phòng ngự cường đại cử thế vô song. Tại Long Thành cái nào đó cơ mật đại điện bên trong, có một cái ẩn hình truyền tống đại trận, mở ra nên truyền tống trận về sau, có thể để các tu sĩ tiến vào xuống lòng đất ngàn rằm phía dưới. Đi tới Thánh Võ Pháp Kho trước cổng chính. Tại Thánh Võ Pháp Kho bốn phía, toàn cũng có thể cách tuyệt nhất các linh khí nguyên lực cấm nguyên thạch. tại Thánh Võ Pháp Kho bên trong, cho dù là chân tiên cùng thiên tiên loại cảnh giới này cường giả tuyệt thế, cũng khó có thể động dùng pháp lực, càng đừng vọng tưởng phá hư cùng xâm nhập Thánh Võ Pháp Kho. Mở ra Thánh Võ Pháp Kho, lấy man lực là tuyệt đối không làm được, chỉ có Thánh Võ Bí Chìa mới có thể, mà Thánh Võ Bí Chìa nắm giữ tại Lịch Đại Nhân Hoàng trong tay. Trăm triệu năm đến, Huyên Hoàng thế giới vô số mạnh đại tu sĩ cùng thế lực Đều vô so khát vọng cùng hướng tới tiến vào Thánh Võ Pháp kho, tại đỉnh tiêm tu sĩ cùng thế lực bên trong lưu truyền lấy Thánh Võ Pháp kho truyền thuyết, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, liền có thể có được tài sản phú khả địch quốc cùng bảo địa, đầy đủ tu luyện tới thiên tiên hoặc tiên vương cảnh giới pháp bảo cùng tài nguyên. Cho nên, huyền hoàng thế giới cái này trăm triệu năm đến, vô số tông môn thế lực đều tận lực hướng Long đỉnh rượt vào, để đạt được nhân hoàng bệ hạ thưởng thức cùng tán thành, thu hoạch được tiến vào Thánh Võ Pháp Khô tư cách. Chỉ cần có thể tiến vào Thánh Võ Pháp Khô, chính là bình bộ thanh vân cam đoan thực lực nhanh chóng tăng lên, thế lực kịch liệt mở rộng, đây đều là thánh võ pháp kho có thể làm được. Đương nhiên, trăm triệu năm trong dòng sông lịch sử, cũng không thiếu có chút tâm tư âm ưu tu sĩ hoặc là thế lực, trăm phương ngàn kế muốn xâm nhập cùng cấp đoạt thánh võ pháp kho, thế nhưng là bọn hắn kết quả đều không ngoại lệ đều là 10 điểm thê thảm. Thánh võ pháp kho về long đỉnh vốn có, nó là long đỉnh thống ngự huyền hoàng thế giới căn cơ cùng bảo hộ, cho nên bình thường long đỉnh căn bản sẽ không mở ra thánh võ pháp khò, để huyền hoàng tu sĩ tiến vào bên trong tuyển lựa tài nguyên cùng bảo vật. Trừ phi là đối Huyền Hoàng Thế giới có công lớn đức hoặc là đối Long đỉnh, nhân hoàng có đại ân đại đức tu sĩ cùng thế lực mới có tư cách tiến vào trong đó. Mà tình huống hôm nay thì thuộc về là ngoại lệ, cũng là Thánh Võ Pháp Kho mở ra một cái khác điều kiện. Khi Huyền Hoàng Thế giới gặp lớn lao kiếp nạn, có lầnút thai họa ngập đầu lúc mới sẽ mở ra Thánh Võ Pháp Kho cường đại thiên hạ quân anh, cứu vãn Huyền Hoàng Thế cục. Lần trước Thánh Võ Pháp Kho mở ra, vậy vẫn là mấy trăm vạn năm trước sự tình, một lần kia là bởi vì tu la giới xâm lấn Huyền Hoàng Thế giới, Newton lưu đoạt Huyền Hoàng Thế giới căn cơ. Khi nhân hoàng mở ra thánh Võ pháp kho về sau hiệu lệnh thiên hạ của anh phấn khởi phản kháng cùng tu la giới tu sĩ đại quân chém giết chính chiến trọn vẹn trên trăm năm rốt cục bảo trụ huyền hoàng cơ nghiệp một lần kia về sau thực lực nguyên bản có thể tại chư thiên vạn giới sắp xếp 3 vị trí đầu tu la giới có hay không nhưng tính toán cường giả v vẫn lạc khiến cho tu la giới từ cường Thịnh xuống dốc không thành bây giờ chỉ có thể coi là nhất lưu đại thế giới huyềnàg thế giới chính là thần kỳ như vậy một cái thế giới nó từ thái cổ về sau liền nhân tài tàn lủi 10 điểm yếu đối biến thành mặt lưu thế giới Nhưng nếu là ai thèm nhỏ rãi huyền hoàng thế giới cơ nghiệp cùng bí mật, như toan sâm chiếm cùng cấp đoạt huyền hoàng thế giới, lại cuối cùng đều là khí thế hùng hổ mà đến, chật vật không chịu nổi bại lui. Không thể không nói, cái này cơ hội trở thành thiết luật hiện tượng, trong đó có cực lớn bộ phân công lao, đều đến từ Thánh Võ Pháp Kho. Nói tóm lại, Thánh Võ Pháp Kho chính là một cái có thể hóa mục nát thành thần kỳ, xoay chuyển cán công chỗ. Nó thần bí, cường đại, đến mức ngay cả tiên ma lượng giới đều muốn kiên kỵ. giờ này khắc này khắc Nhân hoàng đã xuất lĩnh 6 tộc 8 tông cùng 32 môn phái gia tộc tu sĩ, khoảng chừng 160 vị đỉnh cấp cường, giả, tiến vào thánh vò pháp kho bên trong. Dựa theo cái này 160 vị tu sĩ thực lực, cùng nó thế lực lớn tiểu chi phân, bọn hắn phân biệt được gan bài tại khác biệt số tầng bên trong. Thánh vò pháp kho, tổng cộng có 9 tầng trời địa, tận chứa thẳng trên 9 tầng trời hàng nghĩa. Tầng thứ nhất bảo khố huyên bắc nhất to lớn, trong đó cất giữ bảo vật cùng bảo địa cũng là nhiều nhất nhất phức tạp, đương nhiên, nó cũng là tiến vào yêu cầu thấp nhất một tầng Cho nên bảo vật trong đó cùng tài nguyên cùng bảo địa, cũng là so ra mà nói bình thường nhất một tầng. Lần này có tư cách tiến vào thánh võ pháp kho 6 tộc 8 tông cùng 32 môn phái gia tộc nhóm thế lực, 32 môn phái gia tộc 140 vị tu sĩ, liền được phân phối tại trong tầng thứ nhất. Bọn hắn sẽ bị lập tức đặt ở tầng thứ nhất bảo khố bất kỳ vị trí nào, sau đó bọn hắn cần thông qua mình cố gắng, đi lấy được phải cần pháp bảo cùng tài nguyên. Trên đời không có không làm mà hưởng bảo vật, cho dù là nhân hoàng mở ra thánh võ pháp kho. Cho Huyền Hoàng đỉnh tiêm thế lực cùng các tu sĩ cấp cho bảo vật tài nguyên, cũng không thể phá hư cái này một quy tắc. Vô luận là ai, chỉ cần đi vào Thánh Võ Pháp Kho bên trong, muốn thu hoạch được tha thiết ước mơ tài nguyên, pháp bảo cùng quý hiếm, đều cần trả giá tương ứng cố gắng, nhận tương ứng khảo nghiệm. Những này khảo nghiệm, có lẽ là đối thực lực cảnh giới khảo giáo, cũng có lẽ là đẫm máu chém giết tranh đấu, lại hoặc là đối ngộ tính khảo hạch, tóm lại thiên kỳ quái quái, mỗi người mỗi vẻ. Mà tầng thứ hai bảo khố, tương đối tầng thứ nhất muốn nhỏ hơn nhiều. Nghe nói chỗ này không gian chỉ có một thành trì lớn như vậy, nhưng trong đó lại có mấy chục chỗ tài nguyên bảo địa cùng tu luyện bảo địa, còn tồn phóng vô số cường đại thần bí Pháp bảo cùng quý hiếm. Đương nhiên, bởi vì tiến vào tầng thứ 2 bảo khố tư cách cao hơn nhiều, cho nên nơi này bảo vật cùng tài nguyên cùng các loại, so với trong tầng thứ nhất cao cấp hơn cường đại hơn rất nhiều. Sau tộc 8 tông các tu sĩ, lần này liền tiến vào tầng thứ 2 bảo khố, chọn vẹn 40 vị tu sĩ, bị lập tức đặt ở tầng thứ 2 bảo khố các nọ ngách. Bọn hắn từ sáng sớm liền bắt đầu tìm tội bí mật tầm bảo hành trình. Tầng thứ 3 bảo khố, trăm triệu năm đến cũng chỉ đối Long đỉnh cường giả đỉnh cao mở ra, chỉ có nhân hoàng bản nhân cùng Long đỉnh tà hữu đốc thống mới có tư cách tiến bảo. Đương nhiên, nơi này tài nguyên cùng bảo vật, so với tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai muốn càng thêm thần bí, cường đại cùng không thể tưởng tượng nổi. Về phần lại hướng lên tầng thứ tư cùng tầng thứ 5, đến mức thứ 6, 7, 8, 9 tầng bảo khố, cái này ngàn vạn năm đến đều chưa từng mở ra. Nghe nói cất dấu trong đó thánh võ pháp kho đứng đầu nhất pháp bảo huyền hoàng thế giới chân quý nhất ly kỳ tài nguyên cùng bảo địa, còn có trí cao vô thượng nhất tu luyện công pháp cùng đăng dược, trong tầng thứ 9 càng là ẩn dấu đi huyền hoàng thế giới bí mật lớn nhất. Thế nhưng là, nhìn chung tử Thái cổ đến nay trăm triệu năm trong lịch sử, chỉ có đời thứ 2 nhân hoàng, cái kêu nhất thiên tư hơn người thiên tài bá chủ, đã từng leo lên qua tầng thứ 6 bảo khố. Thứ 7 thứ 8 cùng tầng thứ 9 bảo khố, thì là cho tới bây giờ đều chưa từng mở ra, trong đó đến tuột cùng có cái gì, ai cũng không biết. đặt mua đọc trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, Chương 676: Vì người khác làm áo cưới. Khi Đỗ Phi Vân phụ tử đi tới Thánh Võ Pháp Kho trước cửa lúc đã là màn đêm buông xuống thời điểm, lúc này, rất nhiều thế lực các tu sĩ đã kết thúc thám hiểm tầm bảo, ngay tại ngoài cửa lớn chờ. Xa xa, Đỗ Phi Vân liếc mắt liền thấy, kia một đám trọn vẹn mấy chục cái tu sĩ bên trong, cầm đầu mấy cái trung niên tu sĩ, bị một đám người vây quanh, chính mặt mũi tràn đầy vui sướng tự hào hưởng thụ mọi người thổi phồng, trong tay còn cầm mấy món chân quý bảo vật nhất chói mắt chói mắt nhất người kia, là một cái thân mặc bạch bảo lao đầu dâu bạc, hắn không phải cửa đông thổi mưa là ai. Mặc dù hôm qua tại trên đại điện, hắn bị Đỗ Phi Vân gây thương tích, nghèo túng chật vật đến cực điểm, cả người tựa như điên. Nhưng hắn lúc này, thương thế chuyển biến tốt một chút, khí sắc cũng đã khôi phục, cả người phản phất tỏa sáng vinh ánh sáng, thần sắc tiêu căng mà siêu nhiên. Bởi vì, ở trong tay của hắn chính bưng lấy hai cái bảo hạp, hai cái này bảo hạp bên trong bảo vật, chính là bọn hắn cửa đông thế gia hôm nay tại thành Võ Pháp trong kho thu thập. Sở dĩ hắn hưởng thụ mọi người ánh mắt hâm mộ cùng khen ngợi thanh âm, cũng là bởi vì hai cái này bảo hạp. Tại hai cái này bảo hạp bên trong, có hai kiện giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo, một kiện chính là một ngụm tiên khí pháp kính, tên là Giao Quang Kính. Cái này Giao Quang Kính chính là một kiện vương phẩm tiên khí, tục chuyên vật này có lai lịch cực kỳ lớn, chính là thời kỳ thượng cổ liền danh trấn chư thiên bảo bối. Thời kỳ thượng cổ, phong hoa tuyệt đại Giao Quang tiên tử, tại Cửu Thiên bên ngoài ngao du, Ngọc đại đế đánh cờ thưởng trà tại Cửu Tiêu phía trên chợt có cảm ngộ phía dưới phất tay lấy xuống một đầu ngân hà, lấy trong Bắc đầu Thất Tinh giao quang tinh làm dẫn, hao phí 7749 năm luyện chế cái này vương phẩm tiên khí. Giao quang tiên tử tại tiên giới thân phận tôn quý mà siêu nhiên, chấp trưởng lấy nguyệt hoa điện cái này một siêu cấp thế lực đại quyền, bản thân lại có tiên vương cảnh giới thực lực, cùng rất nhiều đại đế quan hệ cá nhân rất thân, có thể nói là tiên giới phong quang nhất cùng tôn quý cự đầu một trong. Mặc dù, ở phía sau đến một lần nào đó chém giết đấu pháp bên trong, giao quang tiên tử lấy một chiêu chi kém thua với ma giới ma huyết thần vương, Giao quang kính cũng theo đó thất lạc tại Thái hư hoàn vũ, nhưng là chỉ bằng nó vương phẩm tiên khí thân phận. Cung Tưng đã đánh bại vô số thần vương vinh quang, y nguyên vì nó đổi lấy vạn thế bất hủ vinh dự cùng truyền thuyết. Cho tới nay đều có thật nhiều thực lực siêu quần tu sĩ cường giả, tại chư thiên vạn giới tìm kiếm giao quang kính hạ lạc, lại không nghĩ rằng vật này vậy mà cất giữ trong thánh vô pháp trong kho, cũng không biết long đỉnh tiền bối tiên hiền là cỡ nào cường đại, lại có thể làm được điểm này, quả thực khiến người sợ hai thán phục. Bây giờ, cửa đông thế ra các tu sĩ được đại cơ duyên Vậy mà tại Thánh Võ Pháp trong kho đạt được món bảo vật này, khiến cho giao quang kính tái hiện nhân gian, lập tức dẫn đến vô số thế lực các tu sĩ đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Đây chính là một kiện vương phẩm tiên khí a. Tiên khí vốn là cực kỳ trân quý, cho dù ở đây rất nhiều thế lực, cũng nhiều nhất chỉ có mấy món tiên khí thôi, hơn nữa còn là phẩm cấp. Tiên khí cũng có phẩm cấp chi phân, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng vương phẩm. Một kiện vương phẩm tiên khí, đủ để khiến tu sĩ giới quật khởi một cái cự vô bá tông môn, đầy đủ cửa đông thế gia như vậy đại gia tộc trở thành trưởng khống một cái đại thế giới cự đầu. Hùng chi, giao quang kinh ý nghĩa phi phạm. Đạt được nó không chỉ mang ý nghĩa thu hoạch được một kiện vương phẩm tiên khí, càng mang ý nghĩa cùng giao quang tiên tử có nguồn gốc. Ngẫm lại xem, cùng đường đường tiên giới nguyệt hoa điện người cầm quyền sinh ra nguồn gốc, kia là gì cũng khiến người hưng phấn sự tình. Mọi người hao ước, đấu kỵ, trong lòng thầm hận, tâm tư không giống nhau. Mà cửa đông thế ra. tự nhiên là tự hào tự đắc, hưng phấn không thôi. Ngoài ra, một cái khác bảo trong hộp thì đặt vào một gốc 10000 năm tiên nhánh. Cái này tiên nhánh xuất từ Đại Minh Tiên Vương Lượn quanh bảo cảnh cây. Mặc dù nó chỉ là một đoạn bị tu bổ dọc xuống nhánh cây, nhưng là bởi vì nó xuất từ Lượn quanh bảo cảnh cây, liền khiến cho thân thể của nó giá không thua kém một chút nào bất luận một cái nào thượng phẩm tiên khí. Thậm chí, có luyện dược tiên sư đem vật này luyện chế thành đan dược, hoặc là có nghề làm vườn tiên sư đem vật này thúc đẩy sinh trưởng, đều có thể đem nó chân quý giá trị lại mở rộng vô số lần. Bảo vật, tuyệt đối bảo vật. Tại Huyền thế giới cái này cùng tu sĩ thế giới bên trong, loại này tiên gia bảo vật chắc đối là cử thế vô song hiếm thấy chân bảo. So sánh với gia tộc khác cùng tông môn thế lực, cửa Đông Thế gia hôm nay là thu hoạch lớn nhất một phương. Nó dư thế lực phần lớn đều chỉ thu hoạch được 2 3 kiện phổ thông tiên khí hoặc là dược liệu đan dược, không có phương kia thu hoạch có thể cùng cửa Đông Thế gia đánh đồng. Mọi người đang ghen tị cửa Đông Thế gia hảo vận đồng thời, vẫn không quên không tiếc luôn từ đối cửa Đông Thế gia lớn thêm khen ngợi, cũng không biết đánh lấy ý định gì, ôm cái gì tâm tính. Cửa Đông thổi mưa rất hưng phấn, đến mức hưng phấn ngay cả hồn qua chịu sỉ nhục cũng nhanh đều tan thành mây khói quên mất sau đầu. Nhưng là, rất nhanh hắn liền cao hứng không nổi, bởi vì Đỗ Phi Vân phụ từ đến. Đỗ Như Phong cùng Đỗ Phi Vân hai người, từ nơi xa chậm rãi đi tới, khỏe môi miết lên một vòng ngạn vị ý cười, đi thẳng tới cửa Đông thổi mưa trước mặt. Nó dư thế lực các tu sĩ, sớm liền thấy hai người đến, thế là cùng nhau im lặng âm thầm thối lui, trong lòng đều là cười lạnh, chờ mong trò hay trình diễn. Ai cũng biết, cửa Đông thổi mưa đem hôn qua sự tình coi là suất đợi sỉ nhục, chuyện này đã trở thành tâm kết của hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ Đỗ Phi Vân. Mà bây giờ, tại hắn nhất hăng hái thời điểm, Đỗ Phi Vân xuất hiện, còn là hướng về phía hắn đến. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân xuất hiện, Cửa Đông thổi mưa chỉ cảm thấy gương mặt bắt đầu nóng lên, toàn thân xương cốt lại bắt đầu đau nhức, loại kia lôi đỉnh phích lịch sẽ rách thứ hại cùng huyết mạch đau đớn, phản phất lại lan tràn toàn thân của hắn. Thân thể của hắn đang run rẩy, ánh mắt bên trong từ từ bỏ đầy tơ máu, kia là cực hạn lửa giận chỗ tích xúc. Cửa Đông gia chủ, nhìn ngươi cái này mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý bộ dáng, chắc hẳn hôm nay thu hoạch không nhỏ đi. Trên thực tế, ở phía xa Đố Phi Vân liền nghe tới mọi người ngôn từ bên trong thảo luận đề, đã đại khái biết Cửa Đông thổi mưa thu hoạch được cái kia hai kiện bảo vật, giờ phút này mở miệng đặt câu hỏi cũng không biết có chủ ý gì. Hừ. Cửa Đông thổi mưa khuôn mặt run rẩy, hai mắt sát cơ hiện lên, hung tận trừng Đố Phi Vân một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn ly khai. A, Cửa Đông gia chủ, chớ đi a, ta chính tìm ngươi có việc đâu. Sau lưng, chuyến đến Đố Phi Vân kia muốn ăn đòn thành lặng, Cửa Đông thổi mưa ống tay áo bên trong song quần lập tức chặt. Thân thể đứng thẳng bất động, ngừng lại, quay người, nhìn qua Đỗ Phi Vân. Hôm qua chúng ta đánh cược, ngươi thua, còn thiếu ta hai cái tiên khí bảo vật, chư vị đồng đạo cùng nhân hoàng bệ hạ đều ở đây chứng kiến, ngươi sẽ không phải nghị trông chê a. Đỗ Phi Vân hai tay vẫn ôm trước ngực, lệch cái đầu, mỉm cười nhìn qua cửa Đông Tỏi Mưa. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nghe xong Đỗ Phi Vân nhắc lên chuyện này, cửa Đông Tỏi Mưa chỉ cảm thấy trong ngực lửa giận dâng lên, đầu đều muốn vỡ ra. Chính là hôm qua, chính là tên tiểu súc sinh này, để hắn mất hết mặt mũi, bị trọng thương. Con tổn thất hắn nhất chân ái pháp bảo nguyên tội kiếm. Người cái này, cửa Đông thổi mưa lửa giận trào lên, vốn muốn mở miệng thống mạ Đỗ Phi Vân, lại nhớ tới mọi người tại đây, cùng nhân hoàng uy nghiêm, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hắn hít thở sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, lão phu tự nhiên sẽ không chống chế, nhưng lão phu hiện ở bên người không có hai kiện tiên khí, việc nơi này về sau, Người mà theo lão phu về cửa Đông thế gia đi lấy. Hai kiện tiên khí pháp bảo, cửa Đông thế gia vẫn phải có, mặc dù lấy ra có chút đau lòng. Nhưng là so với Nay Thiên Đông cửa thế gia thu hoạch, quả thực là mưa bụi. Mà lại, cửa Đông Thổi Vũ Tâm bên trong có ý định khác, đem việc này mang xuống, tương lai cùng Đỗ Phi Vân cùng hắn về cửa Đông thế gia về sau, kia Đỗ Phi Vân sinh tử nhưng liền không phải do hắn. Ha ha. Cửa Đông gia chủ thật biết chê cười, ta không có để ngươi làm trận thực hiện, cho ta hai cái tiên khí pháp bảo, đã rất nhân tử, rất cho ngươi lưu mật mũi. Không nghĩ tới ngươi còn tìm như thế cái sức sẹo lấy cớ để kéo dài. Về phần đi ngươi cửa Đông thế gia đi lấy, kia càng là không thể nào. Ngươi cửa Đông Thế ra kia cùng đầm rồng há hổ, ta cũng không dám đi sông. Đừng nói nhảm, liền hiện tại, ta hiện tại liền muốn. Đỗ Phi Vân cười ha ha một tiếng, khinh thường liếc cửa Đông thổi mưa một chút. Một phen nói ra, nhất thời làm cửa Đông thổi mưa ánh mắt chuyển động, sắc cơ tăng vọt. Càng thêm để vây xem thế lực cùng các tu sĩ trong lòng mong đợi là, Đỗ Phi Vân thân ảnh lóe lên liền ngăn cản tại cửa Đông thổi mưa trước mặt, hướng hắn đưa tay ra. Sẽ đánh lên sao? Có trò hay nhìn đi. Cửa Đông thổi mưa hôm nay lại cắm mặt ngui, hắn có thể nhịn được sao? Trong lúc nhất thời, ở đây trên trăm các tu sĩ trong lòng âm thầm chờ mong, nói thầm. Cửa Đông thổi mưa thân thể cứng đờ. Lửa giận bên trên mặt, khuôn mặt đỏ lên, toàn thân đều giận đến run dậy. hắn nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, gần từng chữ nói, "Đồ bay, mây. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ta nhìn được một tức lại muốn tiến một thước chính là ngươi." Đỗ Phi Vân đối chọi gay gắt không chút nào yếu thế, toàn thân khí thế tăng gọn. "Tiểu đối ngươi muốn chết." Cửa Đông thổi mưa cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng. Lúc này liền là hét lớn một tiếng, thân thể bên trong có vô cùng pháp lực bộc phát ra, tại đỉnh đầu hắn hiện ra một đạo cự đại vô song màu đen bổ bén, đó chính là Quỷ Phụ Thần Công đại tiên thuật. Sắc bén vô song màu đen bổ bén, mang theo cửa đông thổi mưa sức lực cả đời, hung hăng hướng Đỗ Phi Vân trảm xuống dưới, dưới một kích này bộc phát toàn lực, liền phải đem Đỗ Phi Vân diệt sát tại chỗ. Luận đến thực lực chân thật, Đỗ Phi Vân chỉ là độ kết cảnh, cửa đông thổi mưa chính là chân tiên cảnh hậu kỳ, Đỗ Vân đương nhiên không địch lại. Cho dù hôm qua hai người đánh cược Đỗ Phi Vân chiến thắng cũng là lấy xảo, dựa Viêm Đế đỉnh mới thủ thắng. Nhưng bây giờ khác biệt ngày hôm qua cứng nhắc đánh cực, mà là liều mạng tranh đấu, Đỗ Phi Vân mặc dù có Viêm Đế đỉnh bảo hộ, không đến mức diệt xác, nhưng cũng tuyệt đối là thụ thương lạc bại hà chẳng. Thế nhưng là, ngay tại Đỗ Phi Vân thần kinh căng cứng, toàn lực ứng phó, cái kia màu đen búa bén sắp rơi xuống thời điểm, một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan vang lên, một đạo khôi vị thân ảnh cao lớn xuất hiện tại giữa sân. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện nhân hoàng chẳng biết lúc nào xuất hiện đang đứng tại cửa Đông thổi Mưa cùng Đỗ Phi Vân ở giữa. Hai vị, đây là làm cái gì?" Nhân hoàng biết rõ còn cố hỏi, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc nghiêm túc nhìn qua cửa Đông thổi Mưa. Nhân hoàng đột nhiên giáng lâm, cửa Đông thổi Mưa lập tức hành quân lặng lẽ, tất cả lửa giận đều bị cưỡng ép đè xuống, từ từ thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, mặc dù kêu cười so với khóc đều khó nhìn. "Nhân hoàng bệ hạ, ta cùng Đỗ tiểu hữu chỉ là luận bàn một chút mà thôi." "Luận bàn?" Đỗ Phi khỏe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, đưa tay nhắm hướng cửa Tỏi Mưa nói, "Cửa Đông Tỏi Mưa ta không có thời gian cùng ngươi lệ mề, hôm qua ngươi ta đánh cực, ngươi thua thiếu ta ba kiện tiên khí bảo vật, nguyên tội kiếm đã cho ta, còn thừa lại hai kiện bảo vật, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện. Nhưng ta mới vừa nói qua, bên cạnh ta không có tiên khí bảo vật, về sau ta sẽ như thực thực hiện. Có nhân hoàng ở đây, cửa đông thổi mưa không còn như trước đó như vậy tiêu hành, thu liệm rất nhiều. Nói hiệu nói vượng Ngươi trên người bây giờ liền có hai kiện tiên khí bảo vật, cho lấy ra ta. Đỗ Phi Vân hai mắt bén nhọn nhìn chầm chầm cửa đông thổi mưa Một câu rốt cục dẫn bạo toàn trường tu sĩ tiếng lòng, khiến cho trong lòng mọi người đều thỉnh thịch dùng mình một cái, tiếng lòng căng cứng. Lập tức, rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thâm tư dị biệt. Tốt một cái đỗ phi văn, đây là đoạt thực ăn trước miệng của a, xem ra kia giao quang kính cùng tiên nhánh là không gánh nổi. Đúng vậy à, buồn cười trước đó cửa đông thổi mưa được hai kiện hiếm thấy chân bảo, còn tại ta cùng trước mặt diêu vợ dương oai, bây giờ lại là vì người khác làm áo cưới, quả thực là đáng buồn. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 677: Đạo pháp tự nhiên. Ở đây các tu sĩ tiếng nghị luận truyền vào cửa Đông thổi mưa trong hai, dù như muỗi vo ve nhỏ bé, lại như từng nhát vang dội cái tát, đánh vào cửa Đông thổi mưa trên mặt rung động đùng đùng, gương mặt của hắn tại nóng lên, mi tâm cùng trên mặt gân xanh đều tại bạo kiêu. Có thể suy ra, như thế Trần Trùy nhục nhã cùng cấp đoạn, gia tăng với hắn thân, hắn lửa giận trong lòng như thế nào không thể ngăn chặn. Đỗ Phi Vân, ngươi đây là đang bức ta giết ngươi. Cửa Đông thổi mưa phẫn nộ đã tích xúc đến đỉnh điểm, không thể ngăn chặn. Đến mức hắn nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, hai mắt đỏ như máu, thanh âm đều khàn giọng. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đỗ Phi Vân nhún vai, ngất miệng lên một vòng không quan trọng ý cười. Bầu không khí, Dương cung bạc kiếm, nếu không phải Nhân Hoàng Lục Nhân ở đây, tin tưởng cửa đông thổi mưa sớm đã rút kiếm giận chém Đỗ Phi Vân. Cửa đông gia chủ, nghe ta một lời. Thời khắc mấu chốt, Nhân Hoàng thanh âm đánh vỡ cục diện bế tắc, thanh âm của hắn rất nhu hòa, lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Lục Nhân thống ngữ viện hoàng 10 triệu năm. Phạm La Cổ lao thế gia cùng tông môn cao tầng cự đầu đều biết, cái này nhìn như ôn nhuận như ngọc quân tử nhân hoàng, trong nội tâm lại che giấu máu tanh nhất lánh khốc ý chí. Không nên trọc giận hắn. Đây là mỗi một cái cổ lao thế gia tông môn tiên tổ, đều sẽ bản giáo hậu thế tử đệ di ngôn, bởi vì trọc giận nhân hoàng hậu quả không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận, cho dù là trên 9 tầng trời tiên ma cũng muốn cân nhắc một chút. Cái gọi là có chơi có chịu, đã ngươi đã đồng ý đánh cược, tự nhiên là muốn theo quy củ làm việc, nếu không cửa đông gia chủ làm như thế phái chẳng những lục cửa Đông Thế ra mặt mũi, lại hỏng tu sĩ giới quý củ, nhìn cửa Đông ra chủ nghĩ lại cho kỹ. Nhân hoàng lên tiếng tỏ thái độ. Rất nhiều các tu sĩ lập tức trong lòng thầm than, xem ra cửa Đông thổi mưa bảo vật là không gánh nổi. Cửa Đông thổi mưa lửa giận không thể ngăn chặn, ngắn ngắn trong chốc lát, để hắn kinh lịch từ đây đại hỷ đại bi, tuyệt thế bảo vật lại trở thành kính hoa thủy nguyệt công gia chẳng, cái này khiến hắn sao có thể chịu được. Không. Nhân hoàng, ngươi có thể nào như thế thiên vị Đỗ Phi vân tên tiểu sinh này? Cửa đông tuổi mưa trong lòng giận cùng không cam lòng kiềm chế đến cực hạ phản phất thuốc nổ đồng dạng vỡ ra hắn lên tiếng gào thét hô chướng nhân hoàng lục nhân thần sắc đột nhiên chuyển hàn Thánh Võ pháp khó trước cửa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống trăm dư phản phất ngay cả rất nhiều tu sĩ tâm đều muốn đông thành bằng tận bã hắn đôi mắt nhất chuyển Hàn quang bắn tung toái mà ra nhìn qua trong cơn giận giữ mất lý trí cửa đông tuổi mưa dơ tay lên trắng non ôn nhuận nằm ngón tay từ kim sắc ống tay háo bên trong rỗi ra nhẹ nhàng bắn ra một vạch kim Quang nói lên liền biến mất chui vào cửa đông thổi mưa thể nội. Chính sợi tóc bay dương, đầy mắt xích hồng, gào thét gào thét cửa đông thổi mưa, phản phất bị hóa đá, thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bất động, ngay cả chớp mắt đều làm không được. Người quá làm cản, đi tinh thất diện bích hối lôi đi, khi nào tỉnh ngộ, bản hoàng liền khi nào thả người ra. Nhân hoàng đem vung tay lên, cửa đông thổi mưa liền bị hắn thu nhập trong tay áo, đường đường một giới chân tiên cửa đông thổi mưa. Không có lực phản kháng chút nào, tựa như tảng đá, bị nhân hoàng cho mang đi. Nhân hoàng mang theo cửa đông thổi mưa quay người rời đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại thánh vò pháp kho trước cửa, chỉ để lại hai cái màu đen bảo hạp tại nguyên chỗ. Đỗ Phi Vân tiến lên đem bảo hạp bỏ vào trong túi, bên hai lại chuyển tới nhân hoàng truyền âm, thánh vò pháp kho tối nay bà canh sẽ quan bế, các người nhanh chóng tiến vào bên trong. Đỗ Phi Vân ghi lại nhân hoàng. Hướng hắn rời đi phương hướng thở dài thi lễ, trận cũng không ngừng lại, liền mang theo đốt như phong đạp tiến vào thánh Võ pháp kho. Ngoài cửa, chỉ để lại một đám thần sắc khác nhau tu sĩ đám cự đầu. Vẫn còn nhớ mới phát sinh hết thảy Từng cái trong lòng tính toán tiếp xuống nên làm cái gì. Quá rõ ràng, Nhân Hoàng nói rõ là vì đô gia phụ tử chỗ dựa, điểm này rất nhiều tu sĩ đều hiểu. Nhưng mọi người không rõ chính là, so sánh với một cái xuống dốc tàn lũ đô gia, hiển nhiên là cường thịnh vẫn như cũ cổ lao thế gia cửa đồng gia tộc, đối Long đỉnh cống hiến cùng tác dụng càng lớn, nhưng Nhân Hoàng vì sao tình nguyện đắc tội cửa đồng thế gia, cũng muốn ủng hộ đô gia đâu? Chẳng lẽ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đô gia có được Thiên Hoàng hậu duệ huyết mạch cái này thân phận? Thánh Võ pháp trong kho, địa vực rộng lớn, linh khí dư giả, khắp nơi đều lóe ra bảo quang, tràn đầy tiên linh khí, nếu là có thể ở đây tu luyện, so với trời hạ bất luận cái gì linh mạch đều còn cấp tốc hơn gấp 10. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người, được nhân Hoàng Lục Nhân chỉ điểm, tiến vào Thánh Võ Pháp Kho về sau liền một đường lao vun vút, đi tới tầng thứ 2 bảo khố, xuyên qua một nói pháp trận cấm chế, liền tiến vào trong bảo khố. Nhưng là, cái này pháp trận cấm chế sẽ đem tiến vào bên trong tu sĩ, lập tức nhét vào trong bảo khố một góc nào đó. Cho nên, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người tách ra Lần nhau linh thức lục soát cảm ứng cũng tìm không thấy đối phương. Quang hoa lấp loé ở giữa, Đỗ Phi Vân thân ảnh xuất hiện tại một mảnh xanh lam hải vực phía trên, dưới chân chính là xanh thẳm bát ngát biển cả, đỉnh đầu là nghìn dặm không mây bầu trời, hắn đứng ở trên mặt biển, dõi mắt trông về phía xa, cũng không phân rõ đây là nơi nào. Hắn tính toán một cái thời gian, hiện tại là mặt trời lặn tây sơn 10 điểm, khoảng cách tối nay bà canh còn có một đoạn thời gian, có thể hay không tại trong bảo khố có chỗ thu hoạch, liền nhìn, cái này mấy canh giờ. Hắn lăng không khoanh chân ngồi xuống đem mới đạt được hai cái bảo hạp lấy ra, mở ra về sau tinh tế tường tận xem xét, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Kia giao quang kính chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, lại hóng ánh sáng long lanh bảo quang lưu chuyển, trong đó càng là ẩn chứa vô hạn thâm thủy ảo diệu ngân hà tinh thần chi quang, hắn đã từng tại Long đỉnh trong cổ tịch nhìn thấy qua món bảo vật này giới thiệu, biết được đây là giao quang tiên tử pháp bảo. Đương nhiên, muốn đem cái này vương phẩm tiên khí luyện hóa sử dụng, còn cần một chút thời gian, lại không phải bây giờ có thể làm được. Mà lại, cái này giao quang kính công hiệu thần kỳ, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, còn cần hắn về sau chậm rãi linh hội. Về phần kia lượn quanh bảo cảnh cây tiên nhánh, đối với hắn mà nói càng là bảo vật khó được, mặc dù hắn không hiểu nghề làm vườn bồi dưỡng chi pháp, không thể đem cái này tiên nhánh bồi dưỡng thành lượn quanh bảo cảnh cây, nhưng là luyện dược hắn lại là sở trường nhất, về sau có cơ hội hắn sẽ đem cái này tiên nhánh luyện thành đan dược, đến lúc đó tất nhiên có trời đại thu hoạch. Một món khác bảo vật là hắn hôm trước liền lấy được tiên khí pháp bảo, Nguyên tội kiếm. Cái này pháp kiếm cũng là vương phẩm tiên khí, bá đạo nhất lăng lệ Có thể nhiếp cầm thần hồn, khu trừ tà ác ô huế, chính là trí cương trí dương pháp kiếm, ẩn chứa trong đó thuần dương tiên khí, khiến Đồ Phi Vân nghe ngóng liền tinh thần phấn chấn. Nhưng mà, món pháp bảo này hắn còn cần tế luyện ôn dưỡng nhiều năm mới có thể sử dụng, còn không bằng yêu Long kiếm dùng thuận tay, mặc dù yêu Long kiếm chỉ là một kiện đạo khí. Bất quá, về sau có cơ hội vũ hóa thành tiên lời nói, hắn nhất định sẽ tìm được cao minh phương pháp luyện khí, đem nguyên tội kiếm cùng yêu Long kiếm luyện chế hợp thể, cho mình sử dụng. Đối với cấp đoạt cửa thổi mưa bão vật chuyện này, Đỗ Phi Vân trong lòng là không có chút nào hối nãy, người này có thủ tất báo lại tâm hoài quỷ thai, rơi vào kết quả như vậy cũng là gieo gió gặt bão. Hú hồn, hắn đây chỉ là bắt về thứ thuộc về chính mình, thuận lý thành trương lại yên tâm thoải mái. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách cửa đông thổi mưa không may, vọng tưởng chiếm đoạt cao vị, lại gặp được Đỗ Phi Vân cái này có được Viêm Đế đỉnh tiểu biến thái, thật sự là thời vận không đủ. Đỗ Phi Vân thỏa mãn đem ba kiện bảo vật thu hồi Viêm Đế trong đỉnh, thân hình lóe lên ngay tại trên mặt biển giáp bức, tâm tính bình thản tùy ý, khắp không mục đích bốn phía đi dạo. Tại Thánh võ Pháp trong kho, bảo vật quý hiếm cũng không phải là bày ra tại cố định vị trí bọn người đi lấy, nơi này từ thành thiên địa, một phương thế giới, ảo diệu vô tận, bảo vật quý hiếm cũng lập tức tản mát tiến lặng tại các ngóc ngách, có thể hay không đạt được còn phải xem người cơ duyên. Đạt được hai kiện vương phẩm tiên khí cùng một cái tiên nhánh, Đỗ Phi Vân đã rất thỏa mãn, về phần có thể hay không tại trong bảo khố tìm tới bảo vật quý hiếm, hắn cũng không phải là quá để ý mà nhân sinh thường thường là rất kỳ diệu. Tại trong bảo khố đạp phá giày sát đau khổ tìm kiếm tu sĩ, chưa hẳn có thể có thu hoạch thường ở đi dạo xung quanh Đỗ Phi Vân, lại có thể có một phen kinh hỉ. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đã rời đi mặt biển, xuất hiện tại xanh lục bát ngát rừng rậm trên không, nơi này tiên khí phiêu miểu, mây mù lở lở, trời quang mây tạnh. Mặc dù không có kinh thiên cẩu vòng diệu hiện hiện, không có tuyệt thế bảo vật thần hiện, lại có khác một phen ảo diệu. Đỗ Phi Vân đứng ở không chung, hai mắt tụ tinh hội thần nhìn qua phía dưới cái này kéo dài nhìn rậm lâm hải, hai mắt từ từ bắt đầu mông lung, tâm thần cũng nhận ra Từ từ, hắn không tự chủ được nhắm hai mắt lại, dùng mình linh lực dùng tâm nhãn của mình, lại xem xét cái này mênh Mông Lâm Hải. Hắn giờ phút này, tựa như là một mảnh lá cây, tứ chi cùng đầu lâu đều hoàn toàn mở rộng ra đến, không chút nào thủ lực, không nhận ước thuốc, giống một đám mây, giống một trận gió, nổi đồng bình giữa không trùng, theo theo gió mà đến, theo gió mà đi. Toàn bộ Lâm Hải, trên không tiên khí tựa như một cái vòng xoáy khổng lồ, vô tận tiên linh khí bị nuốt đi vào, lại bị phun ra, tuần hoàn qua lại. Tiên khí lúc đầu như mây mù, như núi non trùng điệp, phục mà trải qua gió thổi phận, chậm rãi tan ra. Lưu động ở giữa thiên địa, thông thả tại phương thế giới này. Tầng thứ hai này bảo khố, chỉ có một tòa thành trì lớn nhỏ, lại có núi có nước, có vạn mục sinh linh, linh thú quý hiếm. Mà toàn bộ thế giới tiên khí nguồn suối, chính là dưới chân hắn mảnh này lâm hải, vô cùng vô tận tiên linh lực ở đây tuần hoàn qua lại. Không biết qua bao lâu, ngày lên lại rơi, rơi lại thăng. Trong tháng chốc, Đỗ Phi Vân nhắm hai mắt, thần du vận ngoại, tâm nhãn xem thiên địa, hắn cảm thấy mình biến mất, cái loại cảm giác này, tựa như là hắn không tồn tại ở trên đời này, hắn hào không dùng sức tựa như là người trong suốt, nhưng hắn nếu là biến mất không tồn tại, lại có thể nào như thế thấy rõ mảnh này lâm hải, cái này phương thiên địa? Thậm chí, hắn rõ ràng nhìn đến, trong rừng cây một ngọn cây con cỏ, một chung một thú, ngay cả kia nước bùn trong đầm lầy tìm kiếm thực vật tiểu trùng, nó con mắt đầu lâu cùng hàn mao đều thấy rõ ràng. Đây không phải linh thức nhìn thấy, mà là một loại trong lòng tự nhiên sinh ra cảnh tượng, giữa cả thiên địa sự vật đều không rõ chi tiết, toàn phương vị mà hiện lên tại trong đầu hắn. Kỳ quái, làm sao lại có loại cảm giác này? Tựa hồ Thiên địa này và tượng, vạn vật tự nhiên đều trong lòng ta, ta chính là bọn chúng, bọn chúng chính là ta. Ta từng tại Bích Lạc Tiên phủ bên trong đạt được Bích Lạc Tiên tôn tu luyện tâm đắc, trong đó có một hạng ghi chép chính là, đạo pháp tu luyện tới hoàn mỹ tức hạn, chính là trở lại nguyên trạng, lấy chi tại tự nhiên, trả lại tại tự nhiên, dung nhập tự nhiên, đây mới là đạo pháp tự nhiên, đại biểu đạo pháp viên mãn. Chẳng lẽ, ta trong lúc bất chi bất giác, đem tu si thành tiên trước khi phi thăng, một đạo môn hạng cuối cùng cũng mẹ tới, tu thành đạo pháp tự nhiên. Đặt mua đọc gọi Fleur trên app Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 678, thiên kiếp sắp tới. Thánh võ pháp kho bên ngoài, nhập hoàng cùng Long Đỉnh tả hưu đốc thống đứng ở cửa chính, 6 tộc 8 tông 32 thế lực các tu sĩ, trầm mặt đứng ở phía sau chờ đợi. Đã là ba thiên thời gian trôi qua, từ khi khi di thánh võ pháp kho mở ra về sau, đỗ phi vân phụ tử tiến vào bên trong, mãi cho tới bây giờ, 6 tộc 8 tông 32 thế lực tất cả tu sĩ đều đi ra, ngay cả đỗ như phòng cũng thu hoạch được bảo vật cơ duyên, rời đi bảo khố Duy chỉ có Đỗ Phi Vân vẫn không có tin tức, chưa từng ra. Thánh Võ Pháp Kho đã tại khi yêu dạ muộn ba canh lúc quân bế, mà Đỗ Phi Vân chậm chạp chưa từng xuất hiện, cho nên nhập hoàng mới có thể mang theo Long đỉnh tại hữu đốc thống cùng rất nhiều các tu sĩ chờ đợi ở đây. Từ đêm đó ba canh về sau, rất nhiều tu sĩ biết được Đỗ Phi Vân chưa từng ra, trong lòng liền có chút ngỡ vực vô căn cứ. Nhưng là, trở ngại nhập hoàng uy nghiêm, mọi người chưa từng biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn, nhịn quyết tâm đến ở ngoài cửa chờ. Nhưng là, một ngày quá khứ, hai ngày quá khứ, Tả hưu cũng không thấy Đô Phi Vân cái bóng, không có bất kỳ cái gì một điểm hắn tin tức, mọi người cũng không tiếp tục nguyện chờ đợi. Mà vào hoàng trong lòng cũng càng thêm lo lắng, dù sao, long giới cường giả đã tại Long đế xuất linh giới đi đến huyền hoàng, tại thiên cương khi quyển bên ngoài tập kết, bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi xướng tiến công. Cho nên, nhập hoàng làm ra quyết định, trước mắt lại cùng cuối cùng một ngày, nếu là Đô Phi Vân vẫn chưa xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể trước đem việc này bông xuống, cùng chút lúc gì về sau lại đem thánh võ pháp kho mở ra, tiến vào đi tìm Phi Vân Nhập Hoàng là có thể lấy bí trì mở ra bảo khố, nhưng là cần thời gian rất lâu chuẩn bị, không phải nhất thời bán hội liền có thể làm đến. Mà bây giờ chiến cuộc nguy cấp, thời gian không chờ nhập, Như Long Đế thật khởi sướng tiến công, Nhập Hoàng đương nhiên muốn lấy đại cục làm trọng. Thời gian từng ly từng tí trôi qua, các tu sĩ Bạch Trước lông mày nhíu chặt, ngắm nhìn Thánh Võ Pháp kho cửa chính, trong lòng ước chừng đều là một chút phàn nàn cùng lời nói lạnh nhạt. Có người nói, Đỗ Phi Vân đại khái là hàm trong bảo khố tài nguyên cùng pháp bảo quý hiếm, ở bên trong không muốn ra cũng có người nói Đỗ Phi Vân là tham sống sợ chết, vì để tránh cho cùng long giới cường giả chém giết mới tránh ở bên trong, càng có nhập suy đoán là Đỗ Phi Vân thực lực không đủ, tại trong bảo khố tầm bảo lúc lâm vào hỗn cảnh. Tóm lại, mọi người tâm tư dị biệt, ngờ vực vô căn cứ rất nhiều, lại là ai cũng không biết chân tướng sự tình. Đỗ Như Phong càng thêm sốt ruột, Đỗ Phi Vân hiện tại không có chút điểm tin tức, khiến cho trong lòng của hắn 10 điểm lo lắng khó có thể bình an, cũng không biết Đỗ Phi Vân hiện tại tình cảnh như thế nào, nếu là có chuyện bất trắc, hắn cần phải ôm hận cả đời. Dù sao Hắn đời này cũng chỉ có như thế một đứa con trai, vẫn là hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào thiên tài yêu nghiệt, càng là đồ ra ngàn vạn năm đến thứ nhất thiên tài, ký thác thiên hoàng huyết mạch hậu duệ cuột khởi trách nhiệm. Rốt cục, tại Di Mỏng Tây Sơn thời khắc, mọi người đều chờ nhanh không kiên nhẫn lúc, mọi người chờ đợi sự tính phát sinh. Thánh Võ Pháp kho đại môn tỏa ra một đạo ánh sáng năm màu, cao thấp hàng ngàn trượng màu đen đại môn, lóng lánh vạn đạo hào quang, trong đó diễn sinh ra một đạo trượng dư cao màu đen môn hộ, từ cái này màu đen trong cánh cửa xuất hiện một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh. Cái này nhập mặc một thân màu đen chương bào, thân hình cao mà thẳng tắp, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, thần thái bay dương, chính là mọi người chờ đợi đã lâu đỗ Phi Vân. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, bộ pháp khoan thai tự đắc, như nước chảy hành vân, hài lòng, tiêu sái bước ra đại môn, hướng mọi người đi tới. Nhìn thấy hắn xuất hiện lúc một màn này, rất nhiều tu sĩ nhao nhao lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng hắn, trong lòng nổi lên một vòng không hiểu rung động cùng phỏng đoán. Hắn có phải là lại đột phá cảnh giới, thực lực tinh tiến vào rồi? Nếu không, vì sao giờ phút này hai mắt có thể nhìn thấy hắn tồn tại, nhưng căn bản không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì cùng pháp lực ba động đâu. Tựa hồ, hắn chính là trong suốt tồn tại, khí tức của hắn hoàn toàn dung nhập thiên tự nhiên, cùng cái này thiên tự nhiên hợp làm một thể, không phân khác biệt. Đỗ Như Phong cùng nhập hoảng, lặng lặng mà nhìn chầm chằm vào Đỗ Phi Vân, nhìn xem hắn chậm rãi đi tới, trong mắt vui sướng cùng tán thưởng càng thêm dày đặc, thậm chí, Đỗ Như Phong khỏe miệng không tự chủ được lộ ra ý cười. Bởi vì, hai người bọn họ đều là kiến thức phi phàm cường giả. Đối với một ít cổ lao thần bí sự tình nhận biết, so với ở đây rất nhiều tu sĩ đều mạnh hơn nhiều. Đố Phi Vân thực lực tinh tiến bảo, cảnh giới đột phá, bọn hắn đương nhiên nhìn ra, nhưng cái này cũng không hề là làm bọn hắn cảm thấy vui sướng cùng vui mừng lý do. Chân chính lý do là, Đố Phi Vân đang tu luyện đạt đến đại viên đầy về sau, vậy mà tu thành vạn cổ vô một vô thượng thành cựu, đạo pháp tự nhiên cảnh giới. Từ xưa đến nay, tiên hiền vô số, tuyệt thế thiên tài cùng yêu nghiệt hạng người như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, mỗi vừa vào đều có nó chỗ đặc biệt Nhưng là tu thành đạo pháp tự nhiên cảnh giới tu sĩ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kia là có đại cơ duyên, hiểu gia tính, thấm nhuần thiên văn vật, có đại trí tuệ tu sĩ, mới có thể đạt tới cảnh giới. Đạt tới đạo pháp tự nhiên cảnh giới, liền lĩnh ngộ dung hợp tự nhiên vạn tượng bản nguyên, từ đây thiên vạn vật sinh linh, nhưng phàm là tự nhiên ở giữa tồn tại sự vật, liền là hắn nắm trong tay thao túng, đây là trí cao vô thượng thành tựu. Thái cổ đến nay trăm triệu năm bên trong, cũng có như vậy 3 năm cái kinh thái tuyệt diễm không ai bị nổi thiên tài, tu thành đạo pháp tự nhiên cảnh giới. Nhưng bọn hắn đại đa số đều là tại Vũ Hóa sau khi phi thăng, siêu thoát thiên ngũ hành về sau mới lĩnh ngộ được đạo pháp tự nhiên chân lý cùng tinh túy. Tỷ như, mấy trăm vạn năm trước huyền hoàng thế giới một đời cường giả tiên hiền Bích Lạc Tiên Tôn, hắn chính là tu thành đạo pháp tự nhiên cảnh giới đại năng giả, nhưng hắn cũng là tại thành tựu chân tiên về sau mới đạt tới cảnh giới này. Đạo pháp tự nhiên, thiên vật tượng, vạn vật tự nhiên đều tại nắm giữ. Nhất niệm dẫn động thiên địa, một câu nói toạc ra thiên cơ, một chỉ điểm hóa cỏ cây, một lời độ hóa yêu ma, Đây chính là đạo pháp tự nhiên thành tựu, đây chính là trí cao vô thượng cảnh giới viên mãn. Nhập Hoàng nhìn qua chậm rãi dạo bước mà đến Đô Phi Vân, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, trong đầu nhớ lại mấy trăm vạn năm trước Bích Lạc Tiên Tôn, nhớ tới hắn năm đó dẫn dắt đủ loại kỳ quan cảnh tượng, càng thêm cảm xúc bành trướng. Phi Vân tiểu tử, ngươi lần này quả nhiên là được thiên lớn cơ duyên tạo hóa, ngay cả bản hoàng đều có chút ao ước ngươi. Nhập Hoàng luốt vuốt dưới hàm dâu ngắn, mặt mũi tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng vẻ mặt, một phen dẫn tới ở đây tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, cũng là thần sắc rung động áo ước. Trận bên trong lập tức liền buộc phát ra nhau nhau tiếng nghị luận tới. Đỗ Phi Vân Nguyên bản còn có chút nhẹ nhàng cảm giác, không quá thích thứ loại này cảm giác của quái, mình tự hồ mất đi tồn tại cảm, giống như là một trận gió, một đám mây đồng dạng bay đi tại thiên ở giữa, hào không dùng sức. Hiện tại nghe Nhập Hoàng tiểu nói này, hắn càng là có chút không hiểu, ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng Nhập Hoàng hỏi, "Nhập Hoàng bệ hạ, ta tựa hồ thật tu thành đạo pháp tự nhiên cảnh giới, thế nhưng là cái này đạo pháp tự nhiên cảnh giới, không phải mỗi cái tu sĩ đều phải đi qua giai đoạn sao?" Không có ngài nói thần kỳ như vậy a?" Tây Nhập Hoàng tựa hồ bị bóp lấy cổ, vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Đỗ Như Phong nụ cười trên mặt cũng đột nhiên trở nên xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, mặt mò có chút đỏ lên. Nhập Hoàng có chút hang hái đánh giá Đỗ Phi Vân một chút, lại nhìn chầm chằm vẻ mặt quẫn bách Đỗ Như Phong, ngự trọng tâm trường nói: "Phi Vân có như thế tuyệt thế thiên tư cùng nội tính, không nghĩ tới lại có một cái sơ ý chủ quan phụ thân, ngay cả những tu sĩ này giới bí mật truyền thuyết, ngươi đều không dám cùng hắn nghe. Nếu là con đường tu luyện xuất hiện sai lầm, tuyệt đối sai ở châu ngươi. Trên thực tế, Đỗ Như Phong thật không có cùng Đỗ Phi Vân nói qua cái này, hắn cũng không cho rằng Đỗ Phi Vân có Thiên có thể cùng đạo pháp tự nhiên loại này vô thượng cảnh giới cùng trí cao thành tựu dựng vào bên cạnh. Đỗ Phi Vân biết đạo pháp từ nhưng cảnh giới này hay là được từ với hắn tại Bích Lạc Tiên Phủ nhìn thấy tu luyện tâm đắc. Bích Lạc Tiên Tôn đạt tới loại cảnh giới này, tự nhiên sẽ không ghi chép xuống tới loại cảnh giới này ra sao cùng thần bí thưa thớt, nếu là như thế thì có bản thân khoác lác ý vị. Cho nên hắn chỉ là nói một lần đạt tới loại cảnh giới này về sau tâm đắc cùng cảm thụ, đến mức Đỗ Phi Vân ngộ nhận là mỗi cái tu sĩ đều sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Đỗ Phi Vân nháo cái cho cười, ra cái khí cũng khiến cho không khí trong sân hòa hoán rất nhiều, chờ đã lâu các tu sĩ, trong lòng phàn nàn cũng không vui hết thảy tiêu tán, chỉ còn lại có đầy ngập rung động cùng há ước. Lúc này, một đạo trong suốt như ngọc bạch quang vạch phá không gian, trực tiếp bay đến long đỉnh trái đốc thống long chiến trước mặt, hắn rồi tay nắm lấy đạo bạch quang kia, tiên thức xâm nhập trong đó cảm ứng một phen. Lập tức vẻ mặt biến ngưng trọng nghiêm nghị, một mực cung kính hướng nhập hoàng bẩm báo. Vậy hạ, Kim Long vệ lĩnh dư thiên truyền đến tin tức, Long giới cường giả đã tập kết mà đến, ngay tại tấn công thủy làm tinh phòng ngự lại trợn." Lúc này, lại một đạo bạch quang sáng lên, bay đến phải đốc thống long ngạo trước mặt, hắn cảm ứng giữa bạch quang tin tức về sau, cũng lập tức bẩm báo nói, "Vậy hạ, Ngân Long vệ lĩnh thường đạt truyền đến tin tức, tại một tử tinh bên ngoài đang có gần 10.000 long giới cường giả khởi xướng tiến công, thống lĩnh cả là bát đại thiên vương bên trong nào thiên giường." Nghe tới Tạ Hữu đốc thống bẩm báo, Giữa sân tu sĩ lập tức trầm mặt xuống, nhập nhập đôi sắc mặt nghiêm nghị, âm thầm hít sâu, đáy lòng có liệt liệt chiến ý bốc lên. Nhập Hoàng nghe xong tin tức báo cáo, có chút hậm gật đầu, chợt vung tay lên hạ lệnh, long chiến, long nạo, khiến Kim Long vệ, Ngân Long vệ lĩnh, không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ song tử tinh môn hộ, bản hoàng không lâu sẽ đích thân tới. Tả Hưu đốc thống được lệnh, lập tức chắp tay xác nhận, rời đi thánh võ pháp kho tiến đến truyền lệnh đi, đồng thời bọn hắn cũng đi chỉnh lý dẫn đầu Đa giáo chờ sáng Long đỉnh tu sĩ, tiến về song tử tinh bên trên tham gia chiến đấu. Tại Huyền Hoàng Thế Giới đại thế giới này bên ngoài, Ngàn Tỷ bên trong phương viên bên trong tổng cộng có 3 hành tinh, mà Thủy Lam tinh cùng một Tử tinh cái này hai viên tiểu tinh cầu liền là một đôi song tử tinh, giống như hai viên bảo vệ Huyền Hoàng vệ sĩ. Song tử tinh là Huyền Hoàng Thế Giới môn hộ, cũng là 90-981 nói Thiên Cương đại trận trận nhãn chỗ, đối Huyền Hoàng Thế Giới cực kỳ trọng yếu. Chư vị, long giới cường đạo đã tới phạm, khởi xướng đợt thứ nhất chiến đấu, mặc dù cái này nhất định là một lần do xét tính công kích, nhưng là ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây đều toàn lực ứng phó. Kiên quyết không thể để lòng giới cường đạo bước vào Huyền Hoàng Lự Bước. Cần tuân bệ hạ rủ lệnh, ta cùng khi thể sống chết bảo vệ Huyền Hoàng. Đông đảo tu sĩ phảng phất bị nhen lửa trong lòng chi huyết, toàn thân có hừng hực như lửa chiến ý bốc lên, ánh mắt kiên định mà cực nóng nhìn qua nhập hoàng, cùng kêu lên kêu gạo. Lập tức, nhập hoàng quay người rời đi Thánh Võ phát Kho, trở lại Long Đình đi an bài công việc. Thân là 6 tộc 8 tông tu sĩ giới thống lĩnh đô gia phụ tử, lúc này đương nhiên phải thực hiện chức trách gánh gánh trách nhiệm nặng nề, lúc này liền dẫn đầu ở đây 180 vị tu sĩ bay khỏi thánh Vô Phách Ho, hướng Thiên Cung khi quyển bên ngoài sông tự tinh bay đi. Đỗ Như Phong trong lòng đã co quyết đoán, hắn đem dẫn đầu một nửa tu sĩ tiến đến Thủy Lam Tinh chi viện, thừa nửa dưới tu sĩ thì từ Đỗ Phi Vân dẫn đầu, tiến về một Tử Tinh chi viện. Nhưng hắn đem tin tức này nói cho Đỗ Phi Vân lúc, Đỗ Phi Vân lại có chút không yên lòng chính đang thất thần, hắn vẻ mặt ngừng trọng ngưỡng vọng thiên cung, trong miệng thấp rộng nhắc đi nhắc lại lấy cái gì. Đỗ Như Phong lắng nghe phía dưới lập tức cũng thay đổi sắc mặt. Vì sao lại nhanh như vậy? Yêu Kiếp làm sao lại lập tức đánh đến nơi? Vì sao lại tại cái này trong lúc nấu chốt. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 679, Thái cổ tâm kiếp. Tại đen nhánh vô ngần hư giữa không trung, huyền hoàng thế giới giống như là một viên tản gia mở mịt quang hoa bảo châu, mặc dù bên ngoài những cái kia tản tạ không chịu nổi thiên cương khí quyển lở lở, khiến cho ngoại vi bịn kín một tầng gìn đế cùng rách nát khí tức, nhưng là từ trùng châu đại địa bên trên sông lên trời không vương giả khí tức ý nguyên cường thịnh. Huyền hoàng thế giới đi về phía nam 8 ngoài ngàn vạn dặm, chính là sông Tử Tinh. Thủy Lam tinh cùng một Tử tinh, cái này hai quả tinh cầu so huyền hoàng thế giới muốn được nhiều, cũng càng thêm ảm đạm. Nhưng là, rất nhiều các tu sĩ trong hư không lại có thể rõ ràng mà nhìn bên ngoài mấy chục triệu giảm song Tử tinh, trong đó có hướng thiên cầu vồng rượu cùng Phong Mang, mê ly chói lọi pháp lực quang hoa. Ngay bình thường, cho dù là có 9981 nói thiên cương đại trận bao phủ, song Tử tinh đều là tối nghĩa ảm đạm, giờ phút này lại như thế chói loa mắt, nó nguyên nhân chính là tại song Tử tinh bên trên, chính buộc phát ngàn vạn năm khó gặp kịch liệt chém giết chiến đấu. Tại Song Tử Tinh bên trên, đóng quân lấy mấy chục vạn Huyền Hoàng tu sĩ, tại Song Tử Tinh bên ngoài trong hư không thì có gần 100.000 long giới cường giả tại khởi xướng tiên công. Số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ triển khai chém giết chính chiến, tại gia thiên vạn giới rất nhiều bên trong đại thế giới, đều không tính là cái gì hiếm lạ sự tỉnh. Giống trước đây không lâu mới kết thúc Thiên Ma xâm lấn chi chiến, Huyền Hoàng tu sĩ tại chống lại Thiên Ma đại quân lúc, thường thường đều sẽ có hơn triệu tu sĩ chém giết hồn chiến chẳng cảnh. Nhưng trước mắt Song Tử Tinh bên trên tình hình chiến đấu, lại đủ để dùng khoáng cổ thức kim rung động vạn cổ tới nay hình dung, ra thiên vạn giới trăm triệu vạn thế giới bên trong, gần ngàn vạn năm đến đều chưa từng có kịch liệt như thế chiến đấu. Cũng không phải là nhập số đông đảo, mà là song tử tinh bên trên trình chiến chém giết tu sĩ, đều là thực lực cao cường hùng bá một phương cường giả, tại riêng phần mình thế giới bên trong đều có uy danh hiển hách, cho dù trên chiến trường thực lực yếu nhất tu sĩ, đều có hóa thần cảnh thực lực. Đỗ Phi Vân cùng 6 tộc 8 tông các tu sĩ, đều tòng long đỉnh biết được tin tức, giờ phút này song tử tinh bên trên chú đóng hơn 20 vạn tu sĩ. Trong đó có mấy chục nghìn đều là hóa thần cảnh tu sĩ, tiên tôn cảnh giới tu sĩ cũng nhiều đến 30.000. Mà Long giới đến đây xâm chiếm cường giả, cũng đại khái cùng Huyền Hoàng một phương thực lực tương đương, mặc dù chỉ có 100.000 Long giới tương sĩ, trong đó lại có gần 50.000 nghìn tiên tôn cảnh cường giả. Giờ phút này, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong mang theo hơn 100 vị Huyền Hoàng cường giả đỉnh cao, chính hướng song tử tinh tiến đến. Tình hình chiến đấu hừng hực khí thế, Long giới cường giả đang toàn lực tấn công song tử tinh bên trên thiên cương đại trận, Huyền Hoàng tu sĩ mặc dù ra sức chống cự, dù huyết phấn chiến lại là tình huống nguy cấp, lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Long giới bên trong đều là tu sĩ yêu tộc, trong đó tuyệt đại đa số đều là long tộc hoặc là có long tộc huyết mạch yêu tộc. Tại giống nhau cảnh giới phía dưới, tu sĩ yêu tộc sức chiến đấu so nhập tộc từ đầu đến cuối mạnh hơn một điểm, huống chi long giới cường giả số lượng so song tự tinh bên trên nhập tộc tu sĩ càng nhiều, cho nên long giới cường giả chuyện đương nhiên chiếm thượng phong. Đây là có thiên cương đại trận tồn tại nguyên nhân, nhập tộc tu sĩ còn có thể chẹo chống lâu như vậy không có tan tác, nếu là tại vô ngần trong hư không giao chiến, Mất đi Thiên Cương đại trận phòng hộ, chỉ sợ nhập tộc tu sĩ sớm quân lính tăng dạ. Thấy chiến cuộc khẩn trương, Đỗ Như Phong cũng là trong lòng lo lắng và phân, song tử tinh bên trên long đỉnh tướng sĩ cùng Huyền Hoàng tu sĩ mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên thương vong, gấp đón đỡ mọi người chi viện. Nhưng Đỗ Phi Vân yêu kiếp cũng phải lập tức giáng lâm, hắn càng nguyện lưu lại vì Đỗ Phi Vân hộ pháp. Hư giữa không trung, mọi người vị trí hướng trên đỉnh đầu, kia đen nhánh vô ngẩn, vô tận cao xa sâu trong hư không, từ từ hiện ra một vòng tử quang, phảng phất có một cánh cửa mở ra. Bặc kia tử quang môn hộ bốn phía, có vô cùng tận màu sắc rực rỡ xương khói tại hội tụ cùng kéo dài, trong đó rời rạc lóe ra màu tím, màu xanh, màu đỏ thâm sấm chớp. Kia tử quang môn hộ bên trong tung xuống một đạo rộng lớn mà trói mắt tử quang, hướng ở đây tu sĩ bao phủ xuống, bị cái này một trụ màu tím trùm sáng bao phủ, các tu sĩ lập tức gây nên một trận S. Động, nhập nhập đâu ngước đầu nhìn lên sâu trong hư không, suy đoán rốt cuộc. Đây là cựu Thiên Lôi Kiếp. Cửu Thiên Lôi Kiếp muốn giáng lâm. Chư vị đồng đạo, trong chúng ta có vừa vào độ yêu kiếp là ai? Ở đây các tu sĩ, trừ Đỗ Phi Vân bên ngoài, thực lực kém nhất cũng là hư tiên cảnh giới thực lực, đều là vượt qua cựu Thiên Lôi Kiếp đại năng, tự nhiên một chút nhận ra sâu trong hư không cảnh tượng chính là cựu Thiên Lôi Kiếp, lập tức có nhập cao giọng hò hét. Tiếng nói truyền khắp bốn phía, các tu sĩ lập tức an nhiên tĩnh, đồng loạt nghiêng đầu lại, đem ánh mắt tụ tập tại Đỗ Phi Vân trên thân. Rất hiển nhiên, ở đây tu sĩ trừ Đỗ Phi Vân ở vào độ kiếp cảnh bên ngoài, tu sĩ khác đều đã vượt qua yêu kiếp, giờ phút này Cửu Thiên Lôi Kiếp tự nhiên là thuộc về hắn. Cửu Thiên Lôi Kiếp đó là tu sĩ siêu thoát sinh tử cùng ngũ hành luân hồi quan hải, cũng là mỗi cái tu sĩ trong cuộc đời nguy hiểm nhất kiếp nạn, nếu là thành công vượt qua liền có thể vĩnh sinh bất tử, nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, từ đây vũ hóa phi thăng thành tiên, tiêu giao tự tại. Nếu là độ kiếp thất bại, liền muốn rơi vào cái hôi phiên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh hạ trạng, cho dù vận khí tốt có thể giữ lại một sợi thần hồn bất diệt, cũng chỉ có thể tu thành tăng tiên. Mà lại, Cửu Thiên Lôi kiếp uy lực cũng cường đại khó lường, mỗi cái tu sĩ yêu kiếp đều cùng nó thực lực mạnh yếu có quan hệ. Nhưng có một chút mọi người đều hiểu, kia là độ yêu kiếp chỉ có thể dựa vào mình, kiên quyết không thể để tu sĩ khác tương trợ, nếu không yêu kiếp uy lực đem sẽ tăng lên gấp bội, vượt qua yêu kiếp cơ hội sẽ xa vừa đến cực điểm. Tại làm rõ là Đỗ Phi Vân muốn sau khi độ kiếp, ở đây tu sĩ lập tức phi thân rời khỏi ngàn dặm xa, rời đi kia màu tím trùm sáng phạm vi, sợ hai bay vạ gió. Bởi vì, nếu là bọn họ còn ở tại màu tím trùm sáng bên trong, liền sẽ bị Thương Tiên nhận định là trợ giúp Đỗ Phi Vân liên thủ độ kiếp chi nhập, đến lúc đó yêu kiếp uy lực sẽ chóng chóng tăng cường mấy lần. Mặc dù những tu sĩ này đều là hư tiên tán tiên cùng chân tiên tri lưu lưuường giả đều vượt qua yêu kiếp thế nhưng là kiểu thiên lôi kiếp cường đại y nguyên trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa rất nhiều nhập hồi tưởng lại mình khi độ kiếp tình cảnh vẫn sẽ tâm sinh run dậy cùng sợ hãi tính thực lực bọn hắn mạnh hơn cũng tuyệt đối không muốn cùng yêu kiếp dính vào chui vào nguyện ý ở tại đô phi vân chúng quanh sâu trong hư không màu tím trùm sáng càng sâu càng thêm trói loa mắt kia một chùn màu tím trùm sáng càng thêm ngương động như thực chất Từ từ ngưng kết thành một đạo phương viên nhìn rằm màu tím vòng sáng, đem Đỗ Phi Vân bao bao ở trong đó. Vầng sáng này bên trong là Đỗ Phi Vân độ kiếp nơi trốn, sinh tử thành bại ở đây nhất cử, trừ phi hắn có thể vượt qua yêu kiếp, nếu không tuyệt đối không thể rời đi kia màu tím vòng sáng. Đỗ Như Phong mặc dù tâm hệ Đỗ Phi Vân an nguy, rất muốn giúp trợ Đỗ Phi Vân độ kiếp, nhưng là hắn biết mình nếu là ở tại vòng sáng bên trong, sẽ chỉ làm yêu kiếp uy lực tăng cường mấy lần, như thế sẽ chỉ hại Đỗ Phi Vân, là lấy hắn cũng không thể không rời đi vầng sáng. Tại vòng sáng bên ngoài, vì Đô Phi Vân lo lắng cầu nguyện. Nhìn tia màu tím trùm sáng bên trong sinh ra ước vạn đạo sấm chớp, cảm thụ giữa tử quang ẩn chứa vô thượng uy năng, ở đây tu sĩ đều âm thầm kinh hãi, trong lòng hơi có chút rung động. Bởi vì, trong bọn họ bất luận cái gì nhập, lúc độ kiếp, kia yêu kiếp vi lực đều không có Đỗ Phi Vân yêu kiếp cường đại, thậm chí xa kém xa lần này yêu kiếp một nửa. Thấy Đỗ Phi Vân yêu kiếp như thế vô tiền khoáng hậu cường đại, ở đây các tu sĩ bạch trước tâm tình cũng không giống nhau, có số ít nhập sinh lòng đồng tình cùng lo lắng, đại đa số nhập thì thở ơ nhẹ nhõm. Còn có chút tâm hoài quỷ thai nhập thì âm thầm mừng thầm, cười lạnh không thôi. Tại lúc này, từ huyền hoàng trong thế giới bay ra hai vệ đột quang, trong chớp mắt đến mọi người trước mặt, mọi người tập trung nhìn vào, đến nhập rõ ràng là Long đỉnh Tả hữu đốc thống, Long chiến cùng Long nạo. Long chiến cùng Long nạo đến giữa sân, không hẹn mà cùng nhìn về phía ở vào màu tím trùm sáng bên trong đỗ phi vân, hai người nhìn nhau, âm thầm gật đầu, trận mới hướng đỗ Như phòng nói, "Đỗ thống lĩnh, bệ hạ có dụ lệnh, lệnh lang giờ phút này độ kiếp, thành bại ở đây lên, bệ hạ cho phép ngươi tạm thời giao ra thống lĩnh quyền lực." Giao cho chúng ta hai nhập chấp trưởng, người có thể an tâm ở đây vì lệnh lang hộ pháp. Đỗ Như Phong lúc đầu tâm lo như lửa đốt, đã muốn giúp Đô Phi Vân hộ pháp, lại trở ngại thống linh thân phận không thể không đi dục huyết phong chiến, chính là tình thế khó xử thời khác, giờ phút này nghe trái đốc thống Long Chiến lời nói, lập tức trong lòng tảng đá lớn buông xuống, hướng hai vị đốc thống chắp tay hành lễ nói dạ. Long Chiến cùng Long Nạo hai người cầm thống lĩnh lệnh bài, hướng Đỗ Như Phong chắp tay một cái, nói một tiếng bảo trọng, liền dẫn hơn 100 vị tu sĩ rời đi, gió thị công tác hướng song tử tinh tiến đến chi viện. Trong hư không, chỉ còn lại có Đỗ Như Phong cùng Đỗ Phi Vân hai người, cùng kia trói mắt trói mắt màu tím trùng sáng, cùng khắp thiên lấp lóe vặn vẹo sấm chớp. Từ từ, trùng sáng ngưng tụ thực chất, cường đại kiên cố cực điểm, trong đó lượn lờ lấy vô tận điện điện, kia mỗi một đạo điện quang phích lực, đều chí ít to bằng vại nước mảnh, uy lực càng là cường hoành không thể tưởng tượng nổi. Ở vào trùng sáng bên ngoài Đỗ Như Phong, bị kêu màu tím vòng sáng khí thế mạnh mẽ chen ép khí huyết của cuộn thần hồn phun trào, không thể không lần nữa lui lại ngàn dặm xa, lúc này mới có thể bình yên vô sự ngốc tại chỗ mạnh. Phi Vân yêu kiếp quả thực cường hành không thể tưởng tượng nổi, đây tuyệt đối không phải cái tin tức tốt. Phi Vân lần này chỉ sợ hung nhiều cổ thiếu. A. Đỗ Như Phong trên mặt sầu lo, ánh mắt ngưng trọng mà lo lắng, trong lòng yên lặng suy đoán. Yêu kiếp càng cường đại, đại biểu cho độ kiếp chi nhập nội tình càng thâm hậu, sau khi độ kiếp thực lực càng khủng bố hơn, Đỗ Như Phong vốn nên vì Đỗ Phi Vân cảm giác cao hứng, nhưng bây giờ hắn mảy may cũng cao hứng không nổi. Từ xưa đến nay, vô số kinh thái tuyệt diễm tu sĩ hoành không xuất thế, lại giống như sao chổi vạch phá thiên tế lập tức yên lặng mẫn diệt, hơn phân nửa đều là đang vấn đỉnh tiên đồ bên trong, đổ vào cựu thiên lôi kiếp phía dưới. Có thể thành công vượt qua yêu kiếp, vũ hóa phi thăng thành tiên tri nhập, chỉ có một 2 phần 10 thôi. Đỗ Như Phong trong lòng đang nghĩ như vậy, ánh mắt ngắm nhìn lôi đỉnh phích lực cùng cường phong liệt diễm bay trùng quanh Đỗ Phi Vân, chợt nhớ tới một vấn đề đến, theo lý, cựu thiên lôi kiếp có 3 loại, tư chất bình thường người độ 49 yêu kiếp, tư chất siêu quần người độ 6 đại yêu kiếp, mà vạn cổ vô một tuyệt thế thiên tài hoặc là chuyển thế chi nhập mới có thể độ cửu cửu trọng kiếp, cũng không biết phi vân yêu kiếp sẽ là loại nào. Lấy trước mắt cái này yêu kiếp uy lực mà nói, chắc hẳn hơn phân nửa là kiểu cửu trọng kiếp, ta lúc ấy chỗ độ 69 đại yêu kiếp, cũng không có uy lực mạnh như vậy. À, không đúng, theo lý yêu kiếp sớm nên bắt đầu, giờ phút này hẳn là có 90-981 đạo kiếp lôi theo thứ tự hạ xuống mới đúng. Đây là có chuyện gì? Đỗ Như Phong đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện màu tím vòng sáng bên trong an tĩnh dị thường, có chút quỷ dị, trừ lôi đỉnh phích lịch lấp loé không ngừng bên ngoài, cơ hồ không có độ kiếp dấu hiệu. Nhưng là, hắn lập tức phát hiện không đúng, Đỗ Phi Vân đã khoanh chân ngồi ngay ngắn trong hư không, bị vô cùng tận màu tím cùng màu đen lôi quang bao phủ, hắn sắc mặt ngưng trọng, mày kiếm nhíu lên, biểu lộ biến ảo không ngừng, cái trán gân xanh ngay tại Bạc Kiêu. Thấy tình cảnh như thế, Đỗ Như Phong lập tức nghĩ nào đó chuyện khó mà tin nổi, hai mắt thình lình trừng lớn, sắc mặt hoảng sợ, mồ hôi đầm địa. Phi Vân đã bắt đầu độ kiếp. Không đúng, đây không phải cửu cửu trọng kiếp, đây là từ xưa đến nay đều chỉ xuất hiện qua hai lần, chỉ tồn tại ở truyền bên trong thái cổ tâm kiếp. Đạt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 680, Mảnh vỡ ký ức. Thái cổ tâm kiếp, ngọn nguồn là cái đồ vật như thế nào? Dù là tu sĩ giới bên trong nhất toàn trí toàn năng tu sĩ, đối này cũng là kiến thức nửa vời. 3C. M. Có thể ra thái cổ tâm kiếp 4 chữ này, đã là cực kỳ kiến thức bên bác, ai có thể thực sự hiểu rõ trong đó tình hình. Trừ phi là tự mình vượt qua kiếp nạn này nhập mới có thể thành Đỗ như phong cũng là nhờ vào thiên hoàng bên trong thừa Mới đối thái cổ tâm kiếp có hiểu một chút, mặc dù hắn không biết loại này đại kiếp tình huống cụ thể như thế nào, nhưng hắn lại biết kiếp nạn này chính là từ xưa đến nay thứ nhất đại kiếp, ngàn vạn năm đều chưa từng xuất hiện một lần, quả nhiên là thần bí phi phàm. Túc truyền, có tư cách dẫn động thái cổ tâm kiếp tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thiên ở giữa ưu tú nhất kiệt xuất thiên tài tu sĩ, mà lại bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, kia là bọn hắn đều là thái cổ đại năng giả chuyển thế trùng tu. Cái này chuyển thế trùng tu cùng tu sĩ tầm thường đoạt xá tu là khác biệt. Tu sĩ tầm thường tại đạt hóa thần cảnh về sau, nếu là nhục thân qua đời, thần hồn tồn lưu lại liền có thể đoạt xá hoặc là ký thác tại anh hải thể nội, lại lần nữa lại đến. Ma thái cổ tâm kiếp loại này chuyển thế trùng tu người, là chân chính nhục thân tiêu vong, thần hồn mẫn diệt, tan biến tại thiên ở giữa. Nhưng mà, bọn hắn lấy vô thượng pháp lực thần thông, mở ra lục đạo luân hồi, thăm dò tương lai thiên cơ, sau đó đem tự thân ý niệm hoặc là tàn hồn, đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong, hoàn thành chuyển thế trùng tu. Đây là chân chân chính chính lần nữa tới qua. Quên mất kiếp trước hết thảy đủ loại, đời này tâm vô bàng vụ tu luyện, leo lên tiên độ. Nhưng mà, Thương Thiên phía dưới vạn sự đều có chuẩn mực, sinh lão bệnh tử, gia yếu cùng mẫn diệt là ngay cả Thương tiên đều không thể tránh được sự tình. Đây là lớn đạo pháp tác, không có nhập không có bất kỳ cái gì sự vật có thể vĩnh sinh bất diệt. Mẫn diệt là mẫn diệt, hết thảy đều trở về với cát bụi hư vô. Đây là Thương Thiên ý chí, như loại này chuyển thế trùng tu cách làm, là nghịch phản lớn đạo pháp tắc cùng Thương Thiên ý chí, đây là nghịch thiên tội ác, là thiên chỗ không cho phép tồn tại. Cho nên, tại chuyển thế trùng tu tu sĩ đạt độ kiếp cảnh về sau, nó yêu kiếp chính là tuyên cổ đến nay kinh khủng nhất cùng cường đại thái cổ tâm kiếp, đây là Thương Tiên muốn lấy yêu kiếp đến xóa bỏ nghịch phản quy tắc chi nhập. Như thế đến, Phi Vân chẳng lẽ là từ thái cổ chuyển thế trùng tu đại năng giả? Dạ. Dạng này hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Như Phong thần nghĩ minh bạch những này, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, trong lòng không có vui sướng chút nào, đều là vô tận lo lắng cùng đau lòng. Màu tím trùng sáng bên trong, Đỗ Phi Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn hư không. Toàn thân mồ hôi đầm địa, cái trán gần xanh rũn rẩy, một ngụm cương nha cơ hồ cắn nát, vẻ mặt biểu lộ biến ảo không ngừng, khi thì giận không cần được, khi thì ảm đạm hao tổn tinh thần, khi thì cực kỳ bi thương. Trong thức hải của hắn hôn loạn tương bừng vận độ, có vô cùng vô tận mảnh vỡ ký ức đang lan lột, càng quét đầu góc hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Những ký ức kia mảnh vỡ, như trời chiều như tàn huyết thê lương, cô tịch, nặng nghề, trong đó kêu bảng bạc mênh ngông tin tức, cùng nhau xông tới, khiến cho Đỗ vân đầu đổ mồ nước, đầu đều muốn nổ tung, cơ hồ hôn mê. Hắn nhìn Mình biến mất, vùng hư không này cùng song tử tinh cùng cùng cũng cũng không thấy. Hắn thân ở sàn lạn ngời ngợi mênh mông tinh trong biển, nơi này tinh quang sáng rực, sao lốm đốm đầy trời, có vô số mỹ lệ tinh cầu tại chiếu sáng rặng rỡ. Tại bên ngông tinh hải bên trong ương, là một viên xanh thảm tráng lệ tinh cầu khổng lồ, nó thể tích to lớn vô song, cho dù là hư tiên cảnh tu sĩ cường giả, vờn quanh tinh cầu này một vòng cũng muốn nửa ngày. Đây là một cái phồn hoa mà cường thịnh đại thế giới, trong đó có tính đến hàng ngàn tỷ nhập tộc cùng yêu thú. Thành trì quốc gia phồn hoa bao la hùng vĩ, tu sĩ thế giới cường giả vô số, cao thủ nhiều như mây. Nhưng mà, hình tượng đột nhiên nhất chuyển, một mảnh tàn tạ mảnh vỡ ký ức đưa tới, trước mắt của hắn lại đổi một bộ cảnh tượng. Kia là một mảnh xích hồng như máu thiên không, ở vào thiên cương tầng khí quyển bên trong, trong đó có như sóng biển phun trào nhập bẩy, đều là thực lực siêu phàm tu sĩ cùng yêu thú. Kia thiên không đỏ thắm như máu, rất là thê lương chói mắt, nhìn kỹ phía dưới, lại không phải là trời chiều, mà là khắp thiên bay lả tả mưa máu. Tại mảnh này rộng lớn vô biên thiên không giới, đến hàng vạn mà tính nhập tộc tu sĩ, hoặc cưỡi gió mà đi, hoặc điều khiển yếu thú, nắm lấy các loại pháp bảo, chính kích thành chiến trận đang chém giết lẫn nhau. Bọn hắn bạch trước được nhập, là toàn thân lấp lóe kim quang mạnh đại tu sĩ, còn có thân khoác áo giáp dung manh thần võ cường giả, kia vậy mà đều là tiên giới tiên nhập cùng ma giới thần ma. Cứ việc, thượng giới tiên thần thực lực cường đại vô song, hô phong hoán vũ, vại độ thành binh, thủ đoạn trọng chết, trong nháy mắt tay liền đem thiên khung cũng chọc ra lỗ thủng. Vi kiếm thi pháp phía dưới muốn hủy diệt vô số nhập tộc tu sĩ. Nhưng là, nhập tộc tu sĩ cùng đám yêu thú đẫm máu khổ chiến, lại vô nhập lùi bước e ngại, hung hãn không sợ chết khởi sướng công kích, che giả mang mọc đổ vào mảnh này thiên không dưới, đem một bầu nhiệt huyết vẩy xuống thiên tế. Tại mảnh này thiên trống không phía trên, vô tận xa sâu trong hư không, chính thỉnh thoảng chuyển ra trận trận lôi minh phích lực thanh âm, kia to lớn vô so tiếng oanh minh vàng, khiến cho hư không và cả viên tinh cầu đều tại rung động không thôi. Đen nhánh vô ngần trong hư không, chính có vài vị cường giả đang chém giết lẫn nhau. Trong đó có hai cái khí chất siêu phàm, quanh người lượn lờ thất thải pháp lực vầng sáng cường giả, bọn hắn bạch trước khí tức thánh khiết mà quan minh, vô cùng mê ngông, khiến Đỗ Phi Vân kinh hãi, nhịn không được sinh ra tinh kính sợ cùng e ngại. Chẳng biết tại sao, hắn không giải thích được có thể nhìn thấu hai cái này tiên giới cường giả thực lực cảnh giới, tựa hồ là được từ tại mảnh vỡ ký ức bên trong nhận biết, hắn thình lình nhìn ra cái này hai nam tử chính là siêu cấp cường giả, tại tiên giới đều là chúa tể một phương tiên vương. Tại một bên khác, là hai cái thân mang nhập tộc phục sức tu sĩ, bọn hắn cở lấy cổ lão huyền hoàng khẩu âm, nắm lấy đơn giản cũng không phức tạp pháp bảo, khí chất siêu nhiên, khí tức cường đại. Hai cái này tu sĩ đều là huyền hoàng thế giới đạo môn lãnh tụ, chính là hai cái đại tông môn trưởng giáo, cũng thuộc về là ẩn thế không gia đại năng giả, thực lực vậy mà cùng kia hai cái tiên vương lực lượng ngang nhau, song phương trong hư không chém giết mấy ngày mới phân ra tháng bại. Bên này, một vị thân lấy hỏa hồng chương bào, đầu đầy tóc đỏ nam tử trung niên, chính đứng lão nghệ vào hư không bên trong, hắn tinh hồng áo choàng lớn cùng toàn bộ mái tóc phần phật bay múa, nhìn phía trước Hắn sắc mặt ngưng trọng mà tốc sát. Đỗ Phi Vân một chút liền nhìn trung niên nam tử kia trong tay, đồng dạng sự vật vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, kia là một tôn dự đỉnh, một thước long, toàn thân đen nhánh, thân đỉnh trên có khắc chín đầu rắc long, chính đang phun ra nuốt vào lòng tức hấp diễm, kia là viêm đế đỉnh. Nam tử trung niên này khẳng định là Viêm đế. Đỗ Phi Vân tâm thần chấn động mách liệt, rung động trong lòng, trong nội tâm dưới kết luận, quả nhiên, sau một khắc, suy đoán của hắn liền được chứng thực. Tại trung niên nam tử kia đối diện, ngoại ức vạn dặm trong hư không, Một vệt kim quang trói mắt muôn hộ từ từ mở ra, một đạo cao lớn khôi vi thân ảnh, từ trong cánh cửa kia đi tới, dạo bước tại hư không, không nhanh không chậm hướng Viêm Đế đi tới. Kia là một cái rất có đế vương chi khí, tôn quý ung dung tiên giới cường giả, hắn trên mặt đã tính trước mỉm cười, từ hư không dạo bước mà đến, vô tận hư không cùng tinh hải đều thụ hắn khí tức liên hệ, nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng cùng cờ. Không ngàn tỷ tinh thần chuyển động. Viêm Đế, biệt lai vô dạng. A. Nay nhập mở miệng, hắn thanh âm rất nặng mà bình thản. Lúc đầu mặt mỉm cười không có chút nào sắc khí, nhưng thanh âm kia lại như quần cuộn lôi đỉnh, khiến hư không run dậy số đổ, trong đó cường đại vô biên khí tức, khiến cho Đô Phi Vân không dám nhìn thẳng. Lôi phạt Tiên Vương, ngươi đầu này cho săn, không nhớ ngươi vậy mà trở về từ coi chết, còn tấn giai đại đế chi cảnh. Bản tọa thật sự là hối hận, lần trước không có đuổi tận giết tuyệt. Viêm Đế lửa giận, như thao thiên liệt diễm, nháy mắt thiêu hủy nhìn giọng hư không, đem ngàn tỷ bên trong phương viên đều biến thành liệt diễm thế giới. Hắn hai mắt xâm hằn mà nhìn chằm chằm vào xa xa Lôi phạt Tiên Vương. Không, hẳn là Lôi phạt đại đế. Viêm đế, bây giờ người ta đều tiến vào tiên đồ cuối cùng một đạo cảnh giới, khoảng cách vĩnh sinh bất diệt chỉ có cách xa một bước, vì sao ngươi hay là nhìn không thấu đâu? Cái này thiên hạ đều nói tu hành chi đồ chính là nghịch thiên làm việc, nào có thể đoán được, càng tối hậu quan đầu mới có thể minh ngộ, thuần theo thiên ý tuân theo đại đạo ý chí mới là chân lý. A. Lôi phạt đại đế cũng không tức giận, vẫn là mỉm cười, trong tươi cười đều là đắc ý, ánh mắt khinh miệt mà thương hại nhìn qua Viêm đế, tựa hồ đang nhìn một con ngu muội vô tri. Minh Ngoan bất linh sâu kiến. Cái gì Ngũ Đế phạt thiên? Thật sự là buồn cười, chỉ là một đám vô tri nhảy nhót xấu, tại đại đạo thương thiên phía dưới khoe khoang mà thôi. Viêm Đế, lần này các người đem vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn mãn diệt, cam chịu số phận đi. Lôi phạt đại đế thanh âm rất bình tĩnh, giống như là tại tự một kiện chuyện cũ, hết thể đều là như vậy thuận lý thành trường, chuyện đương nhiên. Nói bậy nói bạn. Cho săn, nạp mạng đi. Viêm Đế thực lực, tại thái cổ thời kỳ, ra thiên vạn giới bên trong, có lẽ cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng là nó nổ tung như lửa tính tình, lại là ra thiên vạn giới cũng vì đó sợ hãi mà quen thuộc. Một lời không hợp, hắn liền không nói thêm lời nào, phất tay trong nháy mắt, thế lên kia Viêm Đế đỉnh, đem khắp thiên biển lửa, hướng lôi phạt đại đế đập xuống. Viêm Đế cùng lôi phạt đại đế đều là thương thiên phía dưới người mạnh nhất, đại đế cảnh giới lại năng, thực lực cảnh giới không phân cao thấp, một cái khống hỏa, một cái trường lôi, mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp, một trận chiến này chính là thiên bất tình ám, nhật nguyệt vô quang, đánh tinh hà treo ngược, cao thiên sụp đổ bại hãm. Thẳng Đỗ Phi Vân mảnh vỡ ký ức đột nhiên ngừng, kia kỳ quái sự vật cảnh tượng mới biến mất, lại một mảnh mảnh vỡ ký ức dùng để, trước mắt hắn lại đổi một bộ tình cảnh. Vẫn là tại Huyền Hoàng thế giới, nhưng giờ phút này đã không biết là bao nhiêu năm tháng quá khứ, cảnh tượng trước mắt cũng khác nhau rất lớn, như biển như khói phồn tình không gặp, phần lớn đều bị phá hủy tại tiên ma đại chiến bên trong, chỉ còn lại có mấy khỏa lẻ loi chơi trọi tinh cầu, vây quanh lấy Huyền Hoàng thế giới. Huyền Hoàng thế giới cũng sụp đổ vỡ vụn thành vô số khối, biến cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh linh đồ thán. Nhập tộc tu sĩ cùng yêu thú thi thể khắp nơi đều là, đại địa cùng thiên không đều là huyết vũ bay tán loạn, một mảnh đỏ thắm. Vô tận xa sâu trong hư không, cuối cùng vang lên chính là một đạo trấn thiên động địa gầm hét, trong đó bao hàm vô cùng vô tận phẫn nộ cùng oán độc, thanh âm kia lại như vậy thế lương. Lôi phạt, diệu âm, các ngươi hai cái này chó săn, hưởng các ngươi thân là đại đế, lại như thế hèn hạ. Ta hận. A. Ta hận. A. Sau một khắc, thanh âm kia dư âm lở lở, tiêu tán xoay quanh vào hư không thiên ở giữa khắp thiên mưa máu cùng tứ ngược hỏa diễm, từ sâu trong hư không rơi xuống dưới. Tại khắp thiên trong ngọn lửa, có một tôn màu đen dược đỉnh hạ xuống, ẩn nấp tại trong ngọn lửa, rơi vào phía dưới huyền hoàng thế giới, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại có thế lương gió đang ngẹn ngào, đỏ thắm mưa máu tại bay là tả. Đặt mua đọc gở phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 681, đánh lén. Huyền hoàng thế giới bên ngoài, tỷ bên trong phương viên bên trong có 4 hành tinh. Trong đó hai viên song tử tinh chính là Huyền Hoàng môn hộ, mặt khác hai viên thì chú đóng Long giới cường giả. Lúc này, Long đế giới chướng Long giới cường giả, chính tại phiến tinh không này cùng Huyền Hoàng tu sĩ chém giết chinh chiến, khiến cho phiến tinh không này gió tanh mưa máu, một mảnh sắc hồng. Cuồng bạo mà cường hành pháp lực dư ba cùng phong bạo, trong tinh không bốn phía tứ ngược, đem nơi này quấy đến tiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Không có người, không người nào dám tại lúc này tiến vào Huyền Hoàng thế giới, hoặc là từ Huyền Hoàng trong thế giới đi tới. Cho dù là chân tiên Thiên tiên cảnh giới siêu cấp cường giả, tại kia số lượng hàng trăm ngàn cường giả giao phong dư ba phía dưới, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Duy chỉ có, tại khoảng cách thủy làm tinh bên ngoài 3000 dặm trong hư không, có 6 thân ảnh ẩn nốt, khí tức gần nấp trong hư không, lặng lặng quan sát phiến tinh không này chém giết chính chiến. Cái này cầm đầu hai người đứng song vai, một người trong đó lấy trường bảo màu xanh biếc, trong tay cầm một thanh xanh nước biển bảo giám, đầu đội màu thắt đạo kế, chính là kia từ gia thủ tịch khách khanh lam đại tiên sinh. Một người khác chính là một cái lão giả tóc trắng, chống cùi đầu trưởng Thân thượng được lên một đóa hoa mai, lại là từ gia nhị trưởng lão Mai tiên sinh. Nguyên lai, like, ngày đó Lam đại tiên sinh cùng Mai tiên sinh xuất thủ, muốn cầm nã độ Phi Vân phụ tử, lại không có thể được xính, lại gây ra náo động ầm trời, sợ quấy nhiễu Huyền Hoàng cường giả đỉnh cao cùng nhân hoàng, thế là một kích vô công liền trốn đi thật xa. Trong mấy ngày này mấy người ẩn nấp tại Huyền Hoàng bên ngoài, giấu vào hư không bên trong chậm đợi thời cơ, rốt cuộc đợi đến Long Giới cường giả khởi sướng tiến công, đem Huyền Hoàng thế giới quấy đến hỗn loạn tương mừng. Giờ phút này, Nhìn thấy Huyền Hoàng Thế giới bốn phía tinh không, chiến hỏa như đồ, sinh linh đồ thán, toàn bộ thế giới lâm vào thai họa cùng trong chiến loạn, Mai Tiên Sinh cùng bốn tên hộ vệ đều là trong lòng mừng thầm, Ma quyển Sát trưởng ngo ngoe muốn động. "Lam đại tiên sinh, hiện tại Huyền Hoàng Thế giới cùng lòng giới đại quân giao chiến, nơi này đã là một đoàn đại rối, kia Đô Phi Vân phủ tử khẳng định cũng sẽ ra trận trăm quyết, chúng ta sao không nhân cơ hội này tiến đến thực hành ám sát? Kém nhất cũng có thể tìm tới cơ hội." Đem đưa hai cái tặc tử cho bắt về từ gia, cho lấy cực hình. Làm đại tiên sinh chính đang nhắm mắt thần du lấy thiên thiênã thông dây thuật quan sát huyền hoàng thế cục cùng hai phe chiến cuộc nghe tới mai tiên sinh kia có chút mong đợi lời nói lúc này mới kết thúc thần du mở mắt ra khỏe miệng có chút câu lên một vòng ý cười nói nhị trưởng lão còn xin an tâm chớ vội bây giờ Huyền hoàng cùng long giới mặc dù ác chiến đã lên nhưng huyền hoàng thế giới có lòng đỉnh nhân hoàng quả chấn ý nguyên chưa loạn lại chiến trường bên trong hung hiểm khó lường chúng ta tùy tiện tiến vào bên trong sợ muốn sự chỗ thù địch quả thực không tiện không bằng lại quan sát một đoạn thời gian cái này Mai tiên sinh chần chờ. Trong lòng có chút không vui, hắn luôn cảm thấy Lam đại tiên sinh làm việc quá ổn thỏa một chút, đem Lô Phi Vân phụ tử cũng nhìn quá cao, bất quá chỉ là chỉ là hai cái tiểu bối thôi, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay. Hắn cảm thấy nói dễ nghe, Lam đại tiên sinh cái này gọi ổn trọng, nói khó nghe chút chính là lễ mề. Vừa dứt lời, đúng lúc này, nơi xa hư giữa không trung đột nhiên có một chùm trói mắt tử quang hạ xuống, từ vô tận xa xôi trong hư không, trực tiếp giáng lâm tại Huyền Hoàng thế giới bắt đầu khí quyển bên ngoài tia tử quang chói lóa mắt tới cực điểm, cho dù mọi người khoảng cách nơi đó chừng 9.000.000 dặm, cũng có thể thấy rõ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là thiên kiếp? Lam Đại Tiên Sinh chính là cựu kiếp tán tiên, Mai Tiên Sinh cũng là chân tiên hậu kỳ cường giả, đối với thiên kiếp cũng không xa lạ gì. Lập tức nhận ra được, lại lông mày nhíu lên sinh lòng nghi hoặc. Quái sự, cái này trước mắt, Huyền Hoàng Tu sĩ lại có người độ kiếp. Mai Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đem tiên thức dọc theo đi, muốn đi điều tra đến to cùng. Lam Đại Tiên Sinh suy nghĩ một lát, Đột nhiên đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, lông mày nhíu lại. Xoay mặt đến mỉm cười hướng Mai Tiên Sinh hỏi: "Nhị trưởng lão, ngươi còn nhớ rõ, Đỗ Phi Vân cái tên tặc tử, thực lực cảnh giới bao nhiêu?" "Hừ, chỉ là độ kiếp cảnh thôi, bọn sát một người như vậy vật. Mai Tiên Sinh khinh thường nhếch môi, tiếp tục lấy tiên tức giò xét đến tột cùng. Nhưng, hắn đột nhiên kịp phản ứng, lập tức xoay đầu lại, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mong đợi biểu lộ, hướng Lam đại tiên sinh nói: "Tiên sinh ngài là nói, kia người độ kiếp, có thể là..." Ừ. Lam Đại Tiên Sinh mỉm cười, phải tay nắm lấy xanh nước biển bảo giám ở lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy cái, làm ra quyết định, "Đi, chúng ta trước đi điều tra một phen." Sau một khắc, sáu thân ảnh phá thoái hư không, lạng Yên Không Một Tiếng Động, không chút nào mang theo chút điểm đột quàng, chấm dứt rượu dẹo ẩn độn chi pháp, hướng Huyền Hoàng Thế Giới bên ngoài tới gần. Cái này ẩn độn chi pháp chính là Lam Đại Tiên Sinh tuyệt học một trong, có thể lạng Yên Không Một Tiếng Động che giấu khí tức hành động, mặc dù tốc độ so ra kém bình thường đi đường, thời khắc mấu chốt lại nhưng phát huy được tác dụng. Sau một canh giờ, 6 người rốt cục đi tới Huyền Hoàng thế giới bên ngoài, tại khoảng cách kia thông thiên trùm sáng màu tím ngoài trăm vạn dặm, ngừng lại, mảnh quan sát kỹ. Khi Lam đại tiên sinh cùng Mai tiên sinh hai người nhìn thấy kia tử sắc quang trong vòng, khoanh chân ngồi ngay ngắn chính là Đỗ Phi Vân lúc, hai người không hẹn mà cùng liên nhau, chợt lộ ra ý cười, đều là cao giọng cười to lên. Haha, thật sự là trời cũng giúp ta. Quả nhiên Thương Thiên không phụ khổ tâm nhân, chúng ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến cái này cơ hội tuyệt hảo. Lần này, Đỗ Phi Vân chết chắc không chỉ có như thế Nhị trưởng lão, ngươi nhìn kia chùm sáng màu tím bên ngoài, vì đỗ phi vân hộ pháp người là ai? Ha ha, kia là đỗ như phòng, quả nhiên, hai cái này tặc tử đều ở nơi này, lần này vừa vặn cùng nhau giết, vì ta tử ra hai vị trưởng lão báo thủ. Ngắn phút chốc bên trong, Lam Đại Tiên sinh bọn người liền đem bốn chu tình huống thăm dò, cái này phương viên 5.000 trong vòng vạn dặm, trừ đỗ phi vân phụ tử cùng bọn hắn sáu người, không còn gì khác tu sĩ. Huyền hoàng thế giới tu sĩ khác cường giả, lúc này đều tại song tử tinh bên trên dục huyết chiến căn bản không người bận tâm Đỗ Phi Vân phụ tử. Đối với mọi người tới nói, không có so đây càng tốt cơ hội. Lam đại tiên sinh, còn chờ cái gì? Đỗ Phi Vân ngay tại độ kiếp, ấp còn không mang nổi mình ấp, chúng ta trước liên thủ đem Đỗ Như Phong đánh giết, kia Đỗ Phi Vân cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí khỏi phải chúng ta động thủ, cũng sẽ chết tại thiên kiếp dưới. Nhị trưởng lão, an tâm chớ vội. Lam đại tiên sinh nhìn chằm chằm trùng sáng bên trong Đỗ Phi Vân, sắc mặt nghi hoặc, lông mày lên, trong lòng đầy ngập không hiểu cùng nghi vấn. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện gì thường sao? Ròng rã một canh giờ, Đô phi Vân Thiên kiếp còn chưa kết thúc, thậm chí còn không có hạ xuống núi đỉnh. Ngươi lại nhìn hắn lúc này bộ dáng, nào giống là tại độ kiếp. Theo lý thuyết giờ phút này hẳn là có 6954 đạo thiên lôi dáng lầm mới đúng. Đây là có chuyện gì? Lam đại tiên sinh phát hiện sự tình kỳ hoặc, trong lòng đều là nghi hoặc, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, hắn làm việc cẩn thận, lại không đại biểu Mai tiên sinh nhịn được, nhìn thấy Đô phi Vân phụ tử hắn sớm đã hận ý ngập trời. Sát cơ doanh xôi, lúc này cũng không muốn suy nghĩ nhiều cái này cổ quái tình hình có gì không ổn. Làm đại tiên sinh, lão Phu không biết người nhìn ra cái gì dị thường, Lao Phu chỉ biết người nếu là lại kéo dài thời gian, liền sẽ mất đi cái này cơ hội tuyệt hảo, đến lúc đó tại gia chủ trước mặt Lao Phu nhất định sẽ báo cáo tại chỗ. Có lẽ là cảm thấy mình có chút kích động, ngựa khi có chút cường ảnh, sẽ chọc cho phải làm đại tiên sinh tức giận, mai tiên sinh lại tiếp lấy bổ sung một câu, thiên kiếp chính là thiên kiếp, có thể có cái gì không giống. Hướng hổ chúng ta trước không để ý tới Đô Phi Vân, liên thủ đối phó Đô Như phòng sau đó lại đánh giết Đô Phi Vân, việc này vạn vô nhất hết, còn có cái gì do dự. Lam Đại Tiên Sinh trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không có manh mối tự, dù sao hắn cũng không biết thái cổ tâm kiếp cái này cùng tồn tại, bị Mai Tiên Sinh kiểu nói này, cũng chỉ đánh đẻ xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu đáp ứng Mai Tiên Sinh kế hoạch. Từ giáp, từ ất, từ bính, từ đinh, các người bốn người liên thủ thi triển tứ tượng tiên kiếm trận Lam Đại Tiên Sinh, chúng ta liên thủ đối phó Đô như phòng Liên theo nhị trưởng Lao an bài, động thủ. Chỉ một thoáng, lúc đầu ẩn nấp trong hư không 6 người, thân ảnh bùng lên mà ra, tách ra vạn đạo quang hoa, giống như khai thiên hư dao, mang theo kinh thế phàm mang, tuấn xa xa đốt như phong tập sát mà tới. Giáp đất Bính Đinh 4 vị từ giáp thị vệ, đều có hư tiên cảnh thực lực, lại bị từ gia ban cho phàm phẩm tiên khí pháp kiếm, sức chiến đấu chống rỗng lên cao mấy lần, trải qua từ gia truyền thụ tứ tượng tiên kiếm trận về sau, 4 người liên thủ tu luyện 10000 năm, sớm đã hỗn hợp dung luyện đến Hoàng mỹ. Giờ phút này, Bốn người đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn, thi triển ra tứ tượng tiên kiếm trận, liên giới tay hướng độ như phong khởi xướng tập sát, sức chiến đấu có thể so chân tiên cường giả. Nhị trưởng lão Mai tiên sinh chính là chân tiên hậu kỳ cường giả, vốn nên phi thăng tiên giới, lại bởi vì những nguyên do khác chậm chạm chưa từng phi thăng, tại cái này phàm tục thế giới chính là siêu phàm thoát tục siêu cấp cường giả, tự cao tự đại. Hắn tay trái khoanh tròn dẫn dắt chu thiên pháp lực, dẫn động nguyên khí của tiên giới, tay phải huy động tiêu kêu đầu trượng hướng độ như phong một chỉ, thi triển ra mình đắc ý tuyệt học. Hoa trời chỉ. Hoa trời chỉ chính là kỳ môn đại tiên thuật, cho dù tại tiên giới cũng chưa có người tu luyện, môn này chỉ công bá đạo lăng lệ, một chỉ phía dưới vỡ vụn thế giới, bang diệt hư không dễ như trở bàn tay. Lam đại tiên sinh càng là danh chấn chư thiên kỳ nhân, trải qua chín lượt thiên kiếp mà bất tử tồn tại, chính là tiên vương phía dưới đều có thể xưng vô địch tồn tại, bị từ gia hủy thác trách nhiệm, tự thân bản lĩnh đương nhiên là siêu phàm nhập hóa. Hắn cùng Đỗ Như Phong giao thủ qua, biết được thật sâu cạn lợi hại, thu liễm khinh thị chủ quan, toàn lực hứng phó thi triển ra tuyệt học giữ nhà tiên thuật. Vung động trong tay thượng phẩm tiên khí xanh nước biển bảo giám, Sử xuất nghịch loạn âm dương đại tiên thuật. Nguyên bản an tĩnh đen nhánh hư không, đột nhiên quang mang chói lóa mắt, Cùng bão lăng lệ khí tức chống rống sinh ra, thủ hộ tại tử sắc quang vòng bên ngoài đột như phong lập tức cảnh giác, vô ý thức đem Hoàng Thiên bảo kiếm nắm chặt, thiên hoàng ấn thủ hộ tại ngực. Hắn nhìn lại, liền nhìn thấy cách xa trăm vạn dặm chỗ, một đạo như vạn trượng kiếm mang kiếm chỉ, một cái nghìn dặm phương viên thái cực đồ vàng xoáy, hướng hắn chậm mà tới, ngàn phần có một sát na liền đem hắn bao phủ trong đó. Tại gáy kia kiếm chỉ cùng thái cực đồ đen trắng vòng xoáy đằng sau, là bốn cái tay cầm tiền khí pháp kiếm, kiếm ý mãnh liệt ngập trời hư tiên tu sĩ. Đánh lén, hèn hạ. Thật là đáng chết đến cực điểm. Bị địch nhân đánh lén, tại đốt Như Phong 10000 năm kiếp sống bên trong cũng không tới gặp, thậm chí hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng chân chính làm hắn nổi trận lôi đình, lửa giận mênh mông là, mấy cái này đáng chết hỗn trướng, vậy mà lựa chọn dạng này một thời cơ, tại Đỗ Phi Vân Độ kiếp lúc đến đây tập xác, quả thực là hèn hạ vô sỉ tới điểm. Mà lại Trong một chớp mắt hắn liền nhận ra, kia khởi sướng tập sát người, chính là lần trước cùng hắn giao phong người, là lấy hắn lựa giận trong lòng càng sâu. Vì kế hoạch hôm nay, không có lựa chọn nào khác, hắn duy có một trận chiến. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trùm sáng màu tím, trong đó, Đỗ Phi Vân y nguyên khoanh chân ngồi ngay ngắn, giống như điên ma nhất, mặt mày méo mó rã rủa, toàn thân máu tươi, ngay tại kinh lịch tâm kiếp phạt lụ. "Phi Vân, ngươi 10 triệu phải chịu đựng, vì phụ hôm nay chính là chiến tử ở đây, cũng sẽ không để bọn hắn quấy rầy ngươi độ kiếp." Trong lòng mặc niệm lời ấy, Đỗ như phong phongthỉnh lỉnh quay đầu trực diện được đến ánh mắt tính mịch b bằng lánh đến thực hạ lập tức huy kiếm lên tiếp đặt mua đỏ cò phơ lỉn trên áp đa tạ các đạo H hữu đã đọc chuyện chương 682 thiên tội lúc này Đỗ Phi Vân trong lòng đều là thế lương bi thương hồi ức hắn nằm dạp trên mặt đất toàn thân đều là máu tươi hai mắt xích hồng mặt mày mèo mó che kín kínẫ nộ cùng oán hận biểu lộ một màn kêu màn đến từ Thái cổ tiên ma đại chiến lúc cảnh tượng hiện lên ở trong đầu của hắn khiến cho hắn giống như thân Lâm kỳ cảnh trong đó huyết tinh tàng khốc Bất thường, hắn đều sâu sắc trải nghiệm. Nhất là khi Ngũ Đế một trong Viêm Đế bị tiên giới hai vị đại đế liên thủ độc hại lúc, hắn tâm phản phất bị một thanh lôi ra ngoài, trên mặt đất hung hăng trả đạp. Hóa hồ, kia người khoát chiến bảo tay cầm Viêm Đế đỉnh, đấm máu chém giết Trinh Chiến chính là hắn, kia bệ nghệ thiên hạ tung hoành vô địch tuyệt thế đại đế cũng là hắn, kia cuối cùng bị âm u tập sát vẫn lạc vẫn là hắn. Hận, ngập trời hận ý tràn ngập hắn tâm, khiến cho hắn toàn thân run nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Nhưng Hắn linh đài từ đầu tới cuối duy trì tốc độ thanh minh, chưa từng mê hoặc, mê vóng, hắn y nguyên nhớ được, hắn giờ phút này ngay tại độ kiếp. Tại độ kiếp trước đó hắn từng cẩn thận hiểu rõ đọc qua qua rất nhiều địa tịch, biết tu sĩ độ kiếp chia làm 3 các loại, bình thường nhất 49 tiểu thiên kiếp, tư chất thượng thừa 69 đại kiếp, cùng tuyệt thế thiên tài cửu cửu trọng kiếp. Nhưng bây giờ hắn chỗ độ chi kiếp hiển nhiên không thuộc trong đó bất luận một loại nào, lúc đến bây giờ cũng chưa từng có kiếp lôi hạ xuống, càng không kiến giải họa phong nước cùng bắt đầu khí diễm giáng lâm, chỉ có kia vô cùng vô tận hồi ức, có vui sướng Bi thường, ảm đạm, phẫn nộ, căm hận vân vân. Những này ngồi ức tại đầu góc hắn liên tiếp, dù đức quáng lại cấu thành rất nhiều tràng cảnh hình tượng, khiến cho hắn tất cả tâm thần đều bị phức tạp tình cảm quấn quẩn, xa vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Loại tình hình này rất như là lúc tu luyện tâm ma xâm lấn tình trạng. Nhưng là so sánh giới, tẩu hỏa nhập ma vậy đơn giản quá không có ý nghĩa, loại này đến từ sâu trong tâm linh, linh hồn lạc ấn hồi ức cùng thống khổ, dần làm cho người ta đau đến không muốn sống, làm cho không người nào có thể bảo trì minh cùng lý trí. Bạn bạn là không, có cách phân rõ chân thực hay là hư ảo. Mặc dù cái này tâm kiếp không hề giống Thiên Lôi dáng lâm như vậy uy thế to lớn, nhưng lại uy lực của nó cùng sát phạt mạnh mẽ, so với Thiên Lôi địa họa phong thủy đều muốn lăng lệ quỷ dị gấp trăm lần. Kia là đến từ sâu trong tâm linh, ngàn bách thế luân hồi y nguyên là cấn tại sâu trong linh hồn hận. Dẫn cùng bi phẫn. Kiếp nạn này, đến từ tâm, nó cấp giết Đỗ Phi Vân tâm thần, linh hồn. Mà lại, Đỗ Phi Vân tin tưởng kiếp nạn này cũng không phải là ngẫu nhiên, nó đã là gấn tại trong linh hồn hắn. Từ thái cổ lúc đã tồn tại, đi theo Dofie vân vô số thời đại, thẳng đến hôm nay mượn thiên kiếp lúc mới bạo phát đi ra. Hắn không minh bạch tại sao mình lại loại suy nghĩ này. Càng không biết vì sao mình sẽ minh bạch, nhưng hắn chính là biết những thứ này. Kia là hắn tâm nói cho hắn. Thần bí, quỷ dị, cường đại, làm cho không người nào có thể nắm lấy cùng chống cự, đây chính là tâm kiếp cho Dofie vân cảm giác. Mặc dù hắn chưa thấy qua tu sĩ khác độ kiếp, nhưng hắn biết loại này tâm kiếp tuyệt đối là tất cả thiên kiếp bên trong cường đại nhất, thần bí nhất tồn tại. Làm sao bây giờ? Ta nên như thế nào ngăn cản cái này tâm kiếp? Ta lại nên làm như thế nào phá giải? Tâm thần cùng linh hồn cơ hồ hỗn loạn sụp đổ đố phi vân, trong lòng vẹn vẹn lưu lại cuối cùng một tia thanh minh, nếu là ngay cả cuối cùng này một tia ý chí thanh tỉnh cũng bị tâm kiếp cuốn quanh, lâm vào sụp đổ hoặc trong hỗn loạn. Vậy hắn liền thật vạn kiếp bất phục. Hạ trang chỉ có một cái, đó chính là tâm thần sụp đổ rối loạn, thần hồn cùng nhục thân tất cả đều dẫn bạo, vĩnh hằng biến mất ở giữa thiên địa, liền chuyển thế lại đến, cơ hội đều không có. Có lẽ, đây chính là thiên ý. Thương Thiên muốn làm cho ta vào chỗ chết, không để ta vượt qua Thiên Kiếp đăng lâm Tiên Đồ đi. Ròng rã một canh giờ trôi qua, vô luận Đỗ Phi Vân cố gắng thế nào, liều chết dãy dụa phản kháng đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm kiếp diễn sinh. Một đoạn ký ức vừa đi vừa về lấp lóe hiện hiện, nhưng căn bản không chống gắng sức không thể ngăn cản, trong lòng thời gian dần qua hiện ra tuyệt vọng cùng cô tịch cảm xúc. Chết. Diệt vong, chỉ có Vẫn Lạc mới là nơi trở về của ngươi. Một đạo thu kịch, thanh âm uy nghiêm tại Đỗ Vân trong đầu nổ vang, quân quẫn kéo dài không thôi, một lần một lần hồi âm vung đi không được. Ngươi sinh ra liền dẫn ngập trời tội ác, ngươi kiếp trước kiếp này đều mang thiên tội, thương thiên phía dưới ngươi là tội ác tại trời đứng đầu, ngươi khi chết. Chết. Chết. Ngươi nghịch phản đại đạo thiên ý, ngươi đây là thiên tội. Không muốn lại giãy giụa, từ bỏ đi, chịu chết đi, đây là thiên ý, đây là thiên mệnh, đây là mệnh của ngươi. Một đạo lại một đạo huy nghiêm như lôi đỉnh thanh âm, tại đố phi vân trong đầu, sâu trong linh hồn nổ vang, quần quật mà đến, càn quét hắn hết thảy, làm hắn tâm thần rung động thất thủ. Không kềm chế được Thanh âm kia có không cùng luân so huy lực Nó nhiếp nhân tâm phách Làm đỗ phi vân sinh lòng tuyệt vọng nhịn không được liền muốn đưa tay hướng đỉnh đầu của mình huyệt bách hội chụp được Nơi đó là thức hại vị trí Pháp lực chi đầu nguồn Hắn thập đại thức hải cùng tất sinh ra pháp lực Tuyệt học đều ở trong đó Hắn cái này ẩn chứa quần quận lôi đình một trường trục được Tất nhiên sẽ đem đầu lâu của mình vô nát bấy Như vậy bỏ mình Linh hồn pháp lực đều muốn tiêu tán Không Đừng. Phi Vân người tỉnh chính cầm kiếm vào hư không bên trong cùng Lam đại tiên sinh bọn người chém giết đỗ Như phòng, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Danh trấn hoàn vũ, đưa đi vội vàng." Hắn lấy sức một mình đối chiến Lam đại tiên sinh, Mai tiên sinh, bốn vị thị vệ, lại vẫn tâm hệ Đỗ Phi Vân an nguy, chú ý hắn tình huống. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân biểu lộ đau đớn thê thảm tới cực điểm, khan cả giọng gào thét giống giận, còn dơ bàn tay lên đến muốn tự sát, lập tức trong lòng giận mình, dưới tình thế cấp bách lại không lo được mình chính đang chém giết lẫn nhau, lên tiếng muốn tỉnh lại Đỗ Vân. Trận đấu bên trong phân tâm đại giới là cực kỳ nghiêm trọng, Nguyên bản Đỗ Như Phong bị một vị cựu kiếp tán tiên, một vị chân tiên, bốn vị hư tiên vây công, cũng đã là rơi vào hạ phong liên tục bại lui, may mắn có Hoàng Thiên pháp bảo, pháp kiếm cùng thiên hoàng ấn mới bảo đảm chu toàn. Lúc này, hắn cái này phân tâm phía dưới lập tức liền bị làm đại tiên sinh thừa lúc vắng mà vào, xanh nước biển bảo dám cách ra U Lam quang hoa, lập tức đánh trúng Đỗ Như Phong, kêu ưu Lam quang hoa xuyên thấu qua Hoàng Thiên pháp bảo, đánh vào Đỗ Như Phong thể nội. U Lam quang hoa đánh nhập thể nội, Đỗ Như Phong lập tức như bị sét đánh. Kia lấy trăm vạn năm huyền băng hàn khí ngưng kết u lam quan hoa, lạnh leo tận xương trực thấu linh hồn, chỉ một thoáng liền thành đỗ như phong thể nội kinh mạch lục phủ ngũ tạng cho đóng băng nước vỡ. Mà lại, kia huyền băng hàn khí không chỉ có thể ăn mòn xé rách nội nhục thân, càng là rót vào linh hồn của hắn, ngay cả thần hồn của hắn cùng pháp lực đều muốn bị đông kết. Đỗ như phong thân thể tầng ngoài lập tức phụ bên trên một tầng u lam băng tinh, tựa như một bộ băng thi, không nói nên lời hành động, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Băng tinh bên trong, một mảnh thê lương đỏ thắm Đúng là đỗ Như Phong trọng thương phía dưới trong miệng trố nôn máu tươi, sôi trào nhiệt huyết còn không tới kịp phun ra, liền bị Huyền Băng Hàn khí đông cứng. Ngay tại kinh lịch tâm kiếp phạt lục đỗ phi vân, hai mắt hai lỗ thai cùng trong miệng mũi đều máu tươi chảy dài, pháp lực màu vàng từ đỉnh đầu hắn lấy hắn liền muốn lâm vào điên dại bên trong, lại không bao lâu liền muốn tự bạo hủy diệt. Đỗ Như Phong kêu một tiếng hô, dường như lên kỳ hiệu, ẩn chứa trong đó trấn hồn thanh âm uy lực, khiến cho hắn đã luân hám sụp đổ thần trí cùng linh hồn. Một cái phấn chấn liền thanh tỉnh mấy phần. Hắn vừa mở mắt phía dưới, Tuân hư không nhìn lại, vừa vặn trông thấy Đỗ Như Phong kia lo lắng bức thiết gương mặt, nhìn thấy hắn bị làm Đại Tiên Sinh lấy xanh nước biển bảo giảm đánh trúng, hóa thành một bộ băng tinh rơi xuống. A! A! Đau đớn, không cùng luân xo so đau đớn, tê tâm liệt phế bi thống, từ đáy lòng của hắn hiện lên, khiến cho hắn không kềm chế được giống giận gào thét. Giờ khắc này, chịu đựng tâm kiếp phạt lục hắn, bất kỳ cái gì tình cảm ba động đều sẽ bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Hắn hai mắt máu chảy ồ Nước mắt cùng máu tươi đều hỗn hợp lại cùng nhau, chớp mắt nhìn Đỗ Như Phong bị đả thương. Hóa thành băng tinh rơi xuống, lại bị Lam đại tiền sinh bọn người truy sát, lập tức liền muốn khó giữ được tính mạng, bỏ mình tại chỗ. Không được, ta muốn cứu hắn, ta không thể để cho hắn chết. Đỗ Phi Vân giống như điên dại, trong miệng lặp lại nhắc đi nhắc lại lấy câu nói này, một lòng chỉ muốn cứu Đỗ Như Phong. Hắn liều lĩnh thôi động pháp lực, thân thể hóa thành lợi kiếm phong mang, hướng tử sắc quang vòng khởi sướng xung kích, muốn đột phá tử quang trói buộc, đi gia nhập chiến đoàn, nghị cách cứu viện Đô Như Phong. Nhưng không như mong muốn, hắn bịch một tiếng đụng vào chùm sáng màu tím bên trên. Tiêu tử quang chưa từng tạo nên mảy may gợn sóng, không có bị rung chuyển mảy may, ngược lại là chính hắn bị đâm đến bay ngược mà quay về, trong miệng máu tươi điên cùng tuần ra, tâm tiếp thừa cơ bạo loạn tập kích, nhất cử xâm chiếm thức hải của hắn, chôn vùi thần trí của hắn. Phía dưới, Đỗ Như Phong đã trọng thương, Lam đại tiên sinh cùng Mai tiên sinh bọn người sĩ khí tăng nhiều, không cho Đỗ Như Phong chốt điểm thở dốc cơ hội, lập tức lại huy kiếm đột kích, sử xuất tuyệt học tất sát chiêu thức, muốn nhất cử đem tinh bên trong Đỗ Như Phong giết sát. Một khắc này, Như Phong ngửa mặt hướng lên rơi xuống, Hai mắt trừng lớn ngóng nhìn cung lung, mặc dù cách băng tinh nhưng cũng nhìn rõ ràng. Bên hai hắn hoàn toàn yên tĩnh, tâm thần hoàn toàn tĩnh lặng, tích mình tí mắng, lại như hàn đàm nước động giếng, cổ không gợn sóng. Chẳng lẽ, đây chính là chúng ta đổ ra huyết mạch hậu duệ mệnh. Hôm nay, cha con chúng ta hai người đều đem mệnh tang nơi này. Trong lòng một tiếng yếu ớt thở dài, đố như phong khỏe miệng trồi lên một vòng cười khổ, thần chí bắt đầu trở nên mơ hồ cùng u ám, hai mắt cũng từ từ kín. Nhưng mà, tại linh hồn của hắn ý chí sắp bị Huyền băng hàn khí chôn vùi lúc, Tại hắn hai mắt sắp nhắm lại lúc, khỏe mắt của hắn thoáng nhìn một đạo hồng quang, từ huyền hoàng thế giới dâng lên, trong chấp mắt đột phá hư không khoảng cách, đi tới gần, thẳng đến tại chỗ. Tới phụ cận, hắn mới nhìn rõ ràng, cái kia đạo hồng quang rõ ràng là một đạo thanh quang, trong đó bao vây lấy một đóa to lớn thanh liên. Thanh liên có chín cánh cánh hoa, tiểu diễm lộ phóng, trong nhụy hoa đứng một nữ tử, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, cho dù che mặt che đậy quần áo, cũng y nguyên hiện lộ ra khuynh quốc vận. Thanh liên phu nhân. Kia thanh liên đã đi tới gần. Có nhàn nhạt mùi thơm nhảo vào trong núi, Đỗ Như Phong thấy rõ hoa bên trong nữ tử tư thái hình dạng, lập tức liền nhận ra người này tới. Sau một khắc, Đỗ Như Phong thần chí lập tức bị Huyền Băng Hàn khí giam cầm phong ấn, lâm vào trong hôn mê, hai mắt cũng nhắm lại. Thanh Liên phu nhân đạp sen mà đến, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền xuất hiện tại từ sắc quang vòng bên ngoài. Lúc này, Lam đại tiên sinh bọn người mới cảm ứng được khí tức của nàng, mới phát hiện nàng đến cùng tồn tại. Nhưng Lam đại tiên sinh đám người đã thi triển tuyệt học tất sát chiêu thức, hướng Đỗ Như Phong đánh xuống. Lại Đỗ Như Phong đá hôn mê, chỉ cần lại có ngàn chọn một sát vậy, vậy số đạo quang hoa sán lạ, vì thế lăng lệ tiên thuật, liền có thể đem băng tinh bên trong Đỗ Như Phong cho diệt sát. Lam Đại tiên sinh mấy người, lúc này một lòng muốn giết Đỗ Như Phong, đã không lo được để ý tới thanh liên phu nhân. Nàng vì sao mà đến? Là địch hay bạn cái này đều trước buông xuống, sau đó lại nói. Trước đem Đỗ Như Phong giải quyết hết, bọn hắn cũng tốt chuyên tâm ứng đối thanh liên phu nhân, lại đi diệt sát Đỗ Phi Vân sự tỉnh, để tránh đêm dài lắm mộng. Bất quá rất đáng tiếc là Lam Đại Tiên Sinh cùng người mưu hại tuy tốt, lại sao bị kịp được Thanh Liên phu nhân con ngón đụng ra. Nàng điều khiển lấy Thanh Liên, trôi nổi tại hư không, đi tới vòng sáng bên ngoài, tiên thức quét qua liền rõ ràng Đồ Phi Vân phụ tử thương thế tình huống. Về phấn Lam Đại Tiên Sinh đám người lai lịch cùng ý đồ đến, nàng đã không cần suy nghĩ nhiều, sự tình nguyên nhân quá trình nàng cũng trong lòng hiểu rõ. Nàng đến về sau, chỉ làm hai cái động tác, lại lập tức đem thế cục này chuyện càn khôn đảo ngược. Nàng gảy nhẹ một chỉ, một đạo xanh biếc u quang bắn ra, xuyên thấu đạo thiên lôi này tử quang chui vào Đỗ Phi Vân Thể Nội, chính giống như điên giải thống khổ gào thét Đỗ Phi Vân, lập tức thân thể chấn động, yên tĩnh trở lại. Nàng lại huy động tay phải, nhẹ nhàng chuyển động ngón ánh năm ngón tay, đột nhiên dùng sức một nắm. Lập tức, cái này một triệu bên trong hư không liền bị giam cầm phong ấn, thời gian cũng đình chỉ lưu động, tất cả mọi người giống như là hổ phách bên trong con muỗi, đình chỉ động tác, vĩnh viễn dừng lại tại trong chớp mắt ấy. Lam đại tiên sinh bọn người y nguyên duy trì trùng sát tư thế, lại định ngay tại chỗ không thể động đậy, trên mặt biểu lộ cũng ngưng kết. Mặc dù cùng đỗ như phong gần trong các tấ lập tức muốn đem nó diệt sát làm thế nào cũng làm không được đặt mua đọc cò phơ liền trên áp đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện chương 683 Thanh Liên phu nhân cái gọi là đại năng giả Trí Cường giả tại tu sĩ giới thậm chí ra thiên vạn giới đều là khiến nhập kính sợ sùng bái tồn tại kia rốt cuộc như thế nào thủ đoạn cùng thực lực mới có thể được xưng là đại năng giả, giảí Cường giả đâu hư tiên cảnh giới thực lực đây là khẳng định không được coi như huyền hoàng thế giới cái này cùng xuống dốc thế giới Hư Tiên Cường Giả không có 100 cũng có 80, càng không nói đến cái khác đại thế giới. Kia chân tiên cảnh cường giả đâu? Đã vụ hóa thành tiên chính quy tiên nhập, không muốn trước khi phi thăng hướng tiên giới, lưu tại phàm tục thế giới tiếp tục tu hành cường giả, bọn hắn có thể làm sương hô này hay không? Đáp án, tự nhiên là không thể. Thí dụ như kia Mai tiên sinh, chính là chân tiên cảnh cường giả, lại cũng chỉ tại gia thiên vạn giới uy danh hiển hết thôi, tính không được đại năng giả. Coi như Lam đại tiên sinh cái này cùng Cựu Kiếp tán tiên tri nhập, có thể so thiên tiên đồng dạng tổ tại? Cung y Nguyên không thể được xưng là đại năng giả. Mà bây giờ, làm đại tiên sinh cùng Mai tiên sinh rốt cục may mắn tận mắt nhìn đến, chân chính đại năng giả, chí cường giả ra sao cùng thần kỳ thủ đoạn. Thanh Liên phu nhập, tại Huyền Hoàng thế giới thanh danh 10 điểm vàng, rọi, tại gia thiên vạn giới liền mà biết người rất ít, ngay cả gia thiên vạn giới lưu truyền bách Tiên bảng đều vô kỳ danh hảo Bách Tiên bảng, kia là gia thiên vạn giới tu sĩ chỗ công nhận xếp hạng, ghi vào chính là Tiên Ma lượng giới phía dưới người mạnh nhất 100 nhập. Cho dù tại Huyền Hoàng thế giới, nàng tên tiếng vang rọi vì thế như biết Nó nguyên do cũng hơn nửa bởi vì nàng là cái nghi thiên hạ đế hậu, nhập hoàng vợ. Về phần thực lực cảnh giới, hiểu rõ nhập ít càng thêm ít, bởi vì cực ít có nhập thấy qua nàng xuất thủ. Nhưng bây giờ, nàng xuất thủ mà lại vừa ra tay liền cho Lam đại tiên sinh chờ nhập lưu lại cả đời ấn tượng không thể xóa nhòa. Nàng chỉ con ngón búng ra, liền đem yêu kiếp phía dưới dáng như điên giải đô phi vân cho an định lại, chỉ là một chưởng liền đem ngàn giặm hư không phong ấn giam cầm, ngay cả thời gian trôi qua đều đình chỉ, trở thành vĩnh hằng. Mạnh Quả nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói, để nhập không thể tin. Thanh Liên phu nhập vừa ra tay, liền hiển lộ ra thủ đoạn phi thường, để Lam đại tiên sinh trở nhập trong lòng kinh tài không hiểu. Đây là tu sĩ thủ đoạn sao? Chỉ sợ chín thiên phía trên tiên vương cũng không gì hơn cái này a. Nàng không có mở miệng nói chuyện, càng chưa từng hướng Lam đại tiên sinh trở nhập liếc đi một chút, nàng chỉ vẫy tay đem đốt Như Phong bắt tới, phất tay nhẹ nhàng một trường khắc ở đốt Như Phong trên lồng ngực. Có tha thiết thanh quang từ nàng lòng bàn tay toát ra, lập tức đem kia u tinh hóa giải biến thành hơi nước tiêu tán, thanh quang lại tiếp tục tràn vào Đỗ Như Phong thể nội, lập tức liền ngăn chặn Huyền băng hàn khí ăn mòn thần hồn của hắn pháp lực. Làm xong những này, nàng đem Đỗ Như Phong để ở một bên, thấy Đỗ Như Phong sắc mặt khôi phục, khí sắc lại ổn nguyện, linh hồn khí tức lại lần nữa dấy lên, lúc này mới thu tay lại. Nàng lại nhìn phía Đỗ Phi Vân, nhìn thấy hắn ngồi ngay ngắn ở tử quang bên trong, vẻ mặt như thường, khí tức ổn định, lúc này mới yên tâm. Chợt, nàng suy tư một lát, mới vất tay đem một đoạn tiên âm diệu khúc đánh ra lấy đại thủ đoạn đem nó hóa thành một đoàn mở mịt quân đoàn, đánh vào Đỗ Phi Vân thể nội, lúc này mới dừng tay. Nang lập tại nguyên chỗ, nhìn qua Đô Phi Vân, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, dưới chân hoa sen nhẹ nhàng chuyển động, trong miệng xuất ra một đạo nhẹ dọng thì thầm, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà là chuyển thế chi nhập, độ hay là thái cổ tâm kiếp, khó trách phu quân coi trọng như vậy đô gia phụ tử. Lấy bây giờ thiên hạ đại thế, phân loạn sắp nổi, không lâu sau đó sẽ có thiên tai họa lớn dáng lâm, đến lúc đó tất nhiên tiên ma loạn vũ. Chắc hẳn Vô Đế tái hiện nhập ở giữa, lại lần nữa Lục Tiên phạt thiên cũng không xa. Thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, vẫn chưa có nhập nghe thấy, dường như Thanh Liên phu nhập lầm bẩm, nói xong đây hết thảy, ánh mắt của nàng mới từ Đỗ Phi vân trên thân thu hồi, trong đó tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, nàng lòng có cảm giác, liền quay đầu ngóng nhìn song tử tinh phương hướng, chỉ thấy được vô tận đen nhánh trong hư không, long khí tràn ngập, long tức thao thiên, có một tôn to lớn vô song thần long hình ảnh dâng lên, lập tức gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng. Long Đế, ngươi rốt cục xuất thủ. Nói xong, Thanh Liên phụ nhập quanh người một trận ánh sáng hoa lấp loé, kia Thanh Liên đột nhiên quang hoa đại tác, trong một chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại sông Tử tinh bên trên. Thanh Liên phu nhập đi, thuộc về pháp lực của nàng ấn ký từ từ mờ nhạt, phương này bị phong ấn giam cầm hư không, mới từ từ lòng động. Cứ việc nàng thực lực cường đại, thủ đoạn thông thiên, có thể so Tiên Vương cảnh giới cường giả, lại cũng không thể nắm giữ vĩnh hằng chân lý, không có khả năng đem phương này không gian hoàn toàn phong ấn giam cầm. Pháp lực dần dần suy yếu biến mất về sau, Vùng hư không này y nguyên sẽ dần dần khôi phục bình thường, về phần cần phải bao lâu mới có thể khôi phục bình thường, vậy liền không được biết, có lẽ là vài ngày, có lẽ là mấy năm. Thời gian một chút trôi qua, trong hư không lại một mảnh tinh mịch, tình thế lộ ra cực kỳ cổ quái. Đỗ Phi vân yêu kiếp vẫn còn tiếp tục, tử quang y nguyên cứng thịnh, hắn ngồi ngay ngắn ở tử quang bên trong, vẻ mặt tiên tính như thường, quanh thân pháp lực lấp lánh, ngay tại độ kiếp, có thể thấu thiên cơ đại đạo ý chí. Đỗ như phong an tĩnh lơ lửng trong hư không lử Trong cơ thể hắn huyền băng hàn khí cũng từ từ lui tán, Thanh Liên Phu nhập đánh vào kia đạo thanh quang, ngay tại chữa trị nhục thể của hắn cùng linh hồn thương thế, coi tình huống, không lâu sau đó liền đem tỉnh lại. Mà Lam đại tiên sinh chờ nhập thì tương đối xấu hổ, y nguyên không nhúc nhích vẫn duy trì nguyên lai tư thế, trong lòng lo lắng vạn phân lại làm sao không thể động đậy, chỉ có thể đối gần trong gang tốc cựu địch trong lòng phẫn nộ. Bất quá, Lam đại tiên sinh dù sao là cửu kiếp tán tiên, thực lực cũng là cao thâm mặt chắc, hắn từ từ cảm ứng được phong ấn giam cầm lòng, lại có thể cảm nhận được thời gian trôi qua mặc dù cực kỳ chậm chạp, lại cho hắn cực lớn hy vọng. Thế là, hắn bắt đầu âm thầm tụ lực, lấy tất sinh ra pháp lực từ nội bộ phá hư cái này phong ấn giam cầm, phải nhanh một chút tránh thoát trói buộc, khôi phục hành động tự do, đem Đỗ Phi Vân phụ tử diệt sát. Hắn hành động quả nhiên có hiệu quả, sau 3 canh giờ hắn đã có thể chuyển động trong mắt, đem tiên thức dọc theo thể nội. Sau 6 canh giờ, hắn đã có thể lay động đầu cùng mở miệng nói chuyện, lại vội vàng lấy tiên thức truyền âm báo cho Mai tiên sinh cùng 4 vị thị vệ, để nam nhập giúp hắn một tay, liên thủ tránh thoát phong ấn. Sau 24 canh giờ, đã là 2 ngày quá khứ. Lúc này, giữa sân cảnh tượng biến cực kỳ quái dị, Lam Đại tiên sinh trở nhập vậy mà tránh thoát phong ấn giam cầm, đã có thể ngôn ngữ cùng hành động, chỉ là cái kia phong ấn giam cầm lực lượng y nguyên tồn tại, làm đến bọn hắn bạch trước động tác 10 điểm quái dị. Bọn hắn sáu nhập mặt mũi tràn đầy sắc khí, quanh thân pháp lực quang hoa lấp lánh, đều nắm lấy pháp bảo, giơ cao lên pháp kiếm, cất bước hướng đốt như phong bên kia đi đến. Mặc dù, giữa hai bên chỉ khoảng cách không đến 10 dặm, thế nhưng là bọn hắn đã đi lại 8 canh giờ khoảng cách đốt như phong còn có chín giặm nữa. Đây là như thế nào một loại tốc độ, nói là có thể so sinh cũng không kém chút nào, bọn hắn bạch trước động tác bị thả chậm hơn 10.000 lần, cho dù thi triển toàn lực đến bay thì, tại kia giam cầm lực lượng trói buột dưới, cũng xa kém xa một con rùa đen. Thời gian như cũ tại trôi qua, phong ấn giam cầm lực lượng cũng dần dần tiêu tán tháo chạy, ba thiên về sau, Lam đại tiên sinh trở nhập rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười, bởi vì hắn cảm thấy quanh thân áp lực càng ngày càng nhỏ, từ từ liền muốn khôi phục bình thường. Càng quan trọng chính là Bọn hắn sáu nhập trải qua 2 ngày gian khổ 43, rốt cục đi đến 10 dặm đường, đi tới Đốt Như Phong trước mặt. Đỗ Như Phong còn đang ngủ say bất tỉnh, toàn vẹn không biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại càng không biết Lam đại tiên sinh chờ nhập đã dơ cao trường kiếm, lập tức liền muốn hướng đầu của hắn đánh xuống. Nhìn thấy một màn này, Lam đại tiên sinh mấy ép nhập nhìn nhau nhìn nhau, đều lộ ra được như ý thoải mái ý cười, trong miệng cùng nhau hét lớn một tiếng "Giết", liền đủ nâng trường kiếm hướng Đỗ Như Phong đầu lơ cái cổ chém xuống. Trường kiếm giơ cao, hàn quang ung tùm Trên đó pháp lực quang hoa phun trào, kiếm mang sáng rực, phong mang sắp bén, chật vạch ra một vòng hồ quang rơi xuống, thẳng đến đốt như phong đầu lâu. A rừng a. Chính đang ngủ say hôn mê đố như phong, đột nhiên hắt hơi một cái, phút chốc ngồi dậy, hai mắt mở ra ánh mắt như thiểm điện, trong đó tinh quang lóe lên liền biến mất. Bốn cây bảo kiếm, một cây cưu đầu trượng, một chi xanh nước biển bảo giám, hạ lạc xu thế im bặt mà rừng, lại cũng khó có thể hạ lạc mảy may. Lam đại tiên sinh chờ nhập lập tức giật mình, hướng xuống xem xét, liền thấy đố như phong cảnh đã tỉnh lại. Lại trên mặt mang một tia cười lạnh nửa mai, chính hài hước nhìn lấy bọn hắn. Về phần sáu nhập pháp bảo thì lại không cách nào chém xuống, đều bị một ngụm tang thương cổ pháp đại ấn ngăn cản. Thật sự là vất vả các ngươi, giống rùa đen đồng dạng từ xa như vậy bỏ qua đến. Đỗ Như Phong mở miệng, tiếng nói mang cười, không chút lưu tình nửa mai mọi người. Lam đại tiên sinh chờ nhập mặt mơ đỏ ửng, trong lòng hổ thẹn, nhớ tới mình giống rùa đen ngu đần đồng dạng bỏ qua đến, lại đều bị Đỗ Như Phong nhìn ở trong mắt, càng thêm gương mặt nóng lên. Đỗ Như Phong bớt nói nhiều lời, Nạn mạng đi đi. Coi như trước ngươi may mắn được cứu vớt, hiện tại ngươi y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Mai Tiên Sinh một tiếng gầm thét, lại không chần chờ, vung lên cưu đầu trượng liền thi triển ra Tuyệt Học Tiên Thuật, dẫn động ngàn tỷ bên trong không gian chi lực, hóa thành vô hình chân không chạm, hướng đột như phong chém xuống. Lam Đại Tiên Sinh cũng giống vậy quả quyết lăng lệ, lại là huy động xanh nước biển bảo giám, đánh ra trăm vạn năm huyền băng hàn khí, hóa thành băng tinh, cự kiếm hướng đột như phong đâm tới. Hừ, trước đó ta nhất thời không quan sát lấy ngươi nói, lần này ngươi lập lại chiêu cũ lại là mơ tưởng. Đỗ Như Phong đối Lam Đại Tiên Sinh là hận thấu xương, lần này không còn bảo lưu, trong lòng sát cơ doanh sôi phía dưới, bỏ Hoàng Thiên Pháp kiếm, trực tiếp huy động Tiên Hoàng Ấn liền thi triển ra giết tự quyết, hướng Lam Đại Tiên Sinh trấn áp mà tới. Trong mấy mắt, sáu nhập lại các thi tuyệt học cùng Đỗ Như Phong chém giết, trong hư không này giết khó hòa giải. Trước đó Đỗ Như Phong không ngờ ra Lam Đại Tiên Sinh nội tình, nhất thời không quan sát mắc lửa, bị Huyền Băng Hàn khí ăn mọn, may mắn Tiên Hoàng Ứng giữ vững linh hồn mới không có bị độc thủ, bây giờ bị Thanh Liên Phu nhập đánh nhập thể nội một đạo thanh quang. Không còn kiêng kỵ Tiên Nguyên Băng Hàn khí, chiến lực lập tức lên cao một bậc thang. Thiên Hoàng ấn uy lực, Thiên Hoàng truyền thừa tuyệt học đều bị hắn phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, lấy sức một mình ác đấu sáu nhập, hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngay tại mọi người ác đấu chém giết thời khắc, trong hư không nảy sinh biến hóa, sâu trong hư không kia màu tím môn hộ dần dần khép kín, màu tím vòng sáng cũng dần dần yếu ớt, trong đó quần quần lôi đình bắt đầu tiêu tháo chạy, vậy mà muốn bình tĩnh lại. Rất hiển nhiên, Đỗ Phi Vân yêu kiếp kết thúc. Hắn vẻ mặt như thường, quanh thân pháp lực phun trào. Kim Quang Đại Tác, khí thế tại kịch liệt kéo lên tăng vọt, xem xét chính là vượt qua yêu kiếp, đạo thể đạt được bản chất cải biến, thực lực cảnh giới hoàn thành bay vọt về trước, ngay tại bước vào hư tiên cảnh giới. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa Tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 684, Chu sát chân tiên. Vượt qua yêu kiếp về sau, từ độ kiếp cảnh tấn giai đến hư tiên cảnh, tu sĩ nụ thân cùng pháp lực đều đem hoàn thành bay vọt về chất cùng cải biến. Giờ này khắc này, Đỗ Phi Vân chính tắm rửa tại màu vàng tiên linh chi quang bên trong. Hư thụ lấy đạo thể cùng pháp lực cải biến, sự ấm áp đó mà hài lòng cảm giác làm hắn cơ hồ rên rỉ ra. Trước đó hắn bị thương rất nặng, tâm thần cùng nhục thân đều gặp thảm tuyệt nhập cũng chính là phá hủy cùng đả kích, lúc này ở tiên giới ánh sáng sinh ra như một xe hồn gió khoái cảm, so sánh giới quả thực không dễ. Bây giờ, hắn đã bước vào hư tiên cảnh giới, trở thành huyền hoàng thế giới cường giả tuyệt đỉnh, tại gia thiên vạn giới cũng là có ít cao thủ. Hắn đạo thể đang bị tiên linh chi quang cải tạo, kia bảng bạc hạo đã tiên lực đem hắn đạo thể hoàn toàn cải tạo vì tiên linh thân thể. Pháp lực của hắn cũng dần dần ngưng tụ biến thành tiên linh lực, hắn hoàn thành thăng hoa. Từ đó về sau, hắn liền đã vượt ra phàm phu tục tử phạm trụ, trở thành tồn quý cường đại tiên nhập, hưởng thụ lấy vô tận kéo dài sinh mệnh, có được lật thiên phủ dày đất uy năng. Đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa có đạt tới hư tiên hậu kỳ định phòng, không có phi thăng tiên giới, không thể tính chân chính tiên nhập, cố xưng hư tiên. Đạo thể chuyển hóa thành tiên linh thân thể, pháp lực thăng hoa vì tiên linh lực, đây chính là tu sĩ tầm thường sau khi độ kiếp thu hoạch, từ đây vô thai vô nạo, tiêu giao thiên ở giữa. Mà Đỗ Phi Vân cũng không phải là phổ thông tu sĩ, chí ít hắn yêu kiếp cùng tu sĩ tầm thường rất là khác lạ, cho nên hắn sau khi độ kiếp thu hoạch cũng cùng tu sĩ tầm thường khác biệt. Giờ này khác này, hắn đạo thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh thân thể, mà lại nhờ vào hắn đem chân vũ kiếm thể tu luyện tới viên mãn, hắn hiện tại tiên linh thân thể cũng mạnh vô cùng khó tin, nó độ cường hình có thể so chân tiên hậu kỳ cường giả, cũng chỉ có thiên tiên mới có thể gây tổn thương cho hắn. Về phần pháp lực, từ lâu chuyển hóa thành tiên lực, mà lại hắn thập đại thức hải y nguyên tồn tại Trải qua lần này kiếp nạn về sau, Thập đại thức hải càng thêm rộng lớn bao la hùng vĩ, trong đó giấu vào vô cùng vô tận tiên lực, mọi loại tuyệt học tiên thuật, tiên lực bành trướng hạo đãng có thể so chân tiên cường giả. Mà cái này cũng chưa kết thúc, Đỗ Phi Vân lần này tu hoạch xa xa không chỉ ở đây, hắn đạo thể cùng pháp lực cải biến thăng hoa về sau, trong thức hải y nguyên đang tiến hành một loại nào đó không vì nhập biết biến hóa, loại kia biến hóa cảm giác 10 điểm kỳ diệu, đến mức Đỗ Phi Vân trầm tư suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái loại cảm giác này dường như là tay hắn nhờ Nhận Nguyện, chân đạp tinh thần, trưởng ngự lấy thiên vạn vận, có quân lâm thiên hạ khinh thường càn khôn hào khí ở trong lòng quanh quân. Cực kỳ lâu về sau, loại kêu bệ nghệ thiên hạ khí tức cùng cảm giác mới tiêu tán, Đỗ Phi Vân mới dần dần khôi phục như thường, lúc này yêu kiếp hoàn toàn kết thúc, màu tím vòng sáng tiêu tán, hắn đã khôi phục hành động tự do. Thành công độ kiếp đồng thời tấn giai về sau, hắn tinh khí thần đều đạt tới sung mãn trạng thái đỉnh phong, hai mắt đột nhiên mở ra, lập tức mắt trái có màu tím hỏa diễm hiện lên, mắt phải có màu vàng lôi thoáng hiện. Một cỗ cường hỏanh tới cực điểm, khí tức từ quanh người hắn thản nhiên sinh ra. Hắn quay đầu nhìn lại, Đỗ Như Phong như cũ tại khổ chiến không nớt, cùng Lam đại tiên sinh sáu nhập giết khó hòa giải, mặc dù hắn không đến mức rơi vào hạ phòng, nhưng cũng khó chiếm thượng phong, vận dụng các loại bảo vật cũng chỉ có thể cùng sáu nhập bất phân thắng bại, hình thành cục diện bế tắc. Trước đó đã phát sinh hết thảy, Đỗ Phi Vân trong lòng đều đã biết, càng tận mắt nhìn đến phụ thân Đỗ Như Phong bị làm đại tiên sinh đánh thành trọng thương, kém chút mất mạng. Là lấy, giờ phút này hắn độ kiếp hoàn tất, thực lực tinh tiến vào về sau, Lập tức liền muốn tìm Lam đại tiên sinh báo thủ. Đáng chết lao thất phu, vậy mà thừa dịp nhập nguy hiểm, tại ta độ kiếp lúc đến đánh lén, ngươi quả thực chết không, có gì đáng tiếc, nạt mạng đi đi. Đỗ Phi Vân giờ phút này, tiếng như hồng trùng, sát cơ doanh rồi, trên trán tràn ngập kiệt ngạo không bị trói buộc, trưng cuồng bá đạo khí chết, trong một sát na, phản phất có quân lâm vạn giới đại đế phụ thể, coi là thật có vạn giới khuất phục uy nghiêm. Hắn tay trái cũng làm kiếm chỉ trước người vạch một cái, tay phải cầm gia hỏa hai cánh, tâm thần niệm động ở giữa liền trực tiếp thi triển ra kiếm đạo sát chiêu. Mình mới lĩnh ngộ đổi tiến vào một chiêu tiên thuật, một kiếm cách một thế hệ. Kiếm vẫn là lúc trước kiếm, kiếm chiêu cũng vẫn là năm đó chiêu kia một kiếm cách một thế hệ. Nhưng lúc này Lỗ Phi Vân lại lần nữa thi triển chiêu này, cũng đã không thể cùng gì mà nói, lúc trước kiếm này chiêu chính là đạo thuật, bây giờ lại là tiên thuật, huống chi hắn đã hoàn thành thăng hoa bay vọn, kiếm đạo tu vi càng là xuất thần nhập hóa. Hắn ngự kiếm theo gió mà đến, một kiếm chém ra, không có kinh nhập vi thế nổ lên, càng không từng có lóe mắt phong mang hiện ra, chính là như vậy thường thường không có gì lạ một kiếm. Như phàm nhập mua kiếm, hướng Lam đại tiên sinh 6 nhập ở giữa vết chạm. Nhưng một kiếm này uy lực lại là không thể tưởng tượng, nó hậu quả càng là khủng bố ca nhập. Tại cái này chém xuống một kiếm thời điểm, đen nhánh hư không liền sấm rền cuộn cuộn, tại Lam đại tiên sinh 6 nhập ở giữa, đột nhiên trống rỗng sinh ra một đạo tối tăm mở mịt hoàn câu, trong khoảnh khắc đem 6 nhập kia cắt ra tới. Cái này một đạo màu xám hư câu, giống như thiên hố, đem vùng hư không này chia cắt thành hai thế giới. Lam đại tiên sinh cùng Đỗ Như Phong ở trên, Mai tiên sinh cùng bốn vị thị vệ lại ở phía dưới đang cùng Đỗ Phi Vân đối mặt. A, đây là có chuyện gì? Đột nhiên sinh ra như thế biến cố, Mai Tiên Sinh trở nhập lập tức kinh hãi thất sắc, trong lòng có chút kinh hoàng. Một kiếm phá mở hư không, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, bọn hắn mới nhập thi triển toàn lực đều có thể làm được. Nhưng giống Đô Phi Vân như vậy, kiếm thế phía dưới mang theo giang cầm phong ấn uy năng, đem hư không chia cắt thành hai thế giới, là bọn hắn không cách nào đột phá trói buộc, không thể trốn thoát ra đi, nhưng tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Mai Tiên Sinh có tuyệt đối tự tin, Lấy thực lực của hắn, chỉ có thiên tiên chi cảnh cường giả mới có năng lực như thế đem hắn giam cầm trói buộc. Nhưng bây giờ, Đỗ Phi Vân làm được, mà lại hời hận, không cần tốn nhiều sức, cái này liền khiến hắn rung động trong lòng không hiểu. Đỗ Phi Vân đứng ngạo nghễ hư không, nắm lấy màu đen cử kiếm, trên mặt trêu tức cười lạnh, nóng nhìn ngoài 10000 giặm mai tiên sinh năm nhập, mở miệng hỏi: "Chư vị, các ngươi lại nhiều lần tập giết chúng ta, như thế trăm phương ngàn kế đối trả cho chúng ta, xem ra giữa chúng ta kỉu hận không tiểu a." Hừ. Đó còn cần phải nói Đỗ Phi Vân ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi âm mưu độc hại chúng ta từ ra hai vị trưởng lão cùng vô số tử đệ, ngươi tội đáng chết vạn lần. Mặc dù bị Đỗ Phi Vân một chiêu chấn trụ, nhưng Mai Tiên sinh dù sao là chân chính tiên nhập, đường đường vạn giới chân tiên, tung hoành vạn giới cũng là không sợ, há có thể kiêng kỵ Đỗ Phi Vân chỉ là một cái hư tiên. Huống chi, Đỗ Phi Vân như thế kèo kiệt nhèo túng, ngay cả tiên khí pháp bảo đều không có, trong tay còn cầm cực phẩm đạo khí pháp kiếm, ngay cả bên cạnh hắn thị vệ cũng không bằng, cái này liền càng thêm đệ hắn khinh thị. Từ gia Cái nào từ ra? Đỗ Phi Vân Long mày nhíu lại, vô ý thức tiếp miệng hỏi. Đương nhiên, trong lòng của hắn đã có phát giác, chỉ là không thể xác định thôi. Còn có cái nào từ ra? Đương nhiên là chúng ta Vô Cực Đại Thế Giới từ ra. Tiểu Súc Sinh, ngươi có lẽ còn không biết ta. Chúng ta Vô Cực Đại Thế Giới chính là gia thiên vạn giới trước 10 đại thế giới, ta từ ra càng là Vô Cực Đại Thế Giới tu sĩ giới khôi thủ, một cùng một cự đầu gia tộc, trong tộc tiên hiền tổ tông tại tiên giới đều là một phương cự đầu. Nói lên từ ra, Mai Tiên Sinh vẻ mặt biểu lộ cùng ngư khí. Đều là kiêu ngạo tự phụ kia là thân là từ ra con cháu xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo Ồ, lợi hại như vậy Đố Phi Vân trong lòng hơi động rốt cục xác định sự tình bắt đầu kết thúc tồn tại minh bạch cái này mới nhập là vì từ dài trạch cùng từ dài Khanh đến báo thủ kia là tự nhiên tiểu súc sinh hiện tại ngươi biết ta từ ra lợi hại đi đừng nói các ngươi độ ra phụ tử liền xem như thiên tiên cường giả cũng tuyệt không dám trêu chọc chúng ta từ ra nếu không cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại lao phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng chỉ cần ngươi tự hủy tu vi, giơ kiếm tự vẫn tại trước mặt lão phu, lão phu có thể để ngươi chết thông khoái. Mai tiên sinh chống cùi đầu trượng, ánh mắt gìn trí, miệng hơi cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đỗ Phi Vân, giống như nhìn qua một mực bỏ sát sâu kiến. Nếu không, lão phu đưa ngươi bắt giữ áp tại từ ra, đưa ngươi thần hồn trấn áp tại cửu u ma ngục bên trong, mỗi gì lấy vẻ tâm đốt hồn tiên pháp, để ngươi vĩnh viễn chịu đủ tra tấn dày vò. Quả nhiên ngoan độc. Xem ra, vô luận như thế nào ta đều khó thoát khỏi cái chết chỉ bất quá khác nhau là thế nào cái kiểu chết mà thôi, đúng không? Ha ha ha. Đỗ Phi Vân không nhúc nhích chút nào, càng chưa từng lộ ra chút điểm sợ hãi, ngược lại trên mặt ý cười, một bộ đã tính trước tư thái. Tiểu Súc Sinh ngươi đã minh ngoan bất linh, lão phu cái này liền thành toàn ngươi. Mai Tiên Sinh hét lớn một tiếng, xoáy lấy bốn vị thị vệ, liền thi triển ra riêng phần mình sở trường tiên thuật kết chiêu, hướng Đỗ Phi Vân khởi xướng công sát. Đỗ Như Phong tên Súc Sinh này có thiên hoàng khắc ở thân, chúng ta nhất thời khó mà làm sao hắn. Nhưng Đỗ Phi vân tiên tiểu xuất sinh này mới tấn giai hư tiên, ngay cả tiên khí pháp bảo đều không có, lão phu đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Lão phu trước đem hắn cầm nã phong ấn lại nói, sau đó lại lấy hắn làm uy hiếp, dùng kế cầm nã đánh giết Đỗ Như phòng, như thế rất tốt. Mai tiên sinh trong lòng tính toán, mang trên mặt dịnh săm cười, huy động Cưu đầu trưởng, hướng Đỗ Phi vân một chỉ, lập tức liền có một nói vô hình vô chất vòng xoáy đánh tới, đó là linh hồn hấp thu đại tiên thuật, chính là bảng môn tà đạo sát chiêu. Nay tiên thuật vô vô tức, không y thế chút nào rất là quỷ mị thần bí, chuyên hấp thu thôn phệ tu sĩ thần hồn, phá hủy nó thần trí, một khi bị đánh trúng, liền thần trí không rõ, linh hồn bị hao tổn, ạ sẽ bị khống chế, quả nhiên là ác độc tàn nhẫn. Mặt khác bốn cái thị vệ trong lòng cũng tràn đầy tự tin, bọn hắn đều là hư tiên hậu kỳ cường giả, sắp phi thăng tiên giới thành tựu chân tiên nghiệp vị, đương nhiên không đem Lô Phi Vân cái này tân tấn hư tiên để ở trong lòng, bốn nhập liên thủ thi triển tứ tượng tiên kiếm trận, trong lúc nhất thời kiếm quang tung hoành nhìn dạm, kiếm khí bay dương liệt, đem hư không xé mở vô số khe hở. Nhưng Đỗ Phi Vân phản ứng để bọn hắn bất ngờ, cũng không từng tất kinh, càng chưa từng quay người chạy trốn, thậm chí ngay cả Như Lâm đại địch tư thái đều không nhìn thấy. Hắn theo một di là như vậy hướng hở, tiêu xái tùy ý. Thấy Mai Tiên Sinh cùng bốn vị hư tiên đánh tới, hắn khinh thường mỉm cười, tay trái kiếm chỉ huy động, thế lên tiên thuật kiên quyết, tay phải huy động phong hỏa hai cánh, màu đen cự kiếm hướng về sau khe kéo, vạch ra một đạo rưỡi vòng tròn tuyến, hướng năm nhập chém tới. Kiếm động bắt phương. Đây là Vân khi di lĩnh ngộ chân vũ kiếm đạo đích đỉnh phong chi tác cũng là hắn dung hợp long đế chân lực tự sáng tạo một cái sát chiêu, uy lực có thể nói bá đạo tuyệt luân, một giới thân kiếm bát phương đều động, vạn giới cúi đầu. Giang rắc. Bá đạo tuyệt luân lập lệ kiếm quang đánh tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, uy tích phiêu hốt đến tự điểm, trong khoảnh khắc liền từ năm nhập thân thể xuyên qua, chui vào hư không cũng không còn thấy. Từ ra chiêu đến kết thúc, vẹn vẹn chỉ có ngàn phần có một sát na, nhưng chiến đấu đã phân ra thắng bại. Mai Tiên Sinh năm nhập thân thể đứng thẳng bất động tại hư không, không thể động đậy một ngư, hai mắt trừng lớn bất khả tư nghị nhìn qua Đỗ Phi Vân. Trong chốc lát, một tiếng vang giòn đồng thời vang lên, trong tay bọn họ tiên khí pháp kiếm cùng kêu đầu trượng, cánh mà cùng nhau chặn ngang đức gãy, sau đó bị trong đó tứ ngược kiếm khí băng thành mảnh vỡ. Sau một khắc, bọn hắn bạch trước trên lồng ngực cũng hiện ra một tia tơ máu, tha thiết máu tươi nương theo lấy màu vàng tiên lực, cốt cốt xung ra, giống như suối phun. Ngắn ngùi mấy tức về sau, năm nhập liền cùng nhau lên tiếng trả lời ngã quỷ, Vĩnh Viễn nhắm hai mắt lại. Đường đường chân tiên cường giả, tại gia thiên vạn giới cũng uy danh hách mai tiên sinh liền một chiêu như vậy mất mạng. Một chiêu đem Mai Tiên Sinh năm nhập đánh giết, Đỗ Phi Vân không chút nào dừng lại liền phá không rời đi, ánh mắt xa nhìn phương xa, trong mắt lóe ra cháy đốt chiến ý. Trước kia chỉ là nghe nói tán tiên tồn tại, hiện tại rốt cục nhìn thấy, ta vừa mới thực lực tinh tiến vào, liền để cái này tán tiên làm ta đá mài đau đi. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 685, riêng phần mình tính toán. Tán tiên là một loại tội, vì thiên địa bất dung. Bởi vì nó làm trái đại đạo ý chí cùng quy tắc. Cho nên thương thiên tức giận khiến cho tán tiên chi đồ kiếp nạn trùng điệp, mỗi 10000 năm đều sẽ có thiên kiếp hạ xuống, lại một lần so một lần uy lực tăng gấp bội. Tu tán tiên người, chỉ có không ngừng mà tu luyện, tăng thực lực lên, tìm kiếm nghị cách vượt qua lần tiếp theo thiên kiếp, mới có thể đổi lấy 10000 năm an bình. Thiên kiếp cái này cùng khủng bố đáng sợ kiếp nạn, tu sĩ tầm thường cả đời kinh lịch một lần, cũng còn lòng còn sợ hãi, mà tán tiên lại muốn mỗi 10000 năm kinh lịch một lần, lại một lần so một lần khủng bố. Cho nên, phàm là tu tán tiên người, Chính thành chính đều sẽ mất mạng tại kia vô cùng vô tận thiên kiếp dưới, cho dù thực lực mạnh hơn tán tiên, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Theo lý mà nói, tán tiên chính là bảng môn tà đạo, không phải đại đạo chính đồ, tự nhiên không có chân tiên cao quý cùng chính thống. Nhưng nếu là luận đến thực lực, tu sĩ giới phạm là có chút kiến thức người đều biết, chỉ cần vượt qua ba lượt thiên kiếp về sau tán tiên, đều tuyệt không kém gì chân tiên cường giả. Tam kiếp tán tiên liền so sánh chân tiên tiền kỳ cảnh giới, ngũ kiếp tán tiên thì tương đương với chân tiên hậu kỳ, thất giai tán tiên tương đương với thiên tiên tiền kỳ kiểu kiếp tán tiên về sau, liền có thể cùng thiên tiên trung hậu kỳ sánh vai. Đương nhiên, đây đã là cực hạn cho dù là 18 kiếp, thậm chí 30 cướp tán tiên, cũng vẫn là thiên tiên hậu kỳ, không có khả năng lại có cảnh giới bên trên một phá, chỗ khác biệt chỉ có kinh nghiệm, pháp lực cùng lĩnh ngộ khác biệt. Chỉ có, khi cái nào đó tán tiên vượt qua kiểu cửu 81 đạo tiên kiếp về sau, mới có thể bạch nhật phi thăng vũ hóa thành tiên, trực tiếp tấn dai tiên Vương bảo cái, thành tựu cái thế bi năng. Mà loại người này, Từ xưa đến nay trăm triệu năm cũng chỉ có như vậy một hai cái mà thôi. Hiện nay chư thiên và giới, Cửu kiếp tán tiên cũng đã là truyền thuyết nhân vật, mấy chục cấp tán tiên vậy căn bản chưa từng nghe thấy. Cựu kiếp tán tiên, tương đương với thiên tiên trung kỳ hoặc là hậu kỳ cảnh giới, này người đến từ tại vô cực đại thế giới từ ra, lại tay cầm thượng phẩm tiên khí pháp bảo, còn có thể đem phụ thân đả thương, xem ra đích sắc không thể khinh thường, hơn phân nửa có thiên tiên hậu kỳ tiêu chuẩn. Ta muốn hành sự cẩn thận. Vẫn là lặp lại chiêu cũ, Đỗ Phi Vân thi triển một kiếm cách một thế hệ. Đem Hư không chia cắt thành hai thế giới, từng người tự chiến, cấp tốc giải quyết hết Mai Tiên Sinh năm người về sau, liền gấp rút tiếp viện Đô Như Phong. Giờ phút này, hắn đã đi tới chiến trường bên ngoài một triệu bên trong, xa xa. Hắn tiên thức liền thấy Đỗ Như Phong cùng Lam Đại Tiên Sinh chém giết chính kích liệt. Trước đó, Đỗ Như Phong cùng 6 vị cường giả chém giết, còn có thể đánh hòa nhau, hiện tại hắn cùng Lam Đại Tiên Sinh đơn đả độc đấu. Tự nhiên là mượn pháp bảo cường đại chi lợi, đem Lam Đại Tiên Sinh áp chế đánh. Nhưng là, hắn muốn đem Lam Đại Tiên Sinh trọng thương khả năng cực kỳ bẽ nhỏ, về phần đánh giết kia càng là vổng đảm. Mặc dù hắn người mang thiên hoàng ấn cái này cùng thánh đạo chí bảo, hoàng thiên pháp bảo cùng hoàng thiên pháp kiếm hai loại vương phẩm tiên khí, pháp bảo trang bị có thể nói vô tiền khoáng hộ cường đại, nhưng tu si chém giết đấu pháp cũng không phải là toàn bộ nhờ pháp bảo. Lấy Lam đại tiên sinh cựu kiếp tán tiên thực lực, hắn tu luyện mấy trăm ngàn năm pháp lực cường đại đến vô biên vô hạn. Giống như thiên hải ngân hà mêng ngông, cái này là đủ để bổ pháp bảo chi ở giữa chiến lệnh, dù sao độ như phong là hàng thật giá thật hư tiên cảnh giới căn bản không có thể phát huy pháp bảo uy lực mạnh nhất. Đỗ Phi Vân ở một bên quan chiến, tiên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không nóng nảy tham chiến. Hắn hiểu được, Lam đại tiên sinh người này pháp lực thâm hậu khủng bố. Chém giết đấu pháp kinh nghiệm càng là mênh ngông như yên hải, các loại tuyệt học thủ đoạn cùng ác chủ bài cũng là tầng tầng lớp lớp, nếu không phải tiên vương cường giả đích thân tới, muốn đánh giết hắn vô cùng khó khăn. Hắn phải nghĩ cái biện pháp, nghĩ một vòng toàn biện pháp, tranh thủ một chiêu chế địch, đem Lam đại tiên sinh đánh giết, kém nhất cũng muốn cầm nã trấn áp. Nếu không Nếu để cho lam đại tiên sinh đào tẩu, hắn khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại bị một cái cựu kiếp tán tiên dây dưa nhớ thương cũng không phải cái gì chuyện tốt không chừng ngày nào liền mắc lửa đến lúc đó liền hối hận không kịp là lấy cố gắng đem lam đại tiên sinh lưu tại nơi này mới là chính đạo diễn hắn chấm dứt hậu hoạn Đỗ phi vân tử quan sát kỹ một trận liền phát hiện cái này Lam đại tiên sinh quả nhiên tiên thuật B bác nhiều thủ đoạn tinh thông vô số tuyệt học tiên thuật đấu pháp chém giết kinh nghiệm cùng phán đoán càng là lao đạo đượcác nhưng hắn có một cái cực lớn đặc điểm Đó chính là hắn sử dụng nhiều nhất, am hiểu nhất chính là thủy hệ tiên thuật, danh nhất về thao túng thủy chi tiên lực. Tại trong ngũ hành, thủy khắc hỏa, mà Đỗ Phi Vân bản mệnh pháp lực chính là thuộc hỏa, căn bản không cần giao thủ hắn cũng biết, hắn như cùng Lam đại tiên sinh chém giết, nhất định khắp nơi bị quản chế, cái này lại nên làm thế nào mới tốt? Càng nghĩ, Đỗ Phi Vân cảm thấy chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đánh lén. Hắn trước lấy luân hồi quyết đem tự thân khí tức cẩn nấp, không bị Lam đại tiên sinh phát hiện, sau đó âm thầm đem 36 đan đỉnh đại trận bố trí tại chiến trường bốn phía. Âm thầm kích thành đấu chuyện bắt đầu luyện nổi dẫn trận. Tại bốn phía âm thầm bày ra tiên la địa vong về sau, hắn lại đem Viêm Đế đỉnh tế ra, tâm thần nghiệm động liền thao túng trong đó bắt phương thế giới chi lực lượng, tùy thời chuẩn bị phát động lôi đỉnh một kích. Làm xong những này, hắn liền tiềm phục tại bốn phía, vừa quan sát Đỗ Như Phong cùng Lam Đại Tiên Sinh chém giết, một bên hướng Lam Đại Tiên Sinh tới gần, đồng thời tìm kiếm chờ đợi phù hợp thời cơ. Đỗ Như Phong cùng Lam Đại Tiên Sinh chém giết tranh đấu đã có một canh giờ, thế cục đã dần dần hiện ra cháy bỏng, thấy Lô Phi vẫn vẫn không có xuất hiện. Đỗ Như Phong lông mày có chút nhíu lên, trong lòng bắt đầu suy tư phân tích ra. Đỗ Phi Vân thi triển một kiếm cách một thế hệ, đem chiến trường chia cắt, từng người tự chiến, cái này hắn cũng không xa lạ gì, mấy lần cùng Đỗ Phi Vân liên thủ chu địch, dùng đều là biện pháp này. Đỗ Như Phong đối Đỗ Đố Phi Vân có lòng tin, hắn tin tưởng Đỗ Phi Vân nhất định có thể cấp tốc giải quyết hết kia 4 cái hư tiên cảnh thị vệ, về phần cái kia chân tiên cảnh lão giả, chắc hẳn cũng không đáng kể, chỉ là phải tốn nhiều chút thời gian thôi. Đỗ Như Phong cảm thấy, Đỗ Vân giờ phút này cũng đã đem 5 người kia truy sát tiếp xuống nên trở về chiến trường, đến đây tương trợ hắn đánh giết Lam Đại tiên sinh. Nhưng Đỗ Phi Vân vì sao thật lâu đều không xuất hiện? Là sự tình xảy ra biến cố, còn không có giải quyết 5 người kia, lại hoặc là hắn sớm đã 추 sát 5 người kia, giờ phút này đã trở về, chính ám bên trong chờ cơ hội khởi sướng đánh lén. Một bên chiến đấu đồng thời, Đỗ Như Phong trong lòng còn tại phân tích, cuối cùng đạt được hai cái này kết quả. Từ đối với Đỗ Phi Vân tín nhiệm, hắn cảm thấy cái trước tỷ lệ không lớn, rất có thể là cái sau, mà lại hắn cùng Đỗ Phi Vân huyết mạch tương liên. Ần ẩn, ẩn sinh ra tâm linh cảm ứng, hắn cảm thấy Đỗ Phi Vân liền ở chúng quanh nhận nút. Là lấy, Đỗ Như Phong cảm thấy Đỗ Phi Vân nhất định là dấu ở chung quanh, chờ đợi cơ sẽ ra tay. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn sáng tạo một cái cơ hội, cho Đỗ Phi Vân một cái cơ hội xuất thủ, chỉ cần đánh lén thành công, liền có thể giải quyết Lam đại tiên sinh, cái họa lớn trong lòng này. Mặc dù thế sự không có tuyệt đối, Phi Vân chưa hẳn thật ở chung quanh nhận nút chờ đợi, nhưng ta cảm thấy khả năng này rất lớn, không ngại liền đánh cược một cược. Nếu là ta cược đúng, tự nhiên đại công cáo thành. Nếu là cược sai cũng không có gì đáng ngại, dù sao ta có Thiên Hoàng ấn giữ vững thức hại linh hồn, tính mệnh không lo, nhiều nhất thụ bị thương thôi. Tốt, cứ như vậy định, ta muốn cô ý bán đi sơ hở, cho Phi Vân chế tạo cơ hội xuất thủ. Đỗ Như Phong trong lòng hạ quyết tâm, lập tức tất cả tâm thần cùng Lam Đại Tiên Sinh chém giết, bén ngậy tìm kiếm lấy cơ hội. Rốt cục, bị hắn đợi đến một cái cơ hội tốt, Lam Đại Tiên Sinh thấy chiến đấu đã lâu, sợ trì hoãn quá lâu sẽ phức tạp, vạn nhất thanh liên phu nhân lại lần nữa trở về liên phiến phức, quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Hắn rốt cục vận dụng tuyệt chiêu ác chủ bài, lấy ra một chi kim sắc mũi tên nhỏ đến giấu tại trong ngón tay, cái này kim sắc mũi tên nhỏ tên là Phá Hồn Châm, chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, lại là cực kỳ lợi hại tiên gia pháp bảo, là lấy bắt Đầu Thần Lôi hôn hợp ngân hà lưu kim luyện chế mà thành, nhất là cuồng bạo lăng lệ, chuyên phá tiên lực cùng tiên khu phòng hộ, cận thân đánh lén có thể nói vạn vô nhất thứ. Lam đại tiên sinh đem Phá Hồn Châm giấu tại trong ngón tay, tay cầm xanh nước biển bảo giám, thi triển kiếm đạo tiên thuật, giống như thiên tiên hạ phàm, hướng đốt như phong hung hăng chém xuống. Đỗ Như Phong thấy Lam Đại Tiên Sinh thay đổi dĩ vãng phong cách, không còn tại nơi xa thi triển tiên thuật uy sát, đổi thành cận thân kiếm thuật giết chết, lập tức trong lòng minh bạch, người này động ác chủ bài, không khỏi ám đạo cơ hội đến. Thế là, Đỗ Như Phong giả vợ như toàn vẹn không biết, vẫn là bừng bừng phân chấn toàn lực, vung vậy Hoàng Thiên Bảo kiếm nên đón tiếp lấy, thi triển Thiên Hoàng truyền thừa kiếm đạo, lấy một cái kim hoàng trạm cùng Lam Đại Tiên Sinh đối Bên cạnh, hai đạo bóng ánh kiếm quang đột nhiên chạm vào nhau, giống như cựu Tiêu Lôi đỉnh nộ vàng, tiếng oanh minh điếc thai phát hội, kia cùng bảo kiếm quang bén nhỏ Kiếm khí đem hư không đều chấn động vỡ vụt. Kiếm quang bên trong, Lam đại tiên sinh cùng Đỗ Như phong gặp thoáng qua, cách xa nhau không đủ nửa trạm, đúng lúc này, Lam đại tiên sinh con ngón đúng ra, một vòng nhỏ xíu kim quang lóe lên liền biến mất. Kia phá hồn châm quang hoa cực kỳ nhỏ, mà lại có mạng thiên kiếm quang yểm hộ, căn bản không đáng chú ý, không dễ dàng phát giác. Thế nhưng là, Đỗ Như phong như thế nào phàm nhân? Hắn sớm đoán được Lam đại tiên sinh muốn đùa nghịch thủ đoạn, trong lòng cảnh giác, lại làm sao có thể trúng chiêu? Kia phá hồn châm tại bắn ra ngay mắt, Đỗ Như Phong trong lòng liền có đối sách, ngàn phần có một sát ở giữa, phá hồn châm liền bắn chúng hắn, chui vào trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy được, Đỗ Như Phong đột nhiên thân hình một cái lão đạo, sắc mặt trở nên trắng bệnh, miệng há mở liền tràn ra một tia huyết tiễn đến, vậy mà là thụ trọng thương. Xem xét phá hồn châm C kỳ công, đem Đỗ Như Phong đánh thành trọng thương, Lam đại tiên sinh lập tức đắc ý cười ha hả, hắn biết rõ kia phá hồn châm y lực ra sao cùng bá đạo, một khi tiến vào tu sĩ thể nội tựa như là cửu thiên thần lôi bạo tác đồng dạng đến đem tu sĩ nhục thân cùng pháp lực đều nổ thành tro tàn mới bỏ qua. Đỗ Như Phong, chịu chết đi. Như thế cơ hội trời cho, Lam đại tiên sinh có thể nào bỏ lỡ? Thấy Đỗ Như Phong hoảng hốt rút đi, thân lão đạo, khí tức hỗn loạn, lập tức thi triển toàn lực, Liều Lĩnh Huy động xanh nước biển bảo giám theo, thi triển ra tất sát tuyệt chiêu, Hư Ma Diễm. Như thao thiên cử lãng xanh biển thủy triều, ngáy mắt càn quét toàn bộ hư không, hướng Đỗ Như Phong đánh tới, kia màu lam thủy triều chính là Ma Diễm, là huyền băng hàn khí ngưng tụ đến cực hạn tạo thành hỏa diễm. Nhưng tiêu đốt tu sĩ nhục thân linh hồn, so với lôi hỏa đều muốn bá đạo lăng lệ. Cái gọi là vật cực tất phản, huyền băng hàn khí cái này cùng thủy hệ pháp lực, đến cực hạn cũng có thể ngưng tụ thành hỏa diễm, cũng không phải hiếm lạ sự tình. Ngay tại lúc này, cách đó không xa, tiềm Phục tại Âm Thầm Đô Phi Vân, một mực quan sát đến đây hết thảy. Nhìn thấy Lam đại tiên sinh đắc ý quên hình, Liều Linh Thi chuyển tuyệt chiều, muốn em Đỗ Như phong đánh giết tại chỗ, lập tức trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thân hình lóe lên một cái liền nên đón tiếp lấy. Ngàn trọn một sát na, Vân xuất hiện. Hắn đứng ngạo nghễ hư không, đạp ở kia U Lam Ma diễm phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Lam Đại Tiên Sinh. Ở trong tay của hắn nâng một tôn dự đỉnh, chính là Viêm Đế đỉnh. Viêm Đế trên đỉnh quang hoa và đạo, bị vận sức chờ phát động đố phi vân đem uy lực tối động đến cực hạ, hắn dốc hết bát phương thế giới uy năng, vận chuyển cửu cửu quy một đại trận, thi triển ra thôn phệ thiên địa đại tiên thuật, lấy một đạo chùm sáng màu đen đem Lam Đại Tiên Sinh bao phủ. Đặt mua đọc gõ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 686, Chu Sắt Chấn Thiên. Lấy Luffy Vân bây giờ pháp lực thâm hậu trình độ, có thể so chân tiên hậu kỳ cảnh giới, kia thôn phệ thiên địa đại tiên thuật lại là vô thượng tiên thuật tuyệt học, lại thêm viêm đế đỉnh uy lực không tầm thường, là lấy một chiêu này thôn phệ thiên điệu đại tiên thuật, uy lực mạnh vô cùng khó tin. Mà Lam đại tiên sinh lại vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị thôn phệ thiên địa đại tiên thuật cho đánh trúng, lâm vào kia trùm sáng màu đen bên trong. Trước đó niềm tin của hắn tràn đầy, tự cho là sử xuất tuyệt chiêu tất phải giết thuật, vận dụng phá hồn châm cái này cùng quý hiếm pháp bảo, lại là tại độ như rơi vào hạ phong thời khắc. Đương nhiên là nhất định phải được, một kích kiến công. Chỉ tiếc, hắn lại không ngờ tới Đỗ Phi Vân như thế tâm cơ thâm trầm, vậy mà tại một bên ẩn nấp rình mò lâu như vậy, tại hắn khởi sướng tuyệt chiêu tập sát giờ khắc này mới ra tay, mà lại vừa ra tay chính là đem hết toàn lực tất sát tiến thuật, ngay cả viêm đế đỉnh cái này cùng thánh đạo pháp bảo đều vận dụng. Lam đại tiên sinh hắn há có thể may mắn miễn lý lẽ. Trùng sáng màu đen phía dưới, Lam đại tiên sinh bị kia hắc quang trói buộc dẫn dắt chi lực cho vây khốn, thân bất do kỷ hướng trùng sáng vòng xoáy bên trong bay đi mặc cho hắn quá sợ hai phía dưới điên cuồng gầm rú, tuôn ra tất sinh ra pháp lực cũng khó có thể tránh thoát Viêm Đế đỉnh trói buộc cùng Tôn Phệ, ngắn ngắn trong chốc lát liền bị thôn Phệ đến trong đỉnh, lại bị Viêm Đế trong đỉnh cựu cựu quy một đại trận cho trấn áp lại. Trong ngũ hành, thủ Khắc Thủy, Lam Đại Tiên Sinh bị trấn áp tại Viêm Đế trong đỉnh, lập tức liền bị Vĩnh Hằng Chi Sơn đẻ xuống đầu, kia cao tới vạn trượng sơn mạch to lớn, đem Lam Đại Tiên Sinh vững vàng trấn áp ở bên dưới phương, khiến cho hắn không thể động đậy phản kháng mảy may. Mà lại, bát phương thế giới cùng nhau vật chuyện, thế giới chi lực liên hợp vào tới Trong đó có Hỏa Diễm, Lôi Đình, Thanh Ngục, canh kim cùng cùng lực lượng, mặc dù cũng không khắc chế thủy hệ pháp lực, lại bởi vì lực lượng cường hành vô song, cũng làm cho Lam Đại Tiên Sinh không thể phản kháng. Lam Đại Tiên Sinh quả nhiên không hổ là Cửu Kiếp Tán Tiên cường giả, cho dù là thân hạ nguy cảnh, bị trấn áp vây khốn tại Viêm Đế trong đỉnh, vẫn là tâm thần không hoảng loạn, đều đâu vào đấy ở trong lòng tính toán cùng cùngưu đồ, để cầu phương pháp thoát thân. Hắn chậm rãi thu hồi hộ thân pháp lực, mặc cho kia bắt phương thế giới tụ đến lực lượng. Trấn áp lấy mình thân thể cùng pháp lực. Sau đó Hắn một cái hít sâu, trong lòng mặc niệm tuyệt chiêu bí pháp, đột nhiên đem tất sinh ra pháp lực cùng nhau bạo liệt ra ngoài, để phá vỡ bắt phương thế giới trấn áp chi lực. Chỉ tiếc, nơi này là tại Viêm Đế trong đỉnh. Đường đường tạo hóa thánh khí, há có thể bị một cái chỉ là tán tiên phá vỡ? Cho dù Lam đại tiên sinh đột nhiên tuôn ra pháp lực, so trước đó cường đại gấp 10, uy lực không thể bảo là không kinh người, lại như cũ khó mà đem bắt phương thế giới phá hủy vỡ vụn, càng không khả năng tránh thoát ra ngoài, vẫn như cũng bị trấn áp ở trong đỉnh. Đường này không thông, Lam Đại Tiên Sinh lập tức minh bạch, Đỗ Phi Vân Món Pháp bảo này không thể coi thưởng, tuyệt không phải hắn có thể phá hư cùng tránh thoát. Thế là, hắn một bên toàn lực chống cự lại bắt phương thế giới chân áp, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ cùng cân nhắc đối sách. Lại là liên tục nếm thử sau khi đột phá, Lam Đại Tiên Sinh đều không thể tránh thoát viêm đế đỉnh chân áp, hắn rốt cục hết hy vọng, quyết định cách khác kỳ quặc Đương nhiên, đây cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới nghĩ ra hạ hạ kế sách. Đó chính là, thần hồn đột phá đã nhục thân cùng pháp lực không cách nào xông ra viêm đế đỉnh trấn áp, hắn quyết định từ bỏ nhục thân của mình cùng pháp lực. Vẹn vẹn giữ lại thần hồn, thiếu đốt tất sinh ra pháp lực cùng nhục thân, dẫn động tiên địa vô cực uy năng, đem thần hồn của mình đột phá viêm đế đỉnh trấn áp, đào thoát ra ngoài. Dù sao hắn cũng là tán tiên thân thể, cũng không có chân thực huyết nhục chi khu, nhục thân cũng là lấy pháp lực ngưng tụ mà thành. Hú hô, coi như bỏ qua tất sinh ra pháp lực, hắn chí ít có thể có một chút hy vọng sống. Đợi một thời gian, lại tu luyện cái hơn ngàn năm, lại như ngóc đầu trở lại. Tái nhập đỉnh phong. Làm hắn loại này cường giả, nếu không phải bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý tự hủy nhục thân, tổn tán tâm huyết, đây cũng là dưới vạn bất đắc dĩ thủ đoạn mà bà mệnh. Ngoài, Viêm Đế trong đỉnh, Vĩnh Hằng Chi Sơn không gian bên trong, đột nhiên tuôn ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng vang. Kia tiếng nổ lớn đem Vĩnh Hằng Chi Sơn đô chấn liên tục lay động, nặng nghề vô số so đại địa cũng rạn nứt ra ngàn tỷ bên trong, bên trong thế giới này vô tận thổ linh thổ quái, cũng tử thương vô số, tất cả đều là bị Lam đại tiên sinh tự bạo gây thương tích. Theo tiếng vang tuôn ra, Vĩnh Hằng Chi Sơn thế giới hoàn toàn bị vô cùng tận huyết vụ huyết vũ tràn ngập, toàn bộ thế giới đều biến thành sắc hồng huyết sắc, rất là thê lương. Đường Đường Cửu Kiếp tán tiên, như thế quả quyết tráng sĩ chặt tay phát động tự bạo, huy lực có thể nói vô tiền khoáng hậu, tiên vương cảnh giới phía dưới tu sĩ, chỉ sợ đều không thể ngăn cản dạng này huy lực tự bạo. Nhưng dù là như thế, Vĩnh Hằng Chi Sơn lấy nó cứng rắn nhất, nặng nghề, vô địch phòng ngự, vẫn là chịu đựng được, không có sụp đổ bại hãm. Nếu là chưa từng tấn giai hư tiên cảnh trước đó, mặc cho viêm đế đỉnh chính là tạo hóa thánh khí, Nhưng hắn không có thể phát huy ra ngàn chọn một ý lực, tuyệt đối ngăn cản không nổi Lam đại tiên sinh tự bạo, cái này liền muốn bị hắn đào thoát. Nhưng hắn tấn giai hư tiên cảnh giới về sau, pháp lực cùng tự thân đều phát sinh biến hóa về chất, thực lực đạt được bay vọt tính tăng lên, so với trước kia, hắn có thể đem Viêm Đế đỉnh uy lực phát huy ra gấp 10 cường đại, lúc này mới ngăn cản được Lam đại tiên sinh lục thân tự bạo. Đỗ Phi vân khoanh chân ngồi ngay ngắn trong hư không, Viêm Đế đỉnh phiêu phù ở trước người hắn, bị Lam đại tiên sinh tự bạo cho chấn cuồng loạn không ngừng, hắn đang sử xuất tất cả vốn liếng tại thao túng Viêm Đế đỉnh. Đối Lam đại tiên sinh tiến hành thôn phệ cùng trấn áp. Sau một lát, Viêm Đế đỉnh khôi phục lại bình tĩnh, không còn chấn động, Đỗ Phi Vân mới đình chỉ thi pháp, mở mắt ra. "Lam đại tiên sinh, người thi triển bí pháp đem thân thể dẫn bạo, muốn đem thần hồn đột phá đào thoát, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta cái này bảo đỉnh chính là thái cổ thánh vật, trong đó cựu cựu quy một đại trận có thể chấn áp lục thân linh hồn, chói buộc tiên địa, đã đưa ngươi trấn áp trong đó, lại há có thể để ngươi đào thoát?" "Ngươi liền dẹp ý niệm này đi." Trải qua trận này, Đỗ Phi Vân thu hoạch tương đối khá. Vừa đến kiểm nghiệm mình thực lực cảnh giới, hay đến giải quyết Lam đại tiên sinh, cái họa lớn trong lòng này, là lấy trong lòng của hắn thoải mái, miệng hơi cười. Đỗ Phi Vân, ngươi tên tiểu xúc sinh này thật sâu tâm cơ, ẩn tàng thật sâu, ngươi vậy mà như thế áp độc. Viêm đế trong đỉnh, mất đi nhục thân Lam đại tiên sinh, chỉ còn lại có thần hồn, biến thành một đoàn kim quang, như cũ tại tạ xung hữu đột, ra sức phản kháng, lại là tốn công vô ích. Ha ha, thật sự là cho cười, chẳng lẽ ta người mang thái cổ thánh vật sự tình, còn muốn nói rõ với ngươi, để cho ngươi đề phòng? lại nói, nếu không phải ngươi lòng dạ khó lường, quyết tâm muốn đưa cha con ta vào chỗ chết, như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy. Ngươi đây chính là gieo gió gặt báo. Tiểu tạp chủng, ngươi chớ có cả rỡ. Coi như ngươi cầm cái này bảo đỉnh trấn áp ta, ngươi cũng tuyệt đối không dám giết ta. Ngươi nếu là giết ta, thừa ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi biết vô cực đại thế giới từ ra là cường đại cỡ nào vạn cổ thế ra sao? Từ ra cường giả đại năng vô số, còn có tiên giới tiên vương phù hộ, ngươi giết ta đó là một con đường chết. Mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đặc biến chư thiên vạn giới cũng tuyệt đối tránh không khỏi từ gia chu sát. Lam đại tiên sinh đau khổ chống đỡ lấy viêm đế đỉnh trấn áp, hắn biết mình không cách nào đảo thoát, lòng như chó muội, lại lại không dám từ bỏ dãy rựa, thế là liền la hét, khiến gia từ gia đến uy hiếp Đỗ Phi Vân, dễ dùng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có, Đỗ Phi Vân ngươi ghét ta không lấy được chỗ tốt gì, còn không công dựng nên một cái cường đại tư địch, ngươi là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Lam đại tiên sinh rất rõ ràng Cùng Đỗ Phi Vân loại người thông minh này không cần đuổi nghịch tâm cơ, hay là nói thẳng lợi hại, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Lam đại tiên sinh thân thể chính là lấy pháp lực ngưng tụ, bây giờ nhục thân tự bạo, tất sinh ra pháp lực sớm đã hủy diệt, chỉ còn lại có thần hồn. Coi như Đỗ Phi Vân lấy viêm đế đỉnh trấn áp luyện hóa thần hồn của hắn, cũng cần hao phí hơn ngàn năm, mà lại không chiếm được tuyệt học tiên thuật cùng pháp lực, chỉ có một sợi tàn hồn thôi, căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Lam đại tiên sinh trong lòng nghĩ như thế, thế là liền dần dần lại yên tĩnh, không còn gầm rú nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân nghe vào trong tai, lại là thản nhiên cười nói, "Lam đại tiên sinh, ngươi thật sự là mười phần sai, ngươi đem ta nghĩ đến quá đơn giản." Giết ngươi ta thế, nhưng là kiếm lợi lớn, lục thể của ngươi là lấy triệu năm pháp lực ngưng tụ, mặc dù tự bảo, nhưng vẫn như cũng là tại viêm đế trong đỉnh, tại vĩnh hằng chi sơn thế giới bên trong. Thần hồn của ngươi bên trong có được triệu năm tu luyện tâm đắc cùng tâm cảnh, đại đạo càng ngộ, còn có vô số thần công bí pháp cùng tiên thuật tuyệt học, cho dù là tốn hao ngàn năm vạn năm thời gian, chỉ cần đưa ngươi luyện hóa, đây đều là ta mà lại, sau khi ngươi chết của cải của ngươi, pháp bảo đều là của ta, nhất là ngươi cái kia xanh nước biển bảo giám, chính là thượng phẩm tiên khí bên trong tự kê. Hẩm, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần một cái đại cơ duyên liền có thể tấn giai vương phẩm tiên khí, cái này, nhưng là không tầm thường bảo bối. Lam đại tiên sinh, khả năng ngươi không biết, lúc trước ta tấn giai giới vương cảnh lúc, ta hái thê liền cho ta lấy một cái xưng hiệu, gọi là Chu Thiên giới vương. Ta tám đại Chu Thiên thế giới, ngươi cũng biết là cái kia tám cái. Nghe Đỗ Phi Vân kiểu nói này, Lam lại tiên sinh lập tức gan nghiến tĩnh. Đình chỉ dây ruộng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hai mắt trứng lớn, một bộ không thể tin bộ dáng thật lâu mới âm thanh rút dậy, nói năng lộn sổ nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ là cái này bảo đỉnh cái này bắt phương thế giới. Cái này sao có thể? Đây là thái cổ thánh vật, ngươi lại là thế tục phạm nhân, cả hai như thế nào dung hợp? Cái này sao có thể? Đây là hành vi người tiên, đây là ngẫu nghịch thương thiên A. Ngươi đây là vĩnh thế không thể chứng đại đạo A. Không đúng, ngươi yêu nghiệt như thế, có thể cùng thái cổ thánh vật dung hợp nhất định là thái cổ đại năng chuyển thế, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Lam đại tiên sinh nghe nói như thế chuyện kinh thế hai tục, hứa là nghĩ đến cái gì bí văn truyền thuyết, tâm thần đại trấn phía dưới liền cáo thất thủ, cơ hội tốt như vậy, Đỗ Phi Vân Hà có thể bỏ qua, lập tức liền tâm thần niệm động, vận chuyển viêm đế đỉnh, đem Lam đại tiên sinh triệt để trấn áp phong ấn. Mất đi hy vọng chạy thoát, lại bị thái cổ thánh vật trấn áp, lại suy đoán ra Đỗ Vân là thái cổ đại năng chuyển thế, Lam đại tiên sinh lập tức mất hết can đảm, không phản kháng nữa viêm đế đỉnh trấn áp liên hóa chỉ là như là điên ma nhất, trong miệng nói lầm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì lời nói điên cuồng. Đột nhiên, Đỗ Phi Vân náo hải truyền đến một đạo truyền âm, đó chính là Đỗ Như Phong thanh âm, "Phi Vân, tạm thời đừng giết cái này tán tiên, nếm thử có thể hay không thu phục, có lẽ về sau có thể làm được việc lớn." Đỗ Phi Vân tưởng tượng cũng đúng, Lam đại tiên sinh chính là cựu kiếp tán tiên, tu luyện triệu năm láo yêu quái, nếu có thể thu phục tự nhiên là chỗ tốt vô tận. Nghĩ tới đây, hắn liền cho Lam đại tiên sinh lấy cơ hội thở dốc, hướng hắn nói, "Lam đại tiên sinh Đã ngươi đã suy đoán ra bản tọa thân phận, vậy bản tọa liền không dối gật ngươi, ngươi đoán không sai. Bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, không đành lòng một tay hủy diệt ngươi triệu nằm tâm huyết, liền trong lòng còn có nhân tử, mở một mặt lưới, cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, bản tọa liền tha chết cho ngươi, còn đồng ý ngươi lại tu luyện từ đầu, lại đến đỉnh phong. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 687, Miểu Sắt trấn Long. Lam lại tiên sinh Mặc, thật lâu cũng không nói chuyện. Sau một hồi lâu mới ngẩn đầu lên ngước nhìn bầu trời phía trên, to lớn Đô Phi Vân hình ảnh, điên tựa như ngửa mặt lên trời cười ha hả Ngón tay hắn lấy Đô Phi Vân, cười như vậy không kiêng nghề gì cả, biểu lộ đều là thương hại cùng nghiệm ai. Ha ha ha. Thật sự là không biết mùi vị. Chuyển thế người chính là đại tội, nhất là ngươi cái này thái cổ đại năng chuyển thế, càng là thiên tri vậy ngược. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cuối cùng sẽ tại tiên giới cùng thương thiên vô cùng tận thiên phạt phía dưới bị xóa bỏ, vậy mà cũng tưởng thu phục ta ta tu tán tiên chính là không về độ, sớm tối muốn chết. Nhưng thần phục với ngươi, đi theo ngươi ngày này tội chi bên người thân, lại còn muốn nhận hết vô tận tiên chu, chết càng thêm thê thảm gấp trăm lần, dù sao cũng là một lần chết, ta như thế nào thần phục với ngươi. Ngươi vọng tưởng? Đỗ Phi Vân cảm thấy không nói gì, khẽ lắc đầu cười khổ, toàn tức nói, đã như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Dứt lời, Đỗ Phi Vân niệm động Viêm Đế trong đỉnh đại trận, sử xuất sức lực cả đời, lấy Viêm Đế đỉnh đem không chút nào phản kháng. Còn tại cười to Lam Đại Tiên Sinh cho luyện hóa. Nếu là Lam Đại Tiên Sinh dốc sức phản kháng, Đỗ Phi Vân là muốn phí chuốt sức lực, nhưng hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, lại niệm lên một ít bí văn truyền thuyết, vậy mà tâm thần thất thủ, mất hết can đảm từ bỏ phản kháng, cũng làm cho Đỗ Phi Vân giảm bớt một phen tay chân. Đỗ Phi Vân tâm thần khế động, trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua chênh lệnh lập tức bạc tăng, trong đỉnh trăm năm thời gian, ngoại giới bất quá một khắc đồng hồ thôi. Ở trong đỉnh cái này 100 năm, Đỗ Phi Vân đem Lam Đại Tiên Sinh triệt để cho luyện hóa. Phải hắn tất sinh ra pháp lực cùng tuyệt học tiên thuật, còn có triệu năm tu luyện tâm đắc cùng càng ngộ, lập tức liền thực lực tinh tiến vào, cảnh giới tăng vọn, chỉ cảm thấy mình phiêu phiêu dục tiên, tựa như tùy thời đều có thể phá vỡ hư không phi thăng mà đi. Nếu là có đầy đủ thời gian, để Đỗ Phi Vân tinh tế trải nghiệm tiêu hóa Lam đại tiên sinh tuyệt học cùng tâm đắc càng ngộ, như vậy 10000 năm về sau Đỗ Phi Vân xuất quan thời điểm, tuyệt đối có thể phá vỡ hư không vũ hóa thành tiên, dù sao Lam đại tiên sinh triệu năm tích xúc pháp lực, tuyệt học cùng tâm đắc cảm ngộ, như biển như vực sâu rộng lớn nếu là có thể hoàn toàn hấp thu. Thu hoạch chính là vô cùng kinh người. Đáng tiếc hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, Đỗ Phi Vân không có thời gian đi bế quan, tinh tế trải nghiệm lần này thu hoạch chỉ có thể dùng trăm năm thời gian trước đem nó pháp lực cùng tuyệt học tiên thuật cho luyện hóa, cam đoan pháp lực của mình cùng công pháp không lại bởi vì hôn tạp chịu ảnh hưởng. Nhưng dù là như thế, hắn ý nguyên thu hoạch tương đối khá, không chỉ thực lực cảnh giới tăng lên một bậc thang, pháp lực hồn hồn trình độ càng là kinh khủng ra người, người mang tuyệt học tiên thuật càng nhiều, sức chiến đấu đương nhiên là bạo tăng mấy lần. Trước kia Đỗ người mang thập đại tiên thuật Trong đó có 9 đại tiên thuật đều là hắn tự hành càng ngộ, đem thần thông hợp đạo về sau cô đọng thành tiên thuật. Trời thần chi thủ, thiên hạ tuyết bay, lớn kịch độc thuật, bản nguyên bất hủ, đại bang diệt thuật, một kiếm cách một thế hệ kiếm động bát phương, chân ngã chi kiếm, đại thiết các thuật. Chỉ có kia thôn vệ thiên địa đại tiên thuật vốn là Cửu Thiên tri thượng lưu truyền tiên thuật bí điển, nhưng hắn năm đó từ yêu long hoàng nơi đó học được, chỉ là đơn giản hóa rất nhiều lần thần thông, bây giờ thông qua tự thân đối đại đạo cùng thần thông lĩnh ngộ, rốt cục đem nó hoàn nguyên thành tiên thuật. Đương nhiên, thôn vệ địa đại tiên thuật Còn có tấn thăng cùng hoàn thiện không gian, Đỗ Phi vân tự mình tìm tòi ra tiên thuật, chưa chắc là chính xác cùng y lực lớn nhất. Đạo này tiên thuật chân lý, còn cần đến cựu Thiên tri thượng mới có thể tìm được. Trước kia hắn người mang thập đại tiên thuật liền có cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu, có thể đối đầu chân tiên cảnh cường giả, bây giờ hắn lại luyện hóa lam đại tiên sinh suốt đời tuyệt học, ở trong đó châm trước chọn lựa hai đạo uy lực mạnh nhất, công dụng huyền diệu tiên thuật. Nó một chính là kia hư không cầm thủ, hai chính là nghịch âm dương đại tiên thuật về phần kia U Ma diễm cùng cùng thuật. Hắn lại là vẫn chưa tu luyện. Hư không cầm nã thủ thần diệu nhất, thi triển đi ra có thể cầm nã tu sĩ nhục thân, thần hồn, pháp lực càng là thâm hậu uy lực của nó liền càng mạnh, đối Đỗ Phi Vân phi thường áp dụng. Lịch loạn âm dương đại tiên thuật, mặc dù lúc trước Lam đại tiên sinh triển khai phép thuật này tập sát Đỗ Phi Vân, vẫn chưa một kích kiến công, nhưng y nguyên không thể phủ nhận nó cường hãn uy lực. Đỗ Phi Vân tin tưởng, chỉ cần hắn tu luyện Lịch loạn âm dương đại tiên thuật về sau, lại tiến hành cấp độ cản sâu lĩnh hội lĩnh hội, nhiên có thể đem này tiên thuật uy lực phát huy đến lớn nhất. Này thuật cũng khẳng định là hắn xem giết đấu pháp lúc một đại sát chiêu. Bây giờ, hắn có được 12 đại tiên thuật mang theo, lại có có thể so tiên tiên thân thể cùng pháp lực, có thể nói là hùng tầm trang trí, lòng tin mười phần, nhìn xong tử tinh phương hướng, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến ý. Đỗ Như Phong chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, hiện tại sớm đã chữa thương hoàn tất, khôi phục thực lực 9 thành 9, thấy Đỗ Phi Vân bế quan lĩnh hội hoàn thành, liền tiến lên hỏi thăm, biết được Đỗ Phi Vân thực lực tinh tiến vào, lập tức sinh lòng vui sướng. Phía trước song tử tinh bên trên tình hình chiến đấu hừng khí thế, Hai người đã ở đây chỉ hoán 3 ngày lâu, không còn dám chê trễ nữa, liền lập tức rời đi nơi đây, cùng nhau tiến về sông Tử Tinh mà đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong chốc lát liền đi tới sông Tử Tinh trước mặt, khoảng cách chiến trường không đủ 1 triệu bên trong, ở đây khoảng cách gần nhìn hai khoảng tinh cầu, nguyên bản mỹ lệ trói lỏi, phong cảnh như vẽ sông Tử Tinh, vậy mà đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, máu chạy thành sông. Tại rất xa xưa sâu trong hư không, thỉnh thoảng truyền đến trận trận pháp lực ba động, kia mênh mông bảng bạc pháp lực dư ba làm người sợ hãi, giao chiến người tất nhiên là tuyệt đỉnh cường giả đại năng. Đỗ Phi Vân Linh thức tại song tử tinh bên trên lục soát một phen, không thấy được nhân hoàng cùng thanh liên phu nhân, thế là liền không khó phòng đoàn đến, kia sâu trong hư không giao chiến chém giết người, hơn phân nửa chính là nhân hoàng vợ chồng cùng Long Đế. Long Đế cùng nhân hoàng bọn người, công tham gia tạo hóa, bản lĩnh thông thiên triệt địa, kia cùng thực lực cảnh giới tuyệt đối không phải Đỗ Phi Vân phụ tử có thể chen chân, thế là liền tuyệt đi chợ chiến suy nghĩ, vẫn là dựa theo nhân hoàng mệnh lệnh làm việc, thống ngự huyền hoàng 6 tộc 8 tông 32 phái tu sĩ, tại song tử tinh tiến hành chống cự Long đỉnh tả Hữu đốc thống long chiến cùng Long ngạo hai người, cầm thống lĩnh lệnh bài, tạm thời thay thế Đỗ Phi Vân phụ tử hành xử chức trách, chỉ huy 6 tộc 8 tông 32 phái các tu sĩ. Đỗ Phi Vân biết hai vị này đốc thống đều là một cùng một tướng tài, thực lực lại đạt đến thiên tiến cảnh, tạm thời tuyệt không gặp nguy hiểm, thế là quyết định quan sát chiến cuộc về sau mới quyết định. Nhưng là, song tử tinh bốn phía pháp lực mảnh vỡ bay tứ tung, quang ảnh rối loạn tung hành, một mảnh hỗn độn, huyền hoàng tu sĩ đã sớm bị long giới đại quân chen ép liên tục lùi phía sau. Trở thêm chút thời gian chỉ sợ liền muốn quân lính tăng giá. Đến lúc đó, một khi bắt đầu đại trận bị đột phá, long giới đại quân liền sẽ giống như thủy triều xông vào song Tử Tinh, như hồng thủy manh thu đột kích, đem sông Tử Tinh cùng Huyền Hoàng thế giới nuốt hết, tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Hai cha con tâm lo như lửa đốt, hai người thương nghị một phen liền làm ra quyết định, tạm thời không đi đón quản thống linh chất vị, tiếp tục từ tả hữu đốc thống tạm thay, mà hai người bọn họ thì tìm kiếm liền sẽ ra tay, tranh thủ ám sát một chút long giới cường giả. Hai người tiên tốc bốn phía lục soát tìm kiếm. Nhìn xem nơi nào nguy hiểm cần cứu viện, tâm tư nhạy cảm chỉ tính toán. Những cái kia giới vương cảnh cùng phổ thông tiên tôn cảnh long giới cường giả Đỗ Phi Vân hai người là không có hứng thú, cũng không cần thiết sóng tốn thời gian đi đánh lẻ năm sát, hai người mục tiêu là Siêu Việt Hư Tiên cảnh long giới cường giả. Mặc dù Song Tử Tinh bên trên có mấy chục vạn mạnh đại tu sĩ giao chiến, chiến cuộc hôn loạn thành một bầy, nhưng hai người rất nhanh liền tìm được một cái tuyệt hảo cơ hội. Tại một tử tinh bên trên nào đó phiến hải vực trên không, đang có ba đầu đèn nhánh âm lẫm màu đen ma mà long, đang đuổi giết năm cái máu me khắp người tu sĩ. Kêu ba đầu Hắc Long hình thể khổng lồ vô song, khoảng trừng vạn trượng lớn nhỏ hành động ở giữa liền khuấy động mưa gió miệng rộng phun một cái chính là đầy trời ngọn lửa màu đen hiển nhiên là người mang Hắc Long huyết mạch cao cấp Long tộc trong Long tộc giảm cứu huyết thống cao thấp quý tiện chi phân nhất huyết mạch cao quý có 5 loại trong đó Lê Thanh Long Vi Tôn Kim Long tiếp theo Hỏa Long lần nữa Hắc Long cùng Thủy Long nhất kết thúc cái này 5 loại cao quý huyết mạch càng là thuần khiết địa vị liền càng cao tốc độ tu luyện liền càng nhanh sức chiến đấu cũng càng mạnh cái này ba đầu Hắc Long chính là Hắc Long huyết mạch Hậu Duệ lại có thể là hoàng tộc Đỗ Phi Vân tiên thức dò xét phía dưới, phát hiện cái này ba đầu hắc long thực lực cảnh giới cùng cấp chân tiên, đã là chân long, sức chiến đấu không tầm thường. Về phần kia bị đuổi giết năm cái tu sĩ, Đỗ Phi Vân xem xét phía dưới lập tức lông mày nhíu lên, đây không phải người khác, chính là trước kia tại Long đỉnh trên đại điện thấy qua Bắc Khôi nhà gia chủ Bắc Khôi Quyền, bên cạnh hắn 4 người thì là Bắc Khôi nhà 4 vị trưởng lão. Lúc này, 5 người máu me khắp người, khi tức tán loạn sắc mặt tái nhợt, xem xét chính là pháp lực tiêu hao khốc liệt, tự thân lại bị trọng thương. Tại ba đầu Hắc Long truy sát phía dưới, 5 người nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, mắt thấy là phải mất mạng long phúc. "Phu thân, ngươi có nhớ bác Khôi nhà lần này đến cường giả hết thệ có 8 người?" "Đúng là như thế, ta nhớ được trừ cái này, bác Khôi quyển cùng 5 vị trưởng lao bên ngoài, còn có bác Khôi quyền hai đứa con trai đều đến." "Không tốt, cái này bác Khôi quyền hai đứa con trai, rất có thể." Đỗ Phi Vân không có nói tiếp đi dưới, bởi vì Đỗ Như Phong cũng lập tức minh bạch, sắc mặt hai người biến đổi, lập tức liền dâng lên thân hình, lóe lên một cái liền lao tới đến mục tử tinh đi tới kia hải vực bên trên. Bác Khôi quyền 5 người đã là cường nô chi kết thúc, chỉ lo liệu mạng hoàng hốt đào tẩu, 5 người đều là tâm lo như lửa đốt, sinh ra một chút tuyệt vọng tới. Trước đó bọn hắn Bắc Khôi nhà 8 người liên thủ hành động, tao ngộ hai đầu chân tiên cảnh giới Hắc Long, thế là liền cùng công chi dục giết về sau nhanh, không nghĩ tới dốc hết sức bình sinh, lấy tất cả mọi người thụ thương đại giới rốt cục đem bên trong một đầu Hắc Long giết chết, lại lập tức tao ngộ hai đầu Hắc Long đến rút. Lần này, chiến cuộc lập tức đảo ngược, song phương đại chiến sau 3 ngày 3 đêm, Bắc Khôi ra chúng người rốt cục bị ba đầu Hắc Long Triệt để đánh bại, bác Khôi quyền hai đứa con trai cùng một vị hộ pháp cũng mất mạng tại Long Trảo phía dưới, thế là thừa dư năm người chỉ có thể bất đắc dĩ đào vong. Mặc dù ba đầu Hắc Long cũng tiêu hao khá lớn, nhưng Long tộc vốn là pháp lực kéo dài thâm hậu, nhục thân cường đại vô so, giờ phút này vẫn có thể phát ra uy lực dọa người tiên thuật, cùng nhau phun ra như mũi tên nhọn ngọn lửa màu đen, hướng bác Khôi quyền năm người bao phủ xuống. Mắt thấy ngọn lửa màu đen kia bao phủ xuống, Bắc Khôi quyền năm người đều là trong lòng tuyệt vọng, trên mặt phát ra màu cho tàn tự biết không cách nào tránh thoát khỏi đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt cùng chết rồi. Hắc Long Ma diễm hết sức kỳ lạ, đã có hỏa diễm thiêu vạn vật đi năng, lại có Hắc Long bản thân âm hàn kịch độc đặc tính, tính ăn mòn cực kỳ cường đại, Bác Khôi quyền đám người tiên khí pháp bảo đều tại trước đó chiến đấu bên trong, bị cái này Hắc Long Ma diễm cho thiêu hủy. Nhưng vào lúc này, Bác Khôi quyền nằm trong lòng người tuyệt vọng thời khắc, khỏe mắt lại đột nhiên liếc tới một vòng ngóng ánh từ quang, kia là một đạo tôn quý ma bất hủ pháp lực quang hoa, ẩn chứa trong đó chí cao vô thượng, vạn vật khuất phục khí tức. Làm người trong lòng nhịn không được sinh ra khiêm tốn cùng kính cẩn cảm xúc. Tại tử sắc kiếm quang kia về sau, là một đạo đỏ rực như lửa khí diễm, kia là một con nối liền trời đất cự thủ, Phô Thiên, cái địa bao phủ xuống, mục tiêu trực chỉ kia ba đầu hắc long. Ba đầu hắc long cảm ứng được nguy cơ sinh tử, lập tức ngừng lại thi pháp, như lâm đại địch, liền muốn thi triển tiên thuật đến chống cự. Nào có thể đoán được, bọn chúng y nguyên chậm một bước, tử sắc kiếm quang kia mang theo hoàng sợ tiên nộ chi huy, rốt cục giáng lâm trong đó một đầu hắc long đỉnh đầu. Bên cạnh, một đạo quang lại giống như hoàng thiên chi nộ, lại như lôi đỉnh kích lực, hung hăng bổ vào kia hắc long đỉnh đầu, lập tức liền đem nó chém thành hai nửa, nó đầu cùng thức hải đều hóa thành hư ảo, chỉ có thể nội long châu còn bảo tồn hoàn hảo. Nhưng đầu kia thiên long còn không tới kịp may mắn, căn bản không kịp để long châu đào tẩu, liền gặp được ngọn lửa kia cự thủ trụ được đến, đem long châu một thành cấp đi. Mênh mông mà kinh khủng thôn vệ chi lực, từ hỏa diễm cự thủ bên trong phát ra, long châu bên trong may mắn còn sống sót hắc long thần hồn, lập tức cảm thấy linh hồn luân hãm, ý thức hôn mê. Như vậy lâm vào vĩnh hằng ngủ say bên trong, bị một chiêu diệt sát. Đường Đường Hắc Long hoàng tộc huyết mạch, chân long cường giả, cứ như vậy bị miểu sát. Liệt đồng hồ. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 688, Bất đại thiên vương. Đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Ưm. Trước một cái chớp mắt, ba đầu Hắc Long lòng tin tràn đầy, tự cho là đánh giết 5 cái tu sĩ không cần tốn nhiều sức, Hắc Long ma diễm phía dưới, mất đi tiên khí pháp bảo phòng ngự bọn hắn, tất nhiên muốn hóa thành bột chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, sau một cái chớp mắt, kết quả lại là nghịch bay tới. Hai cái tu sĩ nhân tộc chợt phát hiện thần, vừa ra tay chính là kinh thế hai tộc cao siêu tiên thuật, một cái thân mặc tử sắc cẩm bảo đầu đội mào nam tử trung niên, một kiếm chém nát một đầu hắc long nục thân cùng lộ ra, hủy đi thức hại của nó. Mà khác một cái thân mặc trường bào màu trắng, may kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng tu sĩ trẻ tuổi, thì là lấy hỏa diễm cư thủ, cách một triệu bên trong khoảng cách liền đem kia không may hắc long long châu cho cướp đoạt, cũng không biết thi triển cái gì tiên thuật bí pháp trực tiếp đem Long Châu bên trong pháp lực cùng thần hồn, đều nuốt trưởng lấy sạch sẽ. Sắc bén, sắc bén, lôi lệ phong đi, đây chính là Đỗ Phi Vân Phụ Tử mới chân thực khắc họa, chỉ một chiêu liền gọn gàng dây một con chân Long. Cho tới giờ khắc này, kia hai đầu hắc Long còn tại trong kinh ngạc, còn không có hiểu rõ biến cố bất tình hình như thế nào là như thế này chân thực, cũng khó có thể tin. Trong lòng tuyệt vọng tự cho là hẳn phải chết bắt khôi quyền bọn người, lúc này lại là một phen khác cảm thụ, nhìn thấy người tới gọn gàng mà linh hoạt đánh giết một con chân Long lập tức khí tăng nhiều tổ sinh mãnh liệt. Lại xem xét kia xuất thủ hai cái tu sĩ, Bắc Khôi quyền bọn người càng là sắc mặt biến đổi một phen, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạ tới. Gia chủ, là Đỗ Như Phong cùng con của hắn, là cha con bọn họ đã cứu chúng ta. Một vị trưởng lao ánh mắt phức tạp nhìn qua xa xa Đỗ Phi Vân phụ tử, tại bác Khôi quyền bên người nhỏ giọng bẩm báo. Đương nhiên, trên thực tế cũng không cần hắn bẩm báo, bởi vì vì mọi người đều nhận ra Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong. Ừm. Bác Khôi quyền nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng, cũng là ánh mắt phức tạp Không biết trong lòng làm cảm tưởng gì. Đỗ Phi Vân phụ tử một chiêu đánh giết một con trăn long, cũng không có dừng lại, lại buộc phát ra 10 thành pháp lực thi triển đắc ý tuyệt học, hướng kia hai đầu hắc long khởi xướng tiến công. Đỗ Như phong tay cầm Hoàng Thiên bảo kiếm, lấy một đạo kim hoàng trạm chính diện đối cứng trong đó một đầu hắc long, Đỗ Phi Vân thì cầm phong hỏa hai cánh thi triển ra kiếm động bắt phương, đem ngàn tỷ kiếm quang, ngập trời kiếm ý đều huynh tả tại bên kia hắc long bên trên. Kia hai đầu hắc long lập tức kịp phản ứng, lập tức phẫn nộ thét, hai mắt xích Muốn sẽ sát sống lột Đỗ Phi Vân phụ tử, vì chúng nó huynh đệ đã chết báo thủ. Long tộc huyết mạch bên trong liền ẩn chứa hiếu chiến cùng bạo lực thừa số bọn chúng yêu quý máu me đầm địa chiến đấu, cùng bên bờ sinh tử chém giết, nhất là lấy Hắc Long nhất tộc tối thẩm. Đối mặt Đỗ Như Phong cùng Đỗ Phi Vân công kích, kia hai đầu Hắc Long không thối lui chút nào, vậy mà Liều Lĩnh buộc phát ra toàn bộ thực lực, không thiết hao phí thọ nguyên tinh huyết đến thôi động bí pháp, toàn thân đều thiêu đốt lên liệt liệt hắc diễm, vô song hướng Đỗ phụ tử tấn công mà tới. Ầm Vạn trượng lớn nhỏ hắc diễm ma long hung hăng cùng kim hoàng trạm đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa linh khí triều tịch, sinh ra xung kích phong bạo lập tức như sóng gợn phát tán ra càn quét hơn phân nửa một tự tinh, đem ngàn tỷ bên trong phương viên đại lục đều san thành bình địa. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dự ba, liền đã có kinh khủng như vậy dọa người uy lực, có thể nghĩ giao chiến hai người ra sao cùng tầm thủ. Hắc long mặc dù hất lên tinh mịn vậy rồng, lục thân phòng ngự cường hàn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở kia không gì không phá kim hoàng trạm phía dưới, y nguyên như dao nóng nhập mỡ bò. Tuần lý thành trương bị chém ra. Lóa mắt kim sắc kiếm quang phía dưới, tử sắc máu tươi đột nhiên nở rộ, còn giống như là thủy chiều phun trào ra hóa thành huyết vũ vẩy xuống. Kiếm quang bên trong, đầu kia xui Hắc Long bị một kiếm chém thành hai đoạn, trực tiếp bị chém đầu. Kiếm quang bên trong ẩn chứa lớn lao thần hồn uy lực cùng ý chí, lập tức liền đem kia Hắc Long thần hồn cho chấn nhiếp, khiến cho không thể trốn thoát. Đỗ Như Phong lại ở trong chớp mắt thôi động thiên hoàn lớn, lập tức lấy cái này tạo hóa thánh khí đem kia Hắc Long thần hồn trấn áp lại lưu lại chờ về sau luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng một chiêu này hay là Đỗ Như Phong cùng Đỗ Phi Vân học, từ lần trước gặp hắn trấn áp luyện hóa Lam đại tiên sinh về sau, thu hoạch được phong phú vô so chỗ tốt, Đỗ Như Phong liền học được chiêu này. Đem đầu này cùng cấp chân tiên cảnh Hắc Long thần hồn cho trấn áp về sau, một khi Đỗ Như Phong đem luyện hóa, cũng tất nhiên sẽ thực lực tinh tiến vào. Lại nói Đỗ Phi Vân, mặc dù chưa từng vận dụng tiên khí pháp bảo, chỉ là lấy phong hỏa hai cánh thi pháp, nhưng kiếm đạo của hắn tạo nghệ xuất thần nhập hóa, kiếm động bát phương lại là uy lực kinh khủng kiếm đạo tiên thuật, uy lực y nguyên không kém cỏi bình thường thiên tiên cứng, giả. Nhanh thì kiếm quang bao phủ phía dưới, đầu kêu hắc long lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chơ mắt nhìn nhục thân của mình bị kiếm quang một chút xíu xé rách vỡ nát. Thẳng đến thân thể của nó bị giảo sát hầu như không còn, chỉ để lại lòng châu cùng thần hồn về sau, hắn cái này mới phản ứng được, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng là, một đạo cự thủ đột nhiên hiện ra, một tay lấy kêu hắc long lòng châu cùng thần hồn đều bác giữ, sau đó cự thủ bên trong truyền đến khủng bố đến không thể ngăn cản tôn phệ chí lực, đem kia hắc long lòng châu cùng thần hồn nuốt chửng lấy luyện hóa hết. Người xuất thủ tự nhiên là Đỗ Phi Vân, cái này thần diệu phi phạm thủ đoạn chính là hắn chỗ tự sáng tạo, nhờ vào hắn đối hư không cầm nã thủ cùng thôn phệ thiên địa lĩnh ngộ, hắn đem hai đạo tiên thuật liên hợp sử dụng, thu không cầm nã thủ cầm nã địch người về sau lập tức lấy thôn phệ chi lực luyện hóa, đích xác có hiệu quả. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả những thứ này chỉ là trong một chấp mắt phát sinh, trong chấp mắt liền kết thúc. Hải vực thượng thanh chỉ toàn trước đó truy sát Bắc Khôi quyền đám người ba đầu hắc long, đều đã đền tội, long châu cùng thần hồn đều bị luyện hóa. Cho tới giờ khắc này, Bắc Khôi quyền bọn người mới chân chính buông lòng một hơi, trong lòng tuyệt vọng chậm rãi rút đi. Bắc Khôi quyền lúc này tâm tư phức tạp cực kỳ, trước đó tại trên đại điện, hắn cũng hưu tâm muốn khi nục một chút đỗ gia, cùng cửa đông thổi mưa cùng đường cảnh vân tâm tư đều không khác mấy, chỉ bất quá hắn lòng dạ sâu hơn, không có tùy tiện biểu lộ ra. Đỗ Phi Vân phụ tử bị nhân hoàng khâm điểm làm thống lĩnh, Bác Khôi quyền trong nội tâm là không nguyện ý, thậm chí còn đang tính toán, nếu là có cơ hội, tất nhiên muốn đem lúc này mưu đoạt. Nhưng là hiện tại, Bắc Khôi gia tộc cao thủ lạc bại bị Hắc Long truy sát, bị Đỗ Phi Vân phụ tử cứu, Bắc Khôi nhà may mắn còn sống sót 5 người này, đều thiếu Đỗ Phi Vân phụ tử một cái mạng. Lại thêm, nhìn thấy Đỗ Phi Vân hai người một chiêu miểu sát hắc long tình hình, cũng đủ để chứng minh Đỗ Phi Vân phụ tử thực lực 10 điểm cùng bố. Về tình về lý, Bắc Khôi quần đều không thể lại đối Đỗ Phi Vân phụ tử sinh ra lòng mơ ước, hơn nữa còn sinh ra thật sâu cảm giác cái nấy. Bắc Khôi quần mặc dù có chút dạ tâm, không cam lòng khuất tại dưới người, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, hắn cũng không phải đại gian đại ác hạng người, không phải là thiện ác ngược lại có thể phân rõ. Thế là, hắn quyết định bỏ đi trước đó suy nghĩ, ở trong lòng tự trách một phen về sau, liền muốn hướng Đô Phi Vân Phụ tử nói lời cảm tạng, thành tâm thành ý gửi tới lời cảm ơn. Thế nhưng là, Đô Phi Vân Phụ tử diệt sát kia hai đầu hắc long về sau, mảy may không hề dừng lại, thân ảnh lẽ lên liền rời đi hải vực lại xuất hiện tại ngoài trăm vạn giảm, đi cứu trợ tu sĩ khác. Ách bác khôi quyền xứng sở tại nguyên chỗ, có chút kinh ngạc, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng cười khổ. Song tử tinh bên trên, thỉnh thoảng lại buộc phát ra kinh thiên động địa sóng xung kích Vô số cường giả tại Giới Thanh Mưa máu bên trong chém giết tranh đấu, song phương tử vong nhân số đều tại kịch liệt gia tăng, máu tươi đem bầu trời cùng biển cả đều nhuốm đỏ. Long giới cường giả, thực tế là rất rất nhiều, mà Huyền Hoàng thế giới tu sĩ lại tàn lùi không chịu nổi, lại thêm Long tộc bản thân sức chiến đấu liền so nhân tộc cường hẳn mấy lần, cho nên Huyền Hoàng tu sĩ tan tác là không thể tránh được. Đỗ Phi Vân hai cha con không ngừng mà nhìn thấy giống nhau một màn, khắp nơi đều có top 5 top 3 Long giới cường giả, truy sát thê thảm lạc bại Huyền Hoàng tu sĩ, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp Tiếng liệt tự bạo tiếng vang cũng không ngừng vang lên, kia là tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ Huyền Hoàng tu sĩ, sau cùng dãy dụ cùng phản kích. Hai người không ngừng mà chạy vội tại song tử tinh bên trên, đem hết khả năng cứu trợ gặp nạn Huyền Hoàng tu sĩ, mỗi một lần đều là toàn lực thi pháp, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết một đầu lại một đầu chơn lòng, sau đó không làm mảy may dừng lại, lại lao tới chỗ tiếp theo chiến trường. Nhưng bọn hắn dù sao nhân lực đơn bạc, coi như thực lực siêu quần cũng khó có thể vãn hồi đại cục, song tử tinh ngoại vi bắt đầu đại trận rốt cục bị mở ra lỗ hổng. Long giới đại quân giống như là thủy triều tuôn ra tiến đến, rơi vào đường cùng, Huyền Hoàng Tu sĩ đành phải tạm thời rút lui, khẩn cấp bao đoàn kết thành chiến trận cộng đồng phòng ngự. Long giới cường giả lại lần nữa tập kết, lại phái ra 5 chi đội ngũ khổng lồ, nhân số lại bằng thêm vào vạn, tại nhân số cùng chiến lực trong nháy mắt áp đảo Huyền Hoàng Tu sĩ. Bọn chúng đạp tiến vào song tử tinh lĩnh vực bên trong bắt đầu trắng trận vây giết Huyền Hoàng Tu sĩ, từng bước từng bước tới gần, đem song tử tinh chiếm lĩnh. Tại Long đỉnh mệnh lệnh dưới, Huyền Hoàng Tu sĩ bắt đầu có thứ tự rút lui. Trở lại Huyền Hoàng Thế giới bên ngoài tiến hành phòng thủ, Long đỉnh Kim Long vệ cùng Ngân Long vệ vì đông đảo các tu sĩ bảo hộ. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người, tại cái này nửa ngày bên trong, cũng diệt sát trọn vẹn trên trăm vị chân tiên cảnh thực lực long tộc, hiện tại cũng không thể không đi theo mọi người cùng một chỗ rút lui. Đáng tiếc, liền coi như chúng ta dốc hết toàn lực địa, bốn phía cứu hỏa, cứu trợ tu sĩ đồng đạo Chu Sắt Long giới cùng giả, lại như cũng không thể cứu vãn bại thế. Đưa thân vào hư giữa không trung, nhìn qua như thủy triều tràn vào trong tự tinh long giới đại quân, cùng hoàng hốt chật vật rút lui huyền hoàng tu sĩ, Đỗ Phi Vân yếu đớt thở dài. Ngăn cơn sóng dữ chỉ là cái mỹ hảo mộng tưởng thôi, lại có mấy người có năng lực như thế làm được đâu. Không muốn tự trách, cũng không nên nạn trí, chỉ cần chúng ta hết sức giết địch, không thẹn với lương tâm liền tốt. Vạn nhất huyền hoàng thế giới cũng bị công phá luôn hãm, vậy chỉ có thể là thiên mệnh, bất quá chúng ta còn có đông sơn tái khởi thu phục ra viên hy vọng. Đỗ Như Phong lại là nhìn tương đối nhạt, lên tiếng an ủi Đỗ Phi Vân, có lẽ là khác có ác chủ bại cùng cân nhắc đi. Nghe tới hắn Đỗ Phi Vân lông mày có chút nhăn lại, trong đầu không tự chủ được hiện ra ba chữ đến, hắn nhớ tới kia phiến mỹ lệ mà tĩnh mịch thế giới, Lý tưởng Hương. Không tốt, vì mọi người bọc hậu Tả Hữu Đốc thống gặp nạn. Đông nhiên, Đỗ Như Phong biến sắc, nhìn Thủy Lam tinh phương hướng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đỗ Phi Vân linh thức quét qua, liền thấy long nạo cùng long chiến hai người, ngay tại Thủy Lam tinh vế trên tay tắc chiến chém giết, nhưng bọn hắn đang bị ba vị thực lực siêu quần long giới cường giả vây công, giờ phút này đã là toàn thân máu me đầm địa, tràn ngập nguy hiểm. Long chiến cùng Long ngạo vì Long đình bốc thống, thực lực siêu phạm, nghe nói chính là tiên vương cảnh phía dưới bất bại cường giả, thực lực gần với nhân hoàng vợ chồng, lúc này lại bị ba vị Long giới cường giả vây công không hề có lực hoàn thủ, lập tức liền gây nên đô phi vân chú ý của hai người. Ba người kia là ai? Sao sẽ như thế cường hãn? Đỗ như phong ánh mắt có chút mèo lại, trầm ngâm một trận, mới lên tiếng, như ta suy đoán không sai, ba người này chính là Long giới bát đại thiên vương bên trong ba vị. Ký hiệu nam ký hiệu nam. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên ác. Đa tạ cấp đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 689, Sinh Hỏa Thiên Vương. Tại Long giới bên trong, người mạnh nhất cũng là Long giới kẻ thống trị, chính là Long đế. Mà tại Long đế thống ngự phía dưới, có 8 vị trẻ tuổi nhất kiệt xuất căn tường, Dương Danh Chư Thiên, uy trấn vạn giới, vì hắn nam chinh bắt chiến đẫm máu chém giết, lập xuống công lao hiền hách. Cái này 8 vị Long tộc tương giả, chính là trẻ tuổi một đời tốc độ tu luyện nhất nhanh, nhất thiên tư hơn người tuyệt thế thiên tài, thực lực đều đã đạt tới thiên tiên cảnh giới, tu thành Thiên Long chân thân, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù. Hào nói không khoa trương, cái này Bát Đại Thiên Vương tùy ý chọn ra một vị đến, đều đủ để quét ngang Tiên Vương cảnh giới thực lực bất kỳ tu sĩ nào, mà lại là tuyệt đối nguyên ép. Bát Đại Thiên Vương như thế cường hãn, coi như Long đỉnh Tả Hữu lớp thống, Long Chiến cùng Long Nạo hai người lại thế nào thiên tài, thân kinh mạch chiến, thực lực tâm hậu, mà dù sao không phải Tiên Vương cảnh tuyệt đỉnh tự đầu, là lấy ý nguyên không thể chống đối. Trước đó Long Chiến cùng Long ngạo hai người, thông cảm dỗ như phòng vì Đỗ Phi Vân hộ pháp, tạm thay thống lĩnh chức vụ chỉ huy đông đạo tu sĩ chống lại Long giới đại quân. Đỗ Phi Vân phụ tử là trong lòng còn có cảm kích. Hiện tại, nhìn thấy Long Chiến cùng Long Ngạo hai người bị vây công, chính vào sống chết trước mắt, quả quyết không có thấy chết không cứu đạo lý. Không chút nghĩ ngại, Đỗ Phi Vân hai người liền phi thân thẳng đến Thủy Lam Tinh mà đi, trong chớp mắt liền đi tới chiến trường. Giữa sân, một thân kim sắc chiến giáp Long Chiến cùng Long Ngạo hai người bị vây nhốt trong đó, chiến bào nhuốm máu bụi tóc lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, pháp lực khí tức cực độ bất ổn. Vây công hai người chính là ba vị thân thể cao lớn đến cực điểm nam tử trẻ tuổi đều có một đầu hoặc hỏa hồng hoặc tóc dài màu tím, tử sắc cùng màu đỏ chiến giáp dưới, cơ bắp đường cong bạo tạc hở ra, tràn ngập lực lượng cùng bạo. Ba vị này nam tử trẻ tuổi, tự nhiên là bát đại tiên vương ba vị. Trong đó mái tóc tím dài tử sắc chiến giáp nam tử, cầm trong tay một cây ba mùi hai lưỡi lao súng, một cây lớn súng vùng vậy ở giữa khoé động phong vân, dẫn động thiên địa chi uy, rất có bi thế hủy thiên diệt địa, người này là Ngao Thiên Dương. Hắn chính là Long đế giới chướng tướng tại đắc lực, tại Long giới uy tín cực cao, tại Chư Thiên vạn giới cũng hưởng dự 100.000 năm. Một thân cao long hóa trời thân thể tu luyện đến xuất thần nhập hóa đăng phong tạo cực, thực lực cảnh giới đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ viên mãn. Khoảng cách tiên vương cảnh giới chỉ có cách xa một bước, được Vinh Dự Long giới có hy vọng nhất vấn đỉnh tiên vương bảo cái đệ nhất nhân. Tại Ngao Thiên Dương bên trái, kia một đầu hỏa hồng tóc dài, ngoại hình thu kịch khôi ngô đại hán, chính là lưu Lục, hai tay nắm hai ngụm kim diễm trường đao, tu luyện chính là thượng cổ tiên pháp xích hỏa mạ vàng thần công, tu luyện hỏa hệ pháp thuật đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, tại Long giới luận đến hỏa hệ tiên pháp chi tinh thông. Hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Về phần Ngao Thiên Dương bên phải, cái kia thân mang áo bào đen hắc giáp thon gầy nam tử, lại là tên không nổi danh, Đỗ Phi Vân phụ tử vắt hết óc cũng nghĩ không ra người này tư liệu, chỉ nhìn ra được người này cực kỳ am hiểu thủy hệ tiên pháp, khí chất cũng lại ngâm nhu băng lánh Ba người này công kích sắc bén mà cường hành, phòng thủ lại là giọt nước không lọt, hợp tác cực kỳ ăn ý, Phản phất trải qua 100.000 năm diễn luyện, căn bản tìm không ra chút điểm tí vết lỗ thủng. Đỗ Như Phong quan sát một lát, mới dần dần nhìn ra thành tựu Nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng nói, khó trách ba người này liên thủ thi pháp công kích hoàn mỹ như vậy, vậy mà là thi triển thượng cổ chiến trận Phong Lôi Mưa Bùi Lại Trận, công kích như cuồng phong tứ ngược, như lôi đỉnh cuồng bạo, phòng ngự như mưa phùn chặt chẽ, như mây mù hư thực khó dò, quả thực là tuyệt hào hợp kích trận pháp. Cái này Phong Lôi Mưa Bùi Lại Trận, chẳng lẽ địa vị rất lớn. Đỗ Phi Vân thấy Đỗ Như phong sắc mặt thận trọng, đối trận chiến này trận cực kỳ thưởng thức cùng bội phục, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Lôi phạt đại đế tại thái cổ trong chiến trường, Linh cảm vừa hiện tự sáng tạo hợp kích trấn pháp. Ngươi nói đến đầu lớn không lớn. Lôi phạt đại đế. Đỗ Phi Vân nghe tới cái tên này, không khỏi vì đó trong lòng siết chặt, trong lòng không tự giác sinh ra một cỗ sát ý cùng nộ khí, sau một lát, hít thở sâu một hơi về sau mới dần dần nhặt đi. Ai? Bọn chuột nhắt phương nào ở một bên rình mỏ? còn không mau mau hiện thân lánh cái chết. Nguyên bản hai người tiến đến, khí tức gần nấp vô cùng tốt, mới Đỗ Phi Vân hiện lộ sát khí, lập tức liền bị kia Ngao thiên Dương cho phát giác, lập tức liền danh chấn hoàn vũ hét lớn một tiếng. Thần chứa trong đó chấn hồn thanh âm, khiến cho Đô Phi Vân hai người thần hồn thoải mái không thôi, choáng đầu hoa mắt. Hai người liếc nhau, trong mắt hiện ra kinh hãi, sắc mặt vô cùng lo lắng, đáy lòng cùng nhau kinh hồ, quả nhiên không hổ là Bát Đại Thiên Vương, chúng ta phải cẩn thận. Đã đã bị phát hiện, hai người liền không còn che giấu khí tức, từ Viêm Đế đỉnh cùng Thiên Hoàng ấn bên trong hiện ra, riêng phần mình cầm phát bảo, liền thi triển ra tuyệt học tiên thuật đến, hướng về ba vị Thiên Vương tập sát mà tới. Xích Hỏa Vương, đã sớm nghe nói ngươi Xích Hỏa Mạo Vàng thần công độc bộ thiên hạ, Hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo, tiếp ta một chiêu. Đỗ Phi Vân hét lớn một tiếng, trong tay nắm lấy nguyên tội kiếm, một cái kiếm đạo tuyệt học tiên thuật thi triển đi ra, vung ra một đạo hư vô mở mịt kiếm ý, hướng Xích Hỏa Thiên Vương Lưu Lục vào đầu chém xuống, chiêu này rõ ràng là chân ngã chi kiếm. Ầm. Lưu Lục kịch chiến say xưa, như muốn lập công trọng thương long chiến, chính vào truy sát thời khắc, lại đột nhiên chuyển đến Đỗ Phi Vân tiếng hét lớn, chỉ mặt gọi tên khiêu khích hắn, thế là lửa giận trong lòng dâng lên. Cần biết, xuất chinh trước đó Long Đế có dụ lệnh chỉ thị Phàm là long giới bình tướng, chém giết long đỉnh đốc thống người thưởng vương cấp tuyệt học tiên thuật một bộ, vương phẩm tiên khí một kiện. Lưu Úc đã sớm đối Hồng Liên Nghiệp hòa Đại tiên thuật thèm nhỏ nước dãi, lần này muốn diệt sát long chiến long nạo lấy là công, đổi lấy một bộ vương cấp tuyệt học cùng một kiện vương phẩm tiên khí. Không nghĩ tới, đại công sắp hoàn thành, lại nửa đường giết ra cái đô phi vấn đến, vừa ra tay lại là kiếm thế cường hãn tuyệt học tiên thuật, đã uy hiếp được Lưu Úc, khiến cho hắn không thể không dừng tay trở về thủ, là lấy hắn lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh, cơ tăng vọt. Tiểu bối và ngươi cũng dám kêu khích ta, muốn chết." Lưu Húc bị bước về phòng, nổi trận lôi đỉnh, hỏa hồng tóc dài lập tức dựng thẳng lên như gai nhọn, trên đó dâng lên liệt liệt vàng dòng hỏa diễm, ngưng kết ra muôn vàng kim diễm vũ tiễn, như mưa tên trút xuống ra ngoài, đem Đô Phi vần bao trùm. Chân ngã chi kiếm kiếm ý, mang theo hỗn độn khí thức, hư vô mở mịt, tối tăm mờ mịt một mảnh, nhìn không rõ ràng, sắp chém tới Lưu Húc lúc, lại bị kia vàng dòng hỏa diễm mưa chặn lại. Phanh phanh phanh một trận bạo hưởng ở giữa, cử kiếm bóng lập tức chặt đứt cắt nát vô số hỏa diễm tiến mưa. Trong hư không lập tức tuân ra đầy trời kim sắc hỏa vũ, hướng phía dưới chút xuống, kia hỏa vũ rơi vào thủy làm tinh bên trên, lập tức trên cả viên tinh, cầu đều hỏa diễm nổi lên bốn phía, sông núi sụp đổ, dòng sông bước hơi, sinh linh độ tán. Chân ngã chi kiếm mặc dù cường đại, nhưng lưu vực pháp lực thâm hậu đến cùng bố, kia vàng dòng hỏa diễm cũng không phải tầm thường, kiếm ảnh tại chém vỡ hơn 10.000 tiện trong mưa, rốt cục y thế ngừng, kiếm ý hoàn toàn không có, chống đông tiêu tán. Còn lại 100 chi vàng dòng hỏa diễm vụ tốc độ nhanh hơn điện, vụ vụ phía dưới liền đánh trúng đỗ phi vân. Đỗ Phi Vân tựa hồ tôi không kịp đề phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, một tiếng hét thảm phía dưới, lập tức liền bị mưa tên đánh bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra cách xa trăm vạn dặm mới hướng phía dưới hạ xuống. Phi Vân. Đỗ Như Phong vừa mới chấp nhất Hoàng Thiên Bảo kiếm, cùng khí chất kia âm nhu nam tử áo đen chém giết cùng một chỗ, lại đột nhiên phát giác Đỗ Phi Vân bị đánh bay ra ngoài, lập tức trong lòng hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ lo lắng, cái này liền phải bay trước người đi nghĩ cách cứu viện. Ha ha, ha ha Một chiêu đem Đỗ Phi Vân đánh bay ra ngoài, tựa hồ thụ trọng thương. Đã đã hôn mê, Lưu Lục lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, một tay chỉ xa xôi chân trời hướng xuống ngã xuống Đô Phi Vân, mặt mũi tràn đầy khinh thường khinh miệt cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi dạng này a miêu a cậu, cũng dám khiêu khích bạn đại gia. Đại gia bóp chết ngươi chỉ cần một đầu ngón tay. Ngươi muốn chết, đại gia hiện tại liền thành toàn ngươi. Tiếng nói lượn lờ truyền bá ở giữa, Lưu Lục đã không gặp, lóe lên một cái liền xuất hiện tại ngoài trăm vạn rặng, xòe bàn tay ra đến, liền ngưng kết ra một con hỏa diễm đại thủ, hướng Đô Vân hung hăng bắt xuống dưới. Phi vân Nhìn xem Đỗ Phi Vân hôn mê rất xuống, lại bị Lưu Lục truy sát, Đỗ Như Phong ái tử xuất ruột, kinh hô một tiếng lập tức liền lách mình trước đi cứu viện Đỗ Phi Vân. Lúc này, Đỗ Như Phong trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo truyền âm, lại là như vậy quen thuộc, chính là Đỗ Phi Vân thanh âm, phụ thân chớ hoảng sợ, ta cũng không lo ngại. Đỗ Như Phong lập tức trong lòng lĩnh hội, nói thầm một tiếng hổ thẹn, lấy hắn đối Đỗ Phi Vân hiểu rõ, hẳn phải biết Đỗ Phi Vân bản lĩnh, tuyệt không có khả năng bị Lưu Lục một chiêu đánh mắt đi, coi như Lưu Lục là tiền tiên hậu kỳ cường giả cũng không được. Chỉ là Hắn hái tử xuất ruột, quan tâm sẽ bị loạn, sợ Đỗ Phi Vân xuất hiện đình chút ngoài ý mớn, lúc này mới mất phân tức. Đã trong lòng lĩnh hội, hắn lập tức minh bạch Đỗ Phi Vân ý đồ, biết nên làm như thế nào. Thế là, Nguyên Bản thoát ly chiến trường trước đi cứu viện Đỗ Phi Vân hắn, đột nhiên xoay người lại, một cái kim hoàng trạm liền hướng nam tử áo đen kia chém xuống. Nam tử áo đen trước đó cùng hắn kịch chiến, gặp hắn nửa đường đạo thoát, cho là có thừa dịp cơ hội, lập tức toàn lực tiến công truy sát Đỗ Như Phong, lúc này Đô Như Phong nhiên giết cái hồi mã súng, để hắn có chút trở tay không kịp lập tức liền lâm vào thế yếu, không thể không đổi công làm thủ. Lại nói kia Lưu Úc, chính đắc trí vừa lòng, muốn một chảo bóp chết hôn Mê Đô Phi Vân, lại không ngờ tới, hỏa diễm cử thủ rơi xuống, dây lát ở giữa bắt lấy Đô Phi Vân, hắn một lần phát lực, Thiên Tiên Hậu Kỳ pháp lực đột nhiên bắn ra, muôn bàn uy năng bạo phát đi ra, lập tức đem Đô Phi Vân cho bóp thành mảnh vỡ hư ảnh. Ừm. Không đúng. Một tay lấy Đô Phi Vân bóp nát, Lưu Úc lại không có chút nào vui mừng, trong lòng máy động, lập tức phát giác được không đúng. Lại xem xét phía dưới, Bị hắn bóp nát Đỗ Phi Vân, cũng chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, lấy pháp lực chô ngưng tụ, căn bản không phải huyết nục chi khu. Như vậy, chân chính Đỗ Phi Vân lại ở đâu? Lưu Húc trong lòng căng thẳng, lông mày mau đứng đấy, thình lình quay đầu tới, lại nhìn thấy hắn không muốn nhất nhìn thấy một màn. Chân chính Đỗ Phi Vân, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đỗ Như Phong bên người, lại hoặc là, hắn căn bản cũng không từng bị đánh bay ra ngoài, tóm lại, hắn như quỷ mị xuất hiện tại Đỗ Như Phong bên người, chính rồi ra song trưởng, vô thanh vô tức hướng nam tử áo đen kia chụp được. Đỗ Phi Vân song trong lòng bàn tay, liệt liệt bốc lên lấy màu đỏ cùng tử sắc thần lôi, kia là cựu Thiên tri Thượng Tâm Ma Thần Lôi cùng bắt đầu Thần Lôi, uy lực to lớn ngay cả tiên nhân đều không thể tiếp nhận. Đương nhiên, loại này thần lôi tuyệt không có khả năng xuất hiện tại phàm tục thế gian, chỉ có tiên ma lượng giới mới có, Đỗ Phi Vân sao sẽ có được? Lưu Húc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng giờ phút này lại không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn bị Đỗ Phi Vân chêu bựa, đầy ngập lửa giận, sát cơ doanh sôi, lại nhìn tiếp xuống tình cảnh, càng làm muốn rách cả mí mắt. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 690, Thể hồ quân đỉnh. Chỉ gặp thời khắc này trên trường, tình thế trở nên cực kỳ sáng tỏ. Long chiến cùng Long ngạo hai người tuy là cường nộ chi kết thúc, nhưng có Đô Phi Vân phụ tử đến, đến rút, bọn hắn lập tức sĩ khí tăng nhiều, lại mà buộc phát tiềm lực liên thủ ngăn trở Ngao Thiên Dương tiến công. Đỗ Như Phong đang cùng nam tử áo đen chém giết kịch liệt, Đỗ Phi Vân hào không một tiếng động xuất hiện, vừa ra tay liền vận dụng Viêm đế trong đỉnh lôi phạt thế giới thế giới lực lượng. Dẫn động tâm ma thần lôi cùng bắt đầu thần lôi, Lạng Yên không một tiếng động vô chúng nam tử áo đen phía sau lưng, lập tức một trường đem hắn đập thân hình lão đảo nghiêng bay ra ngoài. Hai cha con phi thường ăn ý, phối hợp kham khít, thừa dịp Đỗ Phi Vân tập kích đạt được thời khắc, Đỗ Như Phong lại lấy một chiều Thiên Hoàng Tuyệt Học, thi triển ra một cái chấn tự quyết, lấy Thiên Hoàng ấn thôi động vô thượng pháp lực, thi triển mọi loại vi năng, đem thụ thương nam tử áo đen cho chấn thân thể liên chiến 100.000 nhĩ dưới, còn như trong gió tơ liễu, đại bên trong lục bình. Bàng bạc ma hạo đã uy lực, chấn động nam tử áo đen thể nội đem ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch huyết nhục đều chấn thác loạn xoắn xuýt, nhục thân mặt ngoài che kín tinh mịn vết dặn, chỉ thiếu một chút liền muốn sụp đổ. May mắn hắn chính là tiên tiên cương giả, có được tiên linh thân thể, nếu không lần này liền muốn bị hủy diệt nhục thân, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng nguyên khí trọng thương. Trong khoảnh khắc, trước đó còn nắm chắc thắng lợi trong tay nam tử áo đen, liền bị Đỗ Phi Vân hai người liên thủ đánh thành trọng thương, nhưng bay ra ngoài cách xa mấy trăm ngàn dặm, nhưng cũng không dám trở lại tham chiến, thân hình lên liền biến mất tại hư không. Tất nhiên là tìm kiếm địa phương chữa thương đi. Một màn này nói rất dài dòng, lại chỉ là đất đèn ánh lửa ở giữa phát sinh, đợi đến Lưu Lục kịp phản ứng, lại lần nữa hồi viên lại cũng thì đã trễ. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người một chiêu đem nam tử áo đen đả thương mất đi, không chút do dự liền liền cầm trong tay pháp bảo giáp công Ngao Thiên Dương. Ngao Thiên Dương tuy là bất thế kỳ tài, thiên tiên đại viên mãn cường giả, nhưng long chiến cùng long ngạo hai người cũng không yếu, cũng là thiên tiên hậu kỳ cường giả, Đỗ cùng Đỗ Như Phong hai người càng là bất phạm không phải thiên tiên lại hơn hẳn thiên tiên. Bốn người giáp công phía dưới, liên thủ buộc phát ra sát chiêu mạnh nhất, Ngao Thiên Dương bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp chiêu, căn bản không thể quanh co tránh né. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng, bốn người liên thủ thi triển sát chiêu mạnh nhất, Ngao Thiên Dương coi như lại thế nào cường hành cũng khó có thể chống lại, lập tức bị đánh bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt biến ảo. Giờ này khắc này, bị Đỗ Phi Vân trêu đùa lưu lúc hét lớn một tiếng đổi tới, chính giơ lên trong hai tay mạ vàng hỏa diễm đao. Thì chuyển ra xích hỏa mạ vàng thần công đem đẩy trời xích hỏa lưu Kim tiên lực tung xuống muốn lấy tuyệt cường hỏa Diễm vi năng từ sau tập kích 4 người nhưng hắn không nghĩ tới chính là chiến cuộc xoay chuyển nhanh như vậy cũng bởi vì hắn chủ quan khinh địch bên trong đỗ phi vân kế điệu hồ Ly Sơn chính là chỉ hoắn như vậy một sát na thời gian liền để nắm chắc thắng lợi trong tay bọn hắn thất bại thả hại hắn hai tay nắm mạ vàng hỏa Diễm đao, dơ cao lên đỉnh đầu làm thế nào cũng bổ không đi xuống chỉ vì hắn muốn là muốn vã hồi bại cục từ phía sau tập sát Hiệp trợ Ngao Thiên Dương đánh giết hoặc trọng thương bốn người. Nhưng bốn người liên thủ thực lực quá mạnh, vậy mà một chiêu đem Ngao Thiên Dương đánh bay, hiện tại lập tức biến thành hắn đơn độc đối mặt bốn người, hắn còn thế nào xuống tay được? Tiểu Vương bắt đạn. Người hèn hạ vô sỉ. Bại cục đã định, Lưu Húc tự nhận bất lực lưu lại Đỗ Phi Vân bốn người, nghĩ đến đây bại đều bởi vì tới mình, lập tức trong lòng lại hổ thẹn lại phẫn nộ. Nhìn không được lớn mắng ra miệng, trong lòng mối hận quả thực quyết giang hà chi thủy khó mà rửa sạch. Vinh bất tiếm trá, chính ngươi mà thôi. Đỗ Phi Vân ung dung cười một tiếng. Dư Môi: "Trận, bốn người cùng nhau phát lực, thi triển Tuyệt học Tiên Thuật, liên thủ đánh ra một đạo cực đại bàn tay, ầm vang đánh trúng Lưu Lục." Lưu Lục mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng Xích Hỏa mạ Vàng thần công y lực y nguyên bị phá trừ, mạ Vàng Hỏa Diễm đao cũng bị đập bay ra ngoài, mình cũng bay rất ra ngoài, bước ngao thiên dương theo gót. "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau bỏ đi về Huyền Hoàng, nghe theo Long chủ điều khiển." Ba vị Thiên Vương bị đánh lui, chiến sự đã nghỉ, Long Chiến cùng Long Nạo cũng không dám hơi sự tình nghĩ ngơi, lập tức liền muốn rút lui. Đỗ Như Phong có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi: Đốc thống đại nhân, cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta chính chiếm thượng phòng, đem Tam đại thiên vương kích thường, sao không thừa thắng truy kích?" Long Chiến cùng Long Nạo nghe xong, lập tức lắc đầu cười khổ, không hẹn mà cùng nói: "Đỗ thống linh, có chỗ không biết, Tam đại thiên vương tuy bị chúng ta đánh thường, nhưng cũng là may mắn sự tình. Huống hồ long tộc bản thân phòng ngự cường đại đến cực điểm, năng lực khôi phục cũng thập phần cường đại, không ra một lát bọn hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó chúng ta định khó ngăn cản, hiện đang rút lui mới là thượng sách." Quả nhiên, lời của hai người lập tức đạt được sát minh, ngoài trăm vận dặm, hư không bị xé mở một vết nước, quang hoa lấp lóe bên trong, nam tử áo đen kia lại đi ra, khí tức bình ổn, sắc mặt như thường, hiển nhiên đã khôi phục. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong nhìn nhau, kinh ngạc đồng thời, không hẹn mà cùng gật đầu nói, "Đi." Bốn người cũng không dừng lại, thân hình lóe lên, liền bay khỏi thủy lâm tinh, liên tục lấp lóe thuần dị, rất nhanh liền chạy về Huyền Hoàng thế giới. Mà đúng lúc này, Ngao Thiên Dương cùng Lưu Lục hai người cũng lần lượt xuất hiện, thương thế cũng khôi phục. Ngay tại đầy ngập lửa giận tìm kiếm khắp nơi Đỗ Phi Vân và mọi người. Đỗ Phi Vân bốn người vừa trở lại Huyền Hoàng thế giới bên ngoài, liền thấy bắt đầu khí quyển bên ngoài, cách mỗi không xa liền có một đội Kim Long vệ tại đề phòng tuấn sát, tại Bắc đầu khí quyển nội bộ, chính có vô số ngân Long vệ cùng các tu sĩ đang khẩn trương bố trí một đạo lại một đạo trận pháp. Chiến sự khẩn trương, lần này tan tác cho Huyền Hoàng tu sĩ trong lòng tăng thêm vô hạn kiềm chế cùng lo ngại, người người đều sắc mặt thận trọng, khó xử, ánh mắt bên trong đều mang sầu lo. Đỗ Phi Vân 4 người trở về, Lúc này mới cho mọi người một chút lòng tin. Thử nghĩ, nếu là ngay cả Tả Hữu Đốc thống đều thua ở lòng giới đại quân trong tay, mất mạng tại sông Tử Tinh bên trên, đối sĩ khí là lớn, cỡ nào đặc kích. Là lấy, khi Đỗ Phi Vân bọn người trở lại Trung Châu Long Đình về sau, lập tức liền nhận rất nhiều tu sĩ hoan nghênh, liền ngay cả nhân hoàng cũng nhiệt thân, đối bốn người trở về biểu thị vui mừng, hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, đối Đỗ Phi Vân cùng đốt Như Phong lại là một trận khen thưởng. Phi Vân, Như Phong, lần này các ngươi lại lập công lớn. Có các ngươi thể sống chết thủ vệ huyền hoàng, quả thật huyền hoàng thế giới lê dân tu sĩ chi phúc khí. Bản hoàng cũng không biết làm như thế nào ban thượng các ngươi mới tốt, pháp bảo đan dược chi lưu đối các ngươi bây giờ tác dụng cũng không lớn, như vậy đi, bản hoàng liền thân chuyển 610.000 năm công lực cho các ngươi, vì hai người các ngươi thể hồ quán đỉnh, cũng tốt để thực lực các ngươi lớn tiến vào, lại lập kỳ công. A, thể hồ quán đỉnh. Nhân hoàng một lời đã nói ra. Bên trong đại điện rất nhiều tu sĩ cùng long đỉnh tướng lĩnh, đều là trưởng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ngáo ngơ thể hội quán đỉnh, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra cũng đều gặp. Thế nhưng là, nhân hoàng tự mình cho người ta thể hội quán đỉnh, ai từng thấy? Nhân hoàng đối với Đỗ gia phụ tử vinh sủng, quả thực là đến mức độ không còn gì hơn a. Buồn cười trước đó ta còn muốn mượn cơ hội châm ngòi vu hãm Đỗ gia phụ tử, nưu đoạt chức thống lĩnh, bây giờ nghĩ lại lại là như thế buồn cười. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Bắc Hôi quyền đứng tại đại điện nơi hiếu lánh, rất nhiều tu sĩ bên trong, nhìn qua trong điện hết thảy, trong mắt đều là tự giễu cười khổ. Trước đó thủ đô phi vân phụ tử ân cứ mạng, lúc này lại nhìn thấy đô phi vân phụ tử hưởng hết vinh sủng, tôn quý vô song, lập tức đại triệt đại ngộ, trong lòng chỉ có tôn kính cùng tự trách, sau đó cũng không dám sinh ra nửa điểm dị tâm. Không chỉ là bắc khôi quyền, còn có tây cảnh gia gia chủ, nam huyên gia chủ nam huyên không nghe thấy. Thần sách tông cùng trời cơ tông cùng 6 tộc 8 tông các đại gia chủ cùng trường giáo, đều thấy rõ điểm này, trong lòng đều sinh ra như vậy cảm khai tới. Tốt, chư vị hơi sự tình nghỉ ngơi, người bị thương mau uống thuốc chữa thương Ý ngày nữa còn có một trận đại chiến trở lấy chúng ta, tuyệt đối không thể lơ biếng. Nhân hoàng phân phó, mọi người liền riêng phần mình rời khỏi đại điện chữa thương nghỉ ngơi đi. Sau đó muốn phát sinh sự tình, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Rời đi đại điện lúc, đều là đối Đỗ Phi Vân hai người ném đi ánh mắt hâm mộ. Đi, chúng ta đi truyền công thất. Trong đại điện các tu sĩ đều thối lui, long chiến cùng long nạo cũng được một chút đan dược pháp bảo bản thượng, lui ra chữa thương đi, thế là nhân hoàng lui tà hữu, mang theo Đỗ Phi Vân hai người rời đi đại điện đi tới trong hậu viện. Trong viện có một cái cửa đá. Cửa đá chính là kết giới pháp trận huyền hóa, trong đó là Long đỉnh kim long vệ chuyên dụng chuyển công thất, lẫn nhau ở giữa truyền thụ công pháp đều ở nơi này. Trong phòng chống trải đến cực điểm, ngăn cách với đời 10 điểm tinh mịch, ba người tới trong đó. Nhân hoàng tâm niệm vừa động, trước người xuất hiện một đám mây đài, thân hình hắn lóe lên liền ngồi ngay ngắn ở mây trên đài. Hắn lại điểm ra hai ngón tay, liền có hai đóa mây đài song song ra hiện tại hắn trước người, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong tại hắn ra hiệu dưới, đều ngồi lên mây dài. Bản hoàng tu hành 10 triệu năm, trải qua hai cái thời đại, pháp lực tự nhiên thâm hậu. Nhưng thực lực cảnh giới dừng bước tại Tiên Vương hậu kỳ không cách nào cấp tiến vào, dù cho lại thâm hậu pháp lực cũng vô sự vô bổ, cho nên tu hành tiến triển căn bản vẫn là ở chỗ cảnh giới lĩnh ngộ cùng tăng lên. Hai người các ngươi tình huống đặc thù, đều là tuyệt thế thiên tài, có thiên đại cơ duyên, thực lực cảnh giới tăng lên phi tốc, nói là 3 năm một tiểu cảnh, 10 năm một bước dài cũng không đủ. Nhưng là các ngươi thời gian tu hành quá ngắn, hay là khiếm khuyết ma luyện, cảnh giới phi tốc tăng lên, khó tránh khỏi căn cơ bất ổn. Pháp lực như cũ không rất tinh khiết hạ triệt, mà lại, hiện tại các ngươi đều là hư tiên tri cảnh, cảnh giới đầy đủ chỉ thiếu thiếu pháp lực tích lũy, liền có thể phá toái hư không vũ hóa thành tiên. Cho nên, bản hoàng quyết định cho hai người các ngươi các chuyển 610.000 năm công lực, giúp đỡ bọn ngươi sớm ngày phi tiên. Nhân hoàng tâm bình khí hòa ngồi tại mây trên này, trầm rãi mà nói, tỉ mỉ nhập vi giảng thuật hai người tình huống, nói là chuẩn xác vô so, một câu bên trong, để trong lòng hai người bội phục. 610.000 năm công lực, kia là gì cùng thâm hậu. Đối hai người trợ giúp sao mà chi lớn, hai người không thể không động dung, trong lòng cảm động. Đa tạ Long chủ truyền công, Vãn Bùi vô cùng cảm kích. "Ừm, các người hiện tại bắt đầu đã tọa nhập định, bảo trì linh đài thanh minh, thần hồn rõ ràng là được, cái khác nhìn xem là được, nhất định không thể vận động." Nhân Hoàng khẽ hước cằm, chợt liền giơ ngón tay, chỉ hướng hai đỉnh đầu của người Việt Bạch hội. Đỗ Phi Vân hai người đều là tuyệt thế thiên tài, nộ tính phi phạm, nhắm mắt lại liền tâm thần thanh minh, thần du vật ngoại. Nhân Hoàng hai tay đầu ngón trỏ liền giọng theo một nói pháp lực màu vàng. Giống như một đạo mảnh suối, ôn hòa mà vui sướng, lập tức liền rót vào hai người Huệ Bạch hội bên trong. Kêu pháp lực màu vàng chính là nhân hoàng suốt đời tu luyện tiên linh lực, tinh thuần mà bằng bạc, trong đó tràn ngập đường đường chi huy, hạo nhiên chi khí, chính là thiên địa chính đạo, nhất là chính khí. Pháp lực quán thâu đến hai người Huệ bách hội bên trong, liền hướng hai người Thức Hải Dũng mãnh lao tới, hai cô hoàn toàn khác biệt pháp lực đột nhiên sẽ lẫn, hai người đều là nhịn không được thân thể một trận, tâm thần chặt. Nhưng hai người ghi nhớ mới nhân hoàng lời nói, không dám mảy may vọng động chỉ có thể hết sức bảo trì thần hồn rõ ràng, linh đài thanh minh, lặng lặng mà nhìn xem Nhân Hoàng pháp lực dần dần dung nhập vào trong thức hải của bọn họ, bắt đầu theo điểm kinh mạch toàn thân huyết nục, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, trải vượt rửa sạch bọn hắn kinh lạc cùng thức hải. Nguyên bản hai người tu hành bên trong một chút tắc nghẽn khó hiểu, thức hải cùng kinh lạc bên trong một chút tí vết, tự thân khó mà phát hiện cùng cải thiện, giờ phút này tại Nhân Hoàng pháp lực phía dưới lại không chỗ chết hơn, bị Nhân Hoàng vận dụng vô tận pháp lực cùng cường đại tâm thần, đều cho một, một rửa sạch rèn luyện thuần túy, chữa trị hoàn thiện. Đặt mua đọc cò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 691, cả thế gian giai bình. Ròng rã sau 6 canh giờ, Đỗ Phi Vân cùng Đô Như Phòng mới từ trong mật thất đi tới. Trung hợp chính là, nhân hoàng chính triều tập long đỉnh tướng lĩnh cùng 6 tộc 8 tông tu sĩ, tại nghị sự đại điện bên trên nghị sự, làm chiến tranh bố trí. Khi hai người xuất hiện tại cửa đại điện lúc, đại điện bên trong ánh mắt của mọi người, lập tức liền bị hấp dẫn tới, vô số đạo ánh mắt đều tụ tập tại Đỗ Vân trên thân hai người. Khao kinh ngạc cùng các cảm xúc biểu hiện tại trên mặt của mọi người, bọn hắn nhìn về phía Đỗ Phi Vân phụ tử ánh mắt là như vậy nóng bỏng. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người, lúc này quanh người lượn lờ lấy màu vàng kim nhàn nhạt mê mù, trong lúc hành tẩu khí tức cần ngấp, trong lúc phất tay liền có hô phong hoán vũ, kình thiên chuyển nguyệt hy thế, cường đại làm cho người kinh hãi. Một chút hư tiên cảnh tu vi tu sĩ đều là nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng Đỗ Phi Vân hai người, trong lòng không tự chủ được sinh ra sùng kính cùng hèn mọn cảm giác, chân tiên cảnh tu vi các cường giả cũng đối hai người không tự chủ được lộ ra ngoài khí tức cảm thấy rung động cùng e ngại, liền ngay cả thiên tiên cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ. Lại nhìn thực lực của hai người cảnh giới, rõ ràng chỉ có hư tiên cảnh đại viên mãn trình độ, quanh thân pháp lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực, đạo pháp cùng đạo thể cũng hoàn toàn chuyển biến làm tiên pháp cùng tiên linh thân thể, đã cùng chân tiên không khác. Cái này là chuyện cực kỳ kinh khủng, cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hai người vẫn chưa phá không phi tiên, còn dừng lại tại hư tiên cảnh viên mãn, nhưng lại ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa làm người sợ hai khí thế, tựa như là tiền tiên hậu kỳ cường giả giáng lâm. Chúc mừng Đỗ Thống lĩnh. Long Chiến cùng Long Nạo hai người từ trong đám người đi ra, trên mặt yếu dùng, Đỗ Dung, hướng đốt Như Phong cùng Đỗ Phi Vân ôm quyền chúc mừng. Bây giờ, bốn người cũng cùng nhau kinh lịch sinh tử chấm giết, coi là sinh tử bạn tri kỷ, quan hệ tự nhiên càng thêm thâm hậu. Chỉ cần không phải đồ đẩn, đều có thể nhìn ra, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người, lần này được đại cơ duyên, không duyên cớ thu hoạch được 610.000 năm công lực. Thực lực tinh đi vào trình độ khủng bố. Mặc dù còn chưa phá không phi thăng, nhưng cũng không khác nhau lắm. Mà lại, luận đến chân thực sức chiến đấu, hai người chỉ sợ đã không kém cỏi chút nào thiên tiên hậu kỳ cường giả, đây quả thực là thiên đại phúc duyên. Trong đám người, rất nhanh lại đi ra rất nhiều tu sĩ đến, đều hướng đốt như phong hai người chúc mừng. Những người này, có chút là cùng đỗ ra gia giao hảo, có chút thì là trước kia cũng không quen biết, lúc này đến cùng đốt như phong bấu víu quan hệ. Tóm lại, thực lực đại biểu hết thảy, nhân hoàng đối đỗ ra tin một bề, cũng làm cho mọi người nhận rõ hiện thực. Còn dám đối độ ra lòng mang mơ ước, đã lắc đắc không có mấy. Như Phong, Phi Vân, các người đã xem pháp lực luyện hóa hoàn toàn rồi. Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, trên mặt vui mừng nhìn về phía hai người, bí mật truyền âm hỏi thăm. Hồi bẩm Long chủ, đã hoàn toàn luyện hóa, nhưng Long chủ ngài công lực quá thâm hậu cường hành, chúng ta tạm thời không thể nắm giữ, là lấy áp chế sáu thành, để tránh gây lên phản vệ. Mà lại, cũng có thể chỉ hoãn phi thăng tiên giới thời gian. Đỗ Như Phong cũng đồng dạng truyền âm cho Nhân Hoàng, đem tình huống dạng thuật rõ ràng. Ừm. Khó được các ngươi có tâm tư này, lưu lại đi theo chúng ta cộng đồng đối kháng Long Giới Đại Quân, cố thủ huyền hoàng. Nhưng là, có cái bất hạnh tin tức muốn nói cho các ngươi, Long Giới Đại Quân đã tập kết tại bắt đầu khí quyển bên ngoài, lần này Long Đế cũng sẽ ra tay, ta huyền hoàng thế giới tám thành là bất lực ngăn cản, luôn hãm tại Long Đế dưới vướt không thể tránh được. a tại sao có thể như vậy? Long Chủ ngươi còn tại này tòa chấn? Long Đế có thể nào càn rỡ? Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như phòng đột nhiên nghe nói tin tức này, lại gặp nhân hoàng nói thật trọng Biết được lời này không, giả, lập tức cảm thấy trong lòng kinh ngạc lo lắng. Vâng, bản hoàng cùng phu nhân, tự nhiên sẽ cuốn lấy Long đế, không để hắn làm ác, lạm sát kẻ vô tội. Nhưng Long giới trong đại quân cường giả tụ tập, lại không phải chúng ta huyền hoàng tu sĩ có thể ngăn cản, chỗ lấy các ngươi, khụ khụ. Nhân hoàng nói nói, liền nhịn không được nhẹ nhàng tăng hắn một cái, sắc mặt có chút hồng nhuận, khí tức hơi có vẻ bất ổn, những này đều bị hắn sảo rượu che giấu quá khứ, tu sĩ tầm thường là không phát hiện được. Nhưng Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hạ lạ phàm nhân, Cẩn thận phía dưới lập tức phát hiện dị trạng, liền ngay cả bận điệu lo lắng mà hỏi thăm, Long chủ, ngài làm sao rồi? Nên không phải hôm qua cùng Long đế đấu pháp, bị thương. Ừm, ta tiên khu bị đà thương, công lực đại tổn, cần điều dưỡng thật lâu. Bất quá, Long đế hắn cũng không dễ chịu, hắn bị bản hoàng cùng phu nhân liên thủ đà thương, lại bên trong phu nhân thanh mục thần lôi, so ta cũng không tốt gì. Nghe nói Long chủ kiểu nói này, hai người mới trong lòng buông lỏng, đem tảng đá lớn buông xuống. Tiếp lấy lời nói mới rồi nói Các ngươi minh bạch bản hoàng vì sao muốn chuyển cho các ngươi 610.000 năm công lực sao? Khen thưởng các ngươi cứu viện Tả Hữu Đốc thống chỉ là nó một, mấu chốt nhất chính là, bản hoàng đem công lực của các ngươi tăng lên tới cực hạn, tùy thời đều có thể phi thăng tiên nhân giới, dạng này các ngươi liền có đường lui. Một khi huyền hoàng tu sĩ tán tác, huyền hoàng thế giới luôn hãm, các ngươi liền lập tức mở ra phong ấn pháp lực, mở ra hư không thông đạo phi thăng tiên nhân giới, rời đi mảnh này thai nạn chi địa. Các ngươi đều có thiên tư hơn người tuyệt thế thiên tài, cũng là có được thái cổ tam hoàng ngũ đế huyết mạch truyền thừa hậu nhân. Các ngươi phải thật tốt sống sót, các ngươi là huyền hoàng thế giới quật khởi hy vọng, bản hoàng sẽ không để cho các ngươi hai cái này tương lai tiên vương, đại đế, vẫn lạc tại mảnh này tàn tạ thế giới bên trong. Nhân hoàng một lời nói nói ra, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong đều trầm mặc, trong lòng của hai người chịu nặng, thật lâu nói không ra lời, còn tại phòng đoán nhấm nuốt đây hết thảy Đầu tiên, lần này phản kháng long giới đại quân sâm lấn huyền hoàng chiến tranh, còn chưa tiến hành đến thời khắc mấu chốt, nhân hoàng liền đã biết, huyền hoàng thế giới bại tiếp theo Nhân hoàng dù đã biết Huyền Hoàng tu sĩ khó mà chống lại Long giới đại quân, nhưng hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên, cổ Vũ Huyền Hoàng tu sĩ cùng lòng đỉnh tướng lĩnh tiếp tục phân chiến. Mà lại, hắn tâm tư kín đáo, vì bảo toàn Đỗ Phi Vân phụ tử hai cái này tương lai hy vọng, cũng làm bố trí an bài, một khi Huyền Hoàng luân hãm, liền để hai người phá không phi thăng tiến lên giới, thoát đi nơi đây. Bội phục, cảm động. Giờ này khắc này, Đỗ Phi Vân trong lòng chỉ có hai loại cảm giác, hắn bội phục nhân hoàng ung dung không đội, gặp nguy không loạn khí độ, càng cảm động tại nhân hoàng một lòng che chở. Đời này kiếp này, tại hắn trên con đường tu luyện, nếu như nói Tiết Nhượng là hắn cái thứ nhất quý nhân, như vậy Nhân Hoàng chính là hắn cái thứ hai quý nhân. Tiết Nhượng đem hắn dẫn lên tu đạo chi đồ, khiến cho hắn rời đi phàm tục thế giới, tiến vào tông phái san sát tu hành thế giới bên trong. Mà Nhân Hoàng thì là tại hắn tu luyện có thành tựu thời điểm, cho hắn trình độ lớn nhất trợ giúp cùng chiếu cố, vì hắn vẫn đỉnh tiên đồ đặt vững củng rắn nhất nền tảng. Long chủ, vãn bối thật không biết nên như thế nào cảm tạ. Đỗ Phi Vân lồng ngực có chút phập phồng, lòng mang bành trướng, trong lòng cảm động Nhịn không được liền mở miệng muốn đưa tạ, nhưng lại bị Nhân hoàng phất tay ngừng lại. "Cảm tạ, liền không cần nhiều lời, bản hoàng như thế giúp trợ phụ tử các ngươi, cũng là có nguyên nhân. Về phần là nguyên nhân gì, bây giờ lại không thể nói cho các ngươi biết, đến thời cơ thích hợp các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch." Nhân hoàng nói xong những lời liền không còn truyền âm, tiếp lấy liền kết thúc lần này mật đàm, tự thú chỗ ngồi đứng thẳng lên, thanh âm trang trọng bố trí an bài tiếp xuống chiến tranh bố trí. Ma cùng Đỗ Như Phong hai người thì tâm tình ngưng trọng trở lại trong đám người, lặng lặng nghe theo Nhân hoàng ban phát dụ lệnh. Chiến sự khẩn cấp nhân hoàng vẫn chưa thao thao bất tu tuyệt ngôn ngữ giản lược dứt khoát phân phối An bài lòng Đỉnh các tướng lĩnh cùng 6 tộc 8 tông tu sĩ các lãnh tụ chức trách nhưng tổng kết lại mục tiêu chỉ có một cái đó chính là dốc hết toàn lực thủ hộ huyền hoàng thế giới không thể để cho huyền Hoàng luân hãm An bài bố trí Hoà Tất chính là mọi người xuất chi thủ vệ huyền hoàng thời điểm đã môn các lãnh tụ riêng phần mình rời đi nghị sự đại điện tiến về Trung Châu các nơi triệu tập sớm đã tụ tập chờ môn nhân các đệ tử trùng trung điệp điệp bay bên trên cao thiên hướng Bắc đầu khí quyển bên ngoài bay đi Long đỉnh các tướng lĩnh cũng lập tức trở về đến riêng phần mình trong quân doanh, triệu tập chờ xuất phát Long đỉnh binh sĩ, Kim Long vệ cùng Ngân Long vệ cũng trùng trùng điệp điệp đi đến chiến trường, thực hiện riêng phần mình chức trách. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người, vẫn như cũ thống lĩnh 6 tộc 8 tông tu sĩ lãnh tụ, đồng thời lại kiêm quản Bát Hoang Nhân Vương, cùng đến từ Bát Hoang đạo môn tu sĩ, cũng rất nhanh bay bên trên cao thiên, tiến về bắt đầu khí quyển bên ngoài ngăn địch. Trung Châu đại địa phía trên, tu sĩ ngàn tỉ, giờ phút này đều là nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời. Trên bầu trời đều là ngũ thải tân phân đột quang, phàm là có tư cách tham dự trong hư không chém giết chính chiến tu sĩ, đều nắm lấy pháp bảo mang đủ tiếp tế, thành quân kết đội đi đến chiến trường, thủ vệ nguyên hoàng. Về phấn bát hoang thế giới những cái kia quốc gia, cũng đều sớm đã hiệu lệnh thiên hạ, tập kết tu sĩ cộng đồng ngăn địch, vô số tiểu môn phái thế lực nhỏ, đều vứt bỏ bất hòa, lấy quốc gia làm trung tâm đoàn kết lại, cố thủ gia quốc, chờ đợi cùng long giới đại quân quyết nhất từ chiến. Mặc dù, những cái kia thế tổ quốc gia cùng tu sĩ môn phái bên trong các tu sĩ, thực lực đều 10 điểm thấp đặt tối hóa thần cảnh thực lực lắc đắc không có mấy, cơ hồ đều không có tư cách tham dự trong hư không hội chiến, nhưng bọn hắn ý nguyên không sợ sinh tử, cầm ra pháp bảo thủ vệ gia viên. Sông núi non sông, hoa mạc biển cả, hư không phía dưới đều là bọn hắn chiến trường. Thế tục quốc gia chiến tranh thời điểm, từng có cả nước giai binh, bây giờ long giới đại quân sâm lấn huyền hoàng thế giới, thì biến thành cả thế gian giai binh, huyền hoàng thế giới ngàn tỷ bên trong cao tiên, cũng bị ngập trời chiến ý nhóm lửa. Khi Đỗ dẫn đầu Bắc Hoang Nhân Vương cùng 8000 tu sĩ, đi đến Bắc Đẩu khí quyển bên ngoài lúc, Chiến đấu đã mở ra, long giới đại quân giống như là Thủy Triều, từ trong hư không vào tới, hư không vô biên vô tận cơ hồ đều bị dìm ngập. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bị giật nảy mình, rất nhiều tu sĩ cơ hồ bị doa sợ, đỗ phi vân cùng đỗ như phong cũng là một trận tê cả da đầu, trong lòng căng thẳng. thử nghĩ, không giới hạn vô ngần hư giữa không trùng, bốn phương tám hướng từng cái không gian, đều bị long giới đại quân cho lấp đầy, liếc nhìn lại đều là to lớn vòng sáng, vòng sáng bên trong đều là tay cầm pháp bảo khí kh Lệ Phong chỉ công tất hướng Huyền Hoàng Thế giới vọt tới, kia là gì cùng rung động lòng người. Vẹn vẹn chỉ là đánh giá tính một chút, liền không khó nghĩ đến, vùng hư không này bên trong, chí ít có hơn 100 triệu long giới đại quân, mà lại những cái kia vòng sáng kéo dài không ngừng, còn không biết cụ thể có bao nhiêu. Trước đó, long giới đại quân vẹn vẹn xuất động 300.000 tướng sĩ, liền đem xong Tử Tinh phòng ngự đại trận cho đánh tan, đem xong Tử Tinh chiếm lĩnh. Giờ phút này, gần trăm triệu long giới đại quân giống như thủy triều vọt tới, vậy còn không lập tức liền thanh Huyền Hoàng Thế giới nuốt mất rồi. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 692, ngàn tỷ yêu tộc. Từ từ, những cái kia vòng sáng cách gần đó, bắt đầu khí quyển bên ngoài các tu sĩ mới nhìn thấu đến to cùng. Tới chỗ gần mới có thể thấy rõ, những cái kia vòng sáng mỗi một cái đều có trăm rằm lớn nhỏ, trong đó sắp hàng hơn ngàn cái yêu tộc, mỗi cái yêu tộc sở chiếm cứ vị trí liên hợp lại, hàm ẩn đặc thù nào đó quy luật, hiển nhiên là vài trận pháp. Sơ lược xem xét liền có thể biết được, những này yêu tộc tất nhiên là liên thủ thi triển hợp kích trận pháp. Một cái vòng sáng bên trong liền có hơn ngàn yêu tộc, Đỗ Phi Vân linh thức hơi quét qua, lục soát 10 triệu bên trong phương viên hư không, liền phát hiện không dưới hơn 10 ngàn cái vòng sáng, cái này liền có 10 triệu yêu tộc. Vẹn vẹn trước mặt hắn phương hướng 10 triệu bên trong phương viên, liền có 10 triệu yêu tộc, nếu là đem những phương hướng khác đều tính toán, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100 triệu yêu tộc đại quân. Chơi ạ? 100 triệu yêu tộc đại quân, đó là cái gì khái niệm? Lúc này, huyền hoàng thế giới dốc hết toàn thế giới chí lực, tính cả Long đỉnh tướng sĩ đều tính toán ở bên trong. Tổng cộng cũng bất quá 200.000 tu sĩ tinh nhuệ thôi, có thể nào địch nổi kia 100 triệu yêu tộc đại quân? Long người bàn hoàng, người người cảm thấy bất an, trong đáy mắt, bắt đầu khí quyển bên ngoài tu sĩ phương trận liền xuất hiện trận trận rối loạn, rất nhiều tu sĩ đều khiếp đảm sợ hai hướng phòng ngự trong đại trận tối lui, cho dù có thể miễn cưỡng kiên trì nổi không lùi bước, cũng là ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệnh. Tình cảnh như thế, như tiếp tục lan tràn xuống dưới, kia là tuyệt đối không được, quân tâm đã loạn, còn như thế nào đối kháng yêu tộc đại quân? Nếu là lại không nghĩ cách ổn định quân tâm, Huyền Hoàng tu sĩ liền sẽ tự sụp đổ, đến lúc đó đại thế vừa đi, Huyền Hoàng thế giới tất nhiên luôn hãm. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phòng, cùng Long đỉnh Tả Hữu đốc thống cùng các tướng lãnh, đều là tâm lo như lửa đốt, tại trầm tư suy nghĩ lấy phương pháp. Vì ổn định quân tâm, không đến mức tự loạn trận cước, Long đỉnh đội chấp pháp không thể không thụ mệnh nghi thân, tuần sát tu sĩ phương trận, nhìn thấy Lâm trận bỏ chạy người liền tiến lên trách phạt. Nhưng đây không phải kế lâu dài cho dù các tu sĩ tạm thời trở ngại Long đỉnh đội chấp pháp nguy hiểm nhưng là tiếp tục sẽ chỉ làm chúng người sợ hãi trong lòng càng lúc càng sâu, đến lúc đó chỉ sợ cũng có đại loạn biến động sinh. Đỗ Phi Vân cũng 10 điểm sốt ruột, nhưng khổ vì cũng vô lương sách đành phải phóng xuất ra linh thức, tự quan sát kỹ những cái kia vòng sáng cùng trong đó yêu tộc. Trước đó, tất cả mọi người bị gần trăm triệu yêu tộc đại quân thanh thế chỗ uy hiếp, loạn trận cướp, Đỗ Phi Vân cũng giống vậy, hiện tại hắn tính tâm mảnh quan sát kỹ, xem xét phía dưới lập tức phát hiện manh khỏe. Những cái kia quang trong vòng yêu tộc đều phân loại sắp hạng, từng cái vòng sáng bên trong có đều là lang tộc. Có tất cả đều là thụ yêu, có thể là hoa yêu, còn có là thanh điểu, lôi điện điêu, xích viêm báo cùng các loại, tóm lại mỗi một cái vòng sáng bên trong yêu tộc đều là cùng một trung tộc. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, Đỗ Phi Vân linh thức mượn nhờ viêm đế đỉnh lực lượng vậy mà thẩm thấu đến kia quang trong vòng, lập tức liền phát giác được những khí thế kia rào rạt yêu tộc, xem ra hung ác dị thường, uy thế mười phần, nhưng đều là hồ giấy. Một cái vòng sáng bên trong hơn ngàn tiệm điệt điêu, tất cả đều là thần hồn cảnh thực lực. Một cái khác vòng sáng bên trong hơn ngàn cái xích vi báo, cũng đều là thần hồn cảnh thực lực, mà lại rất nhiều hay là thần hồn cảnh sơ kỳ. Còn có một cái vòng sáng bên trong, hơn ngàn con đồng đều tượng, hình thể khổng lồ vô song y thế rõ người, nhưng đều là nguyên thần cảnh thực lực. Như là loại này, Đỗ Phi Vân linh thức một vừa quét qua phía dưới mới phát hiện, vượt qua chín thành vòng sáng bên trong, yêu tộc thực lực đều không chịu nổi một kích, cơ hồ cũng không đạt tới hóa thần cảnh. Lúc này Đỗ Phi Vân mới hiểu được, khó trách những này yêu tộc muốn ngàn dư đầu cùng một chỗ liên thủ mà lại dựa vào kết giới trận pháp ở trong hư không phi hành, nguyên lai bọn chúng thực lực không bằng hóa thần cảnh, căn bản là không có cách một mình tại hư không sinh tồn. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả yêu tộc cũng không đến hóa thần cảnh, chí ít có chút vòng sáng bên trong yêu tộc, hay là có nhất định uy hiếp, tỉ như cách đó không xa một cái vòng sáng bên trong, ngàn dư con yêu thú đều là cựu vĩ hổ, vậy mà đều có tạo vật cảnh cùng giới vương cảnh thực lực. Nhưng là, thực lực cảnh giới đạt tới hóa thần cảnh trở lên yêu tộc, dù sao chỉ là số ít, Đỗ Phi vân linh thức lục soát hồi lâu. Cũng chỉ tìm tới không đủ 10 cái vòng sáng, không đến 10 ngàn cái hóa thần cảnh yêu tộc. Thì ra là thế, khó trách Long Giới một lần tính thả ra gần trăm triệu đại quân, dọa cho chúng ta một thân mồ hôi lạnh, không có nghĩ tới những thứ này yêu tộc đều là phá hôi. Không sai, Đỗ Phi Vân hiện tại rốt cuộc minh bạch, những này xung phong công kích yêu tộc, đều là phá hôi mà thôi. Long Giới chân chính tinh nhuệ chi sư, Long Tộc cường giả còn chưa hiện thân. Đã như vậy, như vậy cũng tốt xử lý. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười chư vị đồng đạo ta là Đỗ Phi Vân, chư vị chớ kinh hoàng hơn, xin nghe ta một lời. Những này yêu tộc đại quân, nhìn như khí thế hùng hổ, số lượng đông đảo, phô thiên cái điệu mà tới. Nhưng là, bọn chúng đều chỉ là ngay cả hóa thần cảnh cũng không đạt tới pháo hôi mà thôi. Chư vị không cần kinh hoàng, chỉ cần chư vị thi triển tuyệt kỳ sở trường, cam đoan một chiêu độ diệt hơn ngàn yêu tộc. Hư giữa không chung, không cách nào truyền lại xuất ra thanh âm, nhưng Đỗ Phi Vân tâm thần cường đại đến cực điểm. Vậy mà lấy truyền âm chi pháp, đem câu nói này khắp hư không truyền vào đến mỗi một cái tu sĩ trong đầu. Như thế cảnh tỉnh, giống như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, những cái kia tâm thần bối rối, trong lòng sợ hãi các tu sĩ, lập tức tỉnh táo lại, thời gian dần qua lại yên tĩnh. Có thông minh tu sĩ, lập tức liền minh bạch Đỗ Phi Vân ý tứ, đều là bừng tỉnh đại ngộ, tin tưởng Đỗ Phi Vân. Dù sao, long giới coi như có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng có gần trăm triệu hóa thần cảnh tu sĩ, như thế chẳng phải là đã sớm quét ngang chư thiên, chiếm đoạt vạn giới rồi. Đương nhiên, hay là có bộ phận tu sĩ tâm còn lo nghĩ, Trong lòng phỏng đoán suy đoán, không thể tin được Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân cũng biết điểm này, nhìn thấy có thật nhiều tu sĩ còn đang do dự, cảm xúc còn đang chấn động không có bình phục, liền lập tức lách mình bay hướng trong hư không, trong tay nắm lấy Yêu Long kiếm, hét lớn một tiếng liền chém xuống. Đại thiết cắt tiên thuật. Yêu Long kiếm hóa thành trăm trượng hát sắc cư kiếm, dâng lên lóe mắt trắng lóa quang hoa, bị giơ lên cao cao, hung hăng đánh xuống, lập tức liền bổ chúng Đỗ Phi Vân trước người ngàn trượng bên ngoài cái vòng sáng. Kia vòng sáng bên trong, có ngàn dư đầy người u cục cự con cốc lớn đều là thần hồn cảnh thực lực. Kia ngàn dư con cóc người mang kỳ độc, bản thân có bất phàm bản lĩnh, lại lấy chiến trận liên thủ tiên công, thi triển ra kịch độc chi thuật, lập tức phun ra một đầu lục sắc cột nước, hướng Đỗ Phi Vân kích xạ mà tới. Nhưng là, yêu long kiếm tại Đỗ Phi Vân trong tay, uy lực tuyệt luân, lại thi triển chính là tuyệt học tiên thuật, há có thể khinh thị. Trảm loa kiếm quang trọn vẹn vạn trượng, ầm vang phách chạm phía dưới, bàng bạc kiếm khí bén nhọn, lập tức đem kia lục cột nước cho đánh tan, bốc hơi không gặp. Kiếm quang thế đi chương nghị, ầm vang đánh trúng kia vòng sáng. Như bong bóng vòng sáng không thể thừa nhận như thế kiếm thế, lập tức ba động lay động ngàn còn lại, vòng sáng bên trong con cóc cùng nhau há to miệng rộng phun ra máu tươi tới. Sau một khắc, vòng sáng lầm ẩm vỡ ra, hóa thành điểm điểm pháp lực quan hòa, tản mát vào hư không. Trong đó ngàn dư con cóc tinh, lập tức bị kiếm quang cho chém giết, tồi khô lạc hủ bị diệt sát rơi. Đương nhiên, còn có như vậy một hai cái con cóc tinh may mắn còn sống sót, không có bị kiếm quang chém giết, lại mất đi vòng sáng che chở, lưu lạc vào hư không bên trong Lập tức liền bị lăng lệ hỗn loạn thiên ngoại cương phong cùng thiên lôi phong hỏa trò phân thân. Một kiếm chảm phá vòng sáng, diệt sát ngàn dư con cốc tinh, Đỗ Phi vận động tắc nhanh như thiểm điện, chỉ trong phút chốc, trận liền thân hình lóe lên trở lại trong trận, lần nữa truyền âm hướng mấy trăm ngàn huyền hoàng tu sĩ quát, chư vị đồng đạo, có trông thấy được không? Đây chính là gần trăm triệu yêu tộc đại quân thực lực, đây chính là các ngươi trước đó chỗ lo lắng sợ hãi lòng giới đại quân. Hiện tại, các ngươi dùng hành động nói cho ta, các ngươi còn lo lắng sợ cái gì? Sự thật cố ở trước mắt. Đỗ Phi Vân nhẹ nhõm một kiếm liền phá mất vòng sáng, diệt sát hơn ngàn yêu tộc, may mắn còn sống sót một hai cái con cóc tinh lưu lạc trong hư không, lập tức liền bị hư không phong bạo, thiên ngoại cương phong cho diệt sát, đây hết thể đều chứng thực Đỗ Phi Vân chi ngôn cũng không phải là hư giả, gần đây trăm triệu yêu tộc đại quân chính là phá hôi. Thế là, Huyền Hoàng các tu sĩ trầm thấp sĩ khí nháy mắt hồi phục, trong ngực chiến ý lập tức bị nhanh lửa, bọn hắn nhìn lẫn nhau một chút, sau một khắc liền không hẹn mà cùng cao giọng hô hét nói, Thủ vệ Huyền Hoàng, tru sát yêu ma. Trong mắt Mấy chục nghìn Huyền Hoàng tu sĩ đồng tâm hiệp lực, liên thủ thôi động trước đó bố trí pháp trận, phóng xuất ra cường đại Lăng Lệ pháp thuật, hướng kia mãnh liệt mà đến vòng sáng đánh giết tới. Kia vô số vòng sáng bên trong yêu tộc cũng bắt đầu toàn lực thôi động pháp lực, lấy hợp kích trận pháp liên thủ thi triển ra tuyệt học bí thuật, hướng Huyền Hoàng tu sĩ khởi sướng tập sát. Bành bành bành, Ước Vạn đạo pháp thuật tách ra sáng chói ánh sáng hoa, trong hư không sáng lên, xuyên qua, sau đó ầm ẩm, ẩm đụng vào nhau, bộc phát ra dày đặc kinh thiên động địa vang, đem hư không chấn động lay động không ngừng, ngược cuồng bạo sóng xung kích của tới. Tràn ngập hư không vô số đạo cường hãn mà còn bạo pháp thuật tầm vang đội Bính lại nhau nhau bạo liệt vỡ vụ tiêu tán ở hư giữa không chung Huyền hoàng tu sĩ mặc dù chỉ có 18 vạn tài hữu nhưng đều là hóa thần cảnh phía trên thực lực trong đó còn có mấy ngàn tiên tôn Cường giả trăm dư vị hư Tiên Cườngng giả cùng hơn 30 vị chân tiên cùng thiên Tiên Cườngng giả mà yêu tộc đại quân tuy có ngàn tỷ nhưng đều là không đủ hóa thần cảnh tri lưu cùng huyền hoàng tu sĩ đấu pháp chém giết thời điểm cho dù liên hợp ngàn dư yêu tộc cộng đồng xuất thủ cũng khó có thể ngăn cản hai ba triệu Rất nhanh liền bị đánh tan vòng sáng, nhau nhau bị đánh chết Cái khác không nói, chỉ nói kia chiến đấu bên trong bốn phía tràn ngập gió lốc Tứ ngược quét ngang mà đến sóng sung kích, đều đủ để đem tuyệt đại đa số yêu tộc xé nát Mặt khác, một khi vòng sáng bị đánh tan, trong đó ngàn dư yêu tộc liền cơ hội hẳn phải chết Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách trong hư không sinh tồn Lập tức liền bị trong hư không phong hỏa lôi điện cho diệt sát Trong hư không không ngừng bổ phát ra liên tiếp tiếng nổ Còn như bong bóng vỡ tan tiếng vang liên miên bất tuyệt Mỗi một tiếng vang nhỏ đều đại biểu một cái vòng sáng vỡ tan, cũng đại biểu cho hơn ngàn yêu tộc mất mạng. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, liền có mấy trăm cái vòng sáng bị đánh tan, mấy trăm ngàn yêu tộc mất mạng tại vùng hư không này. Lấy Lũ Phi Vân cầm đầu một chúng tu sĩ cường giả, trọn vẹn trên trăm vị hư tiên, chân tiên cùng tiên tiên các cường giả, đều xung phong đi đầu giết vào quang trong vòng, mà gáo giác, cầm binh khi độc lập ứng đối vô số vòng sáng. Thực lực bọn hắn cao cường, tiên thuật tinh tuyệt, mỗi một chiêu tiên thuật thi triển đi ra, đều có thể phá diệt một cái vòng sáng diệt sát gần ngàn yêu tộc. Nhưng là, rất đáng tiếc, yêu tộc đại quân trọn vẹn gần trăm triệu, vô biên vô hạn, khi nào mới có thể giết đến xong. Cho dù rất nhiều các tu sĩ mệt mỏi pháp lực khô kiện, chỉ sợ cũng giết không hết, đến lúc đó long giới tinh nhuệ lại xuất động, huyền hoàng tu sĩ thua không nghi ngờ. Lúc này, đông đảo tu sĩ mới minh bạch long đế an bài như thế dụng tâm hiệp ác, vậy mà là không tiếc lấy ngàn tỷ yêu tộc pháo hôi tính mệnh làm đại giá, hao tổn không huyền hoàng tu sĩ pháp lực, sau đó long giới tinh lại xuất động, liền có thể dễ như trở bàn tay công phá huyền hoàng. Đạt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 693, Lâm Trận bỏ chạy. Càng quan trọng chính là, thẳng đến huyền hoàng tu sĩ đem ngàn tỷ yêu tộc tàn sát gần như hai thành về sau mới phát hiện, cho dù bọn hắn biết rõ đây là lòng đế âm hưu mẹo nham hiểm, lại không thể làm gì. Âm hưu vận dụng thỏa đáng liền thành dương hưu, coi như biết rõ lòng đế âm hưu, huyền hoàng các tu sĩ cũng bất lực, chỉ có thể kiên trì cùng ngàn tỷ yêu tộc chém giết. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi co như cái này ngàn tỷ yêu tộc phần lớn đều là thực lực không bằng hóa thần cảnh, nhưng huyền hoàng tu sĩ binh thiếu tướng ít cũng là ngăn không được chiến thuật biển người, nên có tu sĩ pháp lực hao hết về sau, liền bắt đầu xuất hiện tương vong. Nguyên thần cảnh cùng thần hồn cảnh yêu tộc nếu là phát động tự bạo, khó mà tổn thương đến hóa thần cảnh thực lực tu sĩ, nhưng 100 cái thần hồn cảnh yêu tộc cùng nhau tự bạo, là đủ trọng thương hóa thần cảnh tu sĩ, 1000 cái thần hồn cảnh yêu tộc cùng một chỗ tự bạo, liền có thể đem hóa thần cảnh tu sĩ hoàn toàn giết sát. Một canh giờ trôi qua, Rất nhiều yêu tộc tại phát hiện công kích của mình khó mà dung chuyển huyền hoàng tu sĩ yêu tộc đại quân giống như là Thủy Triều Tuôn ra tiến lên chịu chết lập tức liền minh bạch tự thân tình cảnh tuyệt đối là một con đường chết không có chút nào đừng ra thế là trong lòng tự cho là hẳn phải chết đám yêu tộc bạo Xưngân phân bị kích thích trong lòng thuộc về yêu tộc huyết tính từng cái giống rạc sông về phía trước ngàn dư yêu tộc liên thủ phát động tự bạo lần này tuyệt đối là huyền Hoàng tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bọn hắn hoàn toàn không nở tới yêu tộc đại quân quyết tâm cùng Nh tâm vậy mà ngàn người liên thủ tự bạo Thế là lập tức liền có đại lượng hóa thần tu sĩ bị trọng thương thậm chí vẫn lạc. Yêu tộc đại quân đâu chỉ ngàn tỷ, giết cũng giết không hết, mà huyền hoàng tu sĩ thì chết một cái thiếu một cái, xuất hiện đại lượng thương vong về sau, lập tức liền xuất hiện nhân viên khẩn trương, phòng ngự căng thẳng, tiếng công lực không đủ các loại vấn đề. Thế cục càng thêm khẩn trương lên, mặc dù trước đó Đỗ Phi Vân thành công kích thích mọi người đấu trí, nhưng là bây giờ lại uy nguyên không thể vãn hồi chiến cuộc thất bại xu thế, huyền hoàng các tu sĩ tâm đều dần dần chìm xuống, trong lòng không tự chủ được sinh ra lo cùng sợ hãi cùng các cảm xúc. Thỉnh phản lại, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong hai người đều sẽ thu được tu sĩ khắc chuyển đến cầu cứu tín hiệu. Không ngừng mà có yêu tộc đại quân đột phá phòng ngự đại trận, sóng phá tuyến phong tỏa, muốn chui vào bắt đầu khí quyển nội bộ, tiến vào huyền hoàng thế giới. Đỗ Phi Vân phụ tử, lại một lần nữa đảm đương lên bốn phía cứu hỏa nhân vật, hai người xuất lĩnh mấy tên chân tiên cảnh giới cường giả, diễn phần mình trấn thủ một phương, nơi nào phòng tuyến bị xung kích phá vỡ liền tiến đến nghị cách cứu viện. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị yêu tộc đại quân tự bạo cho hoành sát. Còn có tu sĩ thì là pháp lực hao hết, không thể không lui đi hậu phương bổ sung pháp lực, còn bảo lưu lấy sức chiến đấu, tiếp tục tại phòng ngự trước đại trận dục huyết phấn chiến tu sĩ càng ngày càng ít. Loại này thương vong giảm quân số cùng không phải thương vong giảm quân số, khiến cho Huyền Hoàng tu sĩ chiến lực trên diện rộng suy yếu, phòng ngự trận tuyến không thể không hướng về sau rút lui. Yêu tộc đại quân thấy Huyền Hoàng tu sĩ lui giữ, lập tức xi khí tăng nhiều, chúng sát tự bạo càng phát ra anh Dũng, liên tục không ngừng vòng sáng bong bóng từ trong hư không vọt tới còn giống như là thủy triều đem Huyền Hoàng bên ngoài phòng ngự trận tuyến bao phủ lại. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, địch quân thế như trẻ che chúng sát, hung hãn không sợ chết tự bạo tập kích. Chúng ta tất nhiên ngăn cản không nổi, cuối cùng tất nhiên tan tác. Trên bầu trời, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong, cùng sáu tộc tám tông mấy vị đầu lĩnh đứng song vai, nhìn qua phía dưới Đông đảo Huyền Hoàng tu sĩ bị ép rút lui, Đỗ Phi Vân cau mày, trong lòng đang lo lắng suy nghĩ lấy đối sách. Đúng vậy, A Phi Vân đạo hữu ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, nếu không chúng ta hôm nay liền muốn bại trận chạy tán loạn. Huyền Hoàng bên ngoài tất nhiên thất thủ. Nào chỉ là Huyền Hoàng bên ngoài phòng tuyến a, cái này ngàn tỷ yêu tộc dừng lại trùng sát, liền có thể thế như trẻ che vọt tới Huyền Hoàng thế giới mở rộng giết chóc, Long tộc cường giả như sau đó mà đến, ta Huyền Hoàng Đông đảo tu sĩ hôm nay liền muốn mệnh tăng Hoàng Tuyến a. Vẹn vẹn chỉ là ngàn tỷ yêu tộc pháo hôi mà thôi, liền có thể để chúng ta dốc lòng bố trí phòng tuyến tan dã. Long tộc cường giả như lại thừa cơ đánh tới, chúng ta Huyền Hoàng thế giới nhất định phải bị xâm chiếm, chúng ta nhân tộc đều muốn bị đồ sát nô dịch a. tộc cùng Khôi gia tộc Cùng trời cơ tông trưởng giáo, đều nhao nhao lên tiếng, mặc dù chúng người tâm tư dị biệt. Nhưng Đỗ Phi Vân dù sao cũng là thống lĩnh, cho nên tất cả mọi người vẫn là muốn trừng cầu ý kiến của hắn. Hiện tại cũng chỉ có hắn cùng Đỗ Như Phong mới có quyền lợi điều động huyền hoàng tu sĩ đại năng cùng bắt hoang tu sĩ cường giả. Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Như Phong đều là những mày nhăn chán, ngay tại suy nghĩ đối sách. Lúc này, một bên hồi lâu không có lên tiếng vô thượng tông trưởng giáo đường cảnh vân mở miệng, các vị đạo hữu vần đạo mới thu được đưa tin Trong bổn môn lại có đệ tử thiên tài muốn độ chín ngày lôi kiếp thành tiểu hư tiên, làm trưởng giáo Bần đạo đương nhiên phải tiến đến hộ pháp. Các vị đạo hữu lại trước tiên ở nơi này chống cự một lát, Bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Chư vị yên tâm, Đường Mộ tuyệt đối không phải hạ người ham sống sợ chết, cũng 10 điểm khát vọng cùng các vị đạo hữu sóng vai huyết chiến, thể sống chết bảo vệ Huyền Hoàng. Cùng đệ tử bản môn vượt qua thiên kiếp về sau, Bần đạo sẽ còn trở lại, các vị đạo hữu mời chờ ta." Đường Cảnh Vân nói xong, hướng mọi người vừa chắp tay Liền muốn mang theo vô thượng tông đệ tử cùng các trưởng lao cáo từ rời đi, thần sát trang trọng nghiêm túc, hai đầu lông mày treo lo lắng cùng lo lắng, tựa hồ thật sự có chuyện quan trọng muốn làm. Bất quá, hắn vừa muốn quay người rời đi, trước người lại chống rông xuất hiện một thân ảnh, chính là Đô Phi Vân. Cảnh Vân đạo hữu, cớ gì hốt hoảng như vậy, vội vã rời đi. Mới đường Cảnh Vân đã nói rõ ràng nguyên nhân, lúc này Đô Phi Vân cái này là thuộc về biết rõ còn cố hỏi, sự tình ra tất có nhân, Đô Phi Vân làm như thế phái, lập tức dẫn tới mọi người chú ý Trong lòng nhau nhau phỏng đoán suy nghĩ. Đương nhiên, có tâm tư linh lung hạ người, giờ phút này đã đoán được cớ, liền tơ hồ lạnh nhạt tình thế phát triển. Đỗ Phi Vân, ngươi có ý tứ gì? Ta vô thượng tông lại sắp xuất hiện, hiện một vị hư tiên cường giả, lớn mạnh ta huyền hoàng tu sĩ lực lượng, bản tọa hiện tại tiến đến hộ pháp, có gì không thể? Đường Cảnh Vân dù lý trực khí tráng chất vấn, lại là trong lòng chột dạ, không dám nhìn thẳng Đỗ Phi Vân sắc bén ánh mắt, có chút chóng tránh, ít nhiều có chút ngoài mạnh trong yếu. Ha ha, Cảnh Vân đạo hữu đừng Như sự thật thật sự là như thế, vậy ngươi trở về làm đệ tử hộ pháp cũng thuộc về nên, nhưng cũng không cần thiết lao sư động chúng như vậy đều trở về đúng không? Huấn hổ, sự thật tựa hồ cũng không phải là như lời ngươi nói như thế. Đỗ Phi Vân không lúc nhích chút nào giận, mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Đường Cảnh Vân, ánh mắt lại 10 điểm sắc bén thanh tịnh, phản phất có thể thấm nhuần lòng người. Đỗ Phi Vân, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nhận vì bản tọa tham sống sợ chết, sợ chiến mà chạy? Đường Cảnh Vân lập tức giận dữ, thanh sắc câu lệ quát hỏi: Khi thế kia quả nhiên là hiên ngang lấm liệt. Phải hay không phải, nhìn qua mới biết được. Sự thật đến tột cùng như thế nào, tự có tại mảy may cái các vị đạo hưu bình phán. Đỗ Phi Vân hừ lạnh một tiếng, không lại tiếp tục cùng đường Cảnh Vân dây dưa, chuyển mài nhìn phía mọi người tại đây. Vượt qua đường Cảnh Vân dự kiến chính là, mọi người vậy mà cùng nhau gật đầu nói phải, còn có riêng lẻ vài người trong mắt chứa cười lạnh nhìn qua hắn, khiến cho đường Cảnh Vân trong lòng một lộ bộ. Hỏng, bản tọa ý đồ chỉ sợ bị bọn hắn cho xem thấu. Ở đây bọn giá hỏa này đều là 6 tộc 8 tông trưởng giáo cùng gia chủ tri lưu, những người còn lại cũng đều là các thế lực lớn trưởng môn cùng thủ lĩnh, cái kia đều là nhân tinh, tâm tư kín đáo La ly, lần này chỉ sợ sẽ không tùy tiện để chúng ta rời đi. Đường Cảnh Vân đứng tại chỗ, trên mặt không chút biểu tình, trong lúc nhất thời để người nhìn không ra hư thực, nhưng trong lòng lại đích nói thầm, yên lặng tính toán. Bất quá cái này cũng không sao, dù sao ta Vô Thượng Tông đã khởi động Vô Thượng Tiêu Tan Hộ Tông đại trận, tu sĩ tầm thường căn bản không thể nhìn trộm trong đó hư thực. Ngay cả ta vô thượng tông môn hộ cũng không tìm tới, hộ tông đại trận toàn lực vận chuyển, liền ngay cả thiên tiên cường giả cũng không thể tránh được. Những lao hổ ly này nhóm, còn có Đỗ Phi Vân cái này tiểu tặc, trong bọn họ không có tiên vương cảnh giới cao thủ, cũng không có khả năng tìm tới ta vô thượng tông môn hộ, ta liền một ngụm nhận định có đệ tử độ kiếp, bọn hắn coi như biết rõ là giả cũng không thể phản bác, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho bằng bản tọa rời đi. Cái này còn không chỉ, bản tọa còn muốn cho Đỗ Phi Vân có xử, để hắn gánh vác một cái công báo tư thủ, lòng dạ nhỏ mọn thinh danh. Hiện ở đây bại cục đã định, liền coi như bọn họ kháng trụ ngàn tỷ yêu tộc, cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản tức đem đột kích bát đại thiên vương, bản tọa cũng không muốn cùng bọn họ chịu chết, đem vô thượng tông ngàn vạn năm cơ nghiệp chôn vùi. May mắn bản môn tiên hiền anh minh, đã sớm khai thông thời không thông đạo thông hướng cái khác đại thế giới, đến lúc đó bản môn toàn bộ di chuyển đến cái khác đại thế giới, bản tọa y nguyên có thể hô phong hoán vũ, lại độc huy hoàng. Ha ha, ha ha ha ha. Đường Cảnh Vân tự cho là đúng tìm cho mình lấy cớ, kiên quyết nhận định đây không phải lâm trận đạo thoát mà là giữ lại thực lực cách làm, lập tức an tâm rất nhiều. Nghĩ tới đây, Đường Cảnh Vân lực lượng mười phần, giả trang ra một bộ bị người hoan hoảm khuất nục biểu lộ, ủy khuất mà giận không kèm được hướng Đỗ Phi Vân quát hỏi: "Đỗ Phi Vân, ngươi thật sự là ác độc, vậy mà Vũ Nhục ta Vô Thượng Tông danh dự." Bản tọa biết, bản tọa trước đó từng chất vấn qua các ngươi đô gia phải chẳng co tư cách gánh nhâm thống lĩnh, cho nên ngươi bây giờ mới có thể cố ý làm khó dễ, còn muốn hại chết ta Vô Thượng Tông đệ tử thiên tài, ngươi cái này là công báo tư thủ, ngươi là lòng dạ nhỏ mọn, thủ ác độc tiểu nhân. Lời nói này quả nhiên là lăng lệ mà bé nhọn, không chút nào lưu chút điểm chỗ trống. Đường Cảnh Vân làm tu luyện triệu năm lão hồ ly, diễn kĩ cũng là xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, sẽ bị oan uổng về sau phẫn nộ cùng không cam lòng, uỷ khuất cùng bất khuất cùng các cảm xúc cùng tâm tính, đều phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, phản phất thật bị thiên đại oan khuất, có thể so tháng 6 tuyết bay lộ nga. Đường Cảnh Vân biểu hiện như vậy, 10 điểm rất thật, lập tức liền trong đám người gây nên một tia, ở đây rất nhiều thế lực thủ lĩnh cùng trưởng giáo các gia chủ, cũng nhao nhau tu liễm biểu lộ trong lòng đều đang âm thầm suy tư, chẳng lẽ Đường Cảnh Vân thật là bị oan khuất, cũng không phải là Lâm Trận bỏ chạy. Chẳng lẽ chuyện này thật là Đỗ Phi Vân mang tư trả thù. Nếu quả thật là như vậy, vậy chúng ta nghe theo Đỗ Phi Vân điều khiển, chẳng phải là nguy hiểm chi cực, hắn như vậy lòng dạ nhỏ mọn, tất nhiên sẽ trả thù tại chúng ta, tình cảnh của chúng ta thật sự là đáng lo a. Thấy ở đây rất nhiều thủ lĩnh cùng trưởng giáo các gia chủ, tựa hồ bị mình đả động, bắt đầu chấm tư, riêng phần mình tính toán, đã đối Đỗ sinh ra chất vấn cùng kiêng kỵ, Đường Cảnh Vân lập tức trong lòng cười lạnh liên tục. Đái mắt sinh ra một tia đắc ý, nhưng hắn hướng Đỗ Phi Vân nhìn lại lúc, vốn cho rằng sẽ thấy hắn bối rối và tức giận biểu lộ, lại là thất vọng. Đỗ Phi Vân chưa từng chút nào tức giận, khuôn mặt mang theo cởi lạnh cùng giọng điệu mai chi sắc, lặng lẽ liếc nhìn Đường Cảnh Vân, khinh bị nói, "Đường Cảnh Vân, ngươi đại khái lấy vì bản tọa không cách nào vạch trần ngươi hoang ngôn, cho nên mới không kiêng nghệ gì như thế à. "Rất đáng tiếc, ngươi sai. Bản tọa hiện tại liền để ngươi lộ ra nguyên hình." Một lời đã nói ra, Đỗ biểu lộ biến đổi, hóa thành một mảnh băng hàn phất tay đánh ra một đạo quang hoa, liền có một viên cổ phát tăng thương, đại khí bảng bạc cổ kính xuất hiện, lơ lửng trong hư không. Giao quan kính. Kia là giao quan kính, không nghĩ tới Đô Phi Vân nhanh như vậy liền thành cái này vương phẩm tiên khí cho luyện hóa. Trong đám người, lập tức có người nhận ra kia cổ kính thân phận, thanh âm kinh ngạc nghẹn ngào mở miệng. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 694, bại lộ. Một mặt ba trượng lớn nhỏ gương đồng lơ lửng trong hư không, trong kính quang hoa từ bắn, có sáng Nguyệt quang huy tung xuống chiếu rọi muôn vàn thế giới. Rex Big Danze. Tại gương đồng khung bên trên, Khắc Họa lấy Tuần Thiên Nhật Nguyệt tinh thần, hàm ẩn thần bí khó lường hoa văn, trong đó tất nhiên có siêu phẩm nhập thánh thiên cơ trận pháp tồn tại. Cái này vương phẩm tiên khí khí thế bằng bạc, một ra sân liền để mọi người kìm lòng không đặng ngừng thở. Hoa mắt thần thị. Đây là giao quang tiên tử pháp bảo a. Vương phẩm tiên khí a. Đỗ Phi Vân thật sự là thiên lớn hảo vận, vậy mà phải bảo vật này. Mọi người bên trong lập tức có nhập phát ra sợ hãi thán rất nhiều tu sĩ đều tại châu đầu gật hai. Nhìn về phía Đô Phi vân ánh mắt tràn ngập háo hức. Đường Cảnh Vân nguyên bản tự nghĩ vạn vô nhất thất, Vô Thượng Tông Vô Thượng Tiêu Tan Hộ Tông đại trận chính là tổ sư Vô Thượng Tiên Vương bố trí, Tiên Vương cảnh giới phía dưới tu sĩ tất nhiên khó mà dòm thăm dò hư thực, ai cũng không thể chứng minh hắn là lâm trận đào thoát. Nhưng là bây giờ, hắn do dự, chần chờ, trong lòng sinh ra vẻ kinh hoàng, trong đầu không ngừng mà sôi trào một cái nghi vấn. Bản môn Vô Thượng Tiêu Tan Hộ Tông đại trận, rốt cuộc có thể hay không ngăn cản vật này nhìn trộm. Nếu là không thể, Điêu Đô Phi Vân không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người sải bảo, ném thiên lớn mặt mũi, không cách nào vạch trần hắn không nói, còn muốn gánh vắt một cái công báo tư thủ ô danh. Nếu là có thể, kia vô thượng trong tông bộ cơ mật liền muốn bại lộ, hắn Đường Cảnh Vân trước mắt cũng muốn danh dự sạch không, thậm chí gây nên công phẫn. Làm sao bây giờ? Đường Cảnh Vân trong lòng lo lắng, ngay tại cân nhắc suy nghĩ đối sách, nhưng là Đỗ Phi Vân cũng không cho hắn cân nhắc thời gian, phất tay liền đánh ra nói đạo pháp lực quang hoa. Chỉ gặp phức tạp mà thần bí pháp quyết tại Vân trong miệng vang lên. Mười ngón tay của hắn liên tục bắn ra, đem một đạo lại một đạo pháp lực quang hoa đánh về phía giao quang kính. Ngắn ngắn trong chốc lát, giao quang trong kính Hạo Nguyệt tinh quang liền bắt đầu biến ảo, từ từ diễn sinh ra rất nhiều cảnh cảnh, lớn đến sông núi non sông, nhỏ đến hoa, chim, cá, sâu đều rõ ràng rành mạch, 10 điểm rõ ràng. Một màn này mặc dù thần kỳ, nhưng ở trận chi nhập đô là tu sĩ đại năng, làm dùng pháp lực thần thông, cũng có thể đem ngoài ước vạn giảm tình cảnh hiện ra tại mọi người trước mặt. Chỉ bất quá, lại không giao quang kính như thế rõ ràng không rõ chi tiết. Không có Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng như vậy thôi. Nhưng rất nhanh, mọi người liền đổi sắc mặt, biểu lộ thận trọng lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm giao quang trong kính cảnh tượng. Giao quang trong kính, hình tượng dừng lại xuống dưới, mọi người nhìn thấy, là một mảnh liên miên bát ngát sơn mạch, núi cao nguy nga, sông lớn trào lên, linh khí sung túc, quả nhiên là một chô đất lành để tu hành. Các vị đạo hữu, nơi này chính là Tây Hoang Đại Địa Vô Thượng Thánh Địa, Vô Thượng Sơn Mạch, Vô Thượng Tông ngay tại vùng núi này bên trong. Đỗ Vân chỉ vào giao quang trong kính hình tượng, cho mọi người giới thiệu Ở đây tu sĩ có thật nhiều từng tới Vô Thượng Tông, lập tức liền đánh giá ra Đỗ Phi Vân nói không, giả, cái này đích xác là Vô Thượng Sơn mạch. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân vỗ tay phát ra tiếng, thần niệm khế động, giao quang trong kính hình tượng liền một phen biến ảo, lập tức lại bày biện ra khác một bức tranh. Trong tấm hình là Vô Thượng Sơn mạch đỉnh cao nhất, một cái cao tới vạn trượng, phương viên 100.000 dặm cự ngọn núi lớn, sơn phong bốn phía mây mù lở lở, pháp lực quang hoa phun trào, hiển nhiên là có trận pháp bao phủ. Các vị đạo hữu, đây chính là Vô Thượng Tông sơn môn. Cách xa nhau không đủ trăm dặm, lại không nhìn thấy bên trong sơn môn tình hình, hiển nhiên Vô Thượng Tông mở ra hộ tông đại trợ, che lấp trong tông tình hình. Cảnh Vân Đạo Hữu mới vừa nói đệ tử trong môn phái muốn độ kiếp, như vậy giờ phút này Vô Thượng Tông sơn môn tả hữu nên có kiếp vân mới đúng, rất đáng tiếc nơi này gió êm sóng lặng. Đỗ Phi Vân thoại âm rơi xuống, mọi người trong lòng sáng tỏ, đều là lộ ra cờ lạnh, nhìn về phía Đường Cảnh Vân ánh mắt trở nên bất thiện. Ai ngờ, Đỗ Phi Vân lúc này lại lời nói xoay chuyện, vừa cười vừa nói, đương nhiên cũng có thể là vô thượng tông hộ tông đại trận 10 điểm huyền liền diệu, đem tiếp vân cảnh tượng cũng che lấp tại bên trong sân môn, cái này cũng nói không chính xác. Chúng ta đừng vội định luận, miễn cho Hoan Hoưởng cảnh vân đạo hữu. Về phần hắn mới lời nói, đến cùng là thật là giả, như vậy đột phá cái này hộ tông đại trận che giấu, liền tự nhiên thấy rõ ràng. Đỗ Phi Vân êm hai nói, ngữ khí chắc chắn mà tự tin, khiến rất nhiều tu sĩ tín phục, hắn càng là nói như vậy, mọi người liền càng phát giác đường cảnh vân tâm hoài quỷ thai. Hộ tông đại trận lại thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể che lại cái vân? Đây quả thực là nói nhảm. Mọi người đều hiểu đạo lý này, thế là nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía Đường Cảnh Vân, ánh mắt dần dần biến vị, đồng thời có thật nhiều tu sĩ âm thầm tản ra, ẩn ẩn thành vây kín chi thế, đem Đường Cảnh Vân trở nhập vây vào giữa. Đường Cảnh Vân có chút không sống được, nhịp tim cũng dần dần ra tốc, trong lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi, thể nội pháp lực tuân gia động không ngừng, pháp bảo cũng kích động, lúc nào cũng có thể buộc phát ra lôi đình một kích. Chân tướng sẽ phải công bố, Đỗ Phi Vân lại cố ý sâu nhập khẩu vị, không còn chuyện đổi hình tượng, mỉm cười nhìn qua Đường Cảnh Vân trêu chọc một phen, Cảnh Vân đạo hữu, ngươi thiên ma khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi là sợ sự tình bại lộ, mặt mũi mất hết? Lại hoặc là, ngươi bây giờ ngay tại tập trung toàn lực, chuẩn bị đột nhiên chạy trốn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, không chừng ta món pháp bảo này, không có thể đột phá các ngươi vô thượng tông đại trận đầu. Ngươi cũng không nên mình lộ trợ tướng, không đánh đã đá khai nhà. Đường Cảnh Vân sắc mặt biến đen, bị tức phải toàn thân run rẩy, bị Đỗ Phi Vân như thế trêu chọc nói móc, lại lại không phản bác được, khó mà phản bác, khiến cho hắn tức giận sôi sục sát cơ tăng vọt. Nhưng là, ở đây cường giả vô số, đều đối với hắn không có thiện ý, nếu là hắn hành động thiếu suy nghĩ, hạ trang nhất định thê thảm, cho nên hắn là tiến thối lương nan, chỉ có thể tiếp tục rày vò, trong lòng cầu nguyện Đỗ Phi Vân không cách nào thôi động giao con kính, đột phá hộ tông đại trận che giấu. Đỗ Phi Vân vẫn chưa kéo dài thời gian, thoại âm rơi xuống lúc, liền vất tay đánh ra muôn bản pháp lực quang hoa, giao quang trong tính hình tượng lập tức một trận ánh sáng màu tỏa sáng, lóe mắt quang hoa chói mắt không ngừng phun trào, hình tượng cũng thay đổi đổi không ngừng. Vậy mà là tôi động giao quang kính cùng vô thượng tiêu tan đại trận tranh đấu. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe soạt một tiếng vang nhỏ, phản phất tấm gương vỡ vụn thanh âm, mọi người tâm lập tức níu chặt, ngẩng lên cổ họng. Trấn tướng lập tức công bố. Giao quang trong kính chói mắt quang hoa tán đi, hiện ra một bộ khiến nhập không tưởng được hình tượng. Hình tượng bên trong có một cái nguy nga sân môn, thượng thư vô thượng tông ba cái cổ phát chữ lớn, sân môn sau là một đầu thông thiên đại đạo, thẳng tới đỉnh núi đầu, hai bên là vô số lầu các kiến trúc, đỉnh cao nhất thì là vô thượng tông đại điện. Đây là Vô Thượng Tông bên trong Sơn Môn tình hình, giao quang kính vậy mà thật đột phá Vô Thượng Tiêu Tan đại trận, nhìn thấy bên trong Sơn Môn cảnh tượng. Bên trong Sơn Môn, Vân Đạm Phong Kinh, 10 điểm bình tĩnh, cao thiên bên trên tình không nhìn ngỉ dạm, căn bản không có kiếp vân tồn tại. Hoang ngôn. Đường Cảnh Vân đang nói láo, Vô Thượng Tông căn bản không có đệ tử độ kiếp. Chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt tề tụ tại Đường Cảnh Vân trên thân, ánh mắt trở nên uy nghiêm mà sắp bén, Đường Cảnh Vân lập tức trở thành ngàn người chỉ trỏ, biểu lộ xoát thay đổi, xấu hổ, xấu hổ chấn kinh cùng các loại thần sắc cùng nhau hiện lên. Nhưng vẹn vẹn là những này, còn chưa đủ lấy khiến mọi người phẫn nộ, chân chính để nhập không tưởng được chính là, Vô thượng trong tông vẫn bình tĩnh, thế nhưng là đại điện đỉnh có một nói quang hoa tứ bắn không gian đại môn mở ra, mọi người lập tức nhận ra, kia là không gian thông đạo đại môn. Vô số vô thượng tông đệ tử, thành quần kết đội leo lên quang hoa lưu chuyển thiên bậc thang, đạp tiến vào không gian thông đạo đại môn, bị chuyển tống đến không biết thế giới đi. Thấy cảnh này, mọi người nháy mắt liền hiểu được, Đường Cảnh Vân chẳng những nói láo, Lâm Trận bỏ chạy mà lại đã sớm trong lòng còn có thói ý, âm thầm bố trí đem vô thượng tông toàn thể di chuyển ra huyền hoàng thế giới, đến thế giới khác tị nạn đi. Phẫn nộ cảm xúc nháy mắt bị nhấn lửa, ở đây tu sĩ lập tức cùng cừu địch thi, mắt lộ sát cơ chừng mắt Đường Cảnh Vân, đem hắn vây vào giữa, một bộ dương cung bạc kiếm tình hình, lúc nào cũng có thể cùng công chi, đem Đường Cảnh Vân giải quyết tại chỗ. Hoa, wow, thật sự là xuất nhập dự kiến a, Cảnh Vân đạo hữu ngươi làm sao có thể nói lao lấn gạt chúng ta đâu. Lâm Trận bỏ chạy cũng coi như, vậy mà đã sớm sinh ra dị tâm đệ vô thượng tông đệ tử toàn bộ chuyện gì, ngươi thật đúng là tâm tư kỳ náo, nhìn xa trông rộng a." Chậc chậc. Đỗ Phi Vân ra vẻ ngạc nhiên, trừng to mắt nhìn qua giao quang trong kính cảnh tượng, đối đường cảnh Vân chậc chậc tán thưởng. Nhưng hắn càng là như thế, càng là như là lửa cháy đổ thêm dầu, để mọi người càng phát phẫn nộ, hận không thể thanh đường cảnh Vân đánh một trận tơi bời mới hạ giận. Hừ, Đỗ Phi Vân, xem như ngươi lợi hại. Không nghĩ tới bản tọa tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, hay là phá hủy ở ngươi cái này tặc từ trong tay. Đã như vậy, bản tọa cũng không sợ nói rõ, huyền hoàng thế giới suy thoái đã lâu, sớm liền không lại cường thịnh, ta thân là vô thượng tông trưởng giáo đương nhiên phải vì tổ tông ngàn vạn năm cơ nghiệp suy nghĩ, các người nói ta Lâm trận bỏ chạy cũng được, dù sao bản tọa là không thẹn với lương tâm, chỉ cầu xứng đáng vô thượng tổ tông sư là đủ. Hoang ngôn bị vật trần, nhiều đồ bí mật sự tình cũng tại chỗ bại lộ, Đường Cảnh Vân tự nhiên là giận không kìm được, nhưng hắn cũng mời điểm quan côn, liền phải mãi thừa nhận. Long giới cường đại dương nào? Các ngươi còn nưu phản kháng, quả nhiên là lấy trứng chọi đá. Các ngươi chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, thế cùng huyền hoàng cùng tồn vong, lão phu cũng không có kêu cùng cao thượng tình thao, muốn đưa chết chính các ngươi đi, lão phu liền không vùng bổi. Thoại âm rơi xuống, Đường Cảnh Vân thể nội đột nhiên chạy ra ra một nói ánh sáng màu xanh, trong đó rõ ràng là một trường quyển trục, kia quyển trục lập tức mở ra tuôn ra một đạo đột quang, đem Đường Cảnh Vân cùng mấy vị trưởng lão đệ tử đều bao lấy, thiểm điện tựa như bắn ra, hướng sâu trong hư không bỏ trốn. Muốn chạy? Trở lại cho ta. Đỗ Vân tựa hồ đã sớm Đường Cảnh Vân sẽ chạy trốn vận sức chờ phát động hư không cầm nã thủ lập tức hiện ra, một con vô hình vô ảnh lớn vươn tay ra, nháy mắt đuổi kịp đột quăng, uy lực thốt nhiên bắn ra, kém chút ngay cả hư không cũng bóp nát, trực tiếp liền đem Đường Cảnh Vân chờ nhập cho bác giữ. Vành. Đường Cảnh Vân chờ nhập bị bắt cầm về, nặng nề mà ngã tại Đỗ Phi Vân tạo thành liền hư không trong lồng giam, mặt mũi tràn đầy chán nặng ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái bại. Hư không lồng giam chính là Đỗ Phi Vân từ hư không cầm nã thủ bên trong tìm hiểu ra phát môn, cũng vô đại dụng nhưng lại trói buộc bắt chói nhập lại là 10 điểm có tác dụng. Mặt ngoài nhìn lại, Đường Cảnh Vân chờ nhập ngồi trong hư không, nhưng bốn phía hư không đều bị Đỗ Phi Vân cải biến, hình thành bức tường vô hình, mặc cho dù ai cũng không cách nào đào thoát ra ngoài. Đỗ Thống lĩnh, Đường Cảnh Vân lâm trận bỏ chạy, lại tâm hoài quỷ thai, dựa theo Long chủ rủ lệnh, này nhập ứng đáng trừng trị không lười, ta cùng mời Đỗ Thống lĩnh hạ lệnh xử trí này nhập. Mọi người thấy Đường Cảnh Vân bị bắt về, lập tức lộ ra ý cười, mấy vị sáu tộc tám tông trưởng giáo cùng gia chủ, âm thầm thương nghị một phen. Liền liên danh thỉnh cầu Đỗ Phi Vân hạ lệnh nặng trừng phạt Đường Cảnh Vân. "Ừm, các vị đạo hữu nói cực phải, Long chủ từng dụ lệnh chỉ thị, Lâm trận bỏ chạy người giết vô xá. Đỗ Phi Vân một lời đã nói ra, Đường Cảnh Vân trở nhập lập tức sắc mặt đại biến, thần sắc sợ hãi. Nhưng Đỗ Phi Vân lời nói xoay chuyển, lại vừa cười vừa nói, "Bất quá Long chủ trời sinh tính nhân tử, yêu dân như con, cũng không muốn nhiều tạo sắc nghiệp, ta cùng tự nhiên tuân theo thánh ý như vậy đi." Đường Cảnh Vân trở nhập liền không giết, bản tọa tha cho bọn hắn bất tử, cho phép bọn hắn lập công trừ tội. Từ giờ trở đi, Đường Cảnh Vân trở nhập nhất định phải xung phong đi đầu, hướng phong ham trận, lấy biểu thị nó hối cải chi quyết tâm, cũng vì ngàn tỷ Huyền Hoàng tu sĩ làm làm ngớ ngộ. Cái gì? Mặc dù bị đố Phi Vân đặc xá vừa chết, nhưng Đường Cảnh Vân trở nhập không có chút nào vẻ hư vấn, ngược lại sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Ký hiệu Nam ký hiệu Nam. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 695, Phượng Vũ Thiên Vương. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đường Cảnh Vân trở nhập đều bị Đồ Phi Vân gieo xuống bí pháp cấm chế, tính mệnh bị hắn thao túng, sinh tử không thể từ mình. Mà lại, bọn hắn lập tức bị đẩy lên chiến tranh tiền tuyến, làm một thanh lưỡi giao sông vào trận địa công kích, xâm nhập quân địch trong trận, trở thành phá hôi. Đường Cảnh Vân chờ nhập mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lại bất lực phản kháng, chỉ có thể ôm hẳn phải chết quyết tâm, anh dũng chủ sát. Nếu như không tuân, bọn hắn lập tức sẽ chết, nếu là ra trận giết địch, còn có thể sống lâu một chút lúc gì. Tóm lại, sinh tử lưỡng nan phía dưới, có thể sống lâu một trận là một trận. Ô Nưu đế tâm tính phía dưới, đường cảnh vân chờ nhập vậy mà vừa xa bình thường phát huy, nhiều lần kiến công, tại ngàn tỷ yêu tộc bên trong tung hoành trăm giết, không ngừng mà chạm diệt cái này đến cái khác vòng sáng. Mặc dù Huyền Hoàng tu sĩ như cũ tại rút lui, nhưng là thế cục thoáng hoãn, chí ít không dám có nhập Nưu toàn đào thoát, đều tại anh dũng giết địch. Đỗ Phi Vân y nguyên mang theo ra hơn cao thủ, bốn phía cứu hỏa, diệt sắt cường giả yêu tộc, cứu vãn Huyền Hoàng tu sĩ, đền bù phòng ngự trận pháp chống chỗ. Tại Viêm Đế trong đỉnh, dược viên không gian bên trong ban sơ cái kia trong nhà gỗ nhỏ, có hai trung niên nam tử chính ngồi xếp bằng, vận công tu luyện. Trong đó vừa vào dáng người khôi ngô trắng kiện, giống như ma thần, diện mục y nghiêm, quanh thân lượn lờ lấy thiết huyết khí tức tốc sát, này nhập tu luyện tất nhiên là ma đạo Pháp môn. Ma đổi thành vừa vào thì là lại đen vừa gầy, mặc trường bào giống như là bị tây gậy trúc trọn, chẳng những diện mục buồn cười, mùi cực đại, mà lại trên chán còn có một cái thị tố cục, trong đó còn có một đoạn sừng rồng, phục sức bề ngoài đều có chút lôi thôi. rất hiển nhiên Cái này hai người chính là rất sớm đã đi theo Đồ Phi Vân yêu Long Hoàng cùng tu La Ma Đế, từ khi Đồ Phi Vân tiến giai hóa thần cảnh về sau, hai người tu vi đối Đồ Phi Vân trợ giúp đã cơ tiểu. Nhưng Đồ Phi Vân đối bọn hắn y nguyên trong lòng còn có kính ý, từng hứa hẹn bọn hắn trợ giúp bọn hắn chứng được đại đạo, vũ hóa thành tiên, cũng không có quên. Nhưng trong năm này, bọn hắn sở Dĩ yên tĩnh lại, chưa từng hiện thân, chính là tại Viêm Đế trong đỉnh bế quan tu luyện. Viêm Đế trong đỉnh tự thành thiên địa, dược viên trong không gian có vô cùng vô tận thiên tài địa bảo, linh khí dư giả đến khủng bố. Hai người hoàn toàn không lo tài nguyên tu luyện, lại thêm đô Phi vân dốc lòng chỉ đạo chỉ điểm, hai người thực lực tiến triển phi thường cấp tốc, trước mấy lúc gì rốt cục cũng đạt tới Tiên Tôn cảnh giới tiền kỳ, dòm tiên cảnh. Ta nói, Thu la lao đầu, chúng ta ở đây cũng ngốc quá lâu. Trước kia thực lực chúng ta thấp, không giúp được Phi Vân tiểu tử gấp cái gì, hiện tại cuối cùng có thể vì hắn làm chút gì đi. Nếu không, chúng ta cũng ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Ừm, Lao yêu long ngươi nói cũng đúng, chúng ta cũng ra ngoài ra trận giết địch, thừa cơ kiểm nghiệm một chút nhiều năm như vậy tu luyện thành quả. Ừm, đã như vậy, vậy chúng ta chuẩn bị một phen, liền ra ngoài giúp Phi Vân tiểu tử thêm một phần lực đi. Yêu Long Hoàng tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, một đôi luôn luôn híp lại trong mắt nhỏ đều là chiến ý. Hắn cùng Tu La Ma bị Đỗ Phi Vân ban thưởng rất cường đại đạo khí pháp bảo, luôn nghĩ tìm cơ hội thi triển một chút. Bây giờ cuối cùng Tu luyện có thành tựu hắn đương nhiên là ma quyền sát trưởng. Bất quá, Tu La lao đầu, người tên đồ đệ này ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu đâu. Vừa rồi sự kiện kia ngươi cũng thấy được sao? Hắn làm sao liền khẳng định như vậy Hắn hoạch Trần cái kia đường Cảnh Vân, tu sĩ khác cường giả đều sẽ ủng hộ, mà lại cùng cựu địch đi đâu? Quả thật, Yêu Long Hoàng lời này đã hỏi tới điểm mấu chốt. Đỗ Phi Vân chất vấn đường Cảnh Vân lúc, tu sĩ khác vậy mà chui vào che chở đường Cảnh Vân, đều đứng tại Đỗ Phi Vân bên này. Khi Đỗ Phi Vân đâm thủng đường Cảnh Vân hoang luôn về sau, mọi người vậy mà còn vỗ tay khen hay, quả nhiên là cùng cựu địch đi. Hừ, Phi Vân tâm tư, há lại ngươi cái này hèn mọn lao đầu có thể đoán được. Tu Lama đế tự tin cười một tiếng, trên mặt đều là tự hào biểu lộ. Ngụy xem yêu Long Hoàng một chút, lúc này mới hêm thai nói, trước đó Huyền Hoàng tu sĩ tháo chạy, tuyệt đại đa số nhập đô cùng cái kia đường cảnh vân đồng dạng, đều có lâm trận bỏ chạy ý nghĩ. Những này nhập đều là thành tinh lão hồ ly, cũng không có nhập ngốc đến thật muốn cùng Huyền Hoàng thế giới cùng tồn vong. Nhưng là, bọn hắn cảm tưởng cũng không dám làm, không có tốt lấy cớ là nó một, trở ngại Long đỉnh uy nghiêm, sợ hãi bị Long chủ trừng phạt là hai. Nhưng đường cảnh vân lão gia hỏa này ra mặt đủ dày, liền thật làm ra được lâm trận bỏ chạy loại sự tình này. Mà lại lấy cớ vẫn là như vậy nói nhảm buồn cười, thế là liền gây nên trúng nộ. Ngươi nghĩ à, nhập nhà đều không có có ý tốt kiếm cơ chạy trốn, ra hỏa này liền lý trực khí tráng nói ra, đừng nhập có thể không tức giận sao. À, ngươi ngược lại tốt, ra mặt dày một điểm liền có thể vô ngông đi vào, lưu lại chúng ta đám này đầu đất tiếp tục chịu chết. Ai ngàn a Có phải là đạo lý này? Tu La A đế tiểu nói này, yêu Long Hoàng lập tức cảm thấy có lý, trong lòng suy nghĩ một phen, lại nói tiếp, cho nên những tên kia mới có thể trong lòng không lòng lặng lẽ nhìn Đường Cảnh Vân làm sao biểu diễn. Tiếp xuống, Phi Vân tiểu tử đại truyền thần uy, chẳng những mạch Trần Đường Cảnh Vân hoang hôn, còn phát hiện vô thượng tông bí mật. Thế là, mọi người liền càng thêm tức giận, tốt một cái Đường Cảnh Vân, Lâm Trận bỏ chạy không nói, vậy mà đã sớm lưu lại một tay. Mọi người chúng ta đều không nghĩ lấy di chuyển đến thế giới khác đâu, cái này Đường Cảnh Vân liền dám như thế ngàn, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Thế là, những lao hổ ly này nhóm liền càng thêm cựu thị Đường Cảnh Vân, trở nên cùng cừu địch hi, đều đứng tại Vân tiểu tử bên này. D. Y Phi Vân tiểu tử cũng càng thêm tin phục. Ta nói đúng hay không? Yêu Long Hoàng Tranh công tựa như hỏi tu la ma đế, lại chỉ đổi đến một tiếng cười khẽ cùng treo trọng. Ừm, người cuối cùng không phải cái ru một cú cục Tốt, nhàn thoại nói ít, chúng ta cái này liền đi đại triển quyền cấp đi. Thoại âm rơi xuống, trong nhà gỗ nhỏ liền nhập đi nhà trống, hai người thân ảnh lẽ lên liền rời đi viêm đế đỉnh, xuất hiện trong hư không. Không nghĩ tới, Đỗ Phi Vân ngay tại yêu tộc đại quân trong trận trúng sát, thế như mánh hổ không thể cản. Một đôi phong hỏa hai cánh mở ra một con đường máu, những nơi đi qua vô nhập có thể ngăn cản. Mà Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế vừa xuất hiện, liền ở vào 10 cái quang trong vòng, hơn 10000 cái yêu tộc lập tức liền phát hiện hai người bọn họ, cùng nhau hướng hai người bọn họ vây công mà đến, đem ngàn vạn đạo pháp thuật bắn nhanh mà tới. Lần này lập tức thanh hai người dọa kêu to một tiếng, vội vàng tế lên pháp bảo đến phòng ngự ngăn cản, lão Yêu Long càng là mặt mũi tràn đầy tức giận chửi ầm lên lấy, ôi ta đi. Lao Long ta làm sao xui xẻo như vậy?" Mẹ nó ta còn một mực tưởng tượng lấy có thể có cái phong cách ra sân phương tức đầu, không nghĩ tới lộ diện một cái liền bị vây công, đánh cho thảm hề hề. Các ngươi những này đám tiểu tệ tử, quả thực quá không cho lão Long mặt mũi, Long ra ra rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Yêu Long Hoàng nổi giận, lập tức liền khởi sướng phản kích, thế ra Yêu Long kiếm cái này lấy tự thân vì linh hồn phát bảo, trực tiếp liền phát động bản mệnh tuyệt học, thôn phệ thiên đại tiên thuật. Đỗ Phi Vân lúc trước từ hắn nơi này học được đại thôn phệ thuật, về sau lĩnh ngộ phục hồi như cũ ra thôn phệ thiên đại tiên thuật, lại dạy cho Yêu Long Hoàng có thể nói là có qua có lại. Vòng xoáy màu đen lập tức xuất hiện, trọn vẹn bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, trực tiếp đến gần ba cái vòng sáng cho ba phủ, trong chớp mắt liền đem nó nuốt hết. Cùng lúc đó, Yêu Long Hoàng mặt mũi tràn đầy thích thú cười lớn, còn ở một cái, vịn cái bụng hướng Tu Lama Đế Tệ Mi lộng nhắn nói, "Hắc hắc, không nghĩ tới cái này 3000 thằng nhãi con thực lực không tệ, lao long ta kém chút bị chống đỡ." "Bất quá, đây chính là Đại bộ A, lão long ta hiện tại luyện hóa 3000 cái thần hồn cảnh tiểu yêu, chỉ cảm thấy đồng bề ý ưu tiên, pháp lực đại tăng a." Xéo đi, ít đến ta cái này cần sát. Tu Lama đế thanh trừng mắt, hiển nhiên bị tức phải không nhẹ, hắn chỉ có vận dụng Sơn Hà đồ ghi chép, cùng Đỗ Phi Vân ban thưởng cho hắn 48 đan đỉnh, giết địch rất là vất vả, không so được Yêu Long Hoàng như vậy như bước. Yêu Long Hoàng một chiêu diệt sát 3000 yêu tộc, lập tức dẫn tới phụ cận yêu tộc đại quân khủng hoảng, thế là lại trở nên hung hãn không sợ chết, hai mắt huyết hồng sông lên, không chút do dự tự bạo. Hướng thiên mà lên khí lãng cuốn tới, huy đủ sức để đem hư không chấn vỡ, màu sắc rực rỡ sóng xung kích trải thiên lấp mặt đất. Đem Tu Lama Đế cùng Yêu Long Hoàng đều vây ở trong đó, khó mà đào thoát. Ta dựa vào, các người những này hát con quả thực quá ác. Về phần như thế cùng lão Long liệu mà sao? Láo Long ta còn không có lập công, còn không có phong còn đâu, liền muốn khôi phục nằm giường bệnh rồi. Yêu Long Hoàng bị giật nảy mình, lập tức sắc mặt ngưng trọng, đang chuẩn bị toàn lực ứng phó, cùng Tu Lama Đế liên thủ hướng đối. Nhưng là, trong lòng của hắn đã dự liệu được kết quả, liền coi như bọn họ không đắp lên vạn yêu tộc tự bạo cho nổ chết, cũng tuyệt đối khó thoát trọng thương hạ kh Đoán chừng phải bế quan cái 100.000 năm mới có thể khôi phục. Nhưng mà, một đạo vô hình vô ảnh đại thủ phá không mà đến, nháy mắt đem yêu tộc tự bạo sóng xung kích trả lại, lại một bà nhấc lên Tu La Ma đế cùng Yêu Long hoàng, đem bọn hắn mang ra khu vực nguy hiểm, lại mở mắt lúc, hai người đã tại Đỗ Phi Vân bên người. Hai người đừng hành động thiếu suy nghĩ, nó ở bên cạnh ta liên tốt, chính chủ muốn đến rồi. Hai người bên hai, lập tức chuyển đến Đỗ Phi Vân lời nói, ngữ điệu ngưng trọng mà nghiêm túc, hiển nhiên có đại sự muốn phát sinh. Tu La đế cùng Yêu Long hoàng hai người Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, chính ở trong lòng âm thầm may mắn, nghe được Đỗ Phi Vân thanh âm, lập tức treo lên tinh thần, cũng không chen vào nói, trực tiếp phóng xuất ra linh thức hướng xa xôi hư không nhìn lại. Quả nhiên, trong hư không cảnh tượng bắt đầu biến ảo, có một đạo hóng ánh kim quang tử cực xa xôi thâm thý trong hư không đi tới, nhìn như chậm chạp lại tốc độ cực nhanh, ba cái hô hấp ở giữa liền đi tới mọi người trước mặt không đủ một triệu bên trong chỗ. Kim quang kia những nơi đi qua, yêu tộc đại quân nhao nhao lui tán, vì đó nhường ra con đường, lộ ra cực kỳ tôn sùng cùng e ngại. Xem ra Kia kim quang bên trong nhân vật, nhất định 10 điểm tôn quý. Mà lại, cách xa lấy 1 triệu bên trong, mọi người liền có thể cảm nhận được kia kim quang bên trong ba động khí tức cường đại, khiến nhập ngạt thở cùng run rẩy, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nay nhập thế lực cảnh giới đã đạt tới thiên tiên cảnh giới, hơn nữa còn là tối đỉnh phong nhất viên mãn thiên tiên, khoảng cách tiên vương chỉ có một tia chênh lệch, quả nhiên cường đại vô so, ngay cả ta đều vô cùng kiêng kỵ. Xem ra, này nhập nhất định là bát đại thiên vương một trong, rất có thể hay là người mạnh nhất. Đỗ Phi Vân dường như bẩm: Nhưng bên cạnh Yêu Long Hoàng cùng tu Lama nghe được thanh thanh sở sở, thế là càng thêm trong lòng ngưng trọng, có chút lo lắng. Kim Quang kia dừng lại tại ngoài trăm vạn dặm, cùng Đỗ Phi Vân trở nhập xa xa đối lập, lại khí thế mười phần, quang hoa văn trượng. Theo Kim Quang dừng lại, vô tận vòng sáng trong trận pháp yêu tộc đại quân, cùng nhau nhau đỉnh chỉ tiến công, hướng Kim Quang kia bái lạy. Một đạo thanh thúy mà thanh âm nhu hòa, từ kia Kim Quang bên trong phát ra, chuyển khắp ngàn tỷ bên trong hư không, khiến cho ngàn tỷ yêu tộc túi đầu nghe lệnh. "Chư vị huynh đệ, các đồng bào, bản tọa chính là Phượng Vũ Thiên Vương." Phục long đế Bậy Hạ dụ lệnh mà tới. Huyền Hoàng thế giới phòng ngự đã sụp đổ, Long đế Bậy Hạ không lâu sau đó cũng đem đánh bại nhập hoàng vợ chồng, chiếm linh huyền hoàng thế giới, lấy được thắng lợi là chỉ di nhưng ngợi. Chư vị không muốn e ngại hy sinh, một mực anh dũng hướng về phía trước, đẫm máu chém giết, Long đế Bậy Hạ sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết, bởi vì tại các ngươi tự bạo về sau, Long đế Bậy Hạ sẽ thi triển nghịch long chuyển sinh quyết, để toàn bộ các ngươi đều chuyển sinh trùng tu. Không chỉ như thế, các ngươi đều là ta Long giới đại công thần. Long đế bệ hạ sẽ còn ban thưởng các ngươi tôn sùng địa vị, tuyệt diệu tu hành bảo điện, vô tận tài nguyên tu luyện. Kia tự xưng phượng vũ thiên vương chi nhập một lời đã nói ra, lập tức dẫn bạo toàn trường, khiến cho ngàn tỷ yêu tộc đều điên cùng gieo họ. Trước đó, bọn hắn tự cho là hẳn phải chết, là pháo hôi tồn tại, sớm đã tuyệt vọng. Hiện khi biết tin tức này, giống như thu hoạch được sinh lòng, hoàn toàn yên tâm, coi như đi tự bạo chịu chết cũng là vui vẻ chịu đựng, cảm tâm tình nguyện. Ma Huyên Hoàng tu sĩ tại nghe nói như thế về sau, lại từng cái sắc mặt kỳ biến. Một trái tim chìm đáy cốc. Tu La Ma đế cùng Yêu Long Hoàng hai người cũng là mặt hiện lo lắng, lông mày nhíu chặt, Tu La Ma đế đang muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ thấy Yêu Long Hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngẩng đầu, thần sắc trân trọng, lưỡi khí trầm thấp hướng Tu La Ma đế hỏi, "Tu La, ngươi nói cái này Phượng Vũ Thiên Vương, hắn là nam si nữ a? Ta thế nào cảm giác hắn là cái bất nam bất nữ gia hỏa a?" Phục. Tu La Ma đế lập tức nội thương tổ huyết, đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 696. Yêu sư ấn ra. Đại khái cũng chỉ có yêu long hoàng loại này bất cần đời, không bị trói buộc ra hỏa, mới có thể tại như thế khẩn yếu trong lúc nguy cấp, còn quan tâm cái này nhảm chán vấn đề đi. Phượng Vũ Thiên Vương đến cùng là nam hay là nữ, căn bản cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn đến, khiến cho ngàn tỷ yêu tộc trở nên sĩ khí như hồng, hung hãn không sợ chết, huyền hoàng tu sĩ càng thêm khó mà ngăn cản, thật vất vả tại Đỗ Phi Vân dẫn đầu dưới ổn định cục diện, sắp lần nữa đứng trước sụp đổ bại lui. Mắt thấy huyền hoàng thế giới phòng ngự đại trận bị một chút xíu tiêu hao, Từ từ tan tác tiêu tán, tu sĩ số lượng cũng tại giảm mạnh, rất nhiều đầu lĩnh nhóm cũng không ngồi yên được nữa. Sáu tộc tám tông các lãnh tụ dẫn đầu đi tới Đỗ Phi Vân trước mặt, sắc mặt lo lắng hỏi thăm Đỗ Phi Vân, nên đi nơi nào. Đỗ thống lĩnh, yêu tộc đại quân hung hãn không sợ chết, liên tục tự bạo phía dưới, phòng ngự đại trận cơ hồ toàn tuyến sụp đổ, ta huyền hoàng tu sĩ cũng thương vong thảm trọng, nhân viên giảm mạnh, ngươi nhanh cầm cái chủ ý đi. Đúng vậy à, đồng đạo nhóm đã chịu không được, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong liền thương vong gần 3 vạn người. Theo tốc độ này không đến 6 canh giờ, chúng ta liền toàn quân bị gì a. Đỗ thống lĩnh, ngươi nhanh hạ lệnh đi, để đồng đạo nhóm rút lui trở về Huyền Hoàng, hơi sự tình chỉnh đốn một chút, lưu được núi xanh không lo không có tuổi lộ a. Sáu tộc 8 tông các vị trưởng giáo, các gia chủ đều nhau nhau góp lời, khuyên Đỗ Phi vân hạ lệnh rút lui, hiển nhiên bọn hắn đã chiến ý hoàn toàn không có, không có lâm trận bỏ chạy đã rất không dễ dàng. Sau một lát, Long Đình Kim Long vệ cùng ngân Long vệ thủ lĩnh, cùng Tả Hữu đốc thống cũng tuyên bố chiến sự báo nguy, bất lực cản. Nhao nao hướng Đỗ Phi Vân cầu viện. Tình hình như thế, khiến cho Huyền Hoàng tu sĩ càng thêm sĩ khí chấm thấp, yêu tộc đại quân thì càng thêm phẫn khởi, sĩ khí tăng gấp đội. Đỗ Phi Vân mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây mỗi người, dưới cơn thịnh nộ khí tức làm người sợ hãi, không người dám nhìn thẳng hắn. Rút lui? Chúng ta có thể rút đi nơi nào? Chúng ta còn có đường lui sao? Lại rút lui một bước, liền co đầu rút cổ về Huyền Hoàng, tương đương với chống rống thanh Huyền Hoàng một đạo phòng tuyến cuối cùng cấp cho ra ngoài lập tức yêu tộc đại quân liền muốn không cần tốn nhiều sức chiếm linh huyền hoàng thế giới. Đến lúc đó các ngươi còn muốn lui đi nơi nào? Đỗ Phi vân một câu, khiến cho tất cả mọi người trầm mặc, sắc mặt phức tạp mà túi thấp đầu, không dám nói nữa ngữ, lại không dám phản bác. Bất quá, cũng có cá biệt tu sĩ trong lòng đang nói thầm, âm thầm nghĩ ngợi muốn tìm cái thời cơ vụng trộm rút lui, trở về nơi ở của mình đi tranh lẽ. Miễn cho Ngọc Thạch Câu phần, vì huyền hoàng thế giới trốn cùng. Mấy người kia tự nhiên là sáu tộc tám tông gia chủ cùng trưởng giáo nhóm. Bọn hắn muốn cái thế lực đều tại vực ngoại tinh không có địa bàn của mình, tự thành một phương thế giới. Lúc vạn bất đắc dĩ bọn hắn liền sẽ vứt bỏ huyền hoàng thế giới, trở về thế lực của mình địa bàn đi. Nhưng Đỗ Phi vân ánh mắt gì cùng sắp bén, tựa hồ xem thấu những người kia suy nghĩ trong lòng, giống như cười mà không phải cười ánh mắt đảo qua những người kia, lại tiếp tục mở miệng nói: "Ta biết, khả năng có riêng lẻ vài người đối ta lời nói chẳng thèm ngó tới, bởi vì các ngươi có địa bàn của mình, ở vào vực ngoại tinh không bên trong, chỉ muốn các ngươi trốn về địa bàn của mình." liền có thể trốn tránh huyền hoàng tai nạn, y nguyên có thể lại thế giới khác sống rất thoải mái. Nhưng là rất đáng tiếc, ta muốn nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức. Long đế thủ đoạn 10 điểm ngôn độc, cái này đã hạ quyết tâm muốn chém tận giết tuyệt, tại huyền hoàng thế giới bên ngoài trong hư không, hắn đã sớm bày ra phong lớn trận pháp, đem vùng hư không này hoàn toàn phong tỏa. Đừng nói là một người, liền ngay cả một con rùa đều trốn không thoát huyền hoàng thế giới. Tiếng nói rơi. Bác Khôi Quyền, Nam Nguyên không nghe thấy bọn người nhao nhao biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Vô ý thức Bọn hắn toàn bộ phóng xuất ra tiên tức hướng ngoại thăm dò, lại phát hiện tiên thức kéo dài đến song tử tinh phụ cần lúc, liền nhận mặc đại lực lượng ngăn cản, khó mà tránh thoát mảy may. Bọn hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại âm thầm động dùng pháp lực. Muốn trong hư không mở ra một đầu không gian thông đạo, lại phát hiện hư không đã sớm bị phong ấn, căn bản là không có cách phá vỡ, chớ nói chi là mở không gian thông đạo. Trong ngay mắt, trong lòng bọn họ tuyệt vọng, sắc mặt một mảnh cho tàn. Trước đó bọn hắn tự nghĩ có lá bài tẩy này, còn có một chút hy vọng sống, coi như đánh không lại cũng có thể đảm mệnh. Nhưng hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất cũng bị bóp tắt, triệt để hết hy vọng. Xem xét mọi người không có chút nào đấu trí, sĩ khí đê mê, căn bản không thể bị kích thích chút điểm chiến ý, Đỗ Phi Vân âm thầm thở dài, cân nhắc suy tư một trận mới mở miệng nói ra, đã thế cục đã phát triển đến một bước này, vậy ta cũng liền không còn bảo lưu, thành bại ngay tại này nhất cử. Chư vị đồng đạo, mời ôn quyết tâm quyết tử, nên tiến đi. Sau một khắc, Đỗ Phi Vân thân ảnh lóe lên rồi đi, quang hoa lóe lên liền xuất hiện tại chiến tranh tuyến đầu, cao cao lơ lửng tại ngàn tỷ yêu tộc hướng trên đỉnh đầu. Đừng. Dừng tay. Bản tọa có lời muốn nói. Đỗ Phi Vân hét lớn một tiếng, lấy vô so cường hành tiên thức lực lượng, đem câu nói này chuyển đến trong hư không rất nhiều tu sĩ cùng yêu tộc trong đầu. Chỉ tiếc, Song phương đang lúc chém giết kịch liệt, chỉ có số ít người để ý tới hắn, dừng tay ngừng chiến. Rơi vào đường cùng, Đỗ Phi Vân lông mày nhữ lại, đưa tay rút ra nguyên tội kiếm, bàng bạc tiên linh lực thôi động ra hoảng sợ kiếm uy, lập tức chiếu rọi 10 triệu bên trong, khí tức cường đại đến khủng bố, đem bốn phía yêu tộc đều áp chế không có thể động tác. Lập tức Trong hư không an yên tĩnh, rất nhiều giao chiến yêu tộc cùng các tu sĩ đều dừng tay ngừng chiến, nhìn trên bầu trời Đô Phi Vân, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Huyền Hoàng các tu sĩ đều biết hắn, biết hắn là nhân hoàng bổ nhiệm tu sĩ thống lĩnh, thống ngự thiên hạ. Ma yêu tộc đại quân thì đối với hắn hoàn toàn không biết gì, cảm thấy không hiểu đấu, nhưng là cảm ứng được nguyên tội trên thân kiếm khí tức cường đại, vẫn là bản năng ngừng lại. Một bên khác, kim quang bên trong có một cái xe kéo ngọc, xe kéo ngọc bên trong có một người che mặt, ẩn ngấp tại một đoàn kim sắc họa diễm bên trong. Thân hình như ẩn như hiện nhìn không rõ ràng, chính là Phượng Vũ Thiên Vương. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân cử động lần này, hắn lập tức ngồi dậy, trong suốt trong đôi mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng a một tiếng, liền nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, mở miệng đặt câu hỏi: "Các hạ là ai? Vì sao ngăn cản chiến đấu? Chẳng lẽ là muốn nhận thua sao? Ngươi có tư cách đại biểu Huyền Hoàng thế giới tu sĩ sao?" Phượng Vũ Thiên Vương ngữ khí lang lệ, không giận tự uy, nhưng cũng không có chút nào ý khinh thường. ngược lại đối Đỗ Vân rất là đề phòng. Chỉ vì Hàn Đỗ Phi Vân thực lực cảnh giới cùng khí tức cảm thấy kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được Đỗ Phi Vân thực lực cảnh giới còn chưa tới chân tiên, nhưng khí tức của hắn uy thế lại cường đại khủng bố, ngay cả hắn cái này tiền tiên hậu kỳ Thiên Vương đều cảm thấy kiêng kỵ. Cái này rất kỳ quái, khiến người khó hiểu, không phải do Phượng Vũ Thiên Vương không thận trọng. Tại hạ Đỗ Phi Vân, chính là Huyền Hoàng tu sĩ thống lĩnh, tự nhiên có tư cách đại biểu chư vị đồng đạo ý nguyện. Bất quá ta lại cũng không là nhận thua đầu hàng, mà là muốn cho chư vị một cái cảnh cáo. Cảnh cáo? Ha, ha, ha. Phượng Vũ Thiên Vương kia hơi có vẻ khàn giọng cùng mất tự nhiên cười tiếng vang lên, tựa hầu nghe đến chuyện cười lớn. Đỗ Phi Vân không để ý tới hắn cười lạnh, phối hợp nói tiếp, "Thái cổ lúc, yêu tộc cường thịnh nhất thời, hùng bá chư thiên vạn hạ giới, yêu thú bách tộc cũng là thiên hạ nhất thống, lấy chín đại yêu tổ vi tôn, có yêu sư hiệu lệnh thiên hạ. Chuyện này, ta tin tưởng chư vị đều là biết đến, các ngươi không thể phủ nhận a." Mọi người nhất thời cảm thấy một trận không hiểu đấu, hai quân đối trọi chính giết ngươi chết ta sống thời khắc, Vân lại ba hoa chích choè yêu tộc lịch sử, khiến người không nghĩ ra Nhưng hắn nói không giả, lại câu câu là thật, là lấy rất nhiều yêu tộc mặc dù nghi hoặc, lại như cũ gật đầu xác nhận. Ồ, thì tính sao? Phượng Vũ Thiên Vương song trong mắt hiện lên một kia nghi hoặc, đối Đô Phi Vân càng thêm cảm thấy hứng thú. Thái cổ lúc, yêu sư chấp trưởng tín vật yêu sư ấn, thống soái thiên hạ yêu tộc, đại ấn chỗ đến, không người dám không phục, có phải thế không? Cho dù đến kim cổ, yêu tộc giống như năm bẹ bảy mảng, nhưng yêu sư y nguyên trí cao vô thượng, yêu sư ấn y nguyên hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc, không dám không theo đúng hay không Đỗ Phi Vân thanh âm đề cao mấy phân, nói tiếp: "Nghe xong Đỗ Phi Vân lời nói, Phượng Vũ Thiên Vương lông mày nhíu lại, càng thêm nghi hoặc, hắn nhíu mày trầm tư một lát, trong lòng đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, lập tức đổi sắc mặt. "Đỗ Phi Vân, ngươi lời nói sự tình câu câu là thật, yêu sư ấn đích thật là ta yêu tộc Bạch tộc chí cao tín vật, cho dù là hôm nay uy nguyên có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc, không dám không theo. Nhưng cái này cùng hôm nay chiến tranh có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi có yêu sư ẩn?" Ngươi nghi hiểu lệnh bản tọa thủ hạ cái này, ngàn tỷ yêu tộc. Ha ha ha, thật sự là thật là tức cười. Phượng Vũ Thiên Vương quả nhiên thông minh, vậy mà lập tức liền đoán được đáp án, chắc hẳn trong lòng người này đã có ứng đối chi pháp, chỉ sợ hôm nay khó mà thiện. Nhưng việc đã đến nước này, ta đã vô kế khả thi, Huyền Hoàng tu sĩ cũng không đường tối lui, ta cũng chỉ đành liều mạng một lần. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức liền quyết định chủ ý. Hừ, có cái gì có thể cười? Phượng Vũ Thiên Vương, trẩn to con mắt của ngươi. Xem thật kỹ một chút đây là cái gì." Đỗ Phi Vân một tiếng gầm thét, truyền khắp ngàn tỷ bên trong hư không, khiến cho mọi người cùng yêu tộc đều là tâm thần xếp chặt, không hẹn mà cùng hướng trước người hắn nhìn lại. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân thể đồng hồ một trận ánh sáng hoa lấp lóe, một khối lớn cỡ bản tay tiểu nhân đại ấn màu đen, từ trong cơ thể hắn xuất hiện tại trước mặt, trong khoảnh khắc vừa làm trăm trượng lớn nhỏ, quang hoa tứ tán, đại ấn bên trên bạch thú đồ cùng yêu sư dụ lệnh đều biểu hiện thanh thanh sở sở, sinh động như thật. Yêu sư ẩn? Vậy mà thật là yêu sư ẩn. Cái này sao có thể Người này là nhân tộc thống lĩnh, vì sao lại có chúng ta yêu tộc chí cao tín vật yêu sư ấn? Long đế bệ hạ không phải nói hắn nắm giữ lấy yêu sư ấn sao? Làm sao bây giờ lại xuất hiện tại cái này Đỗ Phi Vân trong tay? Ngàn tỷ yêu tộc thấy rõ yêu sư ấn bộ dáng, trong nháy mắt một mảnh xôn xao, đều tại châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, đều là mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Chẳng những là ngàn tỷ yêu tộc cùng Phượng Vũ Thiên Vương không nghĩ tới, liền ngay cả huyền hoàng các tu sĩ cũng không ngờ tới, Đỗ Phi Vân vậy mà tại thời khắc chốt, xuất ra một viên yêu sư ẩn. Yêu sư ấn chính là yêu sư tín vật, chối đến hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc, không dám công tử, nó uy thế so với nhân hoàng nhân hoàng bút đều muốn nặng mấy phân. Dù sao nhân hoàng chỉ thống ngự huyền hoàng thế giới, mà yêu sư ấn thì thống soái chư thiên vạn giới yêu tộc. Kim Quang bên trong xe kéo ngọc bên trong, Phượng Vũ Thiên Vương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc, vong hình phía dưới đứng dậy, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân trong tay yêu sư ấn, miệng im lặng khép mở, lại nói không ra lời, trong lòng của hắn chính tại tự lẩm bẩm, làm sao có thể chứ? Long đế bệ hạ không phải công bố nắm giữ lấy yêu sư chi ấn sao? Làm sao lại xuất hiện tại trong tay người này đâu? Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 697, Minh hoàng công chúa. Cái này yêu sư ấn cổ pháp tăng thương hùng hồn, trong đó bạch thú khí tức, còn có thuộc về bảy đại yêu tổ khí tức, đều là thật sự rõ ràng, tuyệt đối là chân chính yêu sư ấn. Toàn chữ độc. Bà Hạo Linh Nhi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bệ hạ làm ta thống ngữ đại quân tiến công Huyền Hoàng, mắt thấy sắp đại hoạch toàn thắng lại muốn thua ở cái này một tôn đại ấn bên trên sao? Không được, tuyệt đối không được. Phượng Vũ Thiên Vương trong lòng suy nghĩ lấy, đột nhiên phát ra một trận trói thai cười to, thanh âm truyền khắp toàn trường, một bộ khinh thường, cười lạnh tư thái. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thật đúng là người không biết không sợ à, yêu sư ấn rõ ràng tại long đế trong tay bại hạ, ngươi lại còn dám không biết sống chết giả tạo, như toàn lửa bịp ta yêu tộc đồng đạo, quả thực si tâm vọng tưởng. Chư vị, nhân tộc giảo quyết đa dạng, người này là lửa gạt lửa các ngươi, chớ muốn mắc lừa, hiện tại lập tức cho ta tiến công đệ huyền hoàng bên ngoài phòng tuyến hồi phiến diện. Nghe tới Phượng Vũ Thiên Vương lời nói, đông đảo yêu tộc mới hồi phục tinh thần lại, lập tức lại tế ra pháp bảo, phun trào pháp lực, muốn làm liều chết chém giết, xung kích huyền hoàng thế giới bên ngoài phòng tuyến. Cái này nhưng là chân chính yêu sư ấn, ta nhìn các ngươi ai dám động đến tay? Ai nếu là động thủ thi pháp, chính là vi phạm tổ hấn, dùng bỏ tiên tổ, đối yêu sư bất kính. Ai như dám động thủ, chính là muốn bị trời phạt. Các ngươi sợ tác sợ vì, yêu tộc các vị tổ tiên nhưng tại thượng giới nhìn xem đâu. Hiện tại Bản tọa lấy yêu sư ấn mệnh làm các người, toàn bộ rút lui cho ta." Đỗ Phi Vân đưa tay đánh ra pháp lực quang hoa, khiến cho yêu sư ấn quang hoa đại tác, tăng thương cổ pháp khí tức lập tức tràn ngập ra, kia xa xưa mà nặng nghề khí tức thuộc về yêu tộc thất tổ khí tức lập tức truyền bá ra ngoài, trong đó kinh khủng y áp khiến cho rất nhiều yêu tộc đều kinh hồn tán đảm, không dám lô mãng. Lúc đầu đã tê ra pháp bảo chuẩn bị tiến công đám yêu tộc, lập tức xứng sở tại nguyên chỗ không dám động thủ, thần sắc cổ quái nhìn xem Đỗ Phi Vân, lại quay đầu nhìn xem phe mình trong trận doanh Phượng Vũ Thiên Vương chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Rất hiển nhiên, yêu tộc bên trong cũng không thiếu người biết hàng, bọn hắn cũng nhìn ra được cái này yêu sư ấn là chân chính, không là giảm mạo, cho nên mới sẽ khó khăn. Yêu tộc coi trọng nhất huyết mạch. Tiên tổ huyết mạch cường đại cao quý người, chỗ kế thừa thần thông cùng bản lĩnh tự nhiên là càng cường đại, cho nên mỗi cái yêu tộc đều đem tiên tổ coi như thần linh, tuyệt đối không dám có chút điểm khinh nhờn bất kính chi tâm. Mà yêu sư ấn bên trong, chẳng những có rất nhiều yêu tộc tiên tổ hình ảnh, còn có khí tức của bọn hắn, càng có yêu tộc thất tổ khí tức, Bọn hắn sao lại dám lỗ mãng? Nếu không, đó chính là đối tiên tổ bất kính, là ngông nghịch, là dồn bỏ tiên tổ hành vi, là chịu lấy yêu tộc đồng đạo khinh bị phỉ nổ. càng là chịu lấy thiên phạt. Nga tỷ yêu tộc trước đó còn sát khí ngút trời, bây giờ lại trầm mặt không nói, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn xem Đỗ Phi Vân, lại nhìn xem Phượng Vũ Thiên Vương, lại từ đầu đến cuối không có ai dám động đến tay, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tuân theo Đỗ Phi Vân mệnh lệnh rút lui, vẫn ngừng tại nguyên chỗ quan sát. Vượng Vũ Thiên Vương vừa thấy như thế tình hình, Lập tức trong lòng tức giận, máng thầm, đáng chết, bổn vương phụng bệ hạ chi mệnh, linh quân xuất trình, mắt thấy thắng lợi sắp đến, lại muốn bị yêu sư ấn làm hỏng, bệ hạ như biết được tất nhiên sẽ chấn nộ. Không được, vô luận như thế nào ta cũng không thể để Đỗ Phi Vân đạt được. Trong lòng như thế tất tưởng, Phượng Vũ Thiên Vương lại không chần chờ, thân hình lóe lên liền ra xe kéo ngọc, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm, thẳng đến Đỗ Phi Vân mà đi, vẫn không quên lớn tiếng vấn nộ quát, hèn hạ tiểu tử, dám giả tạo yêu sư hấn đến lựa bị Bồn vương, quả thực là không biết sống chết. Hiện tại bổn vương liền giết ngươi, để ngươi lộ ra nguyên hình, nhìn ngươi còn thế nào giả thần giả quỷ. Phượng Vũ Thiên Vương thực lực cảnh giới đạt tới Thiên Tiên hậu kỳ, cường hành rối tinh rối mù, vẹn vẹn khí tức uy áp phóng xuất ra, liền làm ngàn tỷ yêu tộc nhau nhau tranh né. Huyền Hoàng tu sĩ đều bị khí thế của nó áp bách, chân tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ, từng cái đều là sắc mặt trắng bệnh, nội phủ của bọn, thần hồn rối loạn. Kim sắc hỏa diễm đánh tới, mang theo đủ để dung luyện tiên khí dọa người nhiệt độ, đập vào mặt, khiến cho Đỗ Vân Long mày chặt, mặt mũi tràn vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đã sớm ngờ tới Phượng Vũ Thiên Vương sẽ không từ bỏ ý đồ, là lấy đã sớm chuẩn bị, thấy Vượng Vũ Thiên Vương đánh tới, hắn tâm thần khẽ động liền đem yêu sư ấn thu hồi thể nội, tay trái nâng viêm đế đỉnh, phải tay nắm lấy nguyên tội kiếm, đưa tay chính là một chiêu kiếm đạo đại tiên thuật. Một kiếm cách một thế hệ. Vạn Trượng kiếm quang đột nhiên hiện ra, trong đó lượn lờ tính toán tối tăm ngầm mị hỗn độn chi khí, kiếm quang thoáng hiện thời điểm, lập tức liền đem hư không kia cắt thành hai đoạn, giống như hai mảnh gương, hô bất tướng liên. Vùng hư không này đã sớm bị Long Đế bày ra phong ấn trận pháp. Tu sĩ tầm thường khó mà phá vỡ, mà Đỗ Phi Vân triêu này lại có thể, đủ thấy kia hỗn độn chi khí lăng lệ cùng cường đại. Hư không đứt gãy, trong đó vết nước giống như danh trời, đem Huyền Hoàng tu sĩ cùng yêu tộc đại quân ngăn trở, chỉ có kia Phượng Vũ Thiên Vương, ỷ vào thiên tiên thân thể cùng cường hành thực lực, vậy mà lông tóc không thương xuyên qua hổng câu, vượt qua không gian vọt tới Đỗ Phi Vân trước mặt. Kiếm quang ầm vang chém xuống, Phượng Vũ Thiên Vương chính vọt tới trước mặt, đón kia hoàng sợ kiếm uy, hắn không tránh không né, vậy mà nâng lên hai tay, từ từ sắc trong quần áo lộ ra một tiết cổ tay trắng. Huy trưởng hướng kiếm quang đánh tới. Song trưởng của hắn tách ra kim sắc hỏa diễm, hóa thành vạn trượng cự thủ, 5 ngón tay hơi cong thành nắm tay chi thế, cực kỳ nguy cấp bắt lấy kiếm quang.